Trước trước tạo trước người, trước, 583, trước người. 583, 583, tạo đám đám lúc này c ô n g thoát nước tính mịch lưu ám t r ư ớ c tạo tổng thự thiệu yến chính từng bước cùng cái khác t r ư ớ c tạo người tụ hợp nguyên bản bởi vì cấm đi lại ban đêm bọn hắn không thể không phân tán các nơi nhưng là bây giờ tại liêu xanh dưới sự chỉ dẫn thiệu yến thành lập t r ư ớ c tạo người nội bộ trao đổi tư tưởng giống như là liêu xanh cho thiệu yến truyền tin tức một dạng thiệu yến mượn từ thiên võng cho thiên võng bên trong mỗi một cái t r ư ớ c tạo người đều gửi đi tin tức mời lân cận tìm kiếm cống thoát nước cửa vào lập tức xuống dưới mà lại tại tin tức bên trong thậm chí còn thân mật vì mỗi cái chức tạo người đánh dấu chỗ vị trí cùng cống thoát nước lối vào chỉ dẫn t h â n thông quảng đại như vậy mọi người kinh t h á n không thôi đồng thời cũng không nhịn được hiếu kỳ thiệu yến sau lưng cao nhân đến tột cùng là người nào chờ sở hữu chức tạo người nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi kim ngô vệ từ mặt đất tiến vào trong cống thoát nước kế tiếp vấn đề khó đến rồi muốn thế nào tụ hợp còn tốt có liêu xanh cung cấp thiên vong chỉ dẫn sở hữu chức tạo đám người đều có thể nhìn thấy linh tấn bên trên nội bộ câu thông trong đám xuất hiện một tấm hoàn trình cống thoát nước địa đồ phía trên từng cái điểm sáng cũng chính là những n à y t r ư ớ c tạo đám người riêng phần mình vị trí t h i ệ u yến gửi đi tin tức nói theo đồ chỉ dẫn hướng ta tụ hợp một cái lớn nhất điểm sáng tại trên bản đồ xuất hiện không ngừng lân lõe mà sở hữu t r ư ớ c tạo người đều có thể nhìn thấy bản thân điểm sáng lan tràn ra một con đường thông hướng này điểm sáng h i ệ n nhiên đây chính là chỉ dẫn t r ư ớ c tạo đám người dần dần tại cống thoát nước chỗ sâu tụ hợp nguyên bản phân tán điểm sáng chậm rãi tụ tập trung một chỗ t h i ệ u yến nhìn xem linh tấn bên trên điểm sáng từ bốn phương tám hướng, hướng về điểm trung tâm dựa vào nội tâm không nhịn được dâng lên một dòng n ư ớ cấm cuối cùng người nội viên cuối cùng xuất hiện kia là thân mang áo b à o màu xanh lam sấm triệu hà hợp hắn thở hơi hồn hẹn khắp khuôn mặt là ô h ế ta đến rồi hoan nghênh về đơn vị thiệu yến nhẹ gật đầu nhìn quanh bốn phía giờ phút này tại u ám ở mức trong cống thoát nước âm chầm hắc cám tại vô số chỗ rẽ trong đường hầm kéo dài dưới chân là lầy lội không chịu nổi mặt đất còn tản ra mùi nấm mốc cùng nước bẩn tanh hôi nhưng mỗi một cái chức tạo người trong ánh mắt đều lóe ra kiên định quan mang không có nửa phần g a o động hoặc lưu bước chúng ta cần thông chi thảm tuần ti người sao triệu hà h ỏ i thiệu yến lắc đầu thân xác lanh túc nói hiện nay, không thể dễ tin quá nhiều người. tham tuần ti bên trong có không ít người ngự quỷ sợ rằng đã có người cùng bắc cảnh ám thông xã giao nàng d ừ n g một chút tiếp tục nói bây giờ chỉ có chúng ta những này do trương đại nhân tự mình chọn lựa v ấ n luyện t r ư ớ c tạo đám người có thể tin tưởng lẫn nhau câu này tại hát cám đường ống bên trong quanh quẩn đánh tại chỗ có người trong lòng một bên nữ đội viên tống anh xuất r a linh châu đèn c h i ế u hướng xung quanh trong mắt lóe cảnh giác chi quang nói nghe thiệu yến mội mội nói như vậy thế nhưng là biết chút ít cái gì chẳng lẽ bắc cảnh thế lực đã thẩm thấu được sâu như thế trừ phụ dung các những cái kia chẳng lẽ còn có càng nhiều sao cốc hà hỏi đạo lau mặt một cái bên trên vần đ ụ lộ ra ưu sầu khuôn mặt thiệu yến gật đầu trong mắt t h n có thần sắc lo lắng đúng là như thế vừa rồi không t i ệ n tại tin tức bên trong nói tỉ mỉ đa tạ đại gia tín nhiệm ta tại lúc này nguyện ý đi theo tên là phó tử huyền nam đội viên nhun mai cười nói đây coi là cái gì dù sao đêm nay tình huống cổ quái phi thường có một vị nam đội viên nói chúng ta đều bị khốn tại nhà kho bên ngoài không vào được không nuôi được nếu như thế đi theo yến tử cũng là phương hướng không sai dù sao cũng so là một con con rồi không đầu lo lắng xuống tốt mà lại ta tin tưởng yến tử không phải loại kia nói hiệu nói v ư người một vị khắc nam đội viên lăng vân nói cảm ơn c h ư vị thiệu yến sắc mặt nghiêm túc trịnh trọng nói sợ là chúng ta đã tới trầm một bước đại lý tự quỷ người đã bị toàn bộ phong thích thiệu yến nói xong lời này con mắt có chút hạp lên che giấu trong đó cảm xúc nhớ tới liêu xanh từng nói qua một câu sai rồi sai rồi thẩm thấu viễn siêu tính toán không biết có ý tứ gì nhưng thiệu yến vẫn là an ủi một câu nếu là người liền vô pháp tính toán không bỏ sót không nên tự trách nhưng liêu xanh không có trả lời lúc này bởi vì thiệu yến câu nói kia người sở hữu sắc mặt đột biến c ngay t h o sau thiệu yến câu t nói này người sở hữu lập tức hô hấp trì trệ cảm giác được xung quanh trong bóng tối tựa hồ cất giấu cái gì hình như có ánh mắt lạnh như băng dòm ngó bọn hắn cảm giác bất an mang theo ngứa ngáy xúc rác xuất hiện trong lòng bọn hắn ở đâu tống vân anh nắm chặt trường kiếm trong tay Cán răng dọng Yến nói, bên ta mới nhìn thấp Thiệu ta hỏi. mới đám ế biết Yến n bọn hắn chính hội tụ tại một nơi không muốn còn dẫn, cũng không có gặp gỡ. Nói, thiệu yến xuất ra linh tấn, đem một bức động bức hội chỉ Thiệu h có một một tại tại dưới đại gia tụ tốt xuất t làm đem gì, gặp gỡ. sự ra i tới. địa đồ đ ra bắn á người quay lại tại quan g mang bên dưới chỉ thấy kia trên bản đồ bọn họ điểm sáng màu trắng chính tập hợp một chỗ mà ở chỗ càng sâu đại đoàn màu đen đoàn tụ giống như là tan không ra mực chỉ là những n à y điểm đen bắt đầu chia tản giống như là trên giấy thẩm thấu mở bình thường dựa theo quỷ khí bản đồ phân bố những n à y màu đen đại biểu chính là những n à y quỷ ngựa vị trí có lẽ còn sẽ có không biết quỷ vật t h i ệ u yến giải thích nói cho nên chúng ta muốn làm gì giết đi qua sao phó tử huyền hỏi đạo trong tay cổ quái linh k h í đã lóe ra q u a n mang chiến ý cháy lên tuyệt không thể khiến cái này bận t i ể u tiến vào trường an thế nhưng là chúng ta bất quá ba mươi người như thế nào đánh thắng được mấy ngàn quỷ người t ố n g anh đưa ra dị nghị không biết là có hay không đáng được ăn mừng bọn hắn tựa hồ cũng không tính mấy ngàn người cùng nhau tấn công về phía trường an t h i ệ u yến chỉ chỉ cái này ly tán hình thức bọn hắn chuẩn bị phân bố tại các biệt phương thị sau đó tìm cơ hội đồng thời tiến công vậy chúng ta muốn làm gì cốc hà n h i hoặc mà nhìn về phía t i ệ n yến thiệu yến trầm rãi gật đầu trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết c h i sắc nói chúng ta không thể chính diện nên địch nhưng có thể nghĩ cách n h i u loạn bọn họ hành động không thể để cho những này quỷ vật thuận lợi đến các phương thị lang vân trầm giọng nói cũng là nói chúng ta muốn đem những này quỷ người hạn chế tại trong cống thoát nước tận lực tránh bọn hắn đối trường an dân chúng tạo thành lý hiết đúng là như thế thiệu yến trả lời ánh mắt quét qua mỗi người gương mặt hiện tại chúng ta cần chia thành t i ể u tổ ở nơi này chút quỷ người sắp đi qua cống thoát nước c h â rẽ tiến hành bộ phòng dựa vào thiên vong chỉ dẫn chúng ta có thể trước bọn hắn một bước hành động bày ra chúng ta am hiểu nhất ngăn cách quỷ dị cấm chế cho dù vô pháp đem bọn hắn tiêu diệt vậy nhất thiết phải đem bọn hắn ngăn chặn chỉ hoán bọn họ hành động phó tử huyền cười cười, cười vớt ve trong tay linh khí nói t ố t mặc dù nhân số không nhiều nhưng chỉ cần chúng ta đi đầu bày ra m a i phụ bọn gia hỏa này cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt nhưng đại gia phải hiểu hành động lần này m ư ờ i phần nguy hiểm thiệu yến thanh âm chấm thấp nhưng kiên định nhưng vì trường an dân chúng vì ngăn cản những này quỷ dị xâm lớn chúng ta nhất định phải làm như vậy trong lòng mọi người r u lên gật đầu hẳn là bất quá chỉ muốn các ngươi mang theo linh tấn t h i ê n vong sẽ tận lực cam đoan các ngươi đường chạy trốn t h i ệ u yến tận lực nhẹ nhõm cười một tiếng mà lại rất nhanh chúng ta liền sẽ có viện binh rồi rõ ràng còn có gặp được nguy cấp tình huống có thể hô to một tiếng thất huyền sơn có lẽ sẽ có kỳ hiệu câu nói này không h i ể u đ â u nhưng mọi người cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy chỉ là hắc cám bao phủ dần dần lan tràn không biết là trong lòng thất vọng cùng sợ hai vẫn là xác thực như thế nhưng vào lúc này một vị nam đội viên nhỏ giọng hỏi chờ một chút kia、yeah. những hắc khí này chính là đại biểu quỵ dị vị, vị trí đúng không h ừ n là thiện yến gật gật đầu như vậy Cái n à phó tử đoàn n huyền sao? i m đội viên thanh chầm r ã i giơ tay lên bên trong linh châu đèn chuẩn bị chiếu hướng bên kia lại bị đội viên triệu hà hợp đẻ xuống tay thấp giọng nói đừng nóng đội thuộc tính không rõ phó tử huyền rõ ràng mặc dù đại bộ phận quỷ vật sợ ánh sáng nhưng là có ngoại lệ người nhưng là không biết sợ h ạ i ở trước mắt luôn luôn khiến người không nhịn được nghị xem rõ ngọn ả n h lúc này thiệu yến đông nhiên phát ra âm thanh phân tích kết quả ra tới đúng là thích quang quỷ người toàn bộ đem ánh đèn diệt đi nói thì chậm khi đó thì nhanh một đạo hắc ảnh như điện đánh tới k h o ả n khắc nuốt sống phó tử huyền trong tay ánh đèn hào quang dập tắt bóng đen tối lui nam đội viên phát hiện trong tay linh châu đèn vậy mà rốt cuộc sáng không đứng lên trong lòng hoảng hốt phó tử huyền trong lòng hoảng hốt trong tay linh châu đèn triệt để mất đi sáng n g i lại rốt cuộc sáng không tầm thường mà cơ hồ trong cùng một lúc đội viên khắc linh châu đèn cũng bị liên tiếp tập kích sở hữu ánh đèn trong nháy mắt bị hắc cám thôn vệ hầu như không còn bóng tối bao trùm màn sáng quang mang yếu ớt chiếu sáng lấy mỗi người trắng bệnh gương mặt mà ở màn sáng bên trong biểu hiện điểm đen chính càng tụ càng nhiều giống như bảy kiến giống như dày đặc hướng bọn hắn tới gần nghĩ nghĩ thiệu yến dứt khoát thu hồi màn sáng một mảnh tan không ra hắc cám như thủy triều che mất người sở hữu ba mươi tên chức tạo đám người tương hố dựa vào hình thành trợ thế phía sau lương tương đối giơ lên trong tay vũ khí trong bóng đêm yên lặng chờ đợi sắp đến không biết tập、kích. đ ồ n g nhiên thiệu yến ánh mắt khẽ nhúc đ í c h dường như lấy được một loại nào đó chỉ thị nói khẽ càn vị lăng vân triệu hà hợp xuất thủ đây là bọn hắn tại tham tuần ti bên trong học đến trận pháp phối hợp chi thuật ngày bình thường trải qua vô số lần ma luyện bây giờ đã là xe nhẹ đường quen bị gọi đến lăng vân triệu hà hợp lập tức hành động không chút do dự lăng vân trong tay phủ lục nổ tung ánh l ử a t r t hiện triệu hà hợp kiếm quang sau đó đâm ra quang mang như là lưu tinh b ạ c h phá bầu trời đêm một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong bóng đêm văng lên ấm áp huyết dịch bắn tung tóe đến càn vị mấy tên đội viên trên thân làm người một trận tim đập nhanh cũng không người giao một cách này qua đi bốn phía hắc cám như bị chọc giận giống như phun trào lên vô số quỷ khí tập c u ố n m à tới như cùng phong giống như c u ố n tới phản phất muốn đem những n à y trước tạo đám người xé nát hóa thành đầy trời mảnh vỡ chương 584, cống thoát nước cá chương 584, cống thoát nước cá người cái này ghê tầm cá thật đúng là có thể chạy lang phục thở h ư n g hộp cuối cùng một phát bắt được trước mắt tay chân trượt triệu phong một người một cá rơi xuống tại cống thoát nước bên trong toàn thân ố huế giờ phút này lang phục cũng không lo được những n à y chỉ là gắt gao bắt lấy triệu phong bất luận bị miếng v ạ c vạch được máu me đầm địa hoặc là vây cá nhòi nhói hắn đều chưa từng buông tay mảy may lăng đại nhân n g a i vì cái gì chính là không thể bỏ qua ta đây triệu phong lồi lấy mắt cá chết khóc không ra nước mắt chỉ hết lần này đến lần khác không có nước mắt c h ả y xuống nhưng hắn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bán niệm vốn cho rằng có thể thuận lợi tiến vào nhà kho mở ra quỷ vật dung hợp thể nội từ đó củng cố lực lượng còn có thể kiếm lời một bút điểm c ô n g hiến tương lai thần quốc g i a n g lâm mình cũng có thể ở mới trên triều đình có một chỗ cám rủi kể từ đó chẳng phải là như cá gập nước ai nghĩ tới bản thân vị này cấp trên năm nay quả là thế man cố không chỉ có không có năm chắc cơ hội tại nhà kho bên trong mở ra quỷ vật trở thành cường đại người ngự quỷ ngược lại một mực chết đuổi theo bản thân không thả cho dù hắn tại nhà kho chi đô bên trong có một cái nhà có thể ẩn nấp vẫn như cũng bị l a n g phục tìm tới đạp ra hắn ra môn mạnh mẽ đem hắn từ trong ổ đầu n ắ m chặt ra tới thế là triệu phong chỉ có thể tiếp tục chạy trốn nghĩ lại lại từ nhà kho bên trong một nơi hắn lặng yên đả thông bí ẩn lỗ hổng khoan trở lại cống thoát nước bên trong nhưng là không nghĩ tới l a n g phục vẫn không, thuận không bông tha đuổi theo bất quá cống thoát nước chính là triệu phong sân nhà rồi lăng phục vô luận như thế nào truy triệu phong đều có thể chạy trốn chớ nói chi là triệu phong cái này âm hiểm cá lại còn tại trong công thoát nước gần giấu rất nhiều cả bẫy nếu không phải lang phục trên người linh khí phụ lục đông đảo đoán chừng đã sớm tại trong công thoát nước thành rồi hôi thối thi thể cùng ô huế hóa thành một nơi kể từ đó lang phục càng là không muốn bỏ qua hắn rồi mà lại hắn còn tại trong công thoát nước phát hiện khác đồ vật lúc này lang phục đẻ ép đầu này bay nhảy không d ứ t cá nghiêm nghị hỏi muốn ta bỏ qua ngươi ngươi trước nói cho ta biết những cái k i a giấu ở trong công thoát nước trận pháp đến tột cùng là cái gì lời này vừa ra triệu phong lập tức đình chỉ dãy r u ộ mắt cá chừng tròn xoe giống như là đ ộ n lại bình thường lăng phục h í t mắt cười lạnh nói ngươi ký rồi khế ước triệu phong trì trệ phàn nàn ó i không sai lăng đại nhân không phải hạ quan không muốn nói cho ngài mà là hạ quan thật sự nói không nên lời à. nói thư giả khóc ổ lên con mắt trộm g dò xét lăng phục nhìn hắn một mặt lạnh lùng liền thu rồi tiếng khóc bất quá ngài là làm sao phát hiện ta rõ ràng n g ư ơ i rõ ràng giấu không một chút nào tốt lăng phục cười lạnh những cái kia vẫn đục chi vật xem xét chính là thật ảnh hơi chút lao đi liền lộ trận tướng triệu phong lập tức phong xuống đầu cá xì hơi ai cũng đúng lăng thượng thư cao thủ như vậy ta điểm này múa dịu qua mắt thợ thận ảnh tự nhiên không vào ngài p h á p nhãn lang phục hư lệnh một tiếng cho nên những n à y p h á p trận rốt cuộc là dùng làm cái gì ta thấy được có thúc đẩy khí thể kịch liệt gia tăng trận văn hắn ép hỏi bạo phá các ngươi nhưng làm muốn đem trường a n dẫn bạo triệu phong lắc đầu liên tục lang đại nhân ngài đừng hỏi ta là thật không nói được lang phục cười lạnh đã như vậy cần ngươi làm gì không bằng ở nơi này liền đã kết liễu ngươi cũng không cần nhường ngươi sinh thêm sự cố dứt lời lang phục trong tay kiếm đã dơ lên cao, cao. Hàn Quang trực chỉ triệu ự c trí phong ngực, kiếm nhẹ nhàng mùi kiếm lập ấ y nơi ngực miếng tanh tức h o n g rồi thanh âm đều mang lên run dậy vội vàng cầu khẩn lăng đại nhân ngài không thể giết ta à dựa vào cái gì không thể giết n g ư ơ i bởi vì bởi vì ta đối cống thoát nước h i ể u r ấ t như ngài cần ta có thể cho ngài cống thoát nước địa đồ triệu phong vội và nói trừ ta cũng không có người bên ngoài rồi nhìn lăng phục sắc mặt triệu phong tranh thủ thời gian bổ sung ta còn ta còn có thể phụ tặng sở hữu trận pháp vị trí Lang phục lạnh lùng cười dựa theo lời ngươi nói dù sao ngươi cũng không thể nói cho ta biết có chỗ lợi gì vậy ta muốn có ích lợi gì nói mũi kiếm đâm vào thịt cá sâu một tấc nhưng mà nhưng vào lúc này lang phục yên lặng thật lâu linh tấn vậy mà vang lên cái này linh tấn tín hiệu không phải đã đứt mất sao lang phục lông mày n h u chặt có chút không rõ lập tức một cái độ khả thi trong đầu hiện hiện chẳng lẽ là thiên võng hắn cấp tốc từ trong túi chữ vật móc ra linh tấn mũi kiếm như cũ chỉ vào triệu phong ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh ý không nên giết hắn hỏi hắn cầm bán vẽ tin tức nơi phát ra là một cái mỉm cười ảnh chân dung lang phục có chút do dự đây là ai nhưng là đối phương rất mau trở lại phục ta là người thân thích lang phục qua loa sửng sốt thuyết pháp này nhưng cái này thuyết minh tăng thêm có thể vượt qua linh tấn tín hiệu trực tiếp sử dụng t i ề n võng chỉ có thể là một người liêu xanh hắn nhịn không được t h ấ p giọng hỏi người còn tốt chứ hiện tại an toàn sao triệu phong một mặt cảm thấy lẫn lộn ta không có nói chuyện với ngươi lang phục tranh thủ thời gian giải thích nói che giấu xấu hổ l i u xanh rất mau trở lại phục n ắ n gọn hai chữ an toàn sau đó ngay sau đó lại tới một đầu nhưng bản vẽ quan trọng hơn liên quan đến toàn bộ trường a n an toàn lăng phục thu hồi linh tấn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía triệu phong ngươi vừa rồi nói tới bản vẽ cùng trận pháp vị trí cho ta triệu phong vui mừng quá đỗi liên v ộ i vàng gật đầu đại nhân xin mời đi theo ta lăng phục nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn triệu phong lại một mặt cười lấy lỏng đại nhân ta những bản vẽ này cũng không phải là tùy thân mang theo mà là đặt ở ta trong c ô n g thoát nước làm việc tự bên trong lăng phục suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu nói tốt ta người dẫn đường Bất quả h ắ nhưng n không tin nhận trước này đầu chân tin này vẫn trước trượt cá đầu là dùng tiên dây thừng đem triệu phong trói lại hiển ạ n chế h nhiên g rất nhắc c o đầu ý cười toe toét miệng cả nói đây là ta đặc biệt bố trí cây xanh mặc dù tại trong cống thoát nước nhưng là phải có chút tự nhiên phong con nhà lam phục nhữ mày gật đầu ngăn lại mũi miệng của mình hỏi đây chính là ngươi làm việc tự đúng vậy triệu phong gật gật đầu tướng môn đẩy ra lộ ra bên trong không gian thu hẹp treo trên tường linh châu đèn quan g mang chiếu sáng kia r ố i bởi chất đầy công văn gian phòng các loại hồ sơ cùng thư tịch rơi là tả trên đất còn có không ít các loại tập san mạnh vỡ tựa hồ mang theo phát tiết ý vị một người một cá trên bảo liền dịch chuyển không nổi thân rồi triệu phong gãi gãi đầu cười hắc hắc l a n g đại nhân nơi này xác thực đơn sơ chút còn mời n h ư ợ n g bộ m ư ờ hai lập tức hắn liền tại những cái kia công văn bên trong lục lọi lên trong miệng lầu đầu lấy kỳ quái chén trả của ta đâu lăng đại nhân khó được đến một chuyến dù sao cũng phải cho ngài pha ly trả mới là lăng phục nghe hôi thối nhìn không được thái dương t r ự c n h ả không cần ngươi trước tìm đồ vật không có việc gì ngươi trước tìm đồ vật đi đúng đúng triệu phong ứng tiếng tiếp tục tìm kiếm nhưng lăng phục con mắt một khắc không cách mặt đất nhìn chằm chằm hắn trong mắt hàn quang lóe lên bất diệt kỳ quái đến cùng để chỗ nào n h ư đây triệu phong lầu đầu lấy lăng phục lạnh lùng hỏi ngươi nơi này đều không khóa cửa bản vẽ như vậy cơ mật đồ vật cũng liền tùy tiện đặt vào ta nơi này như thế bẩn t h i u lại có cái gì người sẽ đến nhà ngài nói đúng không triệu phong tựa h ầ nhẹ nhõm vừa cười vừa nói chừng n i há thật sao lang phục lãnh đạm nói triệu phong nói đầu cá bất động hai bên mắt cá hướng về sau lướt đi bất quá chủ yếu là bình thường đi tới ta chỗ này cũng không có còn sống rời đi ngài cũng không ngoại lệ dứt lời trong cơ thể hắn một vệ kim quang bỗng nhiên một phát thẳng đến lang phục mặt long mạch ngôi lai、like, đầu kia bị rút lên đến long mạch đã bị cái này triệu phong cho thu rồi lang phục đầu vóc xoay chuyển nhanh chóng rất nhanh liền làm rõ sự thực nhưng mà hết thể trước mắt khoảng cách quá gần kim quang tốc độ lại cực nhanh lang phục vậy mà tránh cũng không thể tránh hết thể so với hắn tư duy nhanh hơn kim quang xuyên thấu lang phục đầu lăng phục ngã trên mặt đất đầu lâu mở rộng lộ ra bên trong màu ngã sữa tương dịch hơi yếu màu lam dòng điện ở trong đó lấp l o a nhảy vọt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi năm chắn không bằng trốn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi năm chắn không bằng trốn nhìn thấy ngày xưa đối với mình có ân cấp trên cứ như vậy đổ xuống triệu phong nội tâm lại là lạnh như băng hắn cười đùa tới gần lăng phục thi thể k h ẽ hát túi đầu xuống giống như là thì thầm bình thường lăng đại nhân đừng trách ta ai bảo ngươi một mực nghị cản ta nói tới gần hắn mới chú ý tới kia xuyên thủng sọ nao bên trong chảy ra đồ vật kỳ quái đây là cái gì mắt cá nhìn c h ầ m c h ầ m lăng phục xuyên t h ủ n g sọ não bên trong màu trắng tương dịch rất là nghi hoặc còn dỗi ra vây cá muốn thấm thấm loại chất lòng này ôi đau quá làm sao còn có gai triệu phong lắc lắc bị cái này vô hình yếu ớt năng lượng đâm vào tô tô ma ma vây cá tiến đến cá lô thoát khí nơi người người rất gây mũi hương vị còn mang theo kim loại mùi tanh nhưng vô luận như thế nào cũng không giống là ốc hoặc hương vị của máu như thế xem ra lăng đại nhân giống như không phải là người a triệu phong lẩm bẩm nói hết sức chuyên chú nghiên cứu hắn không có chú ý tới chỗ cửa hàng một cái toàn thân áo đen nữ tử chẳng biết lúc nào lạng yên mà tới hoa văn d à y đặc tại mạch máu đột xuất trên mặt thơm đen đôi mắt mang theo â m lãnh chính gắt gao nhìn chằm chằm triệu phong bất chi bất giác triệu phong bị một loại nào đó khí tức bao phủ tiếp theo một cái trước mắt có lẽ không biết qua bao nhiêu cái nháy mắt hắn không giải thích được bị một cái tay dẫn theo không có chút nào dễ dụa chi lực bởi vì hắn nửa người dưới đã bị c h ặ t đứt chỉ còn lại cá bộ phận bản vẽ ở đâu trước mắt gái này cổ quái nữ t ử áo đen hỏi triệu phong đã bối rối hắn không biết mình làm sao lại rơi xuống tình cảnh này vì cái gì hắn không có lập lại chiêu cũ nghĩ như vậy đang muốn lập lại chiêu cũ thả ra long mạch đ ỗ n g nhiên cảm nhận được nửa người d ư ớ i kịch liệt đau nhức chân của mình không phải đã không còn sao tại sao lại mọc ra rồi triệu phong lần nữa trải nghiệm kết thúc chân thống khổ lạnh lùng ép hỏi âm thanh ở bên h a i bản vẽ ở đâu triệu phong có chút mờ mịt vấn đề này có đúng hay không giống như đã từng quen biết nhưng là hắn xác thực vô pháp thổ lộ nếu không kế hoạch cũng sẽ bị phá hư mình cũng sẽ mất mạng thế là hắn lại lần nữa muốn thả ra l o mạch nhưng là hạ thân lại lần nữa tê dần vì cái gì hắn muốn dùng lại lần nữa cái này từ triệu phong cảm giác mình sắp điên giới mất hắn không rõ vì sao lật lại trải nghiệm loại thống khổ này p h ạ n phất lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng dằn vặt bản vẽ ở đâu lạnh lùng thanh âm c u ố n quanh lấy hắn bức bách hắn cuối cùng phá hủy hắn ý chí không biết qua bao lâu lang phục t ỉ n h lại chót mũi là nồng đậm mùi hôi thối giống như là cá chết đi đã lâu hư thối mà sinh ra hôi thối hắn níu nhữ mày mở to mắt bị linh châu đèn c h i ế u sáng mở tối huyện động đập vào mi mắt trong tay mình tựa hồ cầm cái gì đồ vật ngón tay nhẹ nhàng xoa một lần là một trang giấy g ơ lên trước mắt lại là một tấm cực kỳ phức tạp bản vẽ phát họa ra toàn bộ cống thoát nước tình hình phía trên còn làm không ít đánh dấu chỉ là chữ viết lộ đan sen cùng một chỗ trong lúc nhất thời phân biệt không ra đến tột cùng là cái gì chỉ là bản vẽ này bên trên nhiễm vết máu lang phục trong lòng r u lên bối rối ngồi dậy một đầu không có nửa đoạn dưới s á t cá rơi vào tầm mắt sau đó chính là hai cái đ u ổ i đông một đầu tây một đầu triệu phong chết rồi lang phục nhìn xem trong lòng cái gì sơ sơ đ ầ u của mình luôn cảm thấy có cái gì đồ vật không thích hợp nhưng là đầu h o à n c h ỉ n h giống như hết thể chỉ là hắn một điểm mơ hồ ác n g ộ n g lúc này linh tấn văng lên bản vẽ quét hình cho ta mặt cười nói lang phục xuất ra bản vẽ linh tấn ném ra một vệt sáng đem bản đồ giấy bao phủ trong đó một lát sau giữa không trung hiện ra không gian ba chiều cống thoát nước mô hình trôi chạy qua n g ảnh miêu tả ra rằng khắp nơi đường ống còn có một chút đặc thù điểm sáng tô điểm trong đó chỉ sợ sẽ là những cái kia đặc thù pháp trận vị trí tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào lăng phục lẩm bẩm bình thường hỏi chúng ta muốn đi cải tạo những n à y pháp trận ngài tỉ m ị phá giải đến xem những n à y pháp trận đến cùng có chỗ lợi gì màn sáng bên trên thể hiện ra một cái lập thể pháp trận đồ án mà lại trải qua một loại nào đó biến nào vậy mà hiện ra không gian ba chiều cấu tạo lăng phục híp mắt nhằm chằm hồi lâu thiên công người bản năng rất mau đem sở hữu trận văn phá giải ra tới càng xem càng kinh hãi trong mắt rung động cùng phẫn nộ dần dần xen lẫn đây là muốn đem trong khố phòng quỷ khí phóng thích đến trường an bên trong không sai không chỉ có là quỷ khí bọn chúng còn ý đ ổ phá hư nhà kho chấn áp đại trận thiên đ i ê n một đám tiên đ i ê n lang phục thấp giọng mắng lồng ngực chập trùng cố gắng để nén l ử a giận lấy lại bình tĩnh hắn hỏi cho nên ngươi cải tạo kế hoạch là đối phương không có phát r a văn tự mà là thể hiện ra một bước pháp trận đồ án xem ra cùng nguyên bản tương đương gần nhưng lang phục liếc mắt liền có thể nhìn ra không ít trận văn trải qua điều chỉnh rất nhỏ đây là lang phục một chút xíu nhìn xem trong mắt rung động còn sơ sơ do dự cái này có thể hay không quá cấp tiến không có cách pháp trận này tổng không không ở trong tay chúng ta mà lại trải qua ngươi vị kia thuộc hạ ẩn giấu tại trong c ô n g thoát nước nhiều năm đ i ề u khác những này pháp trận cùng nhà kho đại trận đã sâu độ liên kết như tùy tiện phá hư sẽ chỉ dẫn p h á t không thể không phản ứng dây chuyển dẫn đến nguy cơ trước thời hạn bộc phát lang phục suy tư một trận rất nhanh lý giải liêu xanh ý tứ cho nên cùng hắn ngăn cản nhà kho xâm lấn trường an không bằng để nhà kho vô pháp chạm đến trường an không sai chắn không bằng trốn bất quá chúng ta thời gian cấp bách còn có hai canh giờ nhưng muốn cải tạo như thế bốn trăm bốn mươi cái p h á p trận ngươi sợ rằng cần một chút giúp đỡ đương nhiên l a n g phục nghĩ đến cái này lượng công việc đã cảm thấy giống như thai hỏa ngập đầu bất quá may mà ta là công bộ thượng thư vẫn là hồng phúc đường đường chủ tìm tới mấy chục cái có thể làm chuyện này công tượng vẫn là không khó vậy là tốt rồi bất quá ngươi chỉ có thể từ cống thoát nước đi tìm l a n g phục nghĩ đến bản thân muốn ở nơi này bẩn t h i u trong cống thoát nước sờ soạn lần mò chui vào nhân ra nhà phía dưới đi tìm người không khỏi có mất công bộ thượng thư thể diện nhưng là tựa hồ cũng không có biện pháp khác kim n ô vệ tối nay ngay tại mặt đất khắp nơi bắt người nếu là mình bị bắt được mặc dù chưa chắc sẽ giam cầm nhưng là không tránh được tốn nhiều một phen miệng l ư ỡ i húng chi đối với lý huyền sau lương phụng thần giả tới nói sợ rằng vị khí tại trường an bộc phát đối với bọn hắn tới nói chưa hẳn không phải chuyện tốt thế là hắn lắc đầu miễn cưỡng nâng lên tinh thần bất quá tuy nói ta là bọn hắn cấp trên nhưng là không thể biết rõ bọn họ địa chỉ ta có thể giúp ngươi chỉ đường ta đã dung hợp dưới mặt đất địa đồ cùng mặt đất địa đồ ngươi chỉ cần cung cấp mục tiêu linh tấn mã hóa ta liền có thể tại thiên vong bên trong định vị s á t thực của bọn họ vị trí đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn sử dụng đều là tiếp nhập thiên vong bản mới linh tấn yên tâm tại công bộ cùng hồng phúc đường làm việc ta đều cho bọn hắn đổi mới rồi khoản l a n g phục nhẹ nhõm cười một tiếng đặc biệt là hiện tại thất huyền sơn như thế nóng nảy vậy là tốt rồi thật sự là khẳng khái l a n g đại nhân khu khu dù sao năm nay công bộ kinh phí dùng không hết nếu là không sử dụng hết sang năm được khấu trừ một đường nói đi xa l a n g phục tự nhiên không nhìn thấy sau lưng hắn cách đó không xa đường ống trong bóng tối bôi đen áo lẳng đứng lặng mà kêu mạch máu nổi lên hoa văn d à y đặc trên tay một đầu kim quan g tại đầu ngón tay hận ẩn xoay quanh chương 586, t h ư ơ n g k h u n g cân giận chương 586, t h ư ơ n g k h u n g cân giận giờ dần hồng phúc đường đã kết thúc công việc lăng đại nhân mệnh mọi không có chút nào hình tượng đ ị a n g ồ i ở hậu viện trên bậc thang ngầm đầu nhìn dần dần sáng lên bầu trời ánh mắt nặng nề như là nước động bình thường mà hắn triệu tập công nhân cũng đã lần lượt kết thúc công việc trở về từ hậu viện cũ trong giếng leo ra từng cái sức cùng l ự c kiệt hoặc ngồi trên mặt đất hoặc nằm ngửa trên mặt đất không chút nào bận tâm tại còn thư đại nhân trước mặt nên có lễ tiết cùng thể diện tất cả mọi người trên thân đều là một cỗ hôi giống như là một đầu cá ướp mới tại trong công thoát nước bị c h e hai mươi năm lại móc da t r ù n lên lên men tất tối nói đúng ra chính là danh nước bẩn nổ hương vị có một vị nam công nhân tượng vẻ mặt đau khổ nói ngươi đừng nói ta trên người bây giờ mùi vị này ta mới quen vị công tử kia đoán chừng cũng không muốn tới gần ta rồi một vị khác nữ công t ư ợ n g than thở nói a anh tỷ thế nhưng là có tiến triển mới rồi lúc nào có thể uống rượu mừng rồi tiểu t ử ngươi b ấ t can thiệp vào tỷ tỷ sự tình a à nói chuyện cứ nói làm gì đánh người anh tỷ ngài cũng không phải không biết ngài kia lực đạo vô cùng lớn vô cùng nếu không như thế nào là hồng phúc đường rèn sắt đệ nhất nhân đâu ai bảo ngươi muốn ăn đòn lăng đại nhân ngài giúp ta nói một chút lý vị này công tượng nói đem đầu tiến tới lăng phục trước mặt đây có phải hay không là sưng lên cái bao lớn lăng phục cười cười vỗ vỗ sọ não của hắn vương vức cực kỳ còn có thể lại đánh hai cái nhìn xem nhìn xem đây chính là lăng đại nhân nói lăng đại nhân quả nhiên công đạo cứu mạng a công tượng la hét trong sân chạy trốn đằng sau là anh tỷ nâng quyền truy đánh đám người nói đùa đánh lộn bây giờ thối thành rồi một nơi nhưng cũng là não ở một nơi lăng phục nhớ tới hắn từng nhà viếng thăm nói do ngọn nguồn sau lập tức không chút do dự gia nhập trong lòng của hắn đầu liền ấm áp nhìn xem mọi người vui cười lang phục trong lòng lập tức phun lên bi thường bắt đầu từ hôm nay tại trường an hắn liền không có nhà sau đó có bao nhiêu người sẽ giống như hắn chỉ hy vọng cố gắng của bọn hắn là hữu dụng a bất quá nên có đền bù vẫn là m u ố n có yên tâm đi hôm nay tăng ca ba lần tiền lương lang phục lớn tiếng tuyên bố tốt quá tốt rồi mà lang phục nhìn xem c ô n g thoát nước trong địa đồ đã hoàn toàn sáng lên bốn trăm bốn mươi ánh sáng điểm trong lòng hơi cảm giác c n đ i chỉ có hoàn thành bộ phận như c ũ bao trùm lấy thâm trầm âm ảnh bởi vì tầng tầng lịch sử lâu đời cầm chế cùng thủ vệ đem nơi đó cách ly được nghiêm mật dị thường bọn hắn không có cách nào tiến vào nơi đó liền ngay cả liêu xanh cũng không có biện pháp húng chi nơi đó còn có thần tàng cảnh tu sĩ bảo vệ tại thành trường an vô luận có bao nhiêu người hồi nháo vị kia lao đồ vật cũng sẽ không động thủ nhưng là nếu quả như thật xâm nhập hoàn thành cái kia có thể liền chưa hẳn rồi thế nhưng là nếu quả như thật xảy ra hoàn thành sẽ như thế nào lang phục tự lẩm bẩm lang đại nhân ngài nói cái gì há không có gì lang phục lắc đầu nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một mảnh xôn xao có long thật là long cái gì người sở hữu ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại vào quát lang phục tại hồng phúc đường tứ phương viện từ trên không có một đầu huyết long lướt qua thân thể của nó trắng t i ệ n đỏ tươi như máu miếng vậy tại tảng sáng ánh sáng nhạt bên trong lấp lóe mang theo một loại khó nói lên lời cảm giác c á t bách huyết long dương nhanh múm a vớt cuốn lên lấy xung quanh khí lưu thẳng đến phương nam bay đi lưu lại quần c u ộ n tiếng gió cùng đình thai nhức ó c gầm thét lang phục giật mình một lát sau kịp phản ứng đám người hào hào kinh hô không hẹn mà cùng hướng hồng phúc đường lầu cào phóng đi nhanh lên lầu nhìn đứng nước cao mới có thể nhìn được xa mà lang phục nhảy lên leo lên nóc nhà rói mắt trông về phía xa chỉ thấy huyết sắc hàng dài lúc này đ ố n g nhiên dừng ở giữa không trung không biết là thương thế trên người quá nặng hay là năng lượng hao hết lại hoặc là có cái gì cường đại tồn tại chặn lại rồi đường đi của nó toàn bộ tràng diện động lại người sở hữu bình tức tính khí chờ đợi lấy tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đ ố n g nhiên một đạo kiếm quan g v u n g qua giống như một vệ cầu vồng tại toàn bộ trường ăn ngang qua mà qua tất cả mọi người con mắt đều bị kiếm quan thoảng qua nắng sớm cùng huyết sắc bị cái này mũi nhọn vô s o n g kiếm quan g vạch phá một kiếm này mang theo chém rách thiên địa lực lượng muốn đem huyết long tại chỗ chém xuống g i n g g ầ m r u n g trời mang theo một c ố bất khuất phẫn nộ vậy lộ ra sâu đậm bi thương cái kia vốn là ảm đạm thần quan giờ g phút này càng thêm chập trờn phản phất nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt rất hiển nhiên huyết long đã không có sức chống cự ngay lúc sắp bị kiếm quan g một phân thành hai ngay một khắc này bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng đinh thai nước góc gầm thét càn rỡ thanh âm thư hùng chớ phân biệt như là hồng trung đại lữ dung khắc hoàng ũ mang theo không thể kháng cự một con khổng lồ bàn tay khổng lồ từ trên trời giang xuống che khuất bầu trời thẳng đến kiếm quang vung đi、Kêu、kiếm a k i quang tuy mạnh lại bị cái cự thủ này tùy tiện đánh tan hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán ở hư không đám người kinh ngạc lang phục tâm lại nâng lên cổ họng vô thượng thần đây là vô thượng thần lực lượng vô thượng thần p h ấ n nộ như thái sơn áp đỉnh c h ấ n nhiếp chúng sinh bây giờ sở hữu tỉnh lại nhìn xem kiếm chém huyết l o n g người lập tức hai đầu gối mềm lũng không tự chủ được quỳ giảm xuống đất những cái kia vốn đang đứng tại nóc nhà trên lầu đám thợ thủ công vậy tất cả đều như bị vô hình nào đó lực lượng áp bách từng cái quỳ xuống lăng phục gian nan chống đỡ lấy mồ hôi lạnh trên trán đứa ra lại không cách nào kháng cự kia cố r ồ i r à o huy áp chỉ có thể chậm rãi nằm dạp trên mặt đất như thế binh nghiêm ai dám đ ố i kháng vô thượng thần lực lượng nhưng mà một thân ảnh kiên n h ẫ n phóng lên tận trời kiếm quang sông thẳng tới chân trời nếu là có thể thấy rõ ràng liền có thể nhìn thấy cái này đạo phong mang tất lộ bóng người lại là béo nục béo nịch một cái tao lao đầu trên thân là bẩn t h i u bạch t ì ỉ ề trong tay chỉ có một thanh vết gì loang lộ trường kiếm chỉ là thân hình của hắn quá nhanh thế gian không có bao nhiêu có thể bắt giữ lấy được nhưng là thế gian tất cả mọi người biết rồi đây chính là thái bạch kiếm tiên. chỉ thấy không thấy t â m hơi tại thế gian thật lâu thái bạch kiếm tiên lại là một kiếm vùng già mang theo hủy thiên diện địa khí thế chém thẳng vào hướng bàn tay khổng lồ kia Vâng! theo một tiếng vang thật lớn bàn tay khổng lồ lại bị s i n h s i n h chặt đứt ngao bầu trời chấn động vô thượng thần gầm t h é t quanh quần tại giữa thiên địa toàn bộ thành trường an tại thời khắc này kịch liệt lay động mặt đất phản phất tại cuột quận cho bụi cùng gạch nói vụ nào hào rơi xuống lang phục quỳ d ạ m xuống đất trong lòng kinh hại không thôi vô thượng thần lại thật bị chém bị thương bàn tay khổng lồ bị chém đứt về sau trường an chấn động bất an phản phất lực lượng nào đó ngay tại thoát ly giam cầ lại hoặc là thừa dịp vô thượng thần gặp khó cơ hội ngay tại cuốn sách tới lăng phục cảm nhận được dưới chân mặt đất một trận kịch liệt rung động xa xa kiến trúc áo áo lay động bụi đất r ơ lên như là bao cát bọc lấy nhàn nhạt không thể tránh né tiết lộ xương đen sắp tới hắn thấp giọng t h i thảo trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc hy vọng những cái kia pháp trận có thể có tác dụng lăng phục ánh mắt quét về phía nơi xa trong đầu hiện ra kia hơn bốn trăm cái đã cải tạo trận văn đồ án đường còn phức tạp sen lẫn thành lưới nên ngay tại quỷ khí trùng kích vào dần dần sáng lên mà trên bầu trời huyết long giờ phút này tránh thoát cuối cùng một tia giam c mang theo báo thủ giống như khí thế bay thẳng phương nam mà đi nó mỗi một lần và ặ mẹo đều phản phất đem không khí xé rách mang theo làm người vô pháp xem nhẹ lực lượng hủy diệt mà thái bạch kiếm tiên thanh kiếm kia lần nữa nở rộ còn mang không sợ hai chút nào truy kích mà đi vô thượng thần lửa giận càng thêm mạnh liệt vô số bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống ý đồ đem cái này nhỏ bè bóng người nghiền nát mà giờ khác này toàn bộ thành trường ăn chấn động càng thêm kịch liệt loại kia xé rách c h ó i buộc sông pha sức mạnh cầm cố càng rõ ràng thiên địa đang gấm thét trường ăn đang run dậy mang theo sông lên phía trên kích lượt đạo giống như là phải bay lên bình thường. Trường trường kiếm, kiếm t lúc này g thiên An khung t bên trong rủ xuống vô số như là dây leo một dạng cánh tay lít nha lít nít che khuất bầu trời mang theo uy thế ngập trời muốn đem cái này khinh nhuần thần uy lực lượng bắt lấy cũng nghiền nát tại chỉ trường ở giữa toàn bộ thành trường an tại lúc này như rơi ác ngộng thiên địa chấn động người sở hữu đều ở nơi này vô pháp kháng cự bị chấn động bừng tỉnh trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi l ệ rơi lầy mặt tựa hồ khinh nhuẩn thần minh chính là bọn hắn mỗi người thái bạch kiếm tiên mặc dù cố gắng rút kiếm chém tới nhưng bị những này từ trên trời giáng xuống tay ngăn cản cuối cùng chậm một bước huyết long cái tia khổng lồ chi thân bị những cánh tay này chậm rãi mò lên lên phía thương cung động tác cẩn thận từng ly từng tí phản phất tại đối đãi một cái dễ nát chi vật ngay sau đó chính là thần lộ như lôi chấn động thiên địa gấm thét dám như thế đối đãi ngô thần quan k i m dự bị thần sứ thiên uy hạ đãng tiếng như vô số cánh tay dây dưa lại lần nữa hình thành một cái cự lại tay muốn đem thái bạch kiếm tiên trụp chết trong tay nhưng mà đỏ bừng ánh bình minh bên trong không biết từ chỗ nào bay tới một vệ t hồng vân che khuất nửa mặt thần mặt một con mắt thần bọc lấy cái cự thủ này phát ra chói thai ăn mòn thanh âm không biết đây là cái gì lực lượng lại còn có thể tổn thương vô thượng thần vô thượng thần lại lần nữa kêu đau thiên địa chấn động gầm thép phía dưới thái bạch kiếm tiên thân hình rơi xuống thành trường an bên trong không thấy tăm hơi ở nơi này thần nộ thời điểm từ mặt đất chỗ sâu nhưng có một đạo khác lực lượng mánh liệt mà ra như là sóng g ữ vòng lại nâng lên toàn bộ trường an phảng phất cùng vô thượng thần ý chí chống lại sở hữu người trường a n đều có thể cảm nhận được k i a cố vô hình được đẩy mặt đất phảng phất tại loạn trà loạn trọn g mà tăng lên mỗi người cũng không khỏi tự chủ ngã trái ngã phải đứng không vững hoảng sợ cùng bất an tiếng gào tại các trong phường thị liên tiếp như sóng lớn sóng sau cao hơn sóng trước tràn ngập toàn bộ trường an liền ngay cả tại vương gia t h â m viện trên nhà cao tầng khóa lại vương đông đông cũng có thể nghe tới nắm vững đỡ lấy vương đông đông đ ỗ n g nhiên nhớ tới liêu xanh vẫn là thế giới nói tới câu nói kia hết thể biến hóa đều quá nhanh trong chốc lát toàn bộ thế cục đã để người nhìn không ra nàng đỡ lấy xong cửa sổ cố gắng giữ vương thân thể ánh mắt chuyển hướng bên người kia đầy mặt mừng như điên bá phụ bá phụ các ngươi kế hoạch muốn thực hiện sao đây chính là các ngươi mong muốn sao vương cát xuyên không che giấu được h ứ n g phấn nói vẫn chưa tới nhưng nhanh trong mắt của hắn tràn đầy cũng hỉ khoe miệng không tự chủ được dưng lên nhưng loại này vui sướng lại cấp tốc bị một loại nào đó bất an cùng nghi hoặc thay thế không đúng không đúng đây hết thể đều không đúng vương cát xuyên lẩm bẩm thanh âm càng ngày càng gấp rút vương đông đông không biết vương cát xuyên đang nói cái gì nhưng hiển nhiên vương c á t xuyên tâm thần khuấy động phía dưới không có trái tim nghĩ để ý tới vương đông đông chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ lập tức hắn con mắt càng trừng càng lớn trên thân mọi ánh mắt cũng ở đây nhìn xem t ơ máu dày đặc tựa hồ nhìn thấy cái gì làm người kinh ngạc tình hình vương đông đông vậy cố gắng tại càng ngày càng mạnh trấn c ả m bên trong ổn định thân hình sau đó tò mò nhìn lại phương xa chỉ thấy nơi xa t ừ n g cái phường thị giống như là bông ra xếp gỗ bị lực lượng vô hình đẩy lên giống như là một mảnh lỏng lẹo đào lơ lửng lẫn nhau xen vào nhau tăng lên lấy liền ngay cả dưới người bọn họ mảnh đất này tựa hồ cũng ở đây dần d vô thượng thần bị hồng vân n ử a c h e to lớn thần mặt càng lạ ở tầm mắt bên trong dần dần phóng đại không đúng như vậy không đúng vương cắt xuyên mặt trở nên t r ắ n g xám lập tức không quan tâm từ cửa sổ vừa nhảy ra chạy về phía phía ngoài hương khánh phượng vương đông đông nghi hoặc mà nhìn xem không nghĩ tới việc này đối với bá phụ ảnh hưởng vậy mà như thế to lớn thậm chí căn bản không có để ý tới đã rộng mở cấm chế nàng quay đầu liếc mắt trên cửa phòng vẫn như cũ treo cấm chế khóa nhún bay không chút do dự xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ nàng đạp ở ngay tại lên không thổ điệu bất ổn vẫn lên k i n h thân công phu mấy b liếc mắt liền thấy được toàn bộ hưng khánh phường hỗn loạn trên đường phố chật ních bối rối buôn tẩu dân chúng tiếng khóc tiếng la hôn tạp thành một mảnh như sóng to gió lớn tại trong phường thị lan lộn xa xa chân trời màu đỏ tươi đám mây giống như là bị máu tươi nhuộm tấu h n ử a che lấy vô thượng thần to lớn thần mặt hồng hà cùng huyết vân giao h ò a phản phất một đạo thông hướng dị giới cánh cửa huyết vân càng ngày càng đỏ giống như một phiến giấy tuyên đoàn thành đám mây dần dần nhuộm đầy máu tươi ngay tại từng giọt nhỏ xuống màu đỏ tươi nước mưa hội tụ thành từng cái màu đỏ tươi máu thị quỷ vật rơi vào phía dưới trường an b canh giữ ở cùng cương ở này, chỗ các Hưng Khánh Phường Nô nhóm ngụ nơi này giữ Kim ở ở vệ theo u sĩ đang cố gắng cố c ố n những này máu thịt, vật. Kể từ đó, tự nhiên không có dư lực tổ chức dân chúng g đỡ đó, thịt chức chặt máu quỷ vật, từ tự tổ tự. t kể có lực dư hưng khánh phường càng ngày càng cao vương đông đông dương mắt nhìn lên chỉ thấy toàn bộ trường a n một trăm linh tám phường cùng đồ vật hai thành phố giống như một khối khối bị tách ra xếp gỗ bị lực vô hình nâng lên hóa thành trôi nổi đảo hàng o xen vào nhau lấy bay lên bầu trời nguyên bản thành trường a n vị trí mặt đất lưu lại một cái to lớn hình vương hố sâu mà hoàng thành y nguyên vững chắc đâm vào mặt đất bị nắng sớm chiếu sáng trở thành hố sâu đầu bắt trói mắt minh châu hình vương hố sâu vô cùng ố ám mơ hồ có thể thấy được như là mê cung bình thường dưới mặt đất đ ư ờ n g ống vô số xương mở từ đó lan tràn ra nhưng là lại à l bị từng đạo cấm chế niêm phong tích chữ trong đó vương đông đông thông qua cấm chế bên trên không ngừng bay lên p h ủ văn màu vàng có thể nhận ra đây là chức tạo viện sử dụng cường đại nhất cấm chế phía dưới thật là nhà kho niêm phong tích chữ lấy vô số quỷ vật nhà kho vương đông đông trong lòng căng thẳng nguyên lai trường a n một mực là tại nguy hiểm phía trên sinh tồn lấy sao hương khánh vượng còn tại tăng lên thân mặt dần dần bị tràn ngập tản ra hồng vấn che lấp quang minh ảm đạm phía dưới vực sâu càng thêm lộ ra tính mịch không đáy mà ở chung q u n nàng mưa máu như thác nước quỷ vật lan tràn khắp nơi dân chúng không ngừng thét trói thai nhìn trước mắt hỗn loạn hết thảy vương đông đông trong lòng không khỏi m ở mịt nhất thời không có chủ ý nàng đưa tay cầm ra linh tấn đinh m ộ t đầu tin tức mới đông đông vất vả ngươi mặc dù ngươi vừa mới từ trong khốn cảnh ra tới nhưng còn xin ngươi tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần chiếu cố tốt nơi này dân chúng sau đó lại là một đầu ta sẽ giúp cho ngươi chỉ cần ngươi hô thất huyền sơn nơi phát ra người mặt tươi cười thật là rõ ràng chính là cái cứng rắn tính tình còn dùng như thế ánh mặt trời ảnh trần dùng luôn có loại trâm trọc cảm giác vương đông đông trong lòng ăn t h ầ m nàng biết mình lực lượng có hạn sợ rằng cả kia chút máu thịt q u ý vật bản thân toàn lực phía dưới cũng chỉ có thể một đối một bất quá liều xanh đã từng nói qua làm bản thân đủ khả năng sự tỉnh là tốt rồi vương đông đông nghĩ rõ nàng phi thân đến hưng khánh phường trung bình trong ngày ngày lễ đáp lời kịch cái bản địa phương nơi này còn giữ hôm qua đêm trung thu lưu lại sân khấu kịch giá đỡ cùng đèn lồng giấy t r ờ đầy đất bừa bãi k í c h sâu một hơi vương đông đông nâng lên thanh em lớn hô người sở hữu nhanh đến p ư ờ n g trung ương trên đất trống rời đi pháo không muốn đợi tại biên giới vị trí nàng không ngừng lặp lại lấy câu nói này thanh xuyên thấu đám người hỗn loạn không ít người nghe được lập tức có ý thức hướng lấy vương đông đông nói tới phương hướng mà đi mà hưng khánh p h ư ờ n g vốn là thế gia đại tộc trụ sở vị trí trong sân không ít con em thế gia cũng không nhịn được nhô đầu ra, gặp một lần vương gia nha đầu đều không tránh hiểm nghi chạy đến tổ chức dân chúng không ít tuổi trẻ khí thịnh tiểu bối cũng là không cam lòng yếu thế ả o ả o muốn từ trong nhà chạy đến nhưng là rất hiển nhiên phần lớn thế gia lúc này đều không muốn trộn rộn việc này đối với tiểu bối ào ào ước thúc về đến nhà không nhường ra ngoài thế gia đại tộc sân nhỏ đều có cường lực cơm chế những n à y máu thịt quỷ vật có sợ gì vậy lù lù bất động là tốt rồi như thế hương khánh phường đúng là một nửa lộn xộn một nửa yên tĩnh chương 588, quang minh che chở chương 588, quang minh che chở còn tốt tại kia một nửa yên tĩnh hương khánh phường bên trong vẫn là có hơn mười tên con em thế gia chủ động xin đi giúp đỡ mà lại đều là người tu hành cái này khiến vương đông đông cảm thấy nhẹ nhõm từng bước đem người lưu tổ chức nhưng vào lúc này một tiếng nhỏ xíu thét lên từ nơi nào đó chuyển đến nàng quét mắt nhìn lại vừa vặn nhìn thấy trong đám người một đứa bé ngã nhào trên đất tứ cố vô thân rơi vào cuối cùng một giọt máu mưa rơi xuống nhiễm đến đứa nhỏ trên thân chỉ một thoáng hóa thành máu đỏ tươi thịt quỷ vật đem hải tử chăm chú quấn quanh vương đông đông vội vàng nhảy xuống chỗ cao vững vàng rơi trên mặt đất một kiếm đem cái này h u y ế t đ ụ c quỷ vật vung đi khẽ vươn tay đem đứa nhỏ ôm vào lòng nhưng là cái này máu thịt quỷ vật năng lực tầng cấp hiển nhiên cao hơn vương đông đông mặc dù bị nàng vung đi nhưng rất nhanh lại lần nữa cười gần đánh tới vương đông đông ôm đứa nhỏ trong tay một đạo cao d à i phủ lục vung ra phủ lục trên không trung hóa thành một mảnh linh quang chính giữa đánh tới máu thịt quỷ vật đem xuyên thùng huyết sắc giống như là hòa tan dọn ế n từ trên thân chậm rãi chạy sôi mà xu huyết sắc phía dưới là một mũi cao mắt sâu m ặ c mặc b ắ c phục sức người chẳng lẽ đây là mạc bắc s â m lấn nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía không trung che đậy thần m ặ t hồng vân m ư a máu trong lòng bất an hóa thành rõ ràng đáp án không là mạc bắc đảo hướng bắc c ả n h lúc này động tác của nàng tựa hồ đưa tới cái khác máu thịt quỷ vật chú ý bọn chúng nào hảo quay đầu hướng phía phương hướng của nàng ngưng tụ đến nhưng mà làm người n g o ạ i ý muốn chính là những này quỷ vật mục tiêu cũng không phải là nàng mà là trên mặt đất cỗ kia máu thịt tàn thi bọn chúng tham lam nào về phía thi thể giống như là vô số chỉ khát máu kiến vương đông đông nhân cơ hội này một chút xíu ôm đứa nhỏ lui về sau đi liền muốn thoát đi nơi đây nhưng là đứa nhỏ tuổi t ắ c còn nhỏ không cách nào khống chế cảm xúc mặc dù bị vương đông đông che miệng tránh lên tiếng nhưng vẫn là đẻ nén không được hoảng sợ hoa một tiếng khóc ra tiếng n g ẹ n nào một tiếng này phản phát đốt những cái kia quỷ vật h u n g tính mấy chục cái máu thịt quỷ vật cùng nhau quay đầu màu đỏ ánh mắt như như lưỡi dao đâm về vương đông đông mang theo vô tận tham lam cùng s á c ý hướng nàng điên c u ồ n g đánh tới đông đông ta tới giút ngươi đúng vào lúc này sắt vách dư ra nhị tiểu thư nhìn thấy vương đông ông hải tử trái phải thiếu hụt vội và nhưng mà tu vi của nàng còn không kịp vương đông đông mấy hiệp xuống tới liền bị máu thịt quỷ vật cào bị thương cánh tay máu tươi như chút mùi tanh lan tràn kích thích máu thịt quỷ vật điên cuồng hơn còn tốt hưng khánh phường bên trong không thiếu tu sĩ nhìn thấy tình hình như thế càng nhiều tu sĩ h ào h ào hiện thân cuối cùng chém g i ế t hơn phân nửa nhưng mà nơi này nồng nặc hết u y khí hấp dẫn lấy hồng vân bên trong quỷ vật hưng khánh phường phía trên bên dưới nổi lên mưa như chút nước hồng vũ vô số đỏ thám quỷ vật hạ xuống từ trên trời vương đông đông trong lòng hoảng sợ cái này tựa hồ là một loại cơ chế nơi này lực lượng càng thêm cường hãn muốn đối mặt qu sợ rằng mặc b á c chuẩn bị số lượng cũng không ít cuối cùng nàng đối mặt đã xa xa siêu việt nơi đây lực lượng đỏ thám quỷ vật cuối cùng hô to một tiếng thất huyền sơn theo một tiếng này không lớn không nhỏ kêu to một t o à như là nguy nga cự sơn bình thường tồn tại từ trong hư không ẩ n hiện xuất thân hình kim quang trói mắt thần huy rặn g rỡ p h ả n phất từ một cái thế giới khác vượt qua tới mang theo tên u y cổ xa xăm lực lượng thần huy bên trong tựa hồ có vô số con mắt hoặc mở hoặc đóng tất cả mọi người cảm thấy mình nhìn thấy nhưng lại giống như là vẫn chưa trông thấy chỉ là mơ hồ tâm thần run dày chỉ thấy một đạo kim sắc ốn lượn q u a n xoắn quét qua đem những ngày máu thịt quỷ vật hoặc là tan giã hoặc là nuốt chừng vào trong hư không nguy cơ trước mắt cuối cùng tạm thời giải trừ vương đông đông chưa t ỉ n h hồn nhìn qua cự ảnh trong lòng phức tạp khó tả nàng không nghĩ tới bản thân một tiếng la lên lại dẫn tới mạnh mẽ như vậy lực lượng trong hư không to lớn sơn ảnh dần dần nhặt đi như m ộ n g bậc nước tựa hồ chỉ là xuất hiện ở người triệu hoán trong trí nhớ của mình cứ như vậy biến mất sao vương đông đông trong lòng đột nhiên chống g i n g lại là khủng hoảng nhưng mà chẳng biết lúc nào bên người nàng xuất hiện một cái bạch đi thần quan hư ảnh mặt mũi nhăn n h è o sắc mặt tiến、tính. trên tay nâng một cái thần miếu h ư ảnh ứng điệu mẫu chi mệnh ta đến giúp ngươi vương đông đông hơi s ư ơ n g sở trong lòng hiếu kỳ xin hỏi ngài là vị này thần quan cùng nàng thấy qua đường quốc thần quan hoàn toàn khác biệt trên thân chắc chắn k h í tức phản phất trải qua năm tháng lắng động đối với thần quan chức trách h i ệ n nhiên cực kỳ rõ ràng mà không giống đường quốc vừa sinh ra những cái kia thần quan luôn mang theo một chút mê mang cùng táo bạo chi khí ta ban danh vì tảng sáng ngươi gọi ta p h ấ t hiệu thần quan là đủ phát hiệu thần quan danh tự này rơi vào vương đông đông trong thai có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra từ nơi nào nghe qua không biết cuối cùng là ảo giác của mình vẫn là cái gì nhưng là những người khác hiển nhiên là nhìn không thấy vị này thần quan h ư ảnh muốn ở nơi nào thiết lập thần miếu phất hiệu thần quan hỏi vương đông đông còn tại suy tư vị này thần bí thần quan tồn tại trận hoàn hồn cái này bên cạnh nói nàng ôm đứa nhỏ trở lại vừa rồi đất chống bên trong bây giờ nơi đây đã tụ tập không ít người liền ngay cả nguyên bản thủ hộ ở ngoại v ì kim n ô vệ vậy canh giữ ở phụ cận còn có mấy vị nguyện ý xuất thủ thế gia tu sĩ v ậ y tụ ở đây hiển nhiên cũng là vì chống cự những này không biết đến từ phương nào máu thịt quỷ vật đứa nhỏ rất nhanh ở trong đó tìm tới chính mình cha mẹ kích động đến ba hoa, hoa khóc lớn vương đông, đông đem g a o cho hắn người thân Đôi phu phụ kia cảm động đến Đa cô cô tôn kia rơi phải dưới hỏi đại phu phụ hộ khấu tính danh. quỷ cảm nước cơ cứu mắt, mạng, dám bên tạng. nương ân mạ, nương tạ vương đông đông k h o á t k h o á tay nhưng là đối phương vẫn kiên trì nàng hơi suy nghĩ một chút nói tại hạ quang minh xã vương đông đông cứu người hộ dân chính là chúng ta bản phận không cần đa tạng câu nói này có chút xấu hổ đâu phất hiệu thần quan hư ảnh ở bên bật cười danh m á n h nói vương đông đông mặt tưởng hướng lên đang muốn cùng thần quan thương thảo bức kế tiếp hành động lại nghe được một tiếng kêu gọi đông đông người ở đây làm cái gì mau tới đợi phải cần thở theo tiếng nhìn lại thấy được bản thân bá phụ thần sắc khẩn trương đứng ở một bên sắc mặt âm u đông đông chớ có nhiều chuyện ngươi vậy không đến minh chân cảnh không cần thiết nhiều tham dự giao cho kim ngô vệ là tốt rồi vương đông đông xứng sở lập tức lắc đầu tại mỗi cái phường bên trong mới mấy kim ngô vệ có thể bảo vệ được bao nhiêu những âm thanh này người bên ngoài đều nghe không được lúc này b ã phụ phản phất một đoàn dấu ở trong bóng tối xương đen chỉ ở vương đông đông trong lòng mơ hồ phát ra vài tiếng khuyên bảo giống như là nàng đáy lòng rẽ rủa thanh âm nàng lắc đầu giống như là muốn đem những n à y thanh âm từ trong đầu lắc ra khỏi đi ba phụ bóng đen không có biến mất chỉ là âm ngoan nhìn chằm chằm nàng nhưng chẳng biết tại sao cũng không có động thủ lúc này tại nàng bên cạnh thần quan hư ảnh hỏi ở đây xây m i ế u vương đông đông nhẹ gật đầu thần quan hư ảnh trong tay thần m i ế u thấy gió liền trướng rơi vào trên đất trống b a p h ụ lúc này người sở hữu bọn hắn mặc dù không cảm giác được ngoại giới nhiều cái gì nhưng là mưa máu lúc này vậy mà từ bên ngoài trượt xuống giống như là có mái hiên che đậy đồng dạng mà những máu thịt kia quỷ vật nện xuống đến vậy mà tại mặt ngoài nện thành từng đám từng đám hết vụ đám người nghi ngờ không thôi châu đầu ghai cảm khai cuối cùng là cỡ nào thần tích cô nương đốc nhanh biểu diễn ra đây hết thể đều là ngươi làm phất hiểu thần quan thấp giọng nhắc nhở đấy đương nhiên vậy đúng là ngươi làm vương đông đông giật mình tình ngộ ho nhẹ một tiếng cao giọng nói đại gia có thể hơi an tâm đây là chúng ta quang minh xã cầm chế đại gia có thể ở đây nghỉ ngơi không được chạy loạn đi lại tránh mặt đất lắc lư ồ quang minh xã quang minh xã là cái gì quang minh diễn đàn cái nào đúng nghe ta nhi t ử nói bọn hắn quốc thư viện thành lập cái gì quang minh xã bất quá hắn không có gia nhậm nói là cảm nhận không sai bây giờ xem ra quả thật không tệ q bây giờ ngay tại phụ ô n hiện một trăm linh tám phường bên trong đã hào hào thành lập được không người biết hư không thần miếu do quang minh xã thành viên quản lý các phường tình huống vậy dần dần vững chắc xuống nhưng là chỉ là vững chắc xuống hướng không trung bay lên mà lại khoảng cách vô thượng thần thần mặt càng ngày càng gần tất cả mọi người không biết sẽ phát sinh cái gì có người đ ế m thử muốn từ nơi này bay lên không trung thổ địa bên trên chạy trốn nhưng rất hiển nhiên thoát đi bảo hộ không phải là cái gì ý kiến hay cấp tốc bị không trung mưa máu có lên sau đó hải quất không còn chính là có tu vi c à người n g cao lúc này muốn từ trường an thoát đi mặc dù tránh được máu thịt quỷ vật lại thoát đi không được trường an bởi vì lúc này toàn bộ trường an đều bị cấm chế vây quanh không còn một vật có thể tiến đến đồng thời vậy không còn một vật có thể ra ngoài kể từ đó trừ phi là tự có sân nhỏ cao cấp cấm chế thế giả xem như bình dân mách tính chẳng bằng tại quang minh xã che chở cho chương năm trăm tám mươi chín thiên ngoại hữu tiên hoàn thành đây là muốn đem người k h ố n trong trường an mẫu a tại sa sôi được không biết nơi nào trên bầu trời liêu xanh nhìn xem thế giới tiếp sóng mà đến hình tượng lông mày chăm chú n h ă n lại nàng vì kiếm lấy điểm tích lũy một hơi hoàn thành năm cái cao duy phân tích đầu góc còn có chút ấu ám một đôi hơi lạnh bàn tay đi qua vì nàng nhẹ nhàng xoa h u y ệ t thái dương liêu xanh nghiêng đầu nhìn lại là văn vi lan trầm tính khuôn mặt khoe miệng nàng mím lại cực gấp trên tay động lên một bên t h ấ p giọng nói một bên là trường ăn mấy vạn dân chúng một bên là thiên hạ hoàn thành có lẽ cũng là có chỗ suy tính lúc này văn vi lan vừa mới bị liễu hồng y d ì lấy liên bang y thuật phi tốc chữa khỏi thân thể dù vẫn hiện suy yếu lại kiên chỉ muốn ở nơi này trong trời cao bầu bạn liêu xanh cùng nhau trực diện mảnh này cô tịch tinh không chỉ là một mực không người ra mặt ngược lại là hiếm lạ liêu xanh trầm âm dường như đang lầm bầm lầu bầu hay là nói cảm thấy đem lý giản này đẩy ra liền coi như đúng rồi văn vi lan nhẹ nhàng lắc đầu khó nói vậy hoặc là đang chờ đợi một thời cơ bây giờ bắc cảnh chi thế đã là không thể khinh thường liêu xanh nhìn qua tinh không ánh mắt thâm thúy hai đầu lông mày đều là suy nghĩ chỉ là cổ quái là vô thượng thần lực lượng vậy mà thật có thể bởi vì hai vị thần tàng cảnh tu sĩ mà thủ tước văn vi lan nghe nói tiếp còn có kia nói đến xưng hô nàng do dự một lát lập tức lựa chọn một cái càng thêm xa lánh s ư n g hô lý huyền h ắ n t h ụ thương thế mà có thể làm vô thượng thần tức giận lại tạm thời lối bước hiện nhiên hắn tồn tại đối v ô thượng thần cực kỳ trọng yếu sợ rằng cái này muốn chân chính lý giải vô thượng thần tồn tại tài năng biết rõ vì cái gì liêu xanh híp híp mắt trong mắt hàn quang chất động có lẽ cái này sẽ là mấu chốt sợ rằng lâu chủ cũng là biết rõ như thế kéo đến tận chém hắn văn vi lan khẽ thở dài nói đến liêu xanh nghiên mặt qua nhìn về phía văn vi lan trong mắt mang theo vài phần hồ nghi khổng lộ như thế kế hoạch bắc cảnh vậy mà không có hướng ngươi lộ ra mảy may Xanh biểu thị. vì cái lan n h gì bởi vì cô đơn không bởi vì biết rõ lâu chủ xác thực như thế liêu xanh trầm ngâm một cái trước mắt quyết định lướt qua cái đề tài này liền ngược lại nói thừa dịp giữa trận thời gian nghỉ ngơi xem trước một chút kế hoạch của chúng ta hoàn thành tình huống văn vi lan mỉm cười gật gật đầu thu hồi tay l ặ n g lặng nghe đầu thứ nhất liên hệ quang minh xã thành viên tụ tập lợi dụng dân gian lực lượng hoàn thành liễu xanh nhìn về phía phủ không bên trong hình tượng nhìn thấy quang minh xã thành viên buôn ba tình cảnh nói khẽ đại gia làm được coi như không tệ à. văn vi lan cảm khái tự nhiên là tốt nhưng còn c ầ n nhỏ bé không chê thế giới bình tĩnh nói cái này liền vất vả liễu xanh số hai rồi cảm tạ các vị lại lần nữa thế giới phủ xuống thần con nhóm cảm tạ địa mẫu đại nhân mụ mụ liêu xanh nhìn xem liêu xanh số hai thông qua không gian bắn ra điều động thần quan nhóm kiến tạo thần m i ế u tình hình bùi nùi mai thôi còn tốt việc của mình trước lưu lại một đạo ý thức tại thiên võng cũng chính là thiên diễn thạch số hai bên trong xem như dân gian phụ trợ hệ thống tu luyện có thể tùy thời vận dụng hiện thực dựng lại quyền hạn cùng quy tắc không gian còn có thể triệu hoán địa mẫu đại nhân không nghĩ tới đến rồi lúc này lại có đất d ụ n g võ thậm chí so bây giờ bản thân còn tự do liêu xanh số hai tự chủ tính cùng độc lập tính cái này cũng đúng liêu xanh nhóm chính mình cũng không biết lại không cảm ứ n g được có lẽ là bởi vì tầng kia chiều không gian vực sâu cũng hoặc vô thượng thần ngăn cách nếu không phải thông qua tiến vào thế giới mới sử dụng thiên võng đồng bộ một lần ký ức bản thân sợ rằng cũng không biết mình làm nhiều chuyện như vậy đâu có lẽ là bởi vì k i a m ộ t đạo ý thức đã cùng thiên diễn thạch dung hợp quá sâu sinh ra một loại nào đó không biết biến hóa liền ngay cả thế giới cũng nói không rõ ràng nghiên cứu không thấu chỉ có thể tạm thời bông xuống liều xanh còn nói lên tiếp theo đầu cử động đầu thứ hai thúc giục vị k i a tiện nghi cứu cứu sửa chữa pháp trận đem quỷ khí xâm lấn chuyển thành lên không động lực rời xa nhà kho vực sâu hoàn thành ngón tay tại hư không hơi kéo đầu thứ ba để chức tạo viện lực lượng tham gia quỷ người xâm lấn hành động hoàn thành, nhưng chỉ có chức tạo người. có chức liêu xanh tự đủ. Vị thiệu thiệu đủ. Vị hiến n n cô ư ơ gật không khẽ, không không tham chỉ tham chỉ hộ chúng ta hành động. Liêu xanh nguyện tuần đúng. Văn Lan nói tuần tầng tương người, ủng động. g tiêu lâu Liêu ý tìm ti, ti ít ta cao Vi sợ sợ sẽ là là đã đầu t h a n nhẹ một tiếng lập tức lông mày nhẹ trao lại bất quá thiệu yến tỷ bọn hắn làm sao còn không có rút lui dựa theo thời gian tới nói rút lui hơi có vẻ gấp gáp bất quá n g ư ờ i đã an bài một đầu thích hợp đường lui cho bọn hắn nhưng là bọn hắn không có lựa chọn liêu xanh níu chặt lông mày chưa từng bung ra không sai lý giản này cùng từ đại quyên không phải dựa vào thần hộ phụ từ trấn quốc công châu ấy mượn đến rồi binh mã tiến vào dưới mặt đất sao liêu xanh nghi ngờ nói hiện tại bọn hắn hoàn toàn có thể rút lui mới là nguyên nhân chính là như thế t r ư ớ c tạo đám người lựa chọn buông tay đánh cược một lần thâm nhập dưới đất nhà kho tìm kiếm trương xuân học cùng đội trưởng bạch huyên Quả Liêu duy hiểu nhiên, lòng người khó mà hoàn toàn thôi diễn sanh Đương nhiên, người tư duy mặc dù có thể thôi diễn, nhưng hiểu rõ không đủ, cũng liền tin tức không khó thôi thở thể thôi dài. tư có mà mặc tức dù A. đủ, rõ có thể tính đúng không thế giới nhàn nhạt đáp lại bất quá thời gian nghỉ ngơi kết thúc ngươi phải tiếp tục làm việc rồi liêu xanh nghe vậy lập tức đổ vào chống trải thiên thể bên trên c h i ệ t để mất đi khí lực văn vi lan một mực an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi lấy liêu xanh cùng vị kia vô hình tồn tại hoàn thành đối thoại nàng vẫn chưa hỏi thăm những cái kia nàng không thể nào hiểu được sự bởi vì xanh xanh nếu là nguyện ý tự nhiên sẽ nói với nàng bản thân điều có thể làm chính là chọn lực làm tốt người theo đuổi này vai diễn nghĩ như thế một cỗ hơi yếu năng lượng chậm rãi chạy vào trong cơ thể của nàng ấm áp bốc lên thư giãn nguyên bản chữa trị sau vẫn như cũ ẩn, ẩn làm đau lồng n ự c một cái tay đưa về phía nàng văn vi lan ngước mắt nhìn thấy liêu xanh mặt cười chỉ thấy liêu xanh ngồi dậy hướng nàng vươn tay trong mắt mang theo vài phần trêu tức lại có mấy phần chân thành d o hỏi vi lan n g ư ơ i n g u y ệ n ý cùng ta một đợt đi làm công sao văn vi lan không do dự cũng không có h ỏ i tham chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt cái tay kia nguyện ý nàng thấp giọng nói ngữ khí bình tĩnh trong trời cao hai cánh tay chăm chú đem nắm trong bóng tối vô số có tròn tại một đợt nắm chắc tay bị l i u xanh từng cái chém tới giống như là rút đi từng cây thô cứng rắn lông tóc lộ ra phía dưới chân thật thân thể liêu xanh đ ố i trước mắt cái này xấu xí đồ vật thật sự là có chút không xuống tay được c ò n tốt cũng không cần nàng đến đậu thủ văn vi lan bóng người đ ố n g nhiên xuất hiện ngón tay dài nhọn ở giữa xích s ắ c như linh xà giống như bay r a cuốn lấy trước mắt cái này sắc bạo liệt quỷ vật kéo hướng ngục giam chi môn nhưng mà vừa kéo vào một nửa k i a quỷ vật vẫn không thể nào chịu đựng cuối cùng nổ tung lên một phần nhỏ tại ngục giam bên ngoài nổ tung tương dịch văng từ phía liêu xanh kịp thời dùng nhỏ xúc tu ngăn trở đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ nhỏ xúc tu mặc dù cũng có chút ghép bỏ nhưng cũng không có biện pháp theo kia sền sệt đỏ như máu chất lỏng chảy xuôi một ít hình người hình dáng tại trong chất lỏng hiện hiện như là từ đó tái tạo bình thường văn vi lan thấy thế không cần liều xanh nhắc nhở lập tức đem trong ngục giam còn dư lại nước dịch cũng đổ ra tới một chỗ đỏ như máu sền sệt bên trong bóng người chậm dãi dâng lên ở giữa nhất là một đạo còn l ư n g bóng người hất lên nồng đậm huyết sắc hướng về liều xanh cùng văn vi lan xa xa bái một cái đúng lúc này thế giới thanh âm nhắc nhở vang lên phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm cuối cùng liều xanh cùng văn vi lan đồng thời nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không dùng lại chịu đựng cái này sền sệ tờ mức mà lại thường xuyên nước dịch tung tóe một thân cao duy phân tích phó bản từ phó bản rời khỏi liêu xanh cùng văn vi lan cũng nhịn không được nôn khan vài tiếng liêu xanh nhìn xem vô tận tinh không sinh ra một k i a v ặ n b è o vết tích cảm nhận được đến từ vũ trụ gió lốc sắp đến liền v ộ i vàng đem hóa thành vật trang sức văn vi lan kéo vào thế giới mới bên trong vi lan ngươi hay là t r ư ớ c ở đây nghỉ ngơi đi lại qua ba cái cao duy phân tích phó bản liều xanh nhìn thấy thú đông văn vi lan sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tranh thủ thời gian khuyên một câu văn vi lan cọng lông làm thành đen mày dậm lông vo thành một nắm liêu đầu n ó ngươi không phải nói, càng nhiều nhân cùng, kiếm điểm tích lũy càng nhiều phải kiếm điểm i tích sâm sao. lũy l xanh do dự một chút vẫn n là ó im sắc thực như thế, bất quá thân thể của văn lan cố chấp tục chúng lúc thế, bất thân thể ta không sao, tranh thủ thời gian tiếp ta tài như đánh Xanh Xanh, không không phải chúng ta lúc nào tài năng phá Xanh ngươi. Văn Lan nàng, gian nào năng nơi này. quá Liêu sao, gãy giải, Vi đi, rời đi i lặng bây giờ các nàng ở nơi này trên bầu trời nàng vô pháp vận dụng quy tắc lực lượng nếu không phải văn vi lan lợi dụng vật trang sức cái này thuộc tính chỉ sợ cũng vô pháp ra vào thế giới mới mà đối với liêu xanh tới nói thế giới mới cũng giống là phong bế thế giới một dạng l i ê n tiến vào thế giới mới bên ngoài hồng tinh tiểu học liên bang đệ nhất đế quốc đại học những này quỷ vực vậy không thành cho nên nàng kế hoạch chính là kiếm lấy điểm tích lũy từ cao duy tìm kiếm cơ hội nếu như vô thượng thần là bị cao duy điều khiển như vậy nàng cái này kẹt tại vô thượng thần phản diện đồng đậu tử có lẽ chỉ có thể từ cao hơn c h i ề u không gian đi suy nghĩ như thế nào lật đến mặt khác lúc đó liêu xanh đối văn vi lan là nói như vậy chúng ta có lẽ có thể nghĩ biện pháp đem cái này thiên thể bổ ra hoặc là xoay chuyển ta có loại dự cảm trường ăn ngay tại phía dưới như thế nào v ă n vi lan nhìn xem cái này kiên cố vững chắc mặt đất có chút do dự phi kiếm toàn lực phía dưới chỉ có thể kích thích một k i a bụi đất khó có thể tưởng tượng các nàng muốn thế nào đem bộ ra liêu xanh lắc đầu nói người thân ở trong đó đương nhiên cảm thấy không có khả năng nhưng là nếu như ngươi đứng tại cao hơn chiều không gian nhìn đâu tựa như kiến đi ở trên một tờ giấy nó không có cách nào đem điều này dưới chân giấy tuyên xé mở thậm chí ngay cả một đầu nho nhỏ vết nứt cũng không thể nàng dừng lại một chút nói tiếp nhưng là nếu như ngươi là người đâu ngươi xem kiến dưới chân giấy tuyên muốn xé mở không phải dễ như chở bàn tay sao nhưng cuối cùng rõ ràng liêu xanh vì sao muốn đi thu hoạch điểm tích lũy bây giờ văn vi lan nhìn xem liêu xanh lo lắng khuôn mặt hỏi hiện tại chúng ta còn cần bao nhiêu điểm tích lũy liêu xanh nghe xong vấn đề này lập tức đồng chí nói hiện tại có ba mươi ba điểm tích lũy không biết là có hay không đầy đủ vậy l i ê n lại xuống ba cái phó bản văn vi lan kiên định nói ta và ngươi một đợt kết quả tốt nhất có thể có một tám tối thiểu góp đủ năm mươi năm mươi cũng đủ rồi thế giới đúng lúc xuất hiện như thế nào nghỉ ngơi đủ chứ phải nắm chắc thời gian bằng không không kịp nha cứng rắn ngữ khi nói dí d ỏ m lời nói giống như là dưới nệm lót cứng rắn cục đá liêu xanh không có cách chỉ có thể tiếp nhận viên này cục đá nói đi có gì có thể lựa chọn thế giới lập tức thể hiện ra một hàng l õ e lên tấm thẻ may mắn tại trong khố phòng tiếp xúc không ít có thể tiến vào cao duy phân tích quỷ vật ta đều lưu lại thẻ bài hình thành kho bài nhân quân chọn lựa liêu xanh khỏe miệng giật một cái thế giới ngươi thật là tốt đây là tự nhiên nàng kiên chỉ chọn một cái đánh dấu vì lực ảnh hưởng đẳng cấp bê tấm thẻ phía trên là một cái váy đỏ tiểu nữ hải nhút nhát trốn ở tấm thẻ bên giới nhô đầu ra nhìn xem liêu xanh không vậy không khó nàng t h ấ p giọng tự an ủi mình nói đến cái này không phải liền là giang tài bân cái k i a m ớ i đồng bạn sao tiến vào cao duy phân tích nháy mắt liêu xanh mơ hồ nhớ tới chuyện này văn vi lan gật gật đầu t h ư ợ n h ư là lúc này hai người xuất hiện ở một gian hắc cám trong phòng nhỏ bốn phía che kín mạng nện cùng nặng nghề cho bụi thoạt nhìn như là lâu không người ở lại lạnh như băng ánh trăng từ c ũ nát cửa sổ chiếu vào như, như nước h n ư chạy k h u y ế t tán trên mặt đất bất quá cái này nước chạy đang chậm rãi lan tràn một mực lan tràn đến một cái tại hắc á m lò sưởi trong tường chức lay động ghế đu phía dưới Các nàng xem lấy kia ghế đu đưa lưng về phía các nàng chậm rãi lay động một cây mang theo trong mắt xúc tu kéo dài đến phía trước liêu xanh rõ ràng nhìn đến trên ghế xích đu là một màu đỏ váy con rối pha lê làm thành trong mắt t ĩ n h m ị c h mà bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước theo nhỏ xúc tu con mắt kéo dài mà tới phản xạ băng lanh ánh trăng con mắt đ ố n g nhiên chuyển động lạnh lùng nhìn lộ ra tà ác á c ý chương năm trăm chín mươi quân kỳ chập trờn chương năm trăm chín mươi quân kỳ chập trờn ánh mắt chính là lạnh như băng tà ác bốn p ư ơ n g tám hướng vô k h n g bất nhập chỗ nào cũng có giống vô số chỉ ác đ ộ n con mắt nhìn chầm chầm nàng làm lý giảm này cơ h ộ i không thở nổi bây giờ nàng chính đi ở hắc cám dưới mặt đất trong đường hầm các tướng sĩ、si、đi ở nàng bên cạnh giáp trụ theo đi lại ma sát ra lệnh như băng tiếng kim loại tiếng bước chân dày đặc tóe lên sền sệt tiếng nước mặc dù hắc cám đường hầm thượng tần phường thị đã phi thăng nhưng là hắc cám vẫn như cũ bao phủ trong đó bây giờ toàn bộ trường an tựa như một cái bát bảo hộp hoa lệ câu kim sơn mặt cái nắp bị bóc đi lộ ra trong hộp thần nút nội dung chân thật ai có thể nghĩ đến ở nơi này quang minh xinh đẹp trường an phía dưới lại che giấu một cái ô huế bẩn t h i u quỷ vật đô thị cái thế giới đất bị tỉ mỉ chuẩn bị m ộ ư ơ i năm lâu trận pháp bây giờ đã bị kích phát nhà kho cấm chế vậy không còn có tác dụng nhà kho chi đô bên trong bọn quỷ vật cuối cùng ngao nghe muốn động nguyên bản phóng thích tiến dưới mặt đất chuẩn bị một lần hành động tiến công trên mặt đất trường an quỷ đ á g người bây giờ cũng ở đây chút vỡ vụn đường ống bên trong sinh động cứ việc trường a n trên không bị mưa máu bao phủ nhưng là rõ ràng bắc cảnh đặt cửa chủ yếu là dưới mặt đất đây là một trận từ thấp tới cao tập kích nhưng là ai có thể nghĩ tới có người thế mà vượt lên trước đem những này phát trận toàn bộ sửa chữa thành một cái khác bộ dáng mang theo toàn bộ mặt đất chạy trốn đến trên trời nhưng đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. dù sao trên trời còn có đỏ thắm mưa máu ý vị này hết thể thai h ỏ a ngầm nhất định phải nhanh giải quyết còn tốt có chức tạo đám người ngay tại hết sức tạm thời đem những này lẩn trốn với đường ống bên trong thai h ỏ a ngầm phong tỏa ở phía dưới nhưng bọn hắn cũng biết loại này phong tỏa tiếp tục không được bao lâu bất quá là kế hoa binh mục đích cuối cùng vẫn là kéo dài đến lực lượng cường đại hơn đến cũng chính là lý giản này bây giờ dựa vào khó phân thật giả thần hộ phủ kịp thời từ ngoài thành dọn tới một chi tinh binh quân chúa dựa theo địa đồ chức tạo đám người nên ngay ở phía trước cách đó không xa một vị phó tướng tiến tới góp mặt thấp giọng nói với nàng lý giả này n gật gật đầu ánh mắt ném hướng trước mắt nàng lơ lửng động thái lập thể địa đồ ba mươi điểm sáng ở phía trước cách đó không xa đường ống bên trong chỉ cần hướng xuống n mặt một châu mặt liền có thể thấy được nhưng là muốn chuẩn bị chiến đấu tư đại quên y tại nàng bên cạnh chỉ vào trên bản đồ một đoàn dạy đặc điểm đen nói bọn hắn bị bao vây lý giả này n trong mắt lóe lên một tia l a n g lệ trong lòng nàng ngược lại là không sợ nàng phía sau có một ngàn tên người khoác giáp trụ tay cầm linh khí tinh minh mỗi một cái đều là nghiêm trình huấn luyện lại tu vi đạt tới minh chân cảnh trở lên tăng thêm trong tay nàng nắm giữ thần kiếm cùng thần hộ phủ muốn nói lên không có cái gì đáng sợ. Đi. cuối cùng muốn khai chiến sở hữu tướng sĩ cùng kêu lên đồng ý trên người giáp trụ kích hoạt h ậ thuẫn linh khí có chút hiện ra quang mang vây quanh lý giản này hướng địa đồ chỉ dẫn phương hướng tiến lên càng tiếp cận mục tiêu máy giỏ quỷ khí bên trên đỏ sầm sắc quang mang càng thêm lấp lóe ngay sau đó tất cả mọi người có thể cảm thấy xung quanh không gian bắt đầu v n mẹo là quỷ vực phân tích kết quả là nguy hiểm cấp bậc từ đại quyên nhìn lướt qua linh tấn cấp tốc nói lý giản này quát lạnh một tiếng trong tay thần kiếm vung vậy mà xuống đem mảnh kia sương đen chém vì hai trong hư không một đạo kim sắc khổng lồ hư ảnh hiện hiện ra lý g i ả n này trong mắt chiếu da này mơ hồ hình dạng trong nháy mắt đó nàng cảm thấy ở sâu trong nội tâm truyền đến một c ô mánh liệt phủ phục xúc động nhưng mà cái này đồng thời cũng cho nàng lực lượng vô tận thần kiếm bông nhiên bắn ra quang mang mánh liệt đem trước mắt quỷ vực trực tiếp xô tan t à ác hư ảnh vỡ vụn thành vô số m ả n h vỡ hóa vì điểm điểm màu đen tại t ĩ n h mịch bên trong tiêu tán đ ê u đau một tiếng từ bóng đen chỗ sâu chuyển đến nhưng mà cái này còn không có xong một đạo khác quỷ vực ngay sau đó hiện lên một cái quỷ dị thôn trang hiện lên ở trước mắt lạnh như băng nguyện bao phủ bọn họ con đường phía trước càng xa xôi tựa hồ còn có trên núi cao màu đỏ huyết phật quỷ vực vô pháp đ i ệ p ra nhưng có thể từng tầng từng tầng địa v ù i nằm giống tầng tầng bình t h ư ớ n g ý đồ ngăn cản các nàng tiến lên may m à những này quỷ vực tầng cấp tối cao cũng bất quá là nguy hiểm cấp bậc lý giả này n trong tay nắm giữ thần kiếm thần hổ phù ban phúc cho nàng phía sau các tướng sĩ bọn hắn không cần triệu hoán t h ầ n minh liền có thể cấp tốc đem từng tầng từng tầng quỷ vực xe rách giết vào hạch tâm đem những này quỷ người dần dần chém xuống cuối cùng cuối cùng nhất một cái quỷ đầu người dần c h xuống đất lý giả này thần hổ phù hào quan tỏa sáng một lá cờ dựng đứng lên, thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. trên đó viết thật lớn gia nhạc hai chữ đây chính là nàng quân kỳ theo chiến ý khuấy động quân kỳ từ hư hảo dần dần ngưng thực trên lá cờ quang huy lấp lánh mang cho sở hữu tướng sĩ nhỏ nhẹ chữa trị hiệu quả đồng thời ngưng tụ lại bọn hắn lực lượng lý giả này n không biết đây chính là cấp hai thần hộ p h ù nơi phát ra với mụ mụ địa mẫu đại nhân thế giới mới văn minh thăng cấp gia nhạc quận chúa quân kỳ hư ảnh lay động thậm chí xa trên bầu trời trường a n đám người cũng có thể nhìn được rõ rõ ràng, ràng thậm chí bọn hắn còn có thể thông qua thiên võng nhìn thấy bây giờ tình hình chiến đấu nghe nói đây là do quang minh xã tiếp sóng thận ảnh chỉ tiếc chỉ có thể nhìn thấy hình tượng nghe không được thanh âm nhưng gia n h ạ quận chúa lý giản này bóng người vô cùng rõ ràng chỉ thấy nàng tay nâng thần kiếm mang theo các tướng sĩ vì cứu chức tạo đám người mà dũng chiến với dưới đất bộ g á n g dân chúng đều vì động dung rất nhanh lý giản này đại quân cùng những cái kêu mệt với chiến đấu chức tạo đám người hội hợp chỉ thấy những n à y chức tạo đám người đã m ỏ i mệt không chịu nổi thở hưng hục trên thân vết thương chồng chất nhưng may mắn là một cái cũng không có thiếu bị quang minh xã che chở dân chúng thấy cảnh này ào ào nhảy cấm hoan hô cống thoát nước chỗ sâu thiệu yến cuối cùng thấy được lý giản này bóng người nguyên bản mệt mọi mắt sáng rực lên gia nhạc của chúa nàng thanh e m khẽ dun mang theo kích động cực khổ rồi còn tốt có các ngươi lý giả này n ấm giọng nói đi đến bên người nàng ôn hòa đỡ dậy trân trọng thương thiệu yến đưa cho nàng một viên tiểu h o à n đan thiệu yến lắc đầu cự tuyệt đan dược không sao đan dược này đã ăn xong mấy quả khôi phục hạn mức cao nhất đã đạt không có cái gì tác dụng lý giả này n phía sau quân y rất nhanh tiến lên giúp chức tạo đám người bao vết thương quân kỳ hào quang trên không trung chập trờn khiến cho bọn hắn tốc độ khôi phục thật lớn tăng tốc cái khác tướng sĩ thì tự động p â n tán canh g i ở bốn phía đường ống bên trong để phòng đột nhiên tập kích tại trị liệu bên trong thiệu yến thở dài mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng ta nhận được tin tức bây giờ nhà kho bên trong một phần lực lượng tựa hồ đã bị lẹn vào đi vào bắc cảnh thế lực lay động vậy mà hy vọng cùng bắc cảnh một đợt sinh sống ở dưới ánh mặt trời Cũng có nói, quyên bên, là đại hơi từ ở vẻ bọn hắn liền sẽ tổ chức từ nhà kho xông phá chúng ta cấm chế phong tỏa kể từ đó cho dù trường an thượng thiên cũng không tế với sự thiệu yến trầm giọng nói lý giả này n suy tư một lát hỏi tin tức này đến từ đâu có độ tin cậy như thế nào thiệu yến cười khổ một cái nói đây là trương viện chính tin tức chuyển đến hắn cùng bạch viên đội trưởng trước mắt thân hãm nhà kho bị nhà kho chi đô thành chủ cầm t h lý giả này n kinh ngạc mở to hai mắt nhìn lập tức hiểu rõ gật đầu trách không được hắn một mực không có hiện thân thiệu yến một bộ lo lắng bộ dáng không sai trước đó không lâu thành chủ để trương viện chính thông qua thiên vong cùng chúng ta liên hệ vì sao thành chủ muốn như thế lý giả này n cột mắt nghi ngờ nói lập tức con người một nâng chẳng lẽ là muốn đàm phán thiệu yến gật đầu tiếp tục nói sợ rằng đúng là như thế bây giờ thành chủ không chỉ có nhốt t r ư ơ n g việt chính ngay cả bắc cảnh tiêu tương lâu lâu chủ cùng minh vương vậy cùng nhau nhốt cái này không nghiêng người ta tư đại quên y cả kinh nói lý giả này n trầm giọng nói cho nên thành chủ là muốn mượn cơ hội này cùng chúng ta song phương đàm phán quyết định lập trường của mình chỉ sợ là thiệu yến gật đầu hít sâu một hơi cho nên chúng ta nhất định phải lại lần nữa xâm nhập cắm tạ quần chúa cứu rút lý giả này n nâng tay ngăn cản thiệu yến nói tiếp đừng nóng nổi nếu là đàm phán ngươi có mặt cũng không tế với sự đừng trách ta nói thẳng ngươi dù sao chỉ là chức tạo tổng thự một tên chức tạo người khó mà trái phải thế cục thiệu yến bất lực cười một tiếng đương nhiên sẽ không quái của chúa ta cũng biết người một nhà vi ngôn nhẹ chỉ là lập tức ánh mắt của nàng đ ỗ n g nhiên sáng lên quân chúa ý tứ chúng ta một đợt x u ố n g dưới lý giả này n rất k h o á t nói không chút do dự ánh mắt kiên định các ngươi làm sơ chỉnh đốn chúng ta lập tức xuất phát chương năm trăm chín mươi mốt cửa cung trước đó chương năm trăm chín mươi mốt cửa cung trước đó thánh thượng đâu ta m u ố nhưng t ấ y mà trên h hoàng thành trống không hình phức tạp phù văn bỗng nhiên hiện hiện làm cho nàng sinh sinh thắng lại phi kiếm đồng thời im lặng một cái trước mắt nhưng nàng biết mình đặc quyền huyết mạch chính là tốt nhất đặc quyền thế là lần nữa cao giọng hô hào ta muốn thấy thánh thượng không lâu ba vị thần sách quân bay tới phụ cận thay thế vội vàng không người cùng kính nói tham kiến trưởng công chúa điện hạ chỉ thấy cái này một mực búi tóc trình tề trang điểm không tỷ vết nữ tử hôm nay lại giống như là người điên xuất hiện ở đây tóc thai bù xù quần áo không ngay ngắn trên thân vẹn vẹn hất lên một cái áo choàng ẩn ẩn có thể thấy được thần b à o v à áo chật vật như vậy h i ệ n nhiên là vừa mới bừng tỉnh sau vội vàng chạy đến thánh thượng long thể không an hiện nay thực tế không t i ệ n dẫn đầu t h ầ n sách quân cẩn thận thì hơn trước ý đồ giải thích đừng c ầ m những lời này qua loa tắt chết ta ta muốn gặp hắn trưởng công chúa thanh em cấp cao trong giọng nói tràn đầy sốt ruột cùng phẫn nộ vị này người đầu lính túi thất đầu nôn t ừ kính cẩn trưởng công chúa xin thứ tội hoàn thành phong cấm không thể ra vào trưởng công chúa nghiêm nghị đánh gãy thanh âm bên trong mang theo băng hàn còn có chưa tới một canh giờ liền muốn tào chiều hoàn thành phong cấm chỉ sợ là có dụng ý khó dò người ỉ vào thánh thượng tình trạng không tốt loạn hạ mệnh lệnh đi kể từ đó ta càng muốn thấy thánh thượng hỏi cho ra nhẽ nghiêm nghị quát hỏi phía dưới vị này người đầu lĩnh đầu thấp hơn chỉ là ỉ vào một cái tại trong trận một cái tại ngoài trận tiếp tục cự tuyệt đã ở nội dẫn biên giới trưởng công chúa đúng ti chức đương nhiên biết do trưởng công chúa quan tâm sốt ruột chỉ là hoàng hậu đã dặn dò ngoại nhân không thể đi vào ngoại nhân ta thế nhưng là họ lý ta là thánh thượng duy nhất thân m ộ i mội đường quốc duy nhất trưởng công chúa trưởng công chúa lần nữa đánh gãy xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt càng thêm mặt mẹo để c h á t tú dung tiện nhân này ra tới đáp lời thần sách quân không dám đáp lại chỉ được im lặng túi đầu mà lúc này một đạo thanh em ôn nhu từ phía dưới chuyển đến vĩnh linh m ộ i m ộ i vì sao tức giận như vậy sao không xuống tới nói chuyện có chuyện thật tốt nói tới mấy vị thần sách quân túi đầu thi lễ hướng phía dưới bay đi trưởng công chúa theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy cửa cung phía dưới hoàng hậu trác tú dung mang theo một tên cung nữ đứng trước ở trước cửa ngẩng đầu nhìn qua nàng trong giọng nói lộ ra mấy phần ôn hòa t r ư ờ n g công chúa trong lòng phẫn nộ không yên tĩnh ngự kiếm đắp xuống giơ tay liền muốn tay tát tại hoàng hậu trên mặt nhưng mà hoàng hậu đưa tay vung lên một đạo h ắ t quan g hiện hiện dễ như t r ở bàn tay đưa nàng công kích đón đỡ mở ra ngược lại là t r ư ờ n g công chúa khí huyết sôi trào thân hình một cái là đ ả o cơ hồ té ngã nhưng nàng kiêu ngạo không cho phép nàng chật vật như thế vội vàng ổn định thân hình cố tự chấn định khoe miệng lại tràn ra một vết máu trưởng công chúa đưa tay lao đi bên m ô i máu tươi cố gắng duy trì lấy vẹn vẹn có thể diện thanh âm bên trong tràn đầy c h ấ n kinh cùng không thể tin chắc tú dung n g ư ơ i khi nào có thể tu luyện hoàng hậu nhu nhu cười một tiếng ấm giọng nói lý hị ngươi sẽ không còn lấy cũ ánh mắt xem người à. nàng chậm rãi tiến lên ánh mắt vẫn như cũ nhu h ò a nhưng ẩn hà một m kia lạnh leo chi ý ngươi sẽ không coi là ta vẫn là ngày xưa tại mạc bắc hầu ở ngươi trái phải tiểu nước quan nghe ngươi phân công mặc ngươi xoàn án theo hoàng hậu tiếp cận trưởng công chúa bất chi bất giác lui nửa bước ý thức được về sau cấp tốc mạnh làm chấn định cười lạnh nói hẳn là không phải. n g ư ơ i chắc ra bất quá là trung đẳng thế gia vọng tộc có thể bồi ta đi mạc bắc đi một lần đã là thiên đại ân sủng nếu không phải như thế nào có n g ư ơ i bây giờ vinh sủng ra thân a vinh hạnh sao hoàng hậu lại lần nữa khép cười một tiếng trong mắt nghĩa mai chi ý muốn nổng đúng n g ư ơ i ở đây b ắ t cảnh thu được đột phá chi pháp còn có kia si t ì n h lại ngù xuẩn văn tư nguyên nghị trăm phương ngàn kế đưa n g ư ơ i cứu trở về hoàng hậu tiếp tục nói mà ta lại bị để tại sau lưng tại kia trong bóng tối vô tận kém chút mất mạng nhìn xem hoàng hậu dần dần chìm xuống sắc mặt trưởng công chúa tựa hồ lần thứ nhất ý thức được một việc trong lòng b ỗ n nhiên sinh ra một kia bất an hỏ ngươi là làm sao trở về hoàng hậu mặt lộ vẻ trào phúng mười năm ngươi vậy mà cho đến hôm nay mới hỏi ta cũng là trong mắt ngươi ta cho dù là cao quý hoàng hậu cũng bất quá là năm đó tại trong hầm mỏ đầy bụi đất liều mạng giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ quan gia nữ thôi sắc mặt của nàng càng thêm băng lãnh nói xong lời cuối cùng một cô kho nói lên lời khí tức ở trên người nàng dần dần tràn ngập ra lập tức thân thể của nàng đ ố n g nhiên bắt đầu trở nên cổng kênh mà d ữ tợn da thịt của nàng rút đi nguyên bản ánh sáng l ộ n lẫy toàn bộ thân thể hóa thành một đầu to lớn nhúc ních rắn màu đỏ tươi bề ngoài lộ ra vô tận gián sừng thật dài xúc tu kéo trên mặt đất tứ chi hóa thành bóng v ố t sắp bén mặc dù còn lưu lại hoàng hậu dung mạo thế nhưng là đã không có mảy may người bộ dáng thô sơ giản lược nhìn lại vẫn còn có mấy phần lòng bộ dáng nhưng chỉ là một đầu thô giáp ngụy long bên trong cất dấu tâm tư gì rõ rành rành trường công chúa nhìn qua cái này đáng sợ biến hóa khiếp sợ trong lòng khó mà che giấu con người bỗng nhiên phóng đại bước chân không tự chủ được lưu lại cả người run nhẹ nhẹ phản p h ấ t bị to lớn gì lực lượng áp bách c u ố n họng tựa hồ bị dắn lên cơ hồ không phát ra được thanh n m nào nửa ngày mới thốt ra một câu ngươi lúc nào thành rồi quỷ vật không phải quỷ vật là quỷ người hoàng hậu bình tĩnh c à i chính ta chỉ là tìm kiếm một con đường khác thôi bất quá ta không thể thông thần tựa hồ cũng không có lựa chọn khác đâu trường công chúa sợ h ã i trong lòng càng phát ra làm sâu sắc lần nữa lui ra phía sau góp chân hướng xuống một hãm thân thể lắc lư một cái tranh thủ thời gian đứng vững phát hiện mình chân s a u đã không tự chủ được dậm ở hố sâu bên l i giới quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương hắc cám dưới v ự c sâu vô số vặn vẹo mặt người viễn hóa c h ì nổi giống như là tại thống khổ kêu t ê n lại giống như nói mãi mãi không kết thúc tuyệt vọng rất quen thuộc tràn cảnh tại quặng mỏ chỗ sâu trong bóng tối càng xem càng sâu trưởng công chúa chỉ cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ phảng phất muốn bị k i a vượt sâu hút vào trong đó một con tay lạnh như băng lại kéo lại bản thân tay kia bên trên hiện đầy cứng rắn m i ế n g bảy đầu ngón tay vạch phá ống tay háo của nàng cẩn thận chút vượt sâu không thể lâu xem đặc biệt n g ư ờ i bực này ý chí yếu kém người thanh âm của hoàng hậu mang theo từng tia từng tia hàn ý từ trưởng công chúa ý thức biên giới lạnh vào hàn ý để trưởng công chúa giật mình hoàn hồn nhìn trước mắt cái này c h ư ơ quen thuộc lại khuôn mặt dữ t ợ n trong lòng nàng lại lần nữa dâng lên sợ hãi vô ngẩn nhưng nàng ngựa đầu nhìn về phía đỉnh đầu âm t r ầ m huyết vân hồng vũ cố gắng bình phục hô hấp của mình ta hiểu nàng có thể ở mạc bắc như vậy sờ soạn lần mò chống đỡ đã có người đ n cứu dĩ nhiên không phải thật sự ý chí yếu kém người càng không phải là người ngu lúc này trưởng công chúa thanh âm lộ ra tỉnh táo hoàng huynh vì sao ngày càng suy yếu vì sao vô pháp có dòng dõi c h u y ệ n hôm nay lại tại sao lại như vậy quân đội vì sao không ra ngược lại đem hai cái tiểu nhân đời ra nàng rước mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt q á i vật hết thầy hết thầy đều bởi vì ngươi đã đảo hướng bắc cảnh hoàng hậu trên mặt n h ẹ nhàng cười một tiếng ngươi nói có mấy phần đối mấy phần sai tạm thời không nói nàng chậm rãi nói bất quá có một chút nhất định phải hồn nắn ta là trước đảo hướng mặt bắc sau đó mới cùng theo lời còn chưa dứt hoàng hậu bên người vị k i a m ộ t mực túi đầu không có chút nào tồn tại cảm cung nữ chậm rãi tiến lên tay làm một cái s ố c lên mũ t r ù m động tác vậy mà đem dưới mắt cái này cung nữ vỏ ngoài s ố c ra sau đó lộ ra một tấm tuyệt mỹ không tì vết khiến người thấy quên tủ mặt trên người nàng hồng y như máu như là trên trời hồng vân máu tươi từng dọn trượt xuống rơi vào nàng tuyết trắng chân bên dưới từng bước một đi tới hồng liên lợi hiệu khẽ cười nói hừng đúng cho nên mới đi theo đại vũ nữ đại nhân một đợt gia nhập bắc cảnh trưởng công c h ú a ánh mắt ngưng lại ánh mắt quét về phía cách đó không xa trên bầu trời kia một thanh thê lanh thiên kiếm treo ở giữa không t r ú n g trực chỉ đại vũ nữ cũng không l ự c rơi xuống giống bị lực lượng nào đó gắt gao kiềm chế trong lòng của nàng chấn động nhưng mà trên mặt đã mất càng nhiều cảm xúc chỉ còn chết lặng trầm giọng hỏi như vậy hoàng huynh của ta hắn sẽ như thế nào hoàng huynh của ngươi dù sao cũng là phu quân của ta tự nhiên sẽ khỏe mạnh hoàng hậu lạnh nhạt nói kia ta trưởng công chúa môi d u n nhẹ nhẹ thanh âm cuối cùng ước chế không nổi quyết định hồi lâu vẫn là nói ra một cái tử con của ta hắn hắn sẽ như thế nào trong mắt của nàng đều là đau buồn cùng sợ hãi tựa hồ biết rõ hoàng hậu sẽ không cho ra một rất tốt đáp án hắn hắn là thiên tri kiêu tử có vô thượng thần bảo hộ lại có ngươi và văn gia hộ tống khắp nơi gặp giữ hóa lành không thể tốt hơn rồi hoàng hậu cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy niềm ai bất quá đến hôm nay mới thôi trưởng công chúa trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo phẫn nộ cùng tuyệt vọng xen lẫn nàng nghiêm nghị nói thần dáng này như vô hiên nhi Các như g ư ơ i n thế n thanh thanh khinh nhuần g tri ngôn lẽ h giữa thiên địa mây đen cuồn cuộn vô thượng thần thần nộ tựa hồ lại muốn hạ xuống nhưng là tại huyết vân ô nhiễm bên dưới thần đối mặt nhân dàn trong lúc nhất thời mất đi khống chế trường công chúa chấn động trong lòng nàng đột nhiên nhìn về phía đại vũ nữ còn chưa kịp phản ứng liền thấy đối phương nhẹ nhàng nâng tay đem kia vốn nên làm trấn nhiếp tại đại vũ nữ lại không thể động đậy thiên kiếm thu hút trong lòng bàn tay một máy mắt kiếm quang lấp lánh một đạo lanh quang chém xuống t r ư ờ n g công chúa chỉ cảm thấy cái cổ m á t lạnh lập tức ánh mắt trời đất quay cuồng đầu lâu của nàng lan xuống thẳng vào trong vực sâu biến mất ở vô tận trong bóng tối chương 592, t r o n g thâm cung chương 592, t r o n g thâm cung phụ quân tình thế như vậy ngài còn muốn ra ngoài s a o cửa sân d ư ớ i đại thụ thân ảnh của cô gái cùng bóng cây xét lẫn tại lên không xu thế bên dưới mở tối cái bóng chập trần bất định nàng chỉ có thể hư vị c â n g ó tay chăm chú chụp nhập vỏ văn tư ơ nguyên n g quay đầu nhìn một cái thê tử màu mắt thâm trầm ta hắn tay háo hất lên thâu sinh khí thô nói không có quan hệ gì với ngươi nhanh chóng trở về phòng giờ m a u trước chớ có lại xuất viện môn triệu lan cười lạnh thanh â m bên trong lộ r a miệng ai nếu như thế nguy hiểm ngươi còn khăng khăng muốn đi ra ngoài vì đến tột cùng là ai văn tư ơ nguyên n g nói không nên lời hắn vô pháp nói rõ trên trời đầu k ê u biến mất huyết l ò n g thân thể là của mình nhi tử thể nội hồn phách thì là phụ thân của mình đều là hắn để ý người hắn có thể như thế nào hắn cũng nói không ra miệng hắn biết có một người sẽ cùng hắn đồng dạng để ý có lẽ lúc này ngay tại trước cửa cung náo yêu cầu thánh thượng có thể từ vô thượng thần trong tay đem huyết long đòi h ỏ i trở về nhưng mà hắn cuối cùng nói không nên lời chỉ có khép chặt đôi môi xanh đen gương mặt nghiêm không cần ngươi nhọc lòng triệu lan nhẹ g i ọ n g cười một tiếng dễ cực nói ngươi có nghĩ qua vi lan ở nơi nào sao văn tư nguyên trong lòng trì trệ hắn cùng nữ nhi này quan hệ đã tới điểm đóng băng vậy mà không biết trả lời như thế nào ngươi biết rõ hôm nay dạng này thế cục nàng nhất định sẽ cuốn vào trong đó ngươi lại ngay cả nàng ở nơi nào đều không quan tâm triệu lan thanh em dần dần băng lãnh chỉ là bởi vì nàng cũng không phải là ngươi chỗ mong đợi sao văn tư nguyên hận nhất chính là cùng triệu lan dây dưa những vấn đề này những n à y lật lại chất vấn đề hắn trong lòng phiền c h á n đến c ự c điểm hắn không muốn nhiều lời nữa sầm mặt lại ác thanh ác khí quát nàng đều không muốn trở về nhà ngươi quản như thế làm nhiều cái gì đi rồi dứt lời quay người phất tay áo mà đi chỉ để lại triệu lan trong sân nhìn xem hắn lanh khóc quyết t u y ệ t bóng lưng triệu lan miết miệng lên một vệt cười lạnh trào phúng nhưng trong lòng của nàng không còn lanh tịch đi theo an bài hô nước nàng hai mắt nhắm lại cả một đời một mực thuận theo văn tư nguyên tựa hồ chưa từng có chân chính nghĩ tới văn tư nguyên làm hết thể đến tột cùng là cái gì nàng như bên cạnh h o hậu Nhưng thế chỉ thân mình, như như lập nữ quan, nàng đến lượng. nàng văn trường, gia là làm giả đã sớm một một mực tiếp ít biết xúc lực lo thân mình, giả vợ rõ không thấy. tiêu tương chân chính đánh nhập không Còn của nàng, văn lan Nàng lâu vỡ vi về sự sau. dự do gia là ở muốn còn tiếp tục như vậy rồi nàng muốn đi theo văn vi lan gia nhập bắc cảnh nàng phải cố gắng đuổi theo nữ nhi bộ pháp mà bắc cảnh định nhân phụ thân giả nàng sẽ không cho phép bọn họ ngăn tại phía trước đây chính là nàng giả cầm vợ biết hai mươi năm chuộc tội cử chỉ nhìn xem văn tư nguyên đi ra ngoài còn mang đi văn ra hơn p h n nửa lực lượng nàng gáy m ắ t hoa thành một đầu mang theo đùi gai dây leo lặng yên không một tiếng động leo lên ra ngoài giống như là một đoàn đùi gai xúc tu leo lên lấy văn tư nguyên ống tay háo t ừ n g c h ú t từng chút chui vào hắn cổ háo văn tư nguyên lúc này ngay tại đạp lên hắn thay đi bộ phi kiếm đ ỗ n g nhiên chỉ cảm thấy phần gáy một t r ậ m nữa tiện tay tê một tiếng còn gãi gãi cổ đại nhân thế nào rồi một bên thị vệ thấy thế lo lắng hỏi văn tư nguyên nghi hoặc mà nhự như mày lập tức vung tay lên thanh âm thô cầm nói không có chuyện tranh thủ thời gian xuất phát đừng lề mề vâng bọn thị vệ ứng tiếng cả đám cấp tốc leo lên phi kiếm hướng hoàng thành bay đi văn tư nguyên tại mọi người thủ hộ trung gian hắn cảm giác phần gáy cổ quái vẫn một mực tiếp tục nhưng là sờ sờ vẫn là bóng loáng một mảnh bởi vì cổ áo che lấp không người nhìn thấy có một cái nho nhỏ hoa lan hình vẽ thật sâu khắc cấn tại văn tư nguyên trên gáy trên đường đi đám người đánh chết không ít máu thịt quỷ vật cuối cùng xông qua hoàng thành trước đó cửa cung trước đó một bộ không có đầu tử thi ngã trên mặt đất trên cổ huyết dịch còn tại chảy xuôi hiển nhiên vừa mới chết đi không bao lâu văn tư nguyên nhìn lướt qua lúc đầu giật mình nhưng rất nhanh chấn định lại thi thể kia quần áo lộn xộn một m ạ n ngược lại không giống hắn nhận biết vị kia cũng không biết là cái chém không nào giết hỏa, biết bị xui tại là xẻo ra hỏa, bị chém giết tại đây. văn tư nguyên không hề từ bỏ trầm giọng nói vậy liền không gặp thánh thượng cho bản quan gặp mặt đại quốc sư là đủ đại quốc sư ba chữ này để thần sách quân hơi biến sắc mặt cái danh xương này đã hồi lâu không có người đ ể cập qua giống như là bị thế nhân quên lãng một dạng hiện tại lưu lại tại chỗ có người trong lòng chỉ có lao đ ồ vật một cái như vậy tử chỉ là văn tư nguyên nguyên bản tại thái thương tự phụ trách tế tự sự t ì n h dưới cơ duyên x à o hợp mới thấy đại quốc sư vài lần đại quốc sư đối với văn tư nguyên ấn tượng cũng không tệ cũng là bởi vì như thế văn tư nguyên tài năng nhanh chóng leo đến thủ phụ chi vị mặc dù đại quốc sư đã gần đất xa trời nhưng là đối với thánh thượng ảnh hưởng vẫn là không thể khinh thường nguyên nhân chỉ có một đại quốc sư là cho tới nay duy nhất thực sự được gặp vô thượng thần toàn cảnh người nếu có thể hắn chỉ điểm thậm chí có thể càng gần cùng hơn vô thượng thần thiết lập liên kết nhưng là loại cơ hội này đã không nhiều lắm bây giờ văn tư nguyên nâng lên đại quốc sư những n à y thần sách quân nhóm tự nhiên không dám kinh thường mấy vị thần sách quân đối mặt một lát một người trong đó thấp giọng nói văn đại nhân đợi chút chúng ta thông báo một tiếng lập tức một đạo truyền âm phủ hóa thành một c h â m l ử a q u a n g đụng vào trong thâm cung vốn cho rằng dựa theo lão đồ vật kia tính tình nhất định phải chờ thêm một hồi lâu không nờ truyền âm phủ rất nhanh liền có đáp lại có thể n ắ n gọn hai chữ lập tức hai vị thần sách quân tiến lên dẫn văn tư nguyên một đường đi vào văn tư nguyên một đường đi tới nhìn không chớp mắt giữ nghiêm quy củ thẳng đến đi vào thầm cung chỗ sâu không đợi dẫn đường thần sách quân phân phó văn tư nguyên liền hai mắt nhắm lại đứng vững bất động thần sách quân thấp giọng nói văn đại nhân quả nhiên là khách quen c ò n n g i văn tư nguyên nhẹ dọa ứng tiếng hắn cảm giác mình phảng phất bị kéo vào một mảnh thâm thúy mộng cảnh bên trong giống như là trôi nổi bình thường rơi vào không khí chúng quanh bên trong chậm rãi phi hành hắn không biết mình phương hướng nhưng là hắn đã đối với cái này cái cảm thụ có tâm lý chuẩn bị dù sao biết rõ vị này đại quốc sư luôn luôn thần bí khó lường một lát sau văn tư nguyên mơ hồ nghe được một cỗ mơ hồ mùi hôi thối mơ mơ màng màng giống như là không biết đến từ đâu hẳn là muốn tới rồi lập tức càng thêm nồng nặc mùi sát thối đập vào mặt quả thực muốn để người ngạt thở văn tiểu tử ngươi đến rồi một cái khô cạn như là n h á n h tây xúc cảm phủ ở hai mắt của hắn bên trên văn tư nguyên chờ đợi mình bịt mắt bị giải khai nhưng là còn không có a một tiếng nhẹ nhàng nghi vân âm thanh tiêu t ụ xúc cảm đông nhiên ấn về phía hắn phần gáy ngươi làm sao còn mang loại này đổ vào tới văn tư nguyên chỉ cảm thấy phần gáy bỗng nhiên một trận co rút đau đớn giống như là có cái gì đồ vật đang từ trong cơ thể hắn bị mạnh mẽ rút ra loại kia như tê liệt đau đớn để hắn nhịn không được cắn chặt răng tay khô héo không có chút nào thương hại chỉ là máy móc thao tác k i a bụi gai giống như cảm giác ở hắn da thịt bên trên qua lại ma sát mang đến tê tâm liệt phế đau đớn một lát sau bịt mắt gỡ xuống văn tư nguyên tầm mắt dần dần khôi phục mơ hồ ở giữa một đoạn mang m g ó bùi gai đang từ hắn phần gáy bị kéo ra phía trên kia tràn đầy gai nhọn cùng mầm thịt tia bùi gai bị đầy thường trương đều là triệu lan mặt văn tư nguyên run lên trong lòng mồ hôi lạnh từ cái chán chảy ra t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba như thế nào chân thật t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba như thế nào chân thật n g ư ơ i vậy mà mang người khác tiến đến khàn khàn thanh â m vang lên quanh quẩn ở nơi này đ è n nhánh như là dưới mặt đất mộ huyện địa phương lộ ra sát ý lạnh như băng văn tư nguyên không kịp trả lời một điểm cuối cùng đùi gai từ hắn máu thịt phía dưới bị kéo ra đến mang theo sắc bén móc câu xinh xinh kéo xuống hắn phần gáy một tảng lớn da thịt đau đớn kịch liệt để hắn không thể không khom lưng đi xuống che lấy máu me đầm địa vết thương, thở dốc không ngừng đại quốc sư tuy ự hồ đối n trước h ố n g tuyệt không mạo phạm chi ý người này không phải ta mang đến là chính nàng cứng rắn luôn theo tới đầu của hắn thấp đủ cho cứ thấp hoàn toàn không dám nâng lên sợ thái độ không đủ trang trọng lại lần nữa trêu chọc đại quốc sư không nhanh chật hẹp như khe hở dư quang bên trong hắn thoáng nhìn đại quốc sư chân k i a khô cạn như là dễ cây chân đã không thể tính là chân giống như là một khối mục nát khối gỗ ngay tại trước mắt hắn chậm dãi dạ o bước k i a chân nâng lên đập ở bụi gai hoa lan bên trên hoa lan bên trong vô số t r ư ơ n g t r ư ơ n g lan mặt đau đớn và mẹo phát ra không tiếng động hò hét những n à y không tiếng động hò hét tại văn tư nguyên trong thai lại như bén nhọn kêu đau bình thường trói thai bộ ngực hắn một b u ồ n bực lập tức phun ra một ngụm đen nhánh máu trong đó còn kèm theo một chút nội tạng máy vỡ ha ha khan g ọ n g gượng cười âm thanh sau đó cái chân này triệt để đạp vỡ một cái chương lan đầu máu thịt tung toé văn tư nguyên trong lòng biết đây là đại quốc sư đối với hắn lơ là sơ s u ấ t trừng phạt đối với lần này hắn cũng chỉ có thể thụ lấy đại quốc sư ti chức thật là vô tình ta tin tưởng đại quốc sư nói nàng năng lực tại ngươi phía trên văn tư nguyên im lặng chấm chấm uy áp hạ xuống hắn chỉ cảm thấy thân thể như bị đại sơn ngăn chặn liền hô hấp đều trở nên khó khăn người muốn cái gì thanh hôi khí tức tại hắn bên thai tràn ngập vô cùng băng lãnh văn tư nguyên cắn răng khó khăn nói ti chức mới biết thái tử lý huyền hiện tại như thế nào、Ồ. đại quốc sư nhàn nhạt lên tiếng thanh â m bên trong nghe không ra bất kỳ tâm tình gì nhưng ngươi có thể trả giá thứ gì đâu đại quốc sư thanh â m như là tà ác sợi tơ h một k i a m ộ t sợi quấn quanh ở văn tư nguyên trong lòng để hắn vô pháp tránh thoát văn tư nguyên cắn chặt r ă n g trên c h á n mồ hôi lạnh n ứ a ra khàn giọng nói đại quốc sư lý huyền an nguy quan hệ đến vô thượng thần quan hệ đến đường quốc vậy quan hệ đến n g à i à n g à i không thể không q u ả n à. vô thượng thần lấy đi hắn đây chính là thần minh đối với hắn coi trọng ngươi ở đây lo lắng cái gì mơ hồ không rõ thanh em lộ ra lạnh lùng vẫn là nói ngươi đã không tín nhiệm vô thượng thần rồi đại quốc sư trầm h h lạnh bước, nhẹ nhàng, a n âm bước, ơ Ngươi i lại Ti ti vội tiếng lại. vào Văn vàng vô trong tượng tư thượng t lòng hắn, nặng nghìn cân. không nguyên lớn đừng quên, của chức, chức dám. đáp n ánh ắ t một lần n ữ a r ơ i vào m ả nói h đất Đại này vẫn là ngươi công n là lao. Đại quốc sư dãi quốc chầm nói, thanh â m bên trong mang theo một chút bùa cợt nếu không phải ngươi đương thời cùng lý hy tiểu nha đầu kia tại mạc bắc len lén lẻn vào thần điện tìm được cái gọi là triệu h o á n thần minh phương pháp chúng ta cũng không còn biện pháp đem ảnh này bị phong tỏa tinh không một lần nữa rơi vào vô thượng thần đôi mắt đại quốc sư lời nói phảng phất trọng truy bình thường nện ở văn tư nguyên trong lòng nện đến hắn không nhịn được hô hấp r ồ n r ậ p mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g hắn buông xuống tầm mắt bên trong k i a khô cạn như dễ cây giống như chân ở trước mặt của hắn đi tới đi lui động tác ở giữa mang theo một loại v ư ơ n g hữu mà bụi gai hoa lan bên trong trương lan gương mặt lạnh lùng nhìn xem hắn theo đại quốc sư bước chân từng mảnh từng mảnh bị ép thành thịt nát ngươi biết vì cái này triệu hoán thần minh chúng ta trả giá bao nhiêu đ ầ u g ệ n h t h thiên g á m cũng từ đây xóa tên có thể nói bây giờ bắc cảnh xâm nhập cũng là bởi vì tại đây thế nào chuyện cho tới bây giờ ngươi hối hỏ tại đại quốc sư hiện tại cái này như là mộ h u y ệ t bình thường tĩnh mịch vị trí vô thượng thần ánh mắt vô pháp nhìn trộm ở đây bởi vậy đại quốc sư nói chuyện không có chút nào lo lắng trực chỉ văn tư nguyên nội tâm ti chức không dám văn tư nguyên tiếp tục túi đầu nói dày rộng tráng kiện thân thể cong đến cực thấp chỉ nghe thanh â m thuận theo cùng h è n bọn chi ý hết sức rõ ràng nhưng mà một cái tay nâng lên đầu của hắn ngón tay khô cạn thô giáp mang theo vút cảm giác một tấm da mặt che tại xương đầu bên trên căng đến cực gấp mặt ở trong mắt văn tư nguyên cấp tốc phóng đại cặp tia đã khô cạn thành một đoàn đạm vô quang dán tại trong hốc mắt, con mắt nhìn chằm chằm theo lý thuyết đôi mắt này sớm đã mất đi công năng nhưng văn tư nguyên lại cảm giác có một đạo ánh mắt lợi hại xuyên tấu h qua này đôi khô khốc con mắt bắn thẳng đến nhập đáy lòng của hắn để hắn run dậy không thôi chính phản phất tử trong ra ngoài triệt để trần trụi một giọt mồ hôi chạy qua văn tư nguyên gương mặt lại nghe đại quốc sư trầm thấp thanh n m nói ngươi không giống nhau lại là một giọt mồ hôi văn tư nguyên mặt bị chi phối tách r a động cổ bị dùng sức tách da động lộ cộc tựa hồ cũng không suy xét văn tư nguyên cảm thụ chật c h khó trách tín ngưỡng của ngươi loang lộn ngươi làm cái gì văn tư nguyên trong lòng run lên lưng trở nên l hắn muốn phủ nhận hoặc là nói láo nhưng là đại quốc sư không cho hắn cơ hội này ngươi không thành thật trả lời ta liền hỏi ngươi cái này t h ế tử đúng không trương lan còn lại mấy t r ư ơ n g mặt cùng nhau há miệng linh hót nói quốc sư ta biết ngài có thể xem hắn linh tấn linh tấn a các ngươi những n à y mới mẹ đồ chơi ta xác thực không biết đại quốc sư tòng văn tư nguyên trong túi chữ vật sở soạn nửa ngày móc ra một cái m ả n h ngọc đây là a hiện tại chỉnh những cái k i ê u tiểu mới ta đều không nhận ra làm sao dùng tới hắn chơi đồ nửa ngày vẫn là không được môn đạo văn tư nguyên nhìn xem ngọc trong tay của hàn phiến trong lòng rõ ràng chạy không khỏi cuối cùng quyết định dù giọng nói ti chức ti chức tu luyện thất huyền sơn giải cùng thăng t i ê n pháp đây là cái gì chính là người gần nhất thiên vong trò chơi thiên võng trò chơi làm sao nhiều như vậy xa lạ t ử đại quốc sư g ử i l ệ n h một tiếng ngự khí mang theo trả phúng c á c ngươi những ngày hậu sinh có đúng hay không cảm thấy ta già đến không còn dùng được muốn mượn cơ hội đùa người ta ti chức không dám văn tư nguyên kinh hồn t ă n g đảm tranh thủ thời gian lại quỳ xuống dập đầu đại quốc sư bỗng nhiên nợ nụ cười tiếng cười trầm thấp khẳng mang theo vài phần quái dị miệm ai ha, ha à, đùa ngươi văn tư nguyên lau mồ hôi tranh thủ thời gian giải thích một phen hắn sợ hãi thời gian không còn kịp rồi mặc dù tiếp cận vô thượng thần là phụ thân nguyện vọng nhưng là hắn hiện tại cuối cùng cảm thấy không thích hợp không thể nhìn phụ thân cứ như vậy bước vào lạc lối và không văn ra thì xong rồi cho nên ngươi luyện một cái không hiểu thấu chính là chơi ở một dạng công pháp liền đối vô thượng thần sinh ra hoài nghi đại quốc sư lời nói trêu tức cực kỳ tựa hồ cảm thấy văn tư nguyên đang nói chuyện cười lớn ngươi cảm thấy vô thượng thần sẽ làm cái gì đại quốc sư nhìn chằm chằm hắn ngữ khí như băng sắc bén t ấ u xương ti c c không biết văn tư nguyên không dám nói đại quốc sư chật chật có tiếng lắc đầu không nghĩ tới ngươi nhìn xem một thân thịt lá gan lại nhỏ như vậy cảm thấy mình t h a m dò đến cái gì t r ậ n tướng liền có thể phủ định mười năm cố gắng văn tư nguyên cắn chặt răng cuối cùng lấy dũng khí nói dọn khả khản ti chức nhìn thấy phụ thân thái tử điện hạ bị thần thủ vất đi thời điểm ti chức vận chuyển công pháp ti chức thấy được vô tận hư không vô thượng thần hoàn chỉnh hình thái ở trong đó thế nhưng là thế nhưng là ti chức không dám nhìn thẳng những cái kia r ú ra không phải thần thủ mà là mà là văn tư nguyên trên mặt hiện ra mê man tựa hồ đang cực lực hồi ức đại quốc sư t a nghe héo vút ở xong đầu tiên là trầm mặc lập tức phát ra vài tiếng khô khốc tiếng cười thanh âm trầm thấp giống như là từ lồng ngực chỗ sâu gạt ra trầm đủ dần dần tiếng cười càng lúc càng lớn dần dần biến thành một loại làm người dùng mình điên cuồng cười to đúng vậy ta vẫn luôn biết rõ vô thượng thần chân thật bộ dáng văn tư nguyên nhớ tới đại quốc sư sở dĩ là đại quốc sư chính là bởi vì hắn gặp qua vô thượng thần lập tức trong lòng hoảng sợ có ý tứ gì nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà chất vấn từ đó mất đi ta tín ngưỡng mà thái tử vậy nhất định là như thế mặc dù không biết vô thượng thần cần hắn làm cái gì hoặc là sẽ đối với hắn làm cái gì nhưng nghĩ đến nhất định là thật lớn nhờ vào bây giờ thế cục hắn sẽ trở thành vô thượng thần sắc bén nhất kiếm đại quốc sư khô khốc trong mắt lộ ra một loại hào quang kỳ dị thấp giọng nói ngươi không nên vì hắn cảm thấy t i ê u ngạo sao đợi đến thần giáp nhật chúng ta liền có cơ hội tập thể phi thăng rời đi cái này chú định bị vượt sâu thôn vệ địa phương chương năm trăm chín mươi bốn chân thật tri thần chương năm trăm chín mươi bốn chân thật c h i thần mặc dù tiểu tử kia thật sự là đáng ghét bất quá xem như thái tử phụ thân vẫn là hơi tôn trọng một chút bất quá kia cái gì cho thái tử tâm tư tuổi con nhỏ liền làm bộ làm tịch còn t u é t miệng trang cái gì ngây thơ cười ngây nô ta nhìn cảm thấy cũng không phải cái gì tốt đồ vật coi là vô thượng thần lá tốt đồ vật g i a hỏa nhiều lắm coi là thật sự trở thành thần liền có thể thoát đi hết thẻ i a hỏa cũng quá nhiều rồi trên thực tế cái này không đều là là cái kia lão cô nàng nói mọ ạ nàng thật sự biết rõ cái gì không ai nha ai nha ta đã thấy tật thế các ngươi nhất định phải nghe ta ai biết có đúng hay không tiên điên tốt h ta t ừ vô thượng thần điểm này nhìn không hoàn toàn là tiên điên đại quốc sư trong miệng một mặt nhắc tới một mặt c h ậ m rãi từ dưới đất trong h u y ệ t mộ đi được càng sâu bậc thang càng hướng xuống càng là băng lãnh ở mức khí tức dần dần tràn ngập trong không khí nhưng mà đối với bây giờ đại quốc sư tới nói hoàn cảnh như vậy sớm đã không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thân thể của hắn đã giống như một bộ thi thể giống như đã không còn bất luận cái gì sinh lý nhu cầu chỉ là gánh chịu lấy linh hồn sắc không mà thôi hắn mỏng như dây phiến bờ môi vỡ ra gạt ra một cái lạnh như băng cười nói không biết tiểu tử kia sẽ như thế nào đâu hắn đặc biệt đem văn tư nguyên cùng vợ hắn còn sót lại thân thể ở lại mộ thất bên trong đồng thời đem cửa mộ khóa lại không biết cuối cùng sẽ có cái gì kết cục tóm lại hẳn là thú vị hắn cũng sẽ không để tiểu tử túi h kia chết dù sao kia cái gì lan đã bị hắn bóp chết không ít điểm kia còn thừa lực lượng bất quá là để tiểu tử túi h thụ chút ra thịt nội k h ổ thôi ăn chút khổ cho hắn một chút giáo hấn ai bảo hắn tùy tiện chất vấn vô thượng thần đây đối với đại quốc sư tới nói đã là năm tháng dài đằng đang bên trong khó được tiêu khiển rồi hắn kia khô cạn như khô héo thành rồi người chết sống lại bộ dáng thân thể sớm đã không thể rời đi cái này vì chính mình chế tạo mộ huyệt. Thật là, nghe nói lao thái bạch hôm nay vậy ra tới thật sự là lao bất tử lại còn dám đến nơi đi ra ngoài lang thang đại quốc sư cười lạnh vài tiếng trong thanh âm lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm đố kỵ bất quá ta cũng được thật tốt điều tra thêm cái này cái gọi là thiên võng là cái gì giống như thật có ý tứ l ầ m b ầ m đã trở thành đại quốc sư thường ngày nếu không phải như thế hắn sợ rằng đã mất đi nói chuyện năng lực cho nên hắn cũng không thấy được cổ quái chỉ là không ngừng mà nói chuyện lại ngại ở giữa cuối cùng đã tới dưới nhất tầng nơi này dưới nhất tầng vậy mà ẩn giấu đi một cái trận pháp truyền thống đại quốc sư đi vào hào quang sáng lên hắn bị truyền tống rời đi hắn đi tới một cái bị xương đen tràn ngập vị trí xung quanh thâm trầm hắc cám giống như là tùy thời muốn thôn v h ệ hết thảy v ự c sâu khí tức ở đây khắp nơi tràn ngập theo đại quốc sư đến trong bóng tối chuyển đến trận trận rít gào trầm trầm thanh â m phản phất có một ít tồn tại đối với hắn xâm lấn lãnh địa bình thường hành vi cảm thấy phẫn nộ nhưng là xét thấy đại quốc sư khí t ứ c còn có hắn kia đã cơ hồ muốn dung nhập v ự c sâu thân thể cuối cùng vẫn là bình an vô sự dù sao đến nơi này cái cấp bậc diên phần mình tại diên phần mình lãnh địa sẽ không dễ dàng độc thủ dù sao tại vực sâu độc không có c nơi này chính là một cái không có tài nguyên có thể cướp đoạt đất c h n c h i cho nên hôm nay thần quan tiến vào bên trong mới có thể rước lấy nhiều như vậy tham ăn đồ vật thái tử ngu xuẩn a bất quá ai bảo hắn bị chọn chúng sợ rằng có hy vọng nhất trở thành thần tồn tại có lẽ chính là hắn ký không biết cái này chính là vô thượng thần bắt đi hắn nguyên nhân a bất quá vô thượng thần muốn làm gì ta cũng không còn được còn sống là tốt rồi đại quốc sư mục tiêu rất rõ ràng hắn muốn tìm vô thượng thần nhưng là tuyệt đối sẽ không từ trên trời đi tìm mà là từ mặt khác húng chi hiện tại bầu trời bị lao bà kia ô nhiễm càng là tìm không đến vô thượng thần a vô thượng thần càng khái hắn kỳ thật rất rõ ràng trong lòng mình cũng là mâu thuẫn nhưng là vô thượng thần không cách nào làm cho người từ đ ấ y lòng bên trong tín ngưỡng đây chính là vấn đề lớn nhất có lẽ chính là như vậy mới có thể xuất hiện cục diện như vậy nhưng dù cho như thế ta vẫn là lựa chọn thờ phụng ngài a hắn q u ị xuống gậy như que tủi hai chân uốn cong thành cổ quái góc độ thành kính t ú i đầu xuống bắt đầu yên lặng cầu nguyện thuần thục gọi lên thông thần chi thuật ý thức của hắn dần dần chìm vào vực sâu nhưng khi hắn sắp đem ý thức xúc giác thăm dò vào vượt sâu chỗ càng sâu thời điểm bỗng nhiên tâm niệm vừa động thu hồi thông thần hắn xuất r a mới vừa từ văn tư nguyên nơi đó sao chép xuống đến giải cùng thăng tiên pháp nhìn kỹ một lần sau đó lại tu luyện từ đầu lên đối đại quốc sư tới nói tháng năm dài đằng đắng bên trong trừ những cổ xưa kia thư tịch không có vật khác đặc biệt là từ thời kỳ thượng cổ truyền xuống trường sinh tri pháp càng là đọc vô số lần loại suy bởi vậy hắn rất nhanh liền xem thấu công pháp này bên trong thâm ý môn công pháp này ngược lại là có phần ngậm cổ ý có chút đồ vật thật cũng không xem như bừa bột làm càn đồ chơi hắn thói quen bởi vậy hấp thu đặc biệt nhanh lập tức bắt đầu luyện dựa theo tiểu tử kia nói tu luyện về sau có thể nhìn thấy hư không đại quốc sư chỉ gặp qua một lần đó cũng là hắn duy nhất một lần nhìn thấy vô thượng thần hình dáng từ đó về sau hắn lấy được chỉ là lệnh như băng chỉ lệnh nhưng hắn đương nhiên chưa hề hướng người ngoài tiết lộ qua bây giờ cái k i a hắn căn bản xem thường văn tư nguyên thế mà công bố có thể nhìn thấy hư không còn có thể nhìn thấy vô thượng thần hắn đối với lần này có chút hoài nghi sau đó vô tận hư không hiện ra ở trước mắt của hắn tiêu minh mông rộng lớn cảnh tượng để hắn nhất thời quên đi hô hấp tư không k cùng. Cùng đại quốc sư kích động kêu khóc trăm năm sau lại lần nữa gặp nhau để hắn kìm lòng không được lệ rơi lệ mặt nhưng là đây chỉ là hắn bản năng hắn không hiệu rất nhanh thu hồi loại này tiếng khóc bởi vì hắn lần này có thể thấy rõ cái này vô thượng thần trên người thần thánh quang huy bên d ư ớ i trên thực tế là từng cái trong suốt trắng s á m bóng người như là lông tơ một dạng phát ra hơi yếu ánh sáng tại hư không bên trong ngọc ngậy cực lớn sợ hãi s i ế t chặt h ắ n tâm đây chính là ấn chứng hắn cho tới nay sợ hãi lúc này vô thượng thần ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn rơi vào trên người hắn trong cơ thể hắn tản ra ánh sáng nhạt màu trắng hư ảnh cũng bị cái này ánh mắt một chút xíu lôi kéo mà ra s ắ p thoát ly thân thể của hắn tựa hồ chờ đợi đã lâu giống như không kịp chờ đợi không qua nhiều năm như vậy một mực không dám nhìn thẳng vô thượng thần không nghĩ tới hôm nay không cẩn thận nhường cho mình rơi vào cái này một mực hết sức tránh khỏi cuộc diện đúng lúc này hắn bỗng nhiên thoáng nhìn vô thượng thần sau lưng vậy mà tại trong hư không g ẩ n hiện ra một tôn to lớn vô cùng kim sắc xúc tu cự sơn ngọn núi này thật sự là quá lớn liền xem như vô thượng thần ở tại trước mặt cũng giống là một ngay tại dưới núi cố gắng leo lên tồn tại trên ngọn núi này hiện đầy hoặc trận hoặc đóng con mắt giống như là đang nhìn vô số trong hư không sinh mệnh thậm chí không đem trước mắt vô thượng thần để vào mắt đại quốc sư cảm giác được bản thân có lẽ là tìm được mới chỗ dựa. thông thần chi thuật cảm ứng mỏ về c ự sơn chậm rãi liên kết loại này thần tính chân thật làm cho hắn cơ hồ muốn khóc ra tới sau đó hắn thật sự khóc tựa như cái hài nhi bình thường không chút kiếm kỵ không có bất kỳ cái gì lo lắng ta gặp được chân chính thần minh rồi ta thật sự nhìn thấy thần minh rồi lời nói không có mạch lạc tiếng la khóc trong hư không này phiêu tán đại quốc sư không biết mình đến tột cùng đối mặt với cái gì chỉ có thể hết sức thể hiện ra bản thân thành kính cùng chân thành hy vọng có thể để tôn này thần minh cảm nhận được hắn thực tình từ đó nguyện ý tiếp nhận hắn rất nhanh theo hắn tìm được một cái khác u y hàng đối tượng vô thượng thần ánh mắt dần, dần nhặt đi trong cơ thể hắn linh hồn không còn bị cưỡng ép lôi kéo mà là một lần nữa quy về bản thân đại quốc sư thở dài một hơi lòng tràn đầy thành kính đem chính mình ý chí ném hướng tòa kia cự sơn cự sơn rất nhanh đưa cho hắn đáp lại đại quốc sư biết rồi vị này tồn tại tục danh vị địa mẫu đại nhân rất hợp lý tên rất dễ nghe đại quốc sư lập tức định khóc nói địa mẫu đại nhân rất cao lạnh tiếp xuống không có chỉ thị cái gì không giống như là vô thượng thần luôn luôn có chỉ lệnh đại quốc sư do dự một chút vẫn là lấy dũng khí hỏi lý huyền hắn bây giờ thế nào rồi dù sao cũng là chúng ta thái tử cũng là phi đi không ít công phu trọng yếu tồn tại địa mẫu đại nhân hiển nhiên đối với cái này cái danh tự có chút hứng thú a một tiếng nhẹ nhàng nghi hoặc tại hư không bên trong tiếng vọng đây là cần hắn giải thích a đại quốc sư trong lòng r u lên tranh thủ thời gian nghiêm túc nói lên nếu nói đây là chúng ta tương lai hy vọng cũng là vô thượng thần đối với yêu cầu của chúng ta nhất định phải một cái chân chính thần sứ các ngươi bệ hạ không phải đã là thần sứ sao địa mẫu đại nhân chắc chắn ngữ khí để đại quốc sư càng thêm xác nhận đây mới thực là thần minh không gì không biết bệ hạ thần sứ chi vị là tiểu nhân cố gắng mà đến nhưng là thể chất của hắn căn bản không thích hợp vô thượng thần một mực không hài lòng cho nên mới để tiểu nhân cố gắng một chút cho nên các ngươi hy sinh rất nhiều người địa mẫu đại nhân ngữ khí không có chút nào ba động nhưng đại quốc sư trong lòng run lên vâng vâng vâng quả nhiên cái gì đều không thể gạt được địa mẫu đại nhân hắn liên miên ứng tiếng lòng tràn đầy k í n h sợ nhưng chúng ta cũng là vì không nhường càng nhiều người hy sinh a vô thượng thần nói nếu như chúng ta vẫn chưa thể xuất hiện một cái chân chính thần sứ vậy đã nói rõ của chúng ta tín ngưỡng không quá quan thần g á n g ngày sẽ hạ xuống trừng phạt chỉ sợ hàn dạ vô vọng vượt qua thần sứ cũng không phải như vậy tích tụ ra đến địa mẫu đại nhân minh giám chúng ta cũng là không có cách nào a đương thời cái kia tuyên văn đế c h ắ c đức đem chúng ta cùng vô thượng thần liên hệ dẫn đến chúng ta thần học lạc hậu nhiều năm cho nên chỉ có thể tốc thành a cho nên không biết địa mẫu đại nhân đại quốc sư túi đầu thấp giọng nói trong giọng nói tràn đầy cẩn thận từng ly từng tý cùng cung kính ngài có phải không có thể chiếu cố phạm nhân khó khăn giúp bọn ta hướng vô thượng thần đòi lại lý huyền hiện nay vực sâu chi lực xâm lấn trên mặt đất sớm đã là hỗn loạn tưng mừng thanh em hắn khé run nói bổ sung chúng ta bình thường bất lực chỉ có thể dựa vào thần linh khẩn cầu địa mẫu đại nhân có lòng nhớ tới chúng sinh khó khăn phải chăng khiến cho vua thượng thần lại lần nữa g á n g lâm hoặc là tự mình chỉ dẫn cứu vất trường an bách tính tại trong vực sâu hắn nói xong lời cuối cùng cơ hồ là quỷ sắt thành một đ o ạ n thân hình run nhẹ nhẹ phản phất rất sợ t h ỉ n h cầu của mình vượt qua thần minh ban đ ơ n phạm vi có thể v â n v â n v â n đại quốc sư không dám hỏi nhiều địa mẫu đại nhân đến ngọn nguồn đáp ứng rồi cái gì chỉ là thành kính lệ rơi lệ mặt vội vàng nằm trên đất lễ bái một viên tròng mắt ngập vào hắn thể nội thường ngươi câu nói này không giải thích được để đại quốc sư trong lòng khẽ giật mình nhưng hắn vẫn là tranh thủ thời gian đáp ứng tựa hồ chính là kia văn tiểu từ nói món đồ kia không kia thân vật nguyên lai là địa mẫu đại nhân truyền đến nhân gian khó trách có thể để cho văn tiểu từ dạng này dung tục hạng người đều có thể nhìn thấy chân thật nghĩ như vậy càng là đối với địa mẫu đại nhân sùng kính sát đất chương năm trăm chín mươi năm chạy trốn con đường chương năm trăm chín mươi lăm chạy trốn con đường liều xanh lần thứ nhất lấy tư thế này gặp mặt tín đồ lúc đầu nàng còn nghi hoặc là từ đâu mà tới tín đồ nhưng là vừa nghe đến lý huyền cái tên này nàng lập tức rõ ràng đây là tới từ đường quốc tín đồ nhìn xem niên kỷ cũng không nhỏ hơn nữa còn là thần t ă n g cảnh nhưng nàng trong ấn tượng nhưng không có dạng này người nhưng mà t h â n ở cao duy bên trong thế giới thôi diễn năng lực có thể phóng đại thời gian không còn là đơn hướng tuyến tính có thể từ trên người người này tuyến nhân quả thôi diễn ra rất nhiều nội dung liều xanh rất nhanh biết được người này đến tột cùng là ai loại này toàn trí toàn năng cảm giác nhường nàng mê luyến nhưng là nháy mắt bị thế giới tỉnh lại đây chỉ là cao duy đưa cho ngươi h ảo giác xem như thấp duy người không cần thiết n g h i ệ n rồi giữ vững tinh thần thời gian của chúng ta không nhiều liêu xanh trong lòng run lên biết do hiện tại nàng chỉ có năm trăm m ư ơ i giây tại cao duy bên trong bởi vì cái này người đã qua một giây nàng nhất định phải nhanh chóng hoàn thành mục tiêu của mình ngươi còn đứng lấy làm cái gì mau đến xem nhìn có cái ruộng thí nghiệm xảy ra vấn đề rồi ồ liêu xanh tâm niệm vừa động tranh thủ thời gian đi theo nói chuyện cùng nàng người một đợt thuận thế tiến vào một cái phòng thí nghiệm lúc này cái này tại nàng lý giải bên trong phòng thí nghiệm đã đầy áp người sở hữu người cũng đang thảo luận lấy fpqig 2748 g i ờ s giờ r u n g thí nghiệm bây giờ tình huống đều nói sợ r ằ n g nguy hiểm còn có người chế rêu giám sát cái này d u n g thí nghiệm hai cái đồng sự bọn hắn đứng tại phía trước nhất màn sáng trước t ủ rũ to lớn màn sáng bên trên ngay tại biểu hiện ra bây giờ d u n g thí nghiệm bên trên phát sinh các loại biến hóa đặc biệt là vô thượng thần thần mặt bị che giấu chuyện này càng là khiến đại gia nghị l u ậ n ở mỹ tựa hồ chưa hề xuất hiện qua như thế tình trạng màn sáng dưới góc phải đánh dấu quả thực nghiệm địa điểm 2748 giờ SG 123. sợ p k i giờ g S.G. 2748 123. s rằng tiền thưởng cùng nghỉ ngơi đều muốn ngâm nước nóng rồi trong đó một vị phụ trách cái này d u n g thí nghiệm đồng sự nói liêu xanh nhìn lại nhìn thấy trước ngực của nó nhãn hiệu bên trên viết lò luyện thang cốc chớ suy nghĩ quá nhiều chúng ta bây giờ đã tại bổ cứu rồi một vị khác mặc dù cũng là ủ rũ nhưng hiển nhiên càng tích cực một chút nhãn hiệu bên trên viết gg ì ì liêu xanh yên lặng đứng ở một bên quan sát đến trang cảnh này giống như đã từng quen biết l i ê n ngay cả cái này đối thoại cũng giống là giống như đã từng quen biết kỳ thật ta đang nghĩ những thứ này có phải hay không là người cấy ghép ta trong đầu chân thật cao duy bên trong nơi này khả năng không phải phòng thí nghiệm bọn chúng không phải nghiên cứu viên thảo luận cũng không phải r u ộ n g thí nghiệm chỉ là bởi vì những này khái niệm ta có thể lý giải dù sao lần trước đến thời điểm rõ ràng không phải như vậy liêu xanh ở trong lòng hỏi thăm thế giới nhưng thế giới không có trả lời đoán chừng đang bận bất quá liêu xanh vững tin suy đoán của mình là chính xác thừa dịp sở hữu người chính chú ý màn sáng bên trên tiến triển liêu xanh lặng lẽ lui về sau đi tìm rồi một đài máy tính giả vờ như, như không có việc gì xuống tới đã qua một trăm hai mươi giây sở hữu liêu xanh đều ở đây yên lặng đếm lấy đương thúc chúng ta ngay tại chấp hành kế hoạch lúc này tại trong tay nàng có một cái cụ hiện hóa tiểu tiểu phương khối dựa theo thế giới nói đây là nó xâm lấn trang bị nàng đem điều này khối lập phương cắm vào máy vi tính một cái kết nối trong miệng kể từ đó thế giới liền có thể nhờ vào đó một chút xíu xâm lấn phòng thí nghiệm này sau đó liêu xanh tại trên máy vi tính bắt đầu xem fvkg i g 2 7 4 8 ả giờ s giờ tin tức trong tay con chuột dừng lại ánh mắt dừng ở trong đó một đầu bên trên thí nghiệm tên tạo thần kế hoạch vô thượng thần thí nghiệm địa điểm s h p g i g 2748 giờ fg thí nghiệm trích yếu thả xuống vô thượng thần cùng thời kỳ quan sát so sánh chung ba trăm sáu mươi năm cái quan sát tổ đã vứt bỏ ba trăm sáu mươi một cái đoàn đội thành viên lò luyện tham g ố c gg nhưng l i ê u xanh muốn tiếp tục xem tiếp liền cần quyền hạn rồi thế giới ngay tại phá giải bên trong cái này cần thời gian l i ê u xanh vừa vặn nghe tới bên cạnh những cái kia nghiên cứu viên thảo luận đến nàng quan tâm trọng điểm ngươi làm sao vơ vét một cái thấp duy đối tượng thí nghiệm đi lên ngươi không phải là muốn gian lận a không có cách nào a không làm như vậy lời nói cái kia ruộn thí nghiệm liền muốn sụt đổ a lò luyện than cốc nói lại băng liền lại muốn ném vào trong vực sâu vứt bỏ như vậy ta tiền t h ư ở n g khẳng định còn thừa không có mấy cũng là các ngươi phía trước đều phế bỏ nhiều như vậy cái hẳn là không còn lại mấy cái đi một cái khác nghiên cứu viên cười đ ù a nói liêu xanh có thể từ lò luyện than cốc cùng di di lắc lư hư ảnh trông được ra bởi vì này câu nói rất là không nhanh thậm chí nói xác thực lò luyện than cốc muốn lo âu tiền thưởng không đủ liền đi không được cao duy cư dân tinh cái này liền toi công bận rộn nhiều năm như vậy câu này ngược lại là gợi lên đại đa số nghiên cứu viên chuyện t ư ơ n g tâm cái này liền không chỉ là lò luyện than cốc cùng di di không vui đúng vậy à chúng ta ở nơi này chút ruộng thí nghiệm bên trên thời gian hao phí đã coi không ra rồi có vị tích cực nghiên cứu viên nghiêm trang cải chính coi không ra là bình thường mỗi cái ruộng thí nghiệm q u a y quanh chu kỳ không giống vô pháp tính toán niên đại phải có cái ba trăm sáu mươi tám năm lò luyện than cốc trong giọng nói rất là trầm trọng ở bên yên lặng nói nhưng câu nói này bao phủ tại bọn chúng tranh luận âm thanh bên trong l i ê u xanh nghe đến đó tâm tình chấn động vô thượng thần xuất hiện trước kia bọn chúng liền tồn tại hai trăm bốn mươi giây trôi qua rồi lúc này lò luyện than cốc nói có thể đã chữa trị hoàn thành lập tức có thể một lần nữa thả xuống trở về khởi động bổ cứu kế hoạch màn sáng bên trên hoán đổi thành một cái t ĩ n h mịch phòng thí nghiệm ở giữa là một cái trong suốt hình trụ tròn bồi dưỡng vại màn hình dưới góc phải viết phòng thí nghiệm danh tự thấp duy sinh vật phòng thí nghiệm bồi dưỡng trong vại thân thể thiếu niên lộ ra cực kỳ quỷ dị một nửa là huyết long kết cấu bao trùm lấy mưới bẫy móng nuốt còn có cứng rắn sừng phản g phất một con rồng khảm trong cơ thể hắn nhưng hắn y nguyên có nhân loại bộ dáng chỉ là cả hai kết hợp lại lộ g a dị thường quá dị trong cơ thể hắn điểm tính ngưỡng đầy đủ sao di trầm giọng hỏi không đủ nhất định phải tr lò luyện than cốc xác nhận một lần màn hình bên cạnh một đống nhấp nô số liệu gg nói hắn bắt nguồn từ cái nào thế giới đem chỗ ô nối nhắm ngay đem thế giới kia điểm tính ngưỡng rót vào trong cơ thể của hắn không đúng người đã quên bọn hắn thế giới chỗ ô nối tạm thời không dùng được chỉ là tạm thời bị một cái thấp duy côn trùng che đậy mà thôi lò luyện than cốc gãi đầu nói đó cũng không phải là đơn thuần thấp duy côn trùng có thể nói là tiếp cận với thần chỉ bất quá có chúng ta hạn chế bọn hắn không đột phá nổi vấn đề là hiện tại điểm tính ngưỡng bị chặn lại coi như không chặn lại bản thân vậy không đủ người đã quên nơi này thần học phát triển chậm trễ gg trầm ngâm một hồi nói tia không có biện pháp chỉ có thể từ thế giới khác rút ra các ngươi a i ruộng thí nghiệm có thể mượn dùng điểm tính ngưỡng câu nói này vừa ra tất cả mọi người trầm mặc đây là có thể tái sinh tài nguyên làm gì như thế bùn xịn gg cả giận nói nhưng ngươi là muốn tạo nên ra một cái tiếp cận với thần tồn tại đi đối kháng những cái tia phá hư thí nghiệm sâu m ọ t ngươi bắt đến cái này côn trùng mặc dù nội tình không sai nhưng vẫn là quá yếu cần điểm tính ngưỡng thật sự là nhiều lắm ta kiến nghị vẫn là từ bản thổ thu hoạch một vị khắc nghiên cứu viên nói ngươi đem cái này thí nghiệm đối tượng một lần nữa thả xuống trong đó đồng thời sáng tạo ra thân tích dù sao cái này không cần quá nhiều điểm tín ngưỡng như vậy liền có thể để một nhóm người sinh ra tình cảm kích hoạt vô thượng thần sau đó kích thích v ư ợ t sâu vực phát sau đó để càng nhiều người lâm vào tuyệt vọng như vậy liền có thể để tất cả mọi người hướng vô thượng thần h ậ n cầu này người càng nói càng kích động cuối cùng giơ hai tay lên nói khoa trường nói như vậy liền có thể một lần nữa thu hoạch tín ngưỡng nhưng là khổng lồ như vậy lượng chỉ sợ sẽ đem những n à y người đều tẩy nao thành hoàn toàn cuồng tín đồ có khác nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí nói không sao tóm lại chờ thêm cấp kiểm tra thời điểm ngươi d ụ n g thí nghiệm bên trong tối thiểu thành rồi một cái coi như phát hiện người ở bên trong đều biến thành cuồng tín đồ cũng không còn quan hệ dù sao loại tín ngưỡng này thí nghiệm sinh ra cuồng tín đồ tỷ lệ vốn là cực cao ự c c liêu xanh nghe bọn họ thảo luận trong lòng càng ngày càng sợ hãi biết rõ tuyệt đối không thể lại trì hoãn thời gian lúc này đã qua ba trăm sáu mươi giây lý huyền ngay tại từ bồi dưỡng trong v ạ i thông qua cánh tay máy chuyển rời đến một không gian khác không gian t ĩ n h mịch vô cùng giống như là một cái cự đại d i ế n đen nang liếp nhìn màn ảnh một cái dưới góc phải đánh dấu chiều không gian hạ xuống k h u thật sự là đầy đủ ngay thẳng danh từ đâu quả nhiên thuận ti đây chính là chúng ta mong muốn chạy trốn con đường liêu xanh tại chính mình trên máy vi tính nhanh chóng kiểm tra ra địa đồ rất nhanh liền tìm được c h i ề u không gian hạ xuống miệng vị trí còn có một trăm hai mươi giây chương năm trăm chín mươi sáu quay về nhân gian chương năm trăm chín mươi sáu quay về nhân g i a n nguyễn thị chi tại trên nhà cao tầng ánh mắt vừa vặn có thể vượt qua tường cao có thể nhìn thấy càng xa xôi long ra cổng đất trống nơi đó vốn là những thế gian này lao thái thái lao ra ra nhóm yêu thích tập hợp một chỗ ca hát khiêu vũ địa phương nơi này đối với bọn hắn tới nói có thể so sánh những cái kia cái gì đồ vật thành phố quảng trường muốn nhiều chút tối thiểu nơi này diên thọ phường đều là vọng tộc nghe từ khúc v ậ y cao nhã n h ả múa vậy không tục khí mà nơi này bây giờ vừa vận trở thành con em thế g i a tụ tập vị trí phía trước nhất thì là cảnh hạo ngay tại gióng giạc nói lấy cái gì cùng hắn ngày thường ôn văn khiêm tốn hình tượng hoàn toàn khác biệt nhưng là nguyễn thị chi rất rõ ràng đây mới là cảnh hạo chân chính bộ dáng gia tâm mừng mừng khát vọng vì nước vì dân làm ra một phen sự nghiệp diên thọ phường bên trong con em thế g i a chỉ cần là không có đặc thù lập trường có chút tu vi đều xuất hiện ở nơi đây đây đều là cảnh hạo từng nhà thuyết phục kết quả mặc dù diên thọ phường cũng không có quá nhiều bình dân cần giúp đỡ nhưng bọn hắn ý nguyên hy vọng làm càng nhiều sự tỷ như đi cái khác phường thị hỗ trợ nghe nói những cái k ê u bình dân tụ tập địa phương đã bắt đầu nhân thủ không đủ quan g minh che chở cũng ở đây đông đảo máu thịt quỷ vật vây công bên dưới dần dần sụp đổ nguyễn thị chi lúc này xa xa nhìn xem những người trẻ tuổi này ý chí chiến đấu sụp sôi trong lòng không phải là không hâm mộ kỳ thật cảnh hạo ngay lập tức tìm chính là cùng ở tại diên thọ phường nguyễn thị chi nhưng mà nguyễn thị chi biết rõ cảnh hạo sẽ tìm bản thân chỉ sợ không phải bởi vì hắn bản thân dù sao vô luận là tù vi hay là mưu lược nguyễn thị chi cũng không tính xuất chúng thậm chí có thể nói là qua quít bình bình cảnh hạo tìm hắn là bởi vì hắn đứng sau lưng hàn tư mã còn có hộ bắc đại tướng quân cho nên cảnh hạo nhất định là nhận ủy thác của người hướng hắn nhờ vả đáng tiếc cảnh hạo sai rồi nguyễn thị chi cự tuyệt thỉnh cầu của hắn bây giờ hắn chỉ có thể ngăn lấy tường cao yên lặng nhìn chăm chú lên cảnh hạo qua lại bố t đ ầ u ý đồ tìm kiếm một cái khác có thể trợ giúp người trong lòng của hắn rất phức tạp chỉ có thể yên lặng chú ý bởi vì hắn hiện tại căn bản không có lựa chọn nào khác lúc này huyết vân trong có một đạo màu đỏ từ trên trời gian xuống rơi vào trong nhà tình hình như vậy tại trường an các nơi tấp nập trình diễn bởi vậy không chọc người chú、ý. nguyễn thị chi nhìn thấy phụ thân của mình hàn tư mã từ mưa máu bên trong đi ra từ huyết sắc người một lần nữa hiển hóa vì ngày thường bộ dáng ngầm đầu cùng nguyễn thị chi bốn mắt nhìn nhau nguyễn thị chi tranh thủ thời gian thu thập xong tâm tình sợ mình trong mắt cảm xúc sẽ tiết lộ ra ngoài nhưng là cha hắn m u ố n làm hưu trí s o n g toàn người liếc mắt phía dưới nguyễn thị chi tâm tư căn bản giấu không được cha hắn bóng người hóa thành một đồng xương máu lập tức thoáng hiện tại nguyễn thị chi bên người n g ư ơ i rất muốn cùng ngươi đồng bạn một đợt muốn cùng bọn hắn chống cự cha ngươi phá hư mẹ ngươi nỗ lực sự nghiệp hàn tư mã lúc này nói chuyện không còn có nguyên bản hư nhược giọng điệu mỗi chữ mỗi câu hùng hổ do người để vốn là khiếp nhược nguyễn thị chi càng là sợ rụt cổ lại nguyễn thị chi luôn cảm thấy phụ thân tính tình theo thân thể chuyển biến tốt đẹp có biến hóa cực lớn nhất là đối với hắn đã từng tiếp cận lý huyền hành vi rõ ràng càng là bất mãn cha ta sẽ không làm như thế ta đã cự tuyệt vậy là tốt rồi hàn tư mã lạnh lùng nói nguyễn thị chi cảm nhận được cha ánh mắt đỏ thấm chỉ cảm thấy càng ngày càng nhận không ra cái này đã từng tự ái hiền lành phụ thân cho nên hắn hiện tại cũng nói không ra dạng này chuyển biến thật sự được không hiện tại đã sắp đến cuối rất nhanh hết thể đều sẽ kết thúc hàn tư mã nói lời nguyễn thị chi cũng không biết đồng thời hắn cũng không muốn rõ ràng thế nào ngươi vẫn là hoài nghi chúng ta cách làm hàn tư mã nhìn chằm chằm hắn những mày hỏi nói ngươi không có luyện giải cùng thăng t i ê n pháp nguyễn thị chi co rúm lại một lần lập tức bối rối gật đầu luyện hàn tư mã trong mắt lóe lên chút hoài nghi nếu như hết thể kết thúc rồi người sở hữu sẽ như thế nào nguyễn thị chi nhỏ giọng hỏi đạo lạc yên nói sang chuyện khác vực sâu rất nhanh cũng sẽ bị giải quyết đến lúc đó người thiên hạ đều sẽ đi đến quỷ hóa con đường thế nhưng là bộ rạng này không sẽ xuất hiện một chút cổ quái người hoặc là bởi vì quỷ hóa mà điên mất người nguyễn thị chi nhịn không được hỏi con đường c ư ờ n giả g hy sinh không thể tránh được hà tư ma sở lấy nhi từ đầu nói ngựa khí lại băng lánh như sắt bất quá minh vương sẽ phù hộ ngươi đây là lâu chủ đã đáp ứng ta ngay vậy nguyễn thị chi dưới ánh mắt ý thức vượt qua phụ thân nhìn về phía ngoài tường cảnh hạo vị trí hà tư ma thuận ánh mắt của hắn nhìn lại hiểu do nói ngươi lo lắng các bằng hữu của ngươi nếu như có thể ngươi liền có thể khuyên bọn họ từ bỏ trống lại đi dù sao bọn hắn hiện tại cũng chỉ là bảo hộ bình dân mà thôi mặc dù rét một chút mạc b ắ t người nhưng này không tính là cái gì đường quốc sẽ không trách tội bọn họ cha những cái kia mạc b ắ t người không đều là ngài tại chỉ huy sao nguyễn thị chi khiếp khiếp vật ra nhưng ngựa khí cẩn thận sợ vạch trần r a phụ thân dồi trá hàn g tư mã hử lạnh một tiếng yên tâm đây đều là trải qua mạc bắc vương tộc nhận định đã x a đọa vượt sâu phế nhân xem như trao đổi chúng ta nhất định phải cung cấp cái kêu bảo chỉ lý chi công pháp cho bọn hắn chính là các ngươi người bạn kia liều xanh viết kia một phần nàng cái này công đức vô hạn a chờ tân thần xuất hiện nàng chắc chắn là luận công hành thưởng đầu danh n g u y thị chi lung ta lung túng lên tiếng đúng lúc này thiên đ ị a biến sắc một tiếng long lâm ẩn ẩn chuyển đến vang vọng khắp nơi hàn tư mã sắc mặt b ộ t biến hắn nhìn về phía bầu trời chỉ thấy hồng vân chính một chút xíu bị x é n ứ t trong lòng chẳng lành cảm tự nhiên sinh ra tiếp theo một cái trước mắt đầy trời thải hà giáng lâm vô hình thần uy hạ xuống sở hữu còn tin phụng vô thượng thần người đều không tự chủ được quỷ giảm xuống đất bao quát nguyễn thị chi lúc này hàn tư mã mới phản ứng được cả giận nói ngươi không có lợn thở nhưng nguyễn thị chi căn bản không giành mắt lại hoàn toàn bị thần uy áp chế không thể động đậy hàn tư mã thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề Muốn như đỡ dậy như tử, lúc ạ lại i thời gian Thiếng mọi người bởi hiểu ngược lại chính mình cũng bị thần đẻ xuống, chỉ có thể tranh thủ thời gian bông tay. long âm càng là rõ ràng. Tất cả mọi người màng nhí chấn động, trong lòng không hiểu nặng nghề. chỉ có cả là l thể thủ âm bị tay. Tất uy đều vậy đẻ rõ này trên bầu trời huyết vân bị một đạo rơi xuống bóng người to lớn x é rách lộ ra hào quang vạn trượng đạo thân ảnh kia nhìn như nửa người nửa rồng bộ dáng bị dị vô cùng nhưng lại lộ ra một loại nào đó thần dị khí t ứ c trên người tán phát ra hào quang khiến sở hữu thờ phụng người không nhịn được nằm rạp trên mặt đất nguyễn thị chi quỷ rạp trên đất toàn thân run rẩy mồ hôi lạnh thuận cai chán không ngừng nhỏ xuống hà tư mã biết rõ tiếp tục như vậy không đúng Cắn răng đưa đạo tay, một hắn c q u a g p h ấ tư quang Nguyễn Thị Chi, đồ giải trừ hắn y Thị trừ Chi, chế. h giải đồ áp n g mã à này càng thêm đau đớn, giống như là cái Chi giống thiêu tiêu riêng Nguyễn đớn, như bình thường Hắn để đau đốt Thị thêm thảm tư bị dị. m tâm như là đao cắt bình thường lúc này hắn vậy thu được mới tin tức một đạo hắc khí rơi vào trong lòng bàn tay của hắn hắn mở ra bàn tay nhìn thấy phía trên viết một hàng chữ vượt sâu d ị biến ngay tại đi lên hắn tư mã cắn răng một cái biết rõ sự tình liền muốn không xong chỉ có thể từ bỏ nhi tử quay người hóa thành sương máu hứng ngay tại dần dần bị xé n ư ớ thành mảnh vụn đỏ vân phi đi chỉ thấy trên mặt đất bắt đầu có vô số quỷ vật từ trong thâm viên bay ra ô hương ương một mảnh mang theo lực lượng hủy thiên dị địa đánh thẳng vào nhà kho lại đến nhà kho thượng tầm cầm chế mà nhà kho phía trên cầm chế tại s u n g kích phía dưới cuối cùng chống đỡ không nổi bị xé nứt thành vô số mảnh vàng vụn chẳng lẽ đây là lâu chủ kế hoạch hàn g tư mã sinh lòng sợ hãi nhưng trong thâm viên tuân ra quỷ vật căn bản định ta không phần chỉ sợ ngay cả con của hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi tại kho cùng lúc đó trong k ố phòng quỷ vật vậy từ đó tuân ra bắt đầu tìm kiếm cái này những n à y tiết lộ mà ra vực sâu quỷ vật muốn đem chi trọng mới trói buộc được dưới mặt đất. hàn tư mã nhìn xem rất nhiều quỷ vật bắt đầu phóng tới trường an phường thị hóa thành đảo lỡ lửng trong lòng căng thẳng những lực lượng này cùng uy hiếp của hắn suy yếu cũng không đồng dạng rồi đồng thời trên trời hồng vân ngay tại dần dần trở nên mỏng manh một lần nữa xuất hiện lý huyền tựa hồ trở nên cực kỳ cường đại mang theo hủy diệt hết thể lực lượng đem hồng vân xé nát để thần mặt quay về nhân gian mà dần dần đến gần hàn tư mã còn chưa kịp xuất thủ liền nhìn xem lý huyền trong mắt hắn dần dần phóng đại cuối cùng bị hung hăng đánh vào trong vực sâu theo hàn tư mã bị đánh bại trên trời hồng vân mất đi k h ô n g chế mưa máu như thác nước chút xuống cùng trên mặt đất phun trào vực sâu quỷ vật xen lẫn tạo thành một mảnh đáng sợ luyện ngục cảnh tượng hát cám cùng máu tươi c u ồ n c u ộ n m à tới nhưng mà lý huyền công kích vẫn chưa đình chỉ hắn kiết như là thần bàn tay trong lúc huy động sở hữu ngăn cản tồn tại đều bị nghiền thành huyết sắc cùng hắc khí trên mặt của hắn sớm đã mất đi nhân loại nên co tình cảm ngược lại như là trên trời hiện lộ vô thượng thần thần mặt bình thường mang theo một tia thương s u t ánh mắt quan sát nhân gian đồng thời bởi vì vì vô thượng thần một lần nữa hiện hiện nguyên bản tàn phá bừa bãi quỷ vật cũng nhận trực nhiếp bắt đầu dừng lại vô tận thành trường an bên trong lý huyền hóa thân vì bán thần to lớn dung hợp thể vẫy tay một cái nhấc lên g i ế t chóc gió bão rất nhiều vực sâu quỷ vật khó địch nổi hắn một trường hào hào hóa vì hư hảo nhưng mà lý huyền như vậy uy lực đại giới là vô số người không thể không nằm dạp trên mặt đất không thể không thành kính hướng vô thượng thần thần cầu không thể không trong miệng n i ệ m tụng lấy ngay cả mình vậy không quá hiểu rõ thần thư không chỉ là đường quốc mặc bác cao nguyên bên trên vẫn chưa ném hướng bắc cảnh đám dân chăn nuôi cũng đều hào quỷ xuống huyền châu sở hữu trên biển ngư dân đang sóng lớn sóng biển bên trong quỷ gối trên bom thuyền linh khâu trong núi tín ngưỡng vào vô thượng thần có thể b a n cho thiên nhiên tự do sơn dân quỳ với trong rừng lệ rơi đ ầ y mặt thế gian hết thể mọi người đều ở đây khẩn cầu vực sâu xâm lấn có thể bị ngăn cản vô thượng thần lại hàng t h ầ n ân ban cho thái tử lý huyền cán quét lực lượng quỳ dị nhưng mà dạng này khẩn cầu đối với rất nhiều không rõ nội tình người mà nói lộ ra không h i ể u thấu nhưng đây chính là thần ý chí dạng này thành kính cảnh tượng rơi vào không thờ phụng vô thượng thần người trong mắt lại mang theo vài phần quỳ dị cảnh hạo nhìn qua xung quanh thật vất và tổ chức con em thế ra nhóm bây giờ lại như, như con rối lộ ra đồng dạng si mê thần sắc máy móc dập đầu cho đến cái chán máu me đầm địa cũng chưa từng dừng lại q u ỷ dị vừa kinh khủng cảm giác tự nhiên sinh ra loại này khủng bố cảm lan tràn ra phản phất hắn cũng hẳn là gia nhập trong đó hướng cái nào đó vô hình tồn tại khẩn cầu cái gì nhưng mà mỗi khi ý nghĩ thế này xông lên đầu hắn liền vận lên giải cùng thăng tiên pháp dùng cái này đến xua tan kia c ố không tự chủ được xúc động nhưng mà dạng này chống cự h i ệ n nhiên không cách nào kéo dài cuối cùng cho tới nay trường kỳ thông thần hình thành tín ngưỡng chi ý như dây leo bình thường chăm chú quấn quanh lấy hắn nằm kéo cảnh hạo hai đầu gối trùng điệm quỳ trên mặt đất trong lòng của hắn cự tuyệt thanh âm trở nên cực vì nhỏ bé cho đến hoàn toàn biến mất ở sâu trong đáy lòng bây giờ chỉ có một suy nghĩ nguyễn đương quốc thái tử lý huyền quét hết nhân gian nhất thiết quỷ dị trung điệp một dập đầu bản thân đầu cùng mặt đất va chạm thanh âm thật là dễ nghe dần dần cảnh hạo vậy mà từ cái chán đụng chạm mặt đất chuyển tới trong cảm nhận sâu sắc cảm nhận được một loại khó nói lên lời thỏa mãn hắn thành tính nhất định có thể vì lý huyền mang đến lực lượng tại cách đó không xa trên nhà cao tầng nguyễn thị chi đồng dạng tại lần lượt đầu động tác chậm chạp mà máy móc trong hai mắt không có chút nào thần thái cuối cùng thể lực chống đỡ hết nỗi hôn m nhưng mà tức tiện ý thức mất đi thân thể vẫn tại máy móc hoàn thành cái này thành kính động tác tình hình như vậy không chỉ một nơi rất nhiều tu vi yếu kém tu sĩ cùng người bình thường cũng đều lâm vào giống nhau trạng thái cho đến hôn mê hoặc kiệt lực mà tu vi cao hơn tu sĩ vẫn còn tiếp tục mà vô số sợi tín ngưỡng chi lực từ thế gian các ngọ ngách hội tụ tràn vào l ý huyền thể đ ộ i khiến cho thân thể của hắn càng phát ra khổng lồ rất nhanh ở trên bầu trời hóa vì một đầu huyết s ắ c hẳn g dài cùng lúc đó trong vực sâu nguyên bản ẩn phục tại xương đen bên trong long mạch từng đầu bị hấp dẫn mà ra nam đạo kim quang xá l ạ liền muốn xông ra mặt đất hướng không trung huyết long bay đi nhưng mà lòng đất đột nhiên sinh ra vô số cuốn đầy lụy hoa dây leo t ừ n g cái màu đen túi rác giống như là to lớn cánh buồm ngăn tại phía trước kính quang như thuẫn còn có một đạo nói tới từ các loại quỷ vật cấm chế chi lực quân quanh hướng kim long ngoài ra còn có chức tạo tổng thự cấm chế chi lực phù văn phiêu động còn có đến từ thần hổ phụ thần binh g a nhạc cờ xí tại x ư ơ n g mù cổ động phía dưới phần phật lay động các loại lực lượng kéo dài mà ra ý đồ đem những này kim long trói buộc từng đạo lực lượng xem lẫn thành một đạo to lớn lưới, giống như là thợ săn bắt giữ manh thu bình thường giữ được năm đầu kim long ngăn ở đường chân trời phía dưới nhưng là lý huyền biến thành Huyết long, tại tín ngưỡng lực lượng ra chỉ bên dưới đã triệt để thành hình hắn không còn là trước đó nửa người nửa dòng quái dị tư thái mà l à hóa thành một đầu nối tiếp nhau cựu thiên chân long như là vô thượng thần sứ giả chuẩn bị đắp xuống c ư ớ p đoạt bị lưới lớn bắt giữ kim long lúc này bị chia rẽ hồng vân một chút xíu đoàn tụ tới trên mặt đất mưa máu một lần nữa đảo lưu về trên trời cuối cùng nhất hóa vì một cái một thân huyết ý nữ tử tay nâng nở rộ hồng liên thẳng tắp phóng tới với long chính là đại vũ nữ nhưng lúc này lý huyền biến thành huyết long đã đạt đến thần tàng cảnh đình phong mà đại vũ nữ tuy có thần tàng tu vi, lại cuối cùng khó mà địch nổi huyết long thân thể bên trên miếng vậy bị hồng liên nổ tung nhưng này chạy ra tín ngưỡng chi lực lại cấp tốc ăn mòn hồng liên đem hóa vì quẩn quẩn mưa máu lần nữa rơi vào phản trận ngăn chặn càng nhiều vực sâu kỷ vật trên mặt đất các tín đồ tham lam liếm l á p mặt đất vết máu cảm nhận được ấ m áp tràn vào thể nội hào hào cảm kích t h ầ n ân càng thêm dùng sức g i ậ t đầu trong miệng cùng nhiệt la lên vô thượng thần danh hiệu đại vũ nữ tại huyết long cùng tập phía dưới bị móng nuốt sẽ rách ra tàn phá vết thương mở ra từng đoá hồng liên nhưng mà hồng liên bên trong mọc ra rất nhiều đại vũ nữ bộ dáng giống như một bao quanh nghĩa thịt đây đây là huyết long nắm giữ thần c h i quy tắc nhưng là quy tắc này có thể cứu người nhưng là có thể hại người đại vũ nữ bị bản thân lại sinh ra máu thịt đ ể ép được cổng cảnh vô cùng rốt cuộc nhìn không r a n g à y xưa dung mạo xinh đẹp toàn bộ thân hình giống như to lớn nhỡ thịt từ không trung rơi xuống mắt thấy long c h ả o lằng không bắt tới lại không thể động đậy chỉ có thể chờ đợi lấy huyết long cuối cùng nhất thẩm phán đúng lúc này một đạo kiếm quan g loại qua long c h ả o bị kiếm thế bức bách vậy mà rút lên nhưng mà một kiếm này cũng không có chém về phía huyết long mà là rơi trên người đại vũ nữ đem đại vũ nữ trên người từng đoàn từng đoàn nhỡ thịt bổ xuống đại vũ nữ con mắt lộ ra nhìn thấy thái bạch kiếm tiên sắc mặt trắng bệnh một lần nữa xuất hiện trong tay vẫn như cũ dơ cái kia thanh vết d ì loang lộ kiếm người đến rồi đại vũ nữ hàm hồ mở ra tràn đầy biểu thịt c ổ n g kềnh b ở môi nói thái bạch kiếm tiên lung lay sắp đổ đứng tại trước mặt nàng xuất ra một cái vò rượu uống thả cửa một ngụm vẩy một thân rượu mang theo men say nói h ử m chỉ là đi đòi uống rượu đại vũ nữ nhìn xem thái bạch kiếm tiên ngay cả men say đều khắp không lên trắng xám mi cho cũng biết sinh mệnh ánh nến đã chập trần đi đến cuối con đường nhưng là lúc này nàng biết không tất yếu nói thêm có một số việc nhất định phải làm dù cho trả giá lại nhiều sinh mệnh bao quát bản thân cũng không thể không vì bởi vì vì đây chính là bọn họ lựa chọn đường thế là nàng chỉ là tại thái bạch kiếm tiên đem chính mình thân thể dư thừa đ i o thịt nhanh trong cắt đứt xuống thời điểm nói một câu làm phiền ngươi tay h ổn một chút đừng đem ta trẻ thành hình trụ trọn rồi có thể làm đến là tốt lắm rồi còn bắt b ẻ thái bạch kiếm rất nhanh rất nhanh liền đang bị bức ép lui huyết long ngóc đầu trở lại trước đó hoàn thành một cái tuyết trắng quần áo bị ném đến trước mặt nàng nàng tiếp nhận nhìn thoáng qua nói khó được rửa đến như thế sạch sẽ ta vẫn là sẽ giặt quần áo nhanh m ặ c vào đại vu nữ thân thể đã không có hoàn hảo ra rẻ mà thái bạch kiếm tiên kiếm pháp mặc dù tinh diệu tuyệt luân nhưng đối với với tạo hình chi đạo hiển nhiên khiếm khuyết hòa hậu mà lại thời gian cấp bách bởi vì vì cùng một cái nguyên nhân đại vu nữ lúc này cũng không còn không oán trách thái bạch chỉ là phủ thêm cái này tuyết trắng quần áo đảo mắt bạch t i liền bị trên người nàng không cầm được máu tẩm nhiễm thành đỏ tươi chi sắc đại vu nữ trong tay hoa sen lại lần nữa nở rộ dần dần tại trên đầu nàng tạo thành một cái cự đại vô cùng hồng liên thẳng tắp hướng phía huyết lòng ném đi mà thái bạch kiếm ti mang theo quyết tuyệt khí tước lý huyền cảm nhận được uy hiếp long thân trên không trung rẽ r u a kịch liệt lập tức một trào x é rách hư không mạnh kháng kiếm quang nửa cái long trào bị g ọ t đi xuống tới mà hồng liên từng mảnh từng mảnh bao vây lấy thân thể của hắn dần dần hướng chỗ sâu chui vào ở trong cơ thể hắn nổ tung miếng vẩy vẩy ra mưa máu như rót vẩy hướng phạm trần thụ này trọng thương t h ầ n mặt hiện ra phẫn nộ nguyên bản không hề bận tâm gương mặt lộ ra vẻ phất hận vô thượng thần lửa giận giống như một trận gió bão phẫn nộ với nhân gian g i m có làm trái hắn tồn tại thế là lần nữa đột nhiên hấp thu tín ngưỡ trí lực rất nhiều dập đầu liên tiếp đầu động tác đều khó mà bảo trì nhờ vào c ố lực lượng này lý huyền đem thái bạch kiếm tiên cùng đại v h ụ nữ đều quét xuống nhân gian rơi xuống đến không biết nơi nào mà lại không rõ sống chết nhưng mà không ngừng nghỉ hấp thu tín ngưỡng chi lực hậu quả lại là vô số màu trắng hư ảnh từ các nơi dâng lên chuyển vào bầu trời thiên địa tùy theo biên sắc tuy là tuyết trắng thần hồn nhưng rơi vào chân trời lại giống như là dính vào cực sâu màu đen v ư ợ t sâu khí tức ngay tại hiện lên thần trên mặt thần quang múa may hư ảnh vặn vẹo nhúc ních phảng phất vô số dọi bọ leo lên dần dần chui vào trong đó huyết long thân thể cũng dần dần bị hắc khí xâm nhiễm miếng vậy từng mảnh từng mảnh nhiễm lên đ e nhánh n thành vì một đầu tràn ngập vượt sâu khí tức hắt long t h ư ợ n h ư vượt sâu sứ giả mà không phải sứ giả của thần lúc này sở hữu đến từ với vô thượng thần lực lượng đối với vượt sâu quỷ vật vậy mà đều mất đi hiệu lực thậm chí ngay tại thôi hóa bọn chúng xâm lấn vượt sâu vị trí dần dần lan tràn ăn mòn toàn bộ nhà kho lực lượng cân bằng trung quy là hậu mất chương năm trăm chín mươi tám hỗn độ lập trường chương năm trăm chín mươi tám hỗn độ lập trường đây là thế nào chuyện lý giả này lúc này ở nhà kho chi đô phụ thành chủ đỉnh cao nhất đây là một cái lấy nhà kho dưới mặt đất khoa học kỹ thuật biến thành to lớn mái vòm đã không nhận phía ngoài vượt sâu khí tức ảnh hưởng cũng sẽ không bị thần mặt ném xuống thần lực chô đốt bị thương bất kể là đối tu sĩ hay là đối với quỷ người mà nói nơi này đều là một cái phi thường thỏa đáng trè trở chi điệm một cái hư hảo bóng người ngồi ở vị trí cao nhất vị trí thanh âm bên trong lộ ra lạnh nhạt bất đắc dĩ xem ra chúng ta cũng không còn cái gì tốt đàm phán vượt sâu cuối cùng áp đảo hết thảy ý gì vì cái gì sẽ như thế đến cùng thế nào chuyện tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện sai lệnh tựa như vấn đề Bị khóa ở đồng c t r dạng bị khóa lên bạch lên lập tức nhìn ra trương xuân học dị thường vừa nghĩ tới trương viện chính thân phận chân thật lập tức lo lắng lớn tiếng la lên đám người lúc này mới giật mình trương xuân học bộ giáng trở nên cực vì đáng sợ sau lưng của hắn một mảnh chức tạo viện hư ảnh dần dần hiện hiện hiện tính mình hành lang tầng tầng lớp lớp phảng phất một tòa âm trầm kinh khủng mê cung làm người nhìn mà phát khiếp thượng thủ hư hào bóng người trong mắt không có chút rung động nào chỉ là nhẹ nhàng phất tay một đạo xiềng xích màu đen phút chốc bay ra xiềng xích này phảng phất là quỷ vật thu nhật khí mang theo giam cầm cùng ổn định lực lượng nháy mắt c u ố n chặt lấy trương xuân học khiến cho hắn trạng thái dần dần khôi phục lại bình tĩnh nhưng này cũng không phải là chỉ là trương xuân học một người vấn đề tại đường quốc cái này một bên lý giả này mang tinh binh bên trong n o h o xuất hiện tương tự triệu chứng mà cũng không phải là người ngự quỷ chức tạo đám người cũng là như thế hắn là số ít không có chịu ảnh hưởng đường quốc người một trong lý g i ả n này quyết định thật nhanh huy động trong tay quân kỳ một đạo đặc dị thần quang bao phủ t o à n trường càng đem đám người dị t r ạ n g tạm thời áp chế xuống cùng vô thượng thần liên hệ càng sâu phản vệ liền càng mãnh liệt hư hảo bóng người bình tĩnh nói như thế một câu đám người nâng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy kia đã từng thần huy bao phủ thần mặt bây giờ nhưng dần dần bị hắc khí nhấm lên bình tĩnh mà lộ ra thương s ố ê n bình tĩnh mà k h ỏ môi câu lên hóa vì nhai răng cười mang theo á n độc chi ý nhìn xuống nhân dân vì cái gì có thể như vậy tất cả mọi người không một cái mềm mại thanh n â m bỗng nhiên vang lên mang theo chắc chắn chi ý đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy lâu chủ bên cạnh đứng một vị diễm như hải đường nữ tử có người lập tức nhận ra nàng chính là phụ dung các xuân hiệu cô nương bây giờ ở nơi này trong khố phòng sở hữu lực lượng quan hệ đã bị triệt để mở ra bay ở trên mặt bàn không có cứu vãn chỗ trống tất cả mọi người không nhịn được hiếu kỳ vị này đến từ phụ dung các xuân hiệu cô nương có thể biết chút cái gì r a xem qua hắn nội tâm xuân hiệu nhẹ nói của nàng sóng mắt lưu chuyển mang theo ý c ư i tựa hồ cũng không vì thời khắc này nguy cấp mà thay đổi tùy ý chỉ chỉ trên trời đầu k i a càng ngày càng đáng sợ hắt long vị này thái tử lý huyền hoặc là gọi văn hiên minh cái gì khoe miệng nàng câu lên một vệ cười lạnh nhìn về phía lý giản này đám người ánh mắt bên trong tràn đầy bờ cợt hắn cũng sớm đã quỳ tan ra lập tức toàn trường xôn xao chỉ có các ngươi còn coi hắn là bảo bối tựa như cùng bái phong vì thái tử xuân hiệu thanh em giống như một căn gai sắc thẳng đâm tại chỗ có đường quốc người tâm đầu cho nên hiện tại hắn bị vô thượng thần thu lấy sau lại sử dụng cuối cùng liền thành vì rồi lý giản này chấm thất nói cuối cùng mơ hồ rõ ràng rồi chỉ là trong lòng một mảnh mờ mịt bản thân xuất hiện có cái gì ý nghĩa đại thế đã mất hết thể đều là vực sâu bản thân làm sao có thể thành vì minh n g u y ệ n không vô thượng thần bị ô nhiễm kết quả các ngươi biết là cái gì sao trương xuân học gian nan gạt ra một câu mang thống khổ cực lớn đám người ánh mắt đều tụ tập tại hắn run dày trên thân thể cũng là nói bất kể là lòng đất vực sâu vẫn là mặt phía bắc vực sâu đã không còn áp chế lực lượng hết thể quỷ vật đều sẽ kích hoạt thức tỉnh sở hữu nhân loại đều sẽ biến thành quỷ người thậm chí sa đọa vực sâu đây chính là các ngươi kết quả mong muốn sao câu này câu chất vấn như trọng truy giống như g õ đánh tại bắc cảnh một đoàn người trong lòng lâu chủ thân sắc dấu với dưới tờ giấy trắng lại lộ ra một hơi khí lạnh ngươi lo lắng không thể không quỷ hóa nàng chậm rãi mở miệng nhưng nếu nói chúng ta có biện pháp đâu đầu của nàng chuyển hướng thượng thủ hư hảo bóng người thanh chủ hy vọng ngài có thể cho bắc cảnh một cái cơ hội hư hảo bóng người bình tĩnh suy t ư một hồi lập tức tay tại trong hư không nhẹ nhàng huy động từng đạo vô hình xiềng xích tùy theo giải khai như là trói buộc bị giải trừ toàn bộ bị vượt sâu xâm nhập nhà kho tựa hồ vì chi nhẹ nhẹ r ú lên nhưng vào lúc này trong vực sâu đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức vô cùng cường đại từ sâu trong lòng đất dâng lên mà ra lôi cuốn lấy vô pháp che giấu quỷ dị chi lực bóng đen to lớn mang theo c u ồ n c u ộ n quỷ khí bay lên kia nồng đậm quỷ khí bên trong lại sen lẫn một đạo nồng đậm long khí còn có to lớn thần thánh năng lượng kim quan g cùng hắc cám sen lẫn phản phất giữa thiên địa lương cực lực lượng dung hợp lại cùng nhau hóa vì một cổ cường đại h uy thế n a m đầu tại trong lưới dây rủa kim long trong nháy mắt này bị đạo hắc ảnh kia ôm nhập trong lòng bàn tay phản phất bọn chúng nguyên bản chính là cái này tồn tại một bộ phận tại bàn tay bên trong thuận thế tăng、giã. không có chút nào kháng cự dung nhập kia vĩ nạn thân thể cuối cùng một cái đỉnh thiên lập đ ị a bóng người sừng sững tại nhà kho trong vực sâu hãn thần tư như sơn nhạc nguy nga hai mắt cục xuống ở giữa nhìn xuống trong khố phòng sở hữu tồn tại mang theo không ai bị nổi k h í thế đó chính là minh vương sở hữu đến từ với bắc cảnh người đều không tự chủ được quỵ dạp trên đất hai tay trùng điệp thành hỏa diễm hình thành kính hô to nối thành một mảnh c ù n g nên minh vương c ù n g nên minh vương quý vị mà đến từ đường quốc lý giản này đám người bị minh vương uy thế đẻ xuống thân thể nhưng cùng lúc vậy bởi vì vì minh vương khuôn mặt mà ngu ngơ tại chỗ kia một gương mặt hết sức quen thuộc tất cả mọi người tại lịch sử đế vương tập tranh bên trong gặp qua trương xuân học càng là cao r ộ n g hô to rơi lệ không thôi minh nguyên đế minh nguyên đế ngài trở lại rồi nguyên lai ngài tại b ắ c cảnh minh nguyên đế biến thành minh vương nhàn nhạt nhìn lướt qua trường xuân học đám người không nói tiếng nào chỉ là thương xót lâu chủ cảm kích đối hư hảo bóng người nói cảm tạ ngài thành chủ hy vọng các ngươi có thể ngăn cản tiếp xuống nhân gian bị kịch đi hư hảo bóng người nói không tỉ mỉ nói lập tức hóa vì nhàn nhạt hư ảnh cuối cùng biến mất không thấy gì nữa phản thất nhà kho cho tới nay cũng chỉ là trung lập người đứng xem trong thâm viên quỷ vật trào lên mà ra tàn phá bừa bãi nhân gian mà trong cống thoát nước quỷ người vậy không tiếp tục cần giấu ác ý lúc này trường an bên trong nhân loại phản phất từng cái biếng n ắ m bị vô số quỷ vật săn bắn quan minh xa đám học sinh cố gắng ngăn cản nhưng là bởi vì vì vừa mới bị vô thượng thần thần uy nghiền ép thể nội lực lượng như là bị rút sạch giếng lúc này mặc dù có thần quan hư ảnh giúp đỡ nhưng chỉ là hạt cắt trong sa mạc vô hình thần miếu cuối cùng bị xé rách hóa vì vô số mảnh vỡ vô tội máu thịt vừa mới bị vô thượng thần hút ăn tín ngưỡng bây giờ lại sắp thành vì quỷ vật đồ ăn nhưng mà theo minh vương từ lòng đất xuất hiện hết thể sinh ra cực lớn thần t h á n h khí tức c u ầ n c u ộ n long mạch chi khí nghiền ép sở hữu quỷ vật cùng quỷ người ngăn cản bọn hắn xâm hại những thứ khác trường a n m á c tính trên trời huyết long cảm nhận được uy hiếp t h ầ n m ặ t lộ vẻ ra c h à o phúng thần sắc làm sao rồi các ngươi là dự định cùng nô đối lên giữa thiên địa một câu chấn động sở hữu tín đồ tại sóng âm bên trong run dày d ố c hết toàn lực dâng lên tín ngưỡng của mình nhưng hôm nay chân chính có lý trí tín đồ còn có bao nhiêu đã không biết đáng sợ hơn là bởi vì vì linh hồn theo tín ngưỡng bị đại lượng hấp thu chống chỗ xuất hiện quỷ khí thừa cơ dung nhập trong đó rất nhiều vốn là bởi vì vì vô thượng thần bị ô nhiễm mà ở vực sâu biên giới lung lay sắp đổ tín đ ổ cuối cùng thành vì vực sâu nô lệ thiên hạ này trung quy là vực sâu sao đây là xu thế tất yếu các ngươi vô pháp đào thoát tại nhà kho chi đô lâu chủ đối lý giản này đám người nói chúng ta hoàn toàn có thể cùng bình chung sống lý giản này vẫn như cũ dơ q u â n kỳ dù cho lung lay sắp đổ vẫn cắn răng chống đỡ l ấ y toàn bộ bàn đàm phán hóa vì phân biệt rõ ràng hai bên trương xuân học không tán động nói ngươi cảm thấy quỷ vật cùng nhân loại có cái gì khác nhau có cái gì khác nhau bất quá chỉ là tạo thành hạt không giống lâu chủ n h ạ nói nếu như chúng ta chú định bị hàn dạ thối vệ vì cái gì chúng ta không bản thân thành vì hàn dạ đâu nàng đối với trương xuân học kiên trì như vậy người còn có chút hảo cảm cho nên nguyện ý nói hơn hai câu trương xuân học lắc đầu có thể sẽ mất đi cái gì các ngươi nghĩ tới sao t h a n h vì quỷ vật nhân loại liền mất đi rất nhiều tình cảm chỉ còn lại c h ấ c h nhiệm cái này còn có thể xưng vì người sao ngươi quá cổ hủ rồi lâu chủ nói có lẽ ngươi có thể nhìn xem cái này văn trường ngẫm lại là có hay không có rất lớn khác nhau nói lâu chủ vung ra một thiên sao chép ra tới bản thảo nhìn nét chữ này một bút một vẽ sao chép tương đương nghiêm túc đ o a n chính h i ệ n nhiên sao chép người đối với thiên văn chương này cực vì quý trọng lại nhìn văn chương đầy mục dựa vào linh quỷ chuyển đổi quỷ người phục hồi như cũ độ khả thi phân tích ký tên một nhóm lớn thậm chí bao gồm quốc thư viện đã mất tích mai việt chính bây giờ tô phó việt chính nha lai diêu tư h bình những này tại nghiên tu giới vốn là tương đương nổi tiếng tồn tại như thế nhiều nổi tiếng đại học sĩ ký tên một thiên văn chương quả thực là khó có thể tưởng tượng h ắ n sức nặng có thể thấy được chút ít húng chi cái này ký tên bên trong còn có một cái chương viện chính tương đối quen thuộc danh tự. Liêu Xanh, chương rời đi cao duy chương năm trăm chín mươi chín rời đi cao duy lý huyền bị thả xuống xuống dưới sau hình thành một hệ liệt biến hóa tại cao duy trông được đến cũng chính là sự t ỉ n h trong nháy mắt đối với liêu xanh tới nói còn chưa kịp rời đi phòng thí nghiệm này hết thảy đều đã trở nên vô pháp vắn hồi mà trong phòng thí nghiệm sở hữu nghiên cứu viên đều bối rối vô cùng biết rõ đại sự không ổn thế nào chuyện thế nào ngược lại vượt sâu tan ra cái này không thích hợp lò luyện than cốc đi qua đi lại thanh â m nôn nóng bất an di di nghiêm túc phân tích nói tựa hồ là cái này thấp duy côn trùng có vấn đề bên trong cất dấu quỷ hóa hạn nhưng là chúng ta không có phát hiện lọ luyện than cốc sáu thần vô chủ kia làm sao đây những người khác cũng gấp có thể làm sao đây vô thượng thần đã bị lây bệnh các ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian v ứ c bỏ ruộng thí nghiệm bằng không chuyển nhiễm đến cái khác cùng hưởng ruộng thí nghiệm làm sao đây thế nhưng là cái này thí nghiệm làm sao đây ta không muốn bị trừ tiền thưởng gg lập tức lắc đầu nói không ngẫm lại như thế nào bổ cứu có lẽ thiết lập lại có nghiên cứu viên đề nghị thiết lập lại là cần hướng thượng cấp tầng tầng báo cáo xin ngươi muốn bị phía trên người biết chúng ta dẫn xuất dạng này nhiễu loạn sao xác thực không thể có nghiên cứu viên thuyết phục gg ngươi còn nghĩ trừ tiền thưởng ký h như thế tưởng tượng xác thực rất nguy hiểm còn không đi sao những thứ khác liêu xanh tại nàng trong đầu nhẹ dọn g nhắc nhở còn lại sáu mươi giây lúc này cuối cùng nhất quyết định ra tới rồi tờ tăng cờ chỉ có thể bỏ phế mặc kệ như thế nhiều trực tiếp đẩy vào v ư ợ t sâu gg quyết định kỳ thực hiện tại vực sâu hóa tiến trình cũng mới ba một trăm bảy mươi sáu có thể suy nghĩ lại một chút thế nào cứu lò luyện than cốc vẫn là không đành lòng d u n thí nghiệm cứ như vậy vứt bỏ hiện tại ba mươi một bảy mươi sáu nhưng là vô thượng thần đã bị ô nhiễm ngươi căn bản là không có cách cam đoan thế giới này ô nhiễm có bao nhiêu đã chuyển đến thế giới khác gg lời nói để lò luyện than cốc khí tức biến đổi càng là lo nghĩ dường như cũng biết có mấy phần đạo lý nó vậy quyết định chỉ có thể nhanh chóng vứt bỏ hiện tại lập tức liều x a nghe h n biết do chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh hoặc là chúng ta đem bọn nó toàn bộ giết chết sao không thể thế giới thanh âm xông ra ngươi là sợ chúng ta đánh không lại sao những n à y nghiên cứu viên cùng chúng ta cùng một cái chiều không ra nhìn tựa hồ không có mạnh bao nhiêu à? không đây là một cái nguy hiểm suy nghĩ mà lại có thực hiện lực lượng thế giới nói theo sau trong phòng thí nghiệm sở hữu nghiên cứu viên đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng liêu xanh rõ ràng thế giới ý tứ nàng sinh ra ý nghĩ này rất hiển nhiên tại nào đó đầu dòng thời gian bản thân thật sự làm ra chuyện như vậy cho nên tại thời khắc này thu gọn thành một sự thật nàng đã bại lộ liêu xanh không do dự đang hoài nghi ánh mắt bên trong nàng cấp tốc chạy đến cổng một thanh kéo cửa ra liền xông ra ngoài những n à y nghiên cứu viên phản ứng tự nhiên、tới. mau đuổi theo bên trên theo liễu xanh hốt hoảng bước chân phía sau đi theo phân loại đuổi theo thanh â m còn có rất nhiều nghi vấn lộn xộn tuân ra mà tới đây là thấp duy đến nàng là thế nào tiến b ả o không đúng đây rốt cuộc là cái nào thế giới đến nhanh đi cha g i á m s á ta trong theo dõi không có ghi chép chẳng lẽ là từ vực sâu tiến đến bắt lấy nàng chẳng phải sẽ biết những n à y thảo luận thanh â m càng ngày càng tiếp cận liễu xanh chỉ có thể không ngừng tăng tốc bước chân trên thân xúc tu bắn ra xúc tu liên tiếp không ngừng mài nô ra nháy mắt dính chặt tại hành lang trên vách tường mạnh liệt co vào đem liễu xanh thân thể giống viên đạn một dạng bắn đi ra như thế lặp lại nước chảy mây trôi tốc độ nhanh chóng phản phất toàn bộ thông đạo đều ở đây trước mắt nàng hóa vì hư ảnh theo sau trước mắt hành lang thật sự dần dần vặn vẹo hư hóa tại tầm mắt của nàng bên trong tạo thành khác bộ dáng nhưng mà không biết là theo cao duy thời gian sắp hao hết vẫn là những này nghiên cứu viên thao tác duyên cớ còn tốt liêu xanh không gian cảm giác vẫn tồn tại như cũ kim sát tọa tiêu ở trước mắt nàng trải rộng ra nàng nhìn thấy mục đích cái kia gọi là cái gì giảm chiêu không gian thông đạo tại trong trí nhớ của ta là hạ phạm thông đạo hạ giới thông hành khí chiều không gian hạ xuống khẩu tốt ta, lại tới nữa rồi lại là này loại thời không khác nhau ký ức dối loạn mặc kệ như thế nào địa điểm xác định ở nơi đó còn lại ba mươi giây liêu xanh dùng hết toàn lực lao về phía trước bóng người như là bay võ huyết ảnh phía sau những cái kia nghiên cứu viên tựa hồ chưa từng có gặp được tình trạng như vậy càng không nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy xuất hiện cho nên vậy mà không có ứng đối dự án thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có chuẩn bị cuối cùng liêu xanh đã tới không được nàng muốn về đến hạ giới rồi mau đuổi theo đi không thể để cho nàng thật sự trốn nhưng mà thư nào ở giữa nàng đã mở ra cánh cửa này một gian phòng điều khiển xuất hiện ở trước mắt xuyên thấu qua trong suốt quan sát cửa sổ có thể nhìn thấy vừa mới ly huyền rơi xuống to lớn màu đen miệng giếng ngay tại phòng điều khiển bên ngoài chỉ cần đẩy ra phòng điều khiển một cái khắc cánh cửa nhỏ liền có thể đến sở hữu nhỏ xúc tu đem hết toàn lực ngăn chặn n à n g vừa mới tiến vào cửa vào bên ngoài là phanh phanh phanh đẩy cửa âm thanh còn có các loại tiếng mắng chửi 15 giây liêu xanh chạy đến bàn điều khiển bên cạnh nếm thử khởi động cái này giếng đen cái đồ chơi này nhìn qua rất cao cấp có thể giải tích ghi chép một lần đang cố gắng thế giới ngắn gọn đáp lại liêu xanh mở ra thao tác giao diện dựa theo vừa mới ghi lại thao tác sổ tay rất mau tìm đến đưa vào mục tiêu địa điểm địa phương sqig hai nghìn b t hs liêu xanh thuần thục đưa vào cái này một chuỗi số lượng đây đã là nàng nhớ kỹ với tâm tọa tiêu nhưng là kế tiếp thao tác giao diện lại là cần trao quyền không xong rồi cái tiêu thấp duy côn trùng ở bên trong tranh thủ thời gian độc thủ nàng biết rõ nhiều lắm được rồi dù sao đều muốn bỏ phế nàng trở về cũng vô dụng mà lại nàng thật có thể tìm tới đường trở về sau chiều không gian lữ hành căn bản không phải dạng này một con thấp duy côn trùng có khả năng thừa nhận ha ha ha cũng thế các ngươi bảo vệ đi ta về trước đi viết vứt bỏ báo cáo liền nói thả xuống quỷ dị lượng quá lớn vô thượng thần bị quỷ dị thôi hóa dù sao vốn chính là một người có hai bộ mặt một khi mất đi cân bằng phát sinh chuyện như vậy cũng rất bình thường rồi mới chuyên chú với kế tiếp khả năng không thể lại để cho ta tiền thưởng ngâm nước nóng rồi được thôi ngươi trước trở về cái cửa này sắp được mở ra phanh phanh tiếng đập cửa bên trong hư ả o môn đã mấy lần bị phá tan thân hình của bọn nó hiện lộ rồi mới lại trong dòng thời gian lùi bước liêu xanh nghe những n à y không hề cố kỵ đối thoại ngay tại để thế giới phá giải quyền hạn hành động tạm ngừng một cái trước mắt ta biết do ngươi ý nghĩ còn có năm giây mời nhanh chóng quyết định ngươi là muốn trở lại thất duy hay là có ý định chặt đứt liên hệ liêu xanh không cần năm giây nàng quyết đoán làm ra quyết định vê đút vê đút tờ tờ cờ no vô luận thế giới này như thế nào phát triển đều không nên là những n à y cao cao tại thượng tồn tại đến quyết định n a m liêu xanh nhìn thấy thế giới đột phá quyền hạn phong tỏa dòng số liệu như là dòng nước siết giống như tràn b à o nháy mắt ở trước mắt nàng triển khai thành một cái phức tạp mà khổng lồ kỹ thuật số hóa vũ trụ giả định vô số tiết điểm lóe ra lanh quang bốn thế giới cấp tốc kiểm tra quyền hạn khóa được mục tiêu điều mục s v q i g 2 7 4 8 giờ s giờ bắt đầu cắt ra liên tiếp liêu xanh nhìn thấy mảnh kia giả lập liên tiếp như là yếu ớt m ạ n nện bị một chút xíu từ hệ thống cơ cấu bên trong rút ra ba thế giới lựa chọn đem điều này tọa tiêu vĩnh viễn xóa bỏ cao duy kho số liệu bên trong mấy cái sáng tỏ tọa tiêu điểm sáng đống nhiên dập tắt biến mất ở sáng tỏ số lượng trong vũ trụ、2. liêu xanh thấy được xóa bỏ hoàn thành băng lãnh chữ một cao duy kết thúc liêu xanh cuối cùng nhất nhìn thấy vô số bóng người đột phá nàng bày nhỏ xúc tu bình t r ư ớ n g tiến vào phòng điều khiển rồi mới nào về phía chính mình nhưng mà liêu xanh lại giống như là không thèm để ý chút nào bình thường mỉm cười k h o á t tay nói đừng theo sau rời đi mảnh này cao duy không gian trở lại một mảnh kia c h ố n g c h ả i vô ngần thiên thể phía trên liêu xanh trong lòng băng lãnh được n ặ n g nghề nàng không biết mình tiếp tục ngốc tại đó bị bắt được sẽ là như thế nào nhưng là nàng biết rõ nếu như nàng không làm chuyện này phía giới thế giới đến tột cùng sẽ như thế nào còn tốt ta làm chuyện này liêu xanh yến lặng nói xanh xanh ngươi làm cái gì văn vi lan thanh âm chuyển đến nàng xuất hiện ở liêu xanh bên người nhẹ giọng hỏi bởi vì vì văn vi lan không tốt mang vào vậy không thích hợp đi vào sợ rằng tinh thần liền sẽ sụp đổ bởi vậy chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy nàng liêu xanh nhìn thấy văn vi lan trong lòng hơi ấm lại nhưng là không biết nếu như nàng biết mình đối mặt trở về cơ hội lại làm ra một cái lựa chọn khác sẽ có như thế nào phản ứng vô luận như thế nào ta biết rõ ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất văn vi lan nhìn ra liêu xanh muốn nói lại thôi an ủi nàng liêu xanh lẳng lặng tựa ở văn vi lan trên vai ở nơi này lạnh như băng thiên thể bên trên đây là vẹn vẹn có một tia ấm áp chương sáu trăm l i n g t h ầ n một kiếm chương sáu trăm l i n g t h ầ n một kiếm toàn bộ thế giới đều bởi vì vì vô thượng thần vậy mà ném hướng về phía quỷ dị mà lâm vào khủng hoảng làm thủ hộ chống cự quỷ dị thần thành vì thôi hóa quỷ dị thần thời điểm thế giới lại biến thành cái gì dạng hiện tại tất cả mọi người rõ ràng tín ngưỡng bị rút lấy vượt sâu khí tức theo vô thượng thần biến hóa mà lan tràn nhập thể mỗi một cái đã từng trung thành tín đồ bây giờ đều ở quỷ hóa biên giới thể nội quỷ khí không ngừng sinh sôi càng ngày càng nhiều người xa đ o ạ thành rồi giữ t ậ n quỷ vật điên cuồng công kích mình người bên cạnh nhân gian hóa vì một mảnh luyện ngục cùng lúc đó trên bầu trời chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng lý huyền biến thành huyết long chiếm cứ chân trời kia hung tàn bạo thực sau lực lượng khiến cho thành vì đáng sợ tồn tại huyết long thân hình khổng lồ che khuất bầu trời cùng vô thượng thần, thần tướng mạo so lại không phân sàn sàn nhau nhưng mà huyết long mang cho đám người cảm giác cũng không phải là thần uy mang tới kính sợ mà là sợ hãi cùng cựu hận tất cả mọi người đối với nó tràn đầy thống h ậ n bởi vì vì bọn hắn đều bởi vì lý huyền điên c u ầ n g m a rất chịu khổ nạn với mới quật khởi minh vương bây giờ dung nhập vào năm đầu long mạch mà lại tại bắc cảnh không biết g ặ m ăn bao n h i ê u cao dài quỷ vật nàng lực lượng đã đạt tới đ ỉ n h phong chính là đối kháng huyết long thời khắc phanh phanh phanh như vậy cấp bậc chiến đấu người sở hữu chỉ có thể n g ư ớ c vọng vô pháp tham dự mà vô thượng thần thần mặt y nguyên vì huyết long cung cấp lực lượng tăng thêm khiến cho nó hung bạo càng sâu vô số trường an đảo lơ lửng tại huyết long thân hình va chạm bên dưới cơ hồ muốn lỡ út còn tốt đảo lơ lửng phía dưới không h i ể u thoát ra màu vàng nhà xúc tu kịp thời bãi động thoát ly c h i ế n khu mà thái bạch kiếm tiên cùng đại vũ nữ một trắng một đỏ hai thân ảnh đ ô n g nhiên xuất hiện ở chân trời lần này mục đích của bọn hắn rất rõ ràng chính là trên trời vô thượng thần thần mặt mà đi theo đám bọn hắn cùng nhau còn có hơn ngàn đ e m không biết từ chỗ nào bay tới thiên kiếm thiên kiếm t ề phát hư thực giao nhau kiếm quang như mưa sao băng giống như hướng phía trên trời vô thượng thần kích xả mà đi mà ở cái này thiên kiếm ở giữa một đạo mơ hồ kim sắc hư ảnh xuất hiện ở không trung đại khái có thể thấy được là một thân hình mảnh mặc dù thấy không rõ mặt mũi của nàng nhưng một đôi đôi mắt to sáng ngời có thể thấy rõ ràng trên người nàng móc nối lấy vô số kim t u y ế n dẫn dắt thiên kiếm tạo thành một cái cự đại kiếm trận hướng phía vô thượng thần thần mặt chém tới tất cả lực lượng tệ tụ mục tiêu trực chỉ vô thượng thần vô thượng thần lạnh lùng nâng mắt thần uy như lạnh như gió bão quét sạch từ phương chỉ một cái lưng mắt thái bạch kiếm tiên h kiếm gáy rồi đại vu nữ thân thể vậy còn lại một nửa bay lơ lửng ở do hoa sen nâng lên hải cốt bên trong mà kim sắc hư ảnh thiên kiếm hóa thân lại tại cuối cùng nhất một khắc cần vào không gian bên trong lại là trong đó duy nhất không bị thương chút nào tồn tại. dù vậy bọn hắn vẫn như c ũ không thể dừng lại vô thượng thần đã thành vì nhất định phải phá hủy được nhân dù cho bắc cảnh truy cầu toàn dân quỷ hóa nhưng bọn hắn theo đ u ổ i cũng không phải là lý huyền dạng này quỷ hóa đ ư ờ n g dẫn điên cuồng tự m ì n h hại mình không thể khống chế tại vô thượng thần duy trì dưới huyết long vẫn tại hấp thu thiên hạ dân chúng lực lượng minh vương chính cùng huyết long vật lộn ngăn cản như vậy uống rượu độc giải khát đi vì nếu không cho dù đường quốc mặc bác tại bắc cảnh bên dưới thống nhất thiên hạ còn có bao nhiêu dân chúng thái bạch kiếm tiên lần nữa g i lên kiếm gãy đại vu nữ trên người hồng liên chi hỏa bốc cháy lên thái bạch kiếm tiên cùng đại vũ nữ trên thân đã thùng trăm ngàn lỗ mà liêu xanh hư ảnh vậy dần dần ảm đạm vô thượng thần thương xót mà nhìn xem vẫn không thuận không bông tha xông lên ba con côn trùng thần mặt nhân cách hóa lộ ra vẻ khinh miệt nhưng mà cái này khinh miệt nháy mát hóa vì kinh ngạc kinh ngạc lại đến nghi hoặc rồi mới phẫn nộ cuối cùng nhất lại là sợ hãi thật sâu những này thần sắc đều là nháy mắt biến hóa đột nhiên vô thượng thần tựa hồ mất đi sở hữu lực lượng thần mặt đống nhiên ảm đạm xuống không còn bất kỳ biểu lộ gì không ai biết do nguyên nhân là cái gì tất cả mọi người cảm giác được vô thượng thần lực lượng tại s ó i mòn loại kia từ thể nội rút ra tín ngưỡng cảm giác đống nhiên biến mất sở hữu vô thượng thần tín đ ồ lập tức mất đi lực lượng xối lơ trên mặt đất vốn là yếu ớt lực lượng như b ọ t nước giống như phá diệt còn dư lại chỉ có sâu đậm oán hận oán hận vô thượng thần vì sao như thế đối đãi bọn hắn vì sao muốn rút ra tín ngưỡng của bọn họ tại vô số người trong lòng nổ tung vô thượng thần thần mặt cuối cùng sẽ mở một đạo thật nhỏ vết rách mặc dù rất nhỏ bé nhưng cũng là một đạo ngân dấu vết mà thần trên mặt lực phản trần có tới thái bạch kiếm tiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy phun ra một mụn máu tươi đại vua nữ liên hoa tọa loang lổ vỡ vụn thiên kiếm vậy hào hào u a n xoắn đứt gãy nhưng là thần mặt nhất định phải hủy diệt tiếp tục thế là hai người cùng liễu xanh lại lần nữa lên không hướng thần mặt khởi xướng tiến công mà lúc này minh vương chế chủ đ ỗ n g nhiên mất đi lực lượng huyết long quyền quyền đến thịt không lưu t ì n h chút nào huyết long bên trong lý huyền trong mắt toán độc chi quang không tiêu tan huyết quang bốc lên huyết nhục thần điện lại lần nữa hiện hiện lần này huyết nhục thần điện đã vượt qua thần tàn cảnh mang theo lực lượng hủy thiên diện địa g á n g lâm nhân gian không ít người trường an bản tài vừa mới thoát ly tín ngưỡng chân áp thể xác tinh thần khuấy động ngay tại vực sâu bên giới bây giờ thần điện giữa trời t â n h ì n h vậy mà không tự chủ được hướng phía tòa này quỷ dị thần điện lướt tới hoảng sợ tiếng kêu gào nối thành một mảnh nhưng mà minh vương lạnh lùng cười một tiếng hai cánh tay giơ lên hướng phía huyết nục thần điện sẽ đi dễ dàng ngăn cản hấp thụ chi lực phía dưới thành trường an bên trong lý g i ả n này quân đội từ lòng đất tuân ra cùng chức tạo tổng thự còn có có không h i ể u thủ hộ quang minh xã kề vai chiến đấu ở trong thành các nơi chống đỡ quỷ vật xâm nhập cứu trợ dân chúng liền ngay cả bắc cảnh cao tầng tỷ như tiêu tương lâu lâu chủ xuân hiệu cô nương các loại đều cuối cùng đi ra muốn vì cuối cùng nhất kết thúc công việc phụ trách mà những n à y ở trong thành thế gia ở đây hoàng hậu nương nương từng đạo hiệu lệnh bên dưới đi ra che chở hiệp trợ chống cự lang phục vậy mang lên còn có thể hành động công tượng tại thành trường an bên trong khắp nơi giữ gìn pháp trận tránh trong chiến đấu pháp trận tổn hại xảy ra bất chấp rơi xuống tất cả mọi người đang cố gắng lấy trên bầu trời vô thượng thần đau đớn tiếng rên rỉ vang vọng t h i ê n địa. lại là một kích lần này bọn họ công kích rơi vào vết d ứ h nơi vậy mà đem vô thượng thần khuôn mặt gõ ra một cái lỗ hổng ở nơi này lỗ hổng phía sau lại là vô tận hư không lòng lánh tinh thần hảo quang cuối cùng thành công rồi sao thái bạch kiếm tiên kiếm gãy rời tay ng hắn nhìn xem hư không lộ ra trắng s á m mỉm cười lao thái bạch đại v u nữ bỏ qua đi xem l ư ớ c mắt nhìn thấy thái bạch kiếm tiên dáng vẻ trong lòng bi thống mà lúc này huyết long cùng minh vương đấu tranh vậy tiến vào hồi cuối huyết long cuối cùng không địch lại theo huyết nhục thần điện cũng bị hủy diệt cuối cùng mất đi quá nhiều lực lượng bị minh vương một chút xíu xé thành mảnh nhỏ chỉ là thần mặt liên kết để nó như cũ có thể không ngừng phục hồi như cũ đại v u nữ lại lần nữa lên không muốn cuối cùng nhất một kích nhưng nàng hoa sen đã ảm đạm khô héo lửa đã đớt khô mà liêu x a n bên người tiên kiếm càng là như vậy bị họng không biết bao nhiêu kiếm trận khó mà tụ hợp. thế nhưng là còn kém một kích rồi liêu xanh bình tĩnh trên mặt vậy cuối cùng lộ ra không cam lòng tuyệt vọng thời điểm một đạo kiếm quang từ mặt đất chém tới mang theo can đảm quyết tâm cùng hẳn phải chết niềm tin trực kích chân trời là thái bạch kiếm tiên chém ra cuối cùng nhất một kiếm kiếm quang xuyên thấu hư không chính giữa vô thượng thần thân mặt đưa nó bổ ra một trận mãnh liệt cương phong t ừ trong vết nước gào thét mà ra thái bạch kiếm tiên thân thể nháy mắt bị cuốn vào hư không không biết tung tích đại vu nữ thiếu chút nữa cũng bị càn quét mà đi may mắn được liêu xanh kịp thời bắt lấy đưa nàng tản khu đưa vào không gian tại vỡ ra khe hở bên trong từng cây không biết đến từ đâu kim sắc xúc tu như núp ních côn trùng giống như từ trong vết nước trôi ra đem vô thượng thần hé mở thần mặt từ trong da ngoài b o n g ra từng mảng hóa v ị vô số mảnh vỡ vẩy xuống bầu trời hư không triệt để hiện hiện một tòa mơ hồ cự sơn hiện lên ở tinh quang bên trong tất cả mọi người vì rung động mà lúc này vừa vạn minh vương m ộ t quyền đem huyết long truy nhập hư không t ừ n g đạo xúc tu đem c u ố n quanh kéo đi vào nhưng là hư không h i ệ n lộ vũ trụ cương phong hướng phía đại địa thổi tới những cái kia không trung trường an đảo lơ lửng càng là bởi vì này ngã trái ngã phải trở nên sóc này không thôi minh vương tâm hữ sở động tựa hồ ý thức được cái gì? thế là phi thân tiến vào hư không trong động khẩu một gương mặt tới tại thần mặt về sau đem hư không chắn được cực kỳ chặt chẽ đám người ngưỡng vọng nhìn lại chỉ cảm thấy cùng đã từng vô thượng thần thần mặt có phần vì tương tự chỉ là một sáng một tối một trắng một đen một tấm âm dương thần mặt hiện hiện với không Trương đường Trương đường 601, 601, Cao Duy đường về, 3K, chương 601, Cao Duy Duy về, về, l i ê u xanh lảo đảo đi trong sân động tiếng bước chân tại ưu ám không gian bên trong quanh quần cái này hạ xuống địa điểm không đúng làm a nàng bất đắc dĩ nói nhưng là tối thiểu trở lại rồi lúc đầu liều xanh cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng nhưng mà vẫn là văn vi lan nhắc nhở liêu xanh xanh xanh người suy nghĩ một chút có hay không biện pháp khác tiến vào cao duy lúc này liêu xanh ngược lại là nhớ tới cái tiến lộ mãng xâm nhập nàng hư không lánh địa tiến đ ổ có lẽ ta nghĩ đến biện pháp thế là liêu xanh hồi tưởng lại đã từng c ầ m thất hiệu lệnh thông qua thông thần c h i thuật tiến vào hư không kinh nghiệm nếu như có thể lợi dụng đầu này con đường tiến vào hư không cao n h ì n h giữ hòa bình thấp duy giao giới địa phải chăng cũng có thể mượn từ nó lui về thấp duy nàng bất quá là cái năng lượng thể mà thôi leo tường mà thôi thế là liêu xanh đem văn vi lan n é t trở lại thế giới mới bên trong sau đó quả quyết bắt đầu hành động xuất ra thất u y ệ n lệnh bắt đầu vận chuyển đã lâu thông thần minh tưởng chi thuật nàng đem l ự c chú ý tập trung ở dưới chân kiên cố thổ địa bên trên nhưng lại thật lâu không bắt được trọng điểm không biết có phải hay không là bởi vì vô thượng thần đã mất liên lạc không thể coi vì thần d u y ê n cớ có lẽ có thể đếm thử đem l ự c chú ý thả xuống đến chính người ở sâu trong nội tâm thế giới nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở liêu xanh trong lòng hơi động ý thức chìm xuống quả nhiên thấy được sâu trong nội tâm cảnh tượng một đầu như núi đồi thật lớn xúc tu giao thoa hư ảnh tại hư không bên trong im ắng trôi nổi mênh n ô n g vô biên hư không cứ như vậy hiện ra ở trước mắt của nàng như thế nàng tinh thần thể mới lấy thoát khỏi thời khắc này ràng buộc quả nhiên thất huyền lệnh chính là leo tường thần khí thế mà kém chút quên đi đi tới nơi này trong một vùng hư không liều xanh tựa hồ cùng cái này to lớn xúc tu hư ảnh hòa làm một thể giống như là đối mặt vị kia tín đồ thời điểm tầm mắt bên trong nàng nhìn thấy rất nhiều đồ vật nhưng là nàng nhỏ bé ý thức lại nhất thời vô pháp chịu tải cái này to lớn lượng tin tức chỉ có thể mặc cho hắn chạy qua mà vô thượng thần nhỏ bé bóng người ngay ở phía trước giống như là chân núi một cái nhỏ bé người leo núi hắn đã từng ở trong mắt liêu xanh là như thế to lớn mà bây giờ giống như là một loại nào đó nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại liêu xanh ý đổ dối ra xúc tu xối d ụ c cái này vô thượng thần nhưng bị thế giới kịp thời cảnh cáo cẩn thận hắn sau l ư n g d í n h l i ễ u mấy cái thế giới liêu xanh nhớ tới cái kia thả xuống vô thượng thần thí nghiệm đằng sau có mấy trăm cái ruộng thí nghiệm cuối cùng vẫn là không có nhiều tay dù cho xúc tu thật sự rất nhiều tại hư không bên trong bãi động tại nàng thị giác bên trong vô thượng thần giống như là ở phía trước nhưng lại giống như là tại cái khác địa phương hư không phương vị không làm được chuẩn nhưng bởi vậy nàng cũng được dòm vô thượng thần toàn cảnh chỉ thấy vô thượng thần phía sau lưng đều là một mảnh đen nhánh như là vực sâu đem xung quanh không gian đều kéo kéo tới vặn b ẹ o h a m sâu giống như là bị vực sâu cắn nuốt bình thường mà thị giác di chuyển về phía trước vô thượng thần tuyết trắng thần thánh thân thể vậy mà đã hiện đầy l ấ m ta l ấ m tấm v ế t đ ố m như là tuyết trắng bánh bao lớn dài nấm mốc rồi l i ê u xanh phê bình nói thế giới vậy c ả m khái xem ra vẫn là không thể tránh khỏi bị truyền nhiễm rồi chỉ là thời gian cấp bách l i ê u xanh không có quá nhiều đắm chìm trong đó mà là gọi lên thất huyền lệnh <cười> <cười> ha thất huyền lệnh giao diện xuất hiện ở liều xanh trong đầu liêu xanh lựa chọn mới xây định hướng thông đạo đem thuộc nằm lòng tình cầu số hiệu đưa vào trong đó tọa độ đưa vào thành công tọa độ lục soát bên trong quá trình này phảng phất dài ràng dặc đến cực điểm đợi đã lâu mới rốt cục đến bước kế tiếp thông đạo dựng bên trong thông đạo dựng tiến độ lần này thế mà không có biểu hiện tiến độ chỉ sợ là vượt qua chiều không gian dựng thật sự là có chút khó khăn thất huyền l ệ c h đi thỏa mãn đi nếu như ngươi ở đây vừa mới địa phương dựng trực tiếp thất bại liên quan chiều không gian nhiều làm thế giới nói thế nhưng là tiến độ này đầu tại lật lại n h y n a n g liêu xanh trong lòng phiền muộn chẳng lẽ còn muốn nạp tiền trở thành thất huyền lệnh siêu cấp hội viên cuối cùng thanh tiến độ tiến tiến lại lui lui lệ mề đến đ ầ y ô thông đạo dựng thành công xin vì nên thông đạo mệnh danh liêu xanh nghĩ nghĩ đưa vào thế giới của ta mệnh danh thành công bắt đầu ghi vào thông đạo theo loại hình liêu xanh mơ hồ nghe tới thế giới nhẹ giọng nhắc nhở một câu gì nhưng đã quá trễ thân thể của nàng đã bắt đầu tiến vào thông đạo thân thể cao lớn một chút xíu xâm nhập toàn bộ thông đạo như là bị cự lực chống ra giống như bắt đầu n ư ớ ra từng đạo khe hở không gian biên giới vặn vẹo biến hình gian nan lại sau n à nàng một đường lướt qua vô số tinh hệ xuyên qua ngàn vạn tinh hà bởi vì thất huyền lệnh năng lực có hạn từ cao duy đến thấp duy ghi vào có chút siêu phụ tải tăng thêm thông đạo bị gạt mở vũ trụ cương phong còn có hạt gió bão tt tạo nhập liêu xanh tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ ý thức vậy phản g p h ấ t bị lực lượng khổng lồ áp bách dần dần h ô n độn mà không rõ rệt đến cuối cùng nàng như là rơi vào m ộ n g cảnh bình thường trước mắt thế giới như là m ạ n dễ k ỳ u giống như triển khai vô số ảnh trong gương trong đầu nổ tùng như l h i ê n hoa giống như kỷ quái lạ lùng nàng nhìn thấy đôi xứng tinh h ô n g ở trước mặt nàng gấp xếp triển khai xoay tròn. lại nhìn thấy xương đen giống như thủy chiều vào tới thôn phệ hết thảy tiếp đó liên tiếp vô thượng thần mặt ở trước mắt nàng trải rộng ra các loại trạng thái đều có tuyết trắng màu đen một âm một g ư ơ n g mọc đầy nấm mốc điểm giống như là vô thượng thần không còn dựa theo tuyến tính thời gian xuất hiện theo thông đạo đ ẩ y tới tầm mắt biến ảo khó lường vô thượng thần thần mặt thu gọn vì một lại triển khai vì dây xích cơ hồ muốn đối diện đụng vào liêu xanh đưa nàng chặn đường giữa không trung nàng tranh thủ thời gian dội ra từng cây xúc tu tại thần trên mặt lấy lấy đúng lúc này một cái khe xuất hiện ở thần trên mặt liêu xanh thừa cơ thuận cái khe này một chút x í u đem th nhưng mà mới vừa vặn kéo xuống hé mở nhân gian mơ hồ ánh vào liễu xanh trước mắt nhưng còn chưa thấy rõ xuyên thấu cao duy cương phong đột nhiên đánh tới cương phong không biết lôi cuốn lấy cái gì tính cả liễu xanh cũng bị cuốn vào trong đó còn tốt còn có thông đạo bảo hộ chỉ ít phương hướng không có t r ạ y hướng chỉ là có chút lào đ ạ o thôi bị cương phong thổi đến ở trong đường hầm không ngừng chấn động một trận choáng váng liễu xanh cuối cùng cảm giác được ổn định lại mở mắt ra hết thể rộng mở trong sáng đập vào mi mắt là một viên sáng chói tinh cầu tựa như trong đêm tối chiếu sáng dạng dỡ màu xanh t h ẳ n minh châu về nhà cảm giác hưng phấn vừa nổi lên liêu xanh bỗng nhiên cảm nhận được một c ố lực hấp dẫn cực lớn tầm mắt của nàng không ngừng phóng đại minh châu giống như tinh cầu chi tiết dần dần hiện hiện ở trước mắt nàng màu trắng mây mang như là dây lụa quấn quanh ở giữa hải dương cùng lục địa sắc khối tương hô i a o thoa hết thể tựa như ảo ngộng tràn đầy sinh cơ nhưng nàng không tì vết thưởng thức một đường này quá sốc này dọc theo thông đạo thoải mái rơi xuống liêu xanh tầm mắt tại trong mơ hồ dần dần hắt cám cuối cùng tâm hải hoàn toàn yên tĩnh chờ liêu xanh lúc tỉnh lại giờ mao đã qua nguy rồi giờ thì liền muốn thăng xà thi liêu xanh một bên trong h u y ệ t động đi tới một bên áo nào nói không đúng không đúng hẳn là ngâm lại trường ăn sẽ như thế nào dựa theo tình huống như vậy ai còn quản ngươi thăng xá kiểm tra à. nàng lại tự đủ nàng vẫn tại trong h u y ệ t động bốn phía tràn ngập n ồ n g nặc quỷ khí h i ệ n nhiên nơi này cũng không phải là bình thường chi điểm tranh thủ thời gian một đường đi ra ngoài càng là tiếp cận xuất khẩu quỷ khí ba động lại càng tăng rõ ràng nhưng nồng độ so sánh h u y ệ t động chỗ sâu nhưng có chỗ yếu bớt liêu xanh ý thức được vừa mới xuất hiện vị trí tựa hồ là một cái bị bỏ hoang ngỏ linh động mà khu vực kia đã bày biện ra v ư ợ sâu hóa dấu hiệu căn bản vượt qua liêu xanh bây giờ có thể ứng đối năng lực đ liêu xanh yến lặng trầm âm làm liêu xanh cuối cùng từ huyện động chỗ sâu đi ra thời điểm trước mắt là một mảnh rừng cây rậm rạp một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thăng lên tới liêu xanh lạnh từ lòng bàn chân thăng lên tới liêu xanh cảm thụ được cái này nhiệt độ cùng nàng rời đi trường an thời điểm một trời một vực mới mấy canh giờ công phu làm sao lại từ mùa thu đến rồi bắt đầu mùa đông nàng kinh ngạc lẩm bẩm nói vừa dứt lời mấy hạt băng tuyết từ trên trời dán g xuống rơi vào lòng bàn tay của nàng liêu xanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tán cây che khuất bầu trời chỉ có thể nhìn thấy l ẻ tẻ băng lạp từ xuyên qua khe hở rơi xuống mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời xắm xịt chỉ là t h ầ n mặt hào quang tựa hồ đã biến mất rồi liêu xanh trong lòng hơi đậu lấy ra phi kiếm bay về phía bầu trời xuyên qua từng tầng từng tầng tán cây đông nhiên cảm giác được diệp tử tại trên mặt nàng thổi qua còn có vô số dây leo quân lấy chính mình có quỷ dị vừa lóe lên ý nghĩ này trên thân một đạo kim sắc khí tức đống nhiên bộc phát đem những này quấn quanh ở trên người thực vật hình quỷ vật chấn động ra liêu xanh xuyên qua t á n cây vững vàng đứng ở giữa không trung l o n g có cảm giác túi đầu xem xét một đạo khí thế r ồ i r à o kim sắc long hình ở trên người nàng quấn quanh tản ra hạo nhiên kim quang sau đó long ngâm một tiếng xoay quanh thu nhỏ hướng trên tay nàng quấn đi cuối cùng hóa thành một căn tinh tế tinh mỹ vòng tay vàng nối tiếp nhau tại cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay long đầu ngóc lên ánh mắt linh động miếng vạy tinh tế dày đặc toàn bộ sinh động như thật đương nhiên đây quả thật là đó là sống sinh sinh lâm mạch ngươi chừng nào thì đi theo ta liêu xanh túi đầu đối đã nhắm mắt nghỉ ngơi long mạch nói long mạch nhắm hai mắt có chút n g n g đầu ngang một tiếng xem như đ á p lại cũng không biết có ý tứ gì liêu xanh hồi tưởng chỉ có thể nghĩ đến đương thời tại vực sâu thời điểm cơ h ộ i bị thần điện bắt bỏ vào trong đó đầu kia sợ rằng chẳng biết lúc nào lại đi theo bản thân tiến vào vực sâu phản diện chỉ là bởi vì tại cao duy bên trong mới một mực không có h i ệ n lộ liêu xanh đứng ở trên không trông về phía xa phụ cận sơn phong nhường nàng rất cảm thấy quen thuộc đây chính là quốc thư viện vị trí thanh sơn trong lòng cuối cùng an định lại thật sự về nhà nhưng là lập tức một trận mê mang vì cái gì bản thân sẽ xuất hiện ở đây nàng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đã từng quen thuộc thần mặt vẫn như cũ tuyết trắng nhưng mất đi thần quang cũng không có ba động lạnh như băng giống như là một cái sắc không chúng ta thành công đi xóa đi liên hệ liêu xanh thì tháo hỏi nhưng là thế giới không có trả lời liêu xanh lúc này mới ý thức tới thế giới đã yên tĩnh hồi lâu còn có cái khác liêu xanh vậy mà đều không có xuất hiện thiên địa to lớn thần dưới mặt liêu xanh lần thứ nhất cảm giác được mình lại như thế cô đơn chương sáu h o à n toàn trắng bệnh chương sáu hoàn toàn trắng bệnh liêu xanh nhìn qua gần ngay trước mắt thanh sơn trong lòng dâng lên một tia phức tạp cảm xúc nàng quyết định t r ư ớ c về nước thư viện nhìn xem nếu như trường an sự tình giải quyết rồi thăng xá kiểm tra tự nhiên sẽ tiếp tục nếu như thăng xá kiểm tra bị thủ tiêu vậy liền mang ý nghĩa trường an nguy cơ vẫn chưa giải quyết nhưng mà nhìn lên trên trời thần mặt kia bình tĩnh không lay động dáng vẻ hẳn là giải quyết rồi liêu xanh tự t a khẳng định nói bầu trời càng ngày càng mờ chìm tuyết càng rơi xuống càng lớn hạn ý lạng yên lan tràn liêu xanh từng bước một đi đến quốc thư viện trước cửa thêm đá cấm chế ở chung quanh nàng chất động nàng xuất ra lệnh bài muốn đi vào lại phát hiện lệnh bài giống như là mất linh một dạng không phản ứng chút nào rơi vào đường cùng liễu xanh trà sát hơi lạnh hai tay nắm lên lạnh buốt vòng cửa gõ vang lên đại môn một lát sau người gác cổng hất lên áo khoác lười biếng đi ra rùi rùi mắt sừng dơ bẩn một bộ trắng đêm chưa ngủ thật vất vả vừa mới chìm vào giấc ngủ lại bị đánh thức bộ dáng tiền bối lệnh bài của ta chẳng biết tại sao mất linh vậy mà không đi vào người gác cổng tiếp nhận liễu xanh lệnh bài trái phải xem xét nghi ngờ nói nhìn xem không có gì tổn hại vết trời a sau đó nàng cầm đi linh khí bên trên quét qua vẫn là phân biệt không ra liễu xanh thân phận chỉ có thể để liễu xanh đăng ký một lần đồng thời nàng tạ i học sinh tên sổ ghi chép bên trên kiểm tra đối chiếu sự thật xác nhận h ả trung xá liễu xanh nhìn một chút bộ dáng ừ dáng dấp giống nhau ngươi đi vào đi liễu xanh bước vào thư viện sau lưng lại chuyển đến người gác cổng thanh âm nhớ được tìm quản sự sửa một cái lệnh b à i của ngươi còn có ngươi hơi trễ nhanh đi nói xong nàng lại trở về ngủ chỉ là câu nói này tại liễu xanh trong lòng lưu lại một đạo nghi ngờ vết tích nàng đi đến thư viện lại phát hiện thư viện giống tuyết một học sinh cũng không có vi tuyết chầm rãi bay xuống ngày bình thường dậy sớm v ề nước quét nhà bọn người hầu cũng không thấy bóng dáng toàn bộ thư viện an tĩnh làm người bất an liêu xanh trong lòng ẩn ẩn dâng lên n g h i hoặc đi ngang qua học x á lúc nàng chú ý tới nguyên bản thuộc về thần học viện bảng hiệu chẳng biết lúc nào đã bị dỡ bỏ chẳng lẽ trường an sự tình còn không có giải quyết liêu xanh thói quen lẩm bẩm vẫn là nói đã giải quyết cho nên nhanh như vậy liền đọc thủ chính đi tới vừa vặn gặp được một cái vội vã từ trai xá phương hướng chạy đến nữ hải tử nữ hài nhìn thấy liêu xanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc liêu xanh tỷ ngươi làm sao còn ở nơi này liêu xanh mê hoặc trừng mắt nhìn nàng không nhận ra cô gái này nhưng có lẽ là chính mình vấn đề thang xá kiểm tra lập tức sẽ bắt đầu rồi n g ư ơ i đã quên sao giờ mà ba khắc liền muốn đến v õ đài nữ hải lo l ắ n g nói lại nhìn lướt qua l i ê u xanh quần áo còn có l i ê u xanh tỉ ngươi làm sao còn không có đổi kinh trang l i ê u xanh nhất thời nghe lời sau đó hỏi nói ngươi không phải cũng chậm đến rồi nữ hải mặt đỏ lên giải thích nói ta về nhà qua trung thu d ạ n g sáng ngồi xe bay trở về tại trai xá hít một hồi không cẩn thận ngủ quên xe bay đứng thẳng thường vận hành và thao tác liêu xanh nghi vẫn hỏi nữ hải trừng mắt nhìn đương nhiên à bất quá tối hôm qua quả thật có qua cấm đi lại ban đêm cũng may buổi sáng liền giải phóng rồi trường a n không có chuyện gì sao liêu xanh truy vấn nghe nói tối hôm qua là náo loạn một hồi nữ hải hàm hồ kỳ từ trả lời sau đó từ túi chữ vật bên trong xuất ra một bộ y phục đưa cho liêu xanh hơi đỏ mặt nói liêu xanh tỉ đây là sạch sẽ dự bị k i n h trang trước cho mượn ngươi xuyên đi ta đoán ngươi săn quỷ trở về khả năng còn chưa kịp đuổi liêu xanh còn chưa kịp hỏi lại liền bị nữ hải xô đẩy tiến bên cạnh phòng chống bên trong vội vàng thay xong tình trang liêu xanh liền đi theo nữ hải hướng võ đài đi đến liêu xanh nghĩ nhịn không được hỏi vị này ta gọi tần cần liêu xanh tỷ không nhớ rõ ta cũng bình thường ta bình thường cũng không còn cái gì chỗ xuất sắc nói tần cần thanh em liền t h ấ p xuống h ả tần cần đ ồ n g học liêu xanh nhẹ gật đầu xin hỏi ngươi linh tấn thông tin khôi phục sao ừ m g a tần cần nghi vẫn hỏi tối hôm qua không thế nào dùng bây giờ nhìn còn tốt liêu xanh vẫn chưa tiếp tục truy vấn mới vừa đi tới võ đại cổng liền truyền đến một mảnh tiếng hoan hô đưa nàng thanh em che giấu g ư ơ n g mắt nhìn lại bên trong giáo trường tụ tập rất nhiều người ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng tràn đầy chờ mong cùng sùng bái lại còn nhiều như vậy người ở đây mà lại đều là liếu xanh nhìn quen mắt người tất cả đều thân mang đ o ạ n đạ kính trang nhưng không có một người xuyên thần quan bảo nói như vậy trương an sự tình tựa hồ giải quyết rồi chỉ là cái này sùng bái ánh mắt là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết nàng yên lặng ở sau l ư n g trả giá sự tình liếu xanh nghĩ như thế vừa vặn nhìn thấy vương đông đông các nàng cũng ở đây hướng phía bản thân với gọi đại gia mọi chuyện đều tốt nàng nghĩ như thế qua loa b u n g lỏng thư thái cười một tiếng nhưng lập tức lại có một tia hoang mang nổi lên chiến hậu chữa trị nhanh như vậy sao xanh xanh làm sao ngươi tới được muộn như vậy vương đông đông mang theo phàn nàn nói ừ m liêu xanh vừa muốn giải thích chợt nghe cổng truyền đến một trận ồn ào sau đó là nghi trượng trình diễn n h ạ c c ầ m thanh là thánh thượng đến rồi vương đông đông kích động gì thai nói liêu xanh trừng mắt nhìn không nghĩ tới hôm nay thánh thượng thế mà lại đích thân tới đoán chừng là bởi vì chúng ta cái này một nhóm tiến sĩ lần thứ nhất thăng xá kiểm tra a thánh thượng nghĩ đối với thiên hạ học sinh biểu thị coi trọng chi ý từ đại quyên trên mặt lần ẩn có chút hư vấn cũng có thể là vì nhìn thiên nga kế h o ạ người lâm thư ảnh sư tỷ ở bên tỉnh tao nói dù sao đây là thánh thượng trước mắt một đại chính sách có khả năng những người khác ảo hào gật đầu liêu xanh ánh mắt hướng võ đài một bên khác nhìn lại nàng biết tiên nga kế hoạch người xác thực đều ở đây trong đó cảnh hạo nguyễn thị chi giang tài bân thậm chí liêu xanh lúc này mới nhìn thấy văn vi lan cũng ở đây trong đó liêu xanh không biết văn vi lan lúc nào lại lần nữa thế giới bên trong ra tới lúc này chính lẽ loi trơ trọi ngồi tại góc khuất có vẻ hơi không thích sống chung đương nhiên y theo tính tình của nàng cũng có thể là không muốn hòa đồng lúc này võ đài cộng đã xuất hiện thánh thượng kia trùng trùng điệp điệp nghĩ t r ư ợ n thánh thượng cùng hoàng hậu đầu tiên đi vào võ đại thánh thượng nhìn xem mặc dù có chút t r ắ n g xám nhưng hôm nay tinh thần đầu không sai không giống lắm trước đây nói tới bệnh nặng một trận bộ dáng mà hoàng hậu cũng không giống là l i ế u xanh chỗ t h a m dò đến bộ kia quỷ dị bộ dáng vẫn là thường ngày kia một bộ ôn hòa đoan trang bộ dáng sau lưng còn đi theo phục sức lộng lẫy yêu kiểu cười k h ẽ trưởng công chúa mà lại sau này là lý giả này n không có lý huyền đương nhiên l i ế u xanh lúc này nghĩ đến hẳn là bị diệt s á c nhưng trưởng công chúa trên mặt lại nhìn không ra bị thương phản p h t mất con đau đớn đối nàng mà nói không hề ảnh hưởng liêu xanh biết rõ trưởng công chúa tâm tính cứng cỏi nhưng có thể làm bộ được như thế không có chút nào sơ hở không khỏi vậy quá lanh cốc rồi quốc thư viện đám đạo sư hào hào đứng dậy nên đón thánh thượng chờ thánh thượng ngồi ở chủ vị đối một vị xa lạ trung niên nữ tử gật đầu ra hiệu nữ tử kia liền đứng dậy hành lễ cao giọng tuyên bố quốc thư viện cảnh hòa chín năm tháng tám t h á n g xá kiểm tra chính thức bắt đầu liêu xanh nhìn về phía vị nữ tử kia nàng tự hồ là quốc thư viện đám đạo sư người dẫn đầu niên kỷ nhìn xem bất quá trung niên địa vị lại tô lao thái phía trên xem ra ôn tồn lễ độ mang trên mặt mỉm cười liêu xanh nhỏ giọng hỏi vương đông đông, vị này chính là ai? ai vương đông đông nghi hoặc mà hỏi chính là ngồi ở viện chính vị bên trên vị kia liêu xanh nói đó là đương nhiên là mai viện chính a vương đông đông chuyện đương nhiên nói nhưng lập tức mắt thần h ồ nghi nhìn về phía liêu xanh ngươi sẽ không quên a liêu xanh nhứ mày mai viện chính nhưng đây không phải nàng biết mai viện chính a mai viện chính còn tại nàng thế giới mới bên trong đ â u mai n g u đình mai viện chính a cái tên này l i ê u xanh nghe qua là tu hành lý luận tổng biên soạn vẫn là nàng biết cái kia mai viện chính thân m u ộ i muộn trương xuân học nói qua mai ngô đình vẫn là hắn phu nhân lúc này nên tại núi tuyết làm sao nhanh như vậy đi tới trường an cho nên mai viện chính mất tích cho nên mội mội cấp tốc đ i ề n vào chỗ trống liêu xanh suy tư nghe vương đông đông tiếp tục nói ngươi không phải sùng bái nhất nàng sao cho nên mới một mực muốn đi vào quốc thư viện cố gắng muốn lên tới thượng xá trở thành nàng nghiên tu sĩ vương đông đông nói cảm thấy có chút cổ quái nhưng là qua một cái trước mắt nàng lại hiểu rõ gật đầu xem ra ngươi lại mặt mù rồi bất quá mai viện chính xuất hiện thời điểm không nhiều ngươi không nhận ra cũng là bình thường l i ê u xanh trong lòng càng nhiều hoang mang dâng lên nhưng là nàng không có cơ hội hỏi nữa bởi vì tên của nàng tại chỗ lần trước vang liêu xanh đôi chiến Văn Vi xanh xanh, Đông Đông trọc trọc lập a Mai n tức xung quanh rất nhiều học sinh quay đầu trường đến hiện nhiên đều là văn vi lan người ủng hộ tự đại quyên tranh thủ thời gian hầm hực im lặng liêu xanh mang theo nghi hoặc từng bước một đi xuống khán đài đi đến giữa giáo trường cùng văn vi lan mặt đối mặt bốn phía cấm chế dâng lên phòng ngự a chiến đấu qua tại kịch liệt hai hỏa người khác vi lan liêu xanh nhẹ nhàng k ê u một tiếng chẳng biết tại sao văn vi lan nhìn thấy liêu xanh xuất hiện trong ánh mắt l ó e lên một tia trố mắt lập tức một lát sau mới đột nhiên giật mình thậm chí ánh mắt bên trong mang theo sợ h ã i thật sâu còn có c h ấ n kinh tựa hồ vừa mới tiếp thu được cái gì đồng bộ tin tức đồng dạng liêu xanh cuối cùng ý thức được rốt cuộc là l ạ là ở chỗ nào đ ô n g tuyết tàn phá bờ bãi gió rét gợi lên trên người nàng quần áo thân mặt lạnh lùng treo trắng sáng một mảnh nhìn xem nàng không hợp nhau nơi này không phải là của nàng thế giới trước mắt văn vi lan cũng trong hoàng i Văn Lan. thành g tử thần trên điện ghế rồng treo trên không hoàng hậu ngồi ngay ngắn một bên thân mang vàng đóng ánh cầm b ả o mặt mày trầm tĩnh mà trang trọng minh vương hư ảnh ở tại phía sau uy áp như núi nặng nề g h bao phủ dưới tay ngồi lý giả này vẫn là nhốn máu chiến bảo chiến kỳ hư ảnh tại nàng phía sau trôi nổi chiến ý còn chưa tiêu tán nàng nắm thật chặt thần hổ p h ụ lông mày cao lại ánh mắt rơi vào dưới bậc thang bách quan phía trên như đang suy tư cái gì khác một bên một vị trên mặt che lại giấy tuyên quái nhân buồn bực ngán ngẩm gây lấy giấy phản phất hết thệ đều không liên quan đến bản thân mà dưới bậc thang bách quan đều cúi đầu tựa hồ đối với phía trên phát sinh một chút bí ẩn thay đổi cũng không có cái gì ý nghĩ đương nhiên bách quan bên trong có không ít vắn mặt không biết là bởi vì vì sao loại nguyên nhân nhưng là hoàng hậu l bây giờ thánh thượng long thể không a n bản cung tạm thời thay bậy hạ c h ấ p chính thanh âm của hoàng hậu bình ổn như nước nghe không ra mảy may vợ sóng dẫn đầu c h ấ n quốc công túi đầu cung kính nói hoàng hậu nương nương nhân tâm tâm hậu nhớ tới thánh thượng long thể không chối từ vất vả tạm thay c h ấ p chính chúng thân ổn thỏa toàn lực phụ tá trung tâm không đổi thuận lời này bách quan túi đầu cùng kêu lên ứng tiếng chúng thân ổn thỏa toàn lực phụ tá hoàng hậu vạn thuế vạn thuế, vạn vạn thuế hoàng hậu khẽ gật gù ánh mắt quét qua còn thần bây giờ trường an chiến sau vạn sự lợi hưng hôm nay tào triều chính là vì đây chư khanh có gì khải tấu chi bằng tiến lên bách quan cùng nhìn nhau bầu không khí ngưng trệ một lát cuối cùng một vị lao thần cất bước ra khỏi hàng chắp tay nói khải bẩm hoàng hậu nương nương trường an đảo lơ lửng ở giữa vẫn có quỷ vật dừng lại thậm chí hình thành quy mô nhỏ quỷ v ự c dù chức tạo tổng thự còn tại đổi bắt còn x u ấ t lại quỷ vật khẩn cầu nương nương tăng thêm nhân thủ lấy nhanh chóng quét sạch trong thành quỷ hoạn bảo đảm trường an an toàn hoàng hậu trầm tư một chút lập tức hạ lệnh trấn quốc công giả này tảo chiều sau các ngươi lập tức diên phần mình dẫn đầu một ngàn tinh binh hiệp trợ chức tạo tổng t ự trần quốc công lý giả này lập tức lĩnh mệnh xưng là hoàng hậu lúc này một vị thân hình hơi có vẻ hư nhược quan viên ra khỏi hàng chính là chức tạo tổng t ư ự trương xuân học hắn túi lầu nói khải bẩm hoàng hậu nương lương so với lực lượng đầy đủ thành trường an bên trong thần càng lo lắng thành trường an bên ngoài mặc dù minh vương không minh thần hiền thánh nhưng mà quỷ hoạn còn chưa lắng lại bây giờ các nơi chức tạo viện chuyển đến tin tức rất là nghiêm trọng lại quỷ vực nổi lên bốn phía đã không nhỏ quy mô mà chức tạo viện bên trong lực lượng yếu kém đại bộ phận đều từng từ cựu thần lực lượng chưa thể khôi phục hoàng hậu nghe xong trương xuân học nói cất cao giọng nói trương viện chính sầu lo bản cung tự nhiên tin tưởng hộ bác đại tướng quân từ sáng sớm liền bắt đầu mang binh xuôi nam không biết trương viện chính khả năng l i ê n tâm trương xuân học nghe xong hơi biến sắc mặt biết rõ bắc cảnh đúng là có chuẩn bị mà đến hộ bác đại tướng quân tri năng thần tự nhiên tin phục chỉ là tốc độ hành quân cuối cùng có hạ độ kể từ đó phương nam quỷ hoạn sợ rằng khó mà kịp thời ngăn chặn trương viện chính hoàng hậu ngưng mắt trầm giọng nói phải có kiên nhẫn nàng dừng một chút tiếp tục nói việc này bản cung đã cùng tiêu tương lâu lâu chủ thương nghị nàng vậy nguyện ý xuất thủ giúp đỡ một bên váy nhân dừng lại trong tay gấp giấy k h ẽ không người chắp tay hành lễ bách quan ánh mắt khẽ nhúc đ í c h trong lòng đều biết vị này chính là t r o n g truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh tiêu tương lâu lâu chủ các thành phố lớn đem mở lại tiêu tương lâu trải qua huấn luyện quỷ người sẽ phái trú các nơi hiệp trợ trước tạo viện làm việc còn mời trương viện chính nhiều ăn bài phối hợp hoàng hậu tiếp tục nói thật sâu nhìn trương trương xuân học túi đầu thần s ắ c không rõ lui về tại chỗ hoàng hậu nhìn quanh bốn phía tiếp tục nói mặt khác bản cung cũng biết thiên hạ dân chúng sợ rằng lòng còn sợ hãi chính mệnh lễ bộ tu sửa thần miếu sở hữu thần q u a n ngay tại tu tập minh thần chi đạo rất nhanh liền có thể phái ra dẹp an a n dân tâm nhất thiết phải để dân chúng mau chóng khôi phục bình thường sinh hoạt hoàng hậu nương nương nhân thiện hoàng hậu nương nương thương cảm yêu dân đ ư ờ n g quốc có thể có nương, nương quả thật minh thần bảo hộ ngay cả sành đường tân q u ố tử hoàng hậu bình tĩnh k h o miệng không nhịn được lộ ra một tia nụ cười thản nhiên nàng cười trầm dai nói bây giờ vạn sự lợi hưng mong rằng chư vị khanh ra nhiều vất vả chút khôi phục trật tự đều là công lao của các người b ả n c u n g sẽ không quên minh thần càng là lúc nào cũng nhìn xem chúng thần tạ hoàng hậu nương nương thương cảm bách quan khấu tạ thanh n â m tiếng vọng tử thần trong điện lý thượng thư tu thần điện xây thần miếu còn có thần quan tu tập phái chú cứ giao cho ngươi phụ trách hoàng hậu lập tức điểm danh lễ bộ thượng thư lập tức ra khỏi hàng quỳ xuống đất g ậ ờ đầu thần tuân chỉ hoàng hậu có chút gật đầu đang muốn tiếp tục an bài xuống một chuyện tích hợp ai ngờ lý thượng thư vẫn chưa lui ra mà là cẩn thận từng ly từng tý hỏi chỉ là hoàng hậu nương, nương thần có một chuyện không hiểu liên quan với Liên quan với quan thái tử điện hạ đề cập thái tử hai chữ trong điện lập tức lâm vào hoàn toàn t í n h m ị c h ánh mắt mọi người nháy mắt trở nên phức tạp hoàng hậu mặt m à y hơi chầm xuống trong giọng nói lộ ra lệnh như băng túc s á t cái gì thái tử bất quá là văn gia t i ể u nhi bây giờ dân chúng sợ thụ nỗi khổ đều bởi vì hắn bản thân tư tâm hắn chẳng những p h ụ lòng quốc chi trách nhiệm thậm chí làm bẩn vô t h ư ợ n g thần nếu không phải minh thần hiền thánh sợ rằng thiên hạ đã ham đại loạn lời vừa nói ra chuyện như lao t r i ệ đề định tính lý huyền thân phận cùng chịu tội việc này không cho phép b à lại hoàng hậu ánh mắt khóa chặt lý thượng thư b ă n g lánh mà sắp bén lý thượng thư trong lòng run lên nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh lập tức quỳ xuống đất dập đầu thần thần tuân mệnh trong điện bầu không khí lập tức ngưng trọng lên hoàng hậu cũng không vì mà thay đổi tiếp tục phân phối các hạng công việc ngay ngắn rõ ràng không chút phí xước phản phất hết thẻ đều ở trong lòng bàn tay như thế xem xét hoàng hậu đúng là cái hợp cách thượng vị giả thậm chí so thánh thượng còn muốn hợp cách mấy phần chỉ là tâm tư như vậy ai cũng không dám tại lúc này biểu lộ nửa phần ước hiếp tre ở trong đó cũng là lòng có cảm giác cùng hắm nói là hợp cách không bằng nói đã sớm chuẩm nhưng rất nhanh suy nghĩ cũng không biết phiêu hướng nơi nào chỉ mơ h ồ nghe tựa hồ nói đến quốc thư viện thăng xá kiểm tra đổi ngày quan minh trường xã tử anh dũng đang d á n g ợ i khen hy vọng mau chóng phổ biến minh thần c h i đạo v v lang thượng thư lang thượng thư hoàng hậu nương nương gọi ngươi đ ấ y ư ớ c hiếp c h e ở người bên ngoài nhắc nhở bên dưới giật mình lấy lại tinh thần c ũ n g quýt ra khỏi hàng lang thượng thư trường an lên không ngươi phải chịu trách nhiệm hoàng hậu nghiêm túc nói mặc dù biết ngươi là xuất tử hảo tâm lang phục túi đầu nói thần rõ ràng đây chính là thừa nhận lập tức toàn trường xôn xao x a xào bàn tán như nước thủy triều thần ó m lại, c ữ a trị t r ư g an tuấn n ngươi toàn h tùy y chỉ hoàng hậu có chút meo cặp mắt lại trầm giọng nói bổ sung đúng rồi thiên vong kế hoạch người sáng tạo liêu xanh đến lúc đó ngươi vậy cùng nhau đưa đến trong cung chuyện này thần sợ rằng làm không được lang phục túi đầu hai tay chăm chú chụp lấy mặt đất vì sao hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói liền ngay cả tiêu tương lâu lâu chủ v ậ y nghiêng đầu xem ra trong tay dừng lại gấp giấy giống như là m ư ờ i phần chú ý lang phục một giờ đầu thanh âm nặng nề nói hồi b ầ m n ư ơ n g n ư ơ n g bởi vì vì liêu xanh mất tích chương sáu trăm linh bốn một thế giới khác chương sáu trăm linh bốn một thế giới khác cảnh hòa chín năm một ư ơ i sáu tháng tám quốc thư viện thăng xá kiểm tra màn tre liền tại tiến sĩ đệ nhất nhân cùng thiên nga kế hoạch đệ nhất nhân đối chiến mà chính thức kéo ra chỉ là trận này đối chiến rất nhanh liền kết thúc rồi lúc này liêu xanh vẫn đắm chìm trong trấn kinh bên trong h o à n g hốt đi trở về đến trên vị trí của mình nàng cúi đầu nhìn mình hai tay có loại không dám tin cảm giác thế nào rồi xanh xanh sẽ không phải là thắng thiên nga kế hoạch đệ nhất nhân cao hứng ấp h ả vương đông đông lặng yên xích lại gần hỏi nói thế nhưng là ta một mực tin tưởng ngươi so văn đại tiểu thư mạnh a liêu xanh vẫn là nhìn xem tay không có nhận nói vương đông đông hơi nghi hoặc một chút đưa thay s ở s ở liêu xanh c á i chán liêu xanh bị vương đông đông trên tay ấm áp như bị phỏng mới đột nhiên bừng tỉnh hoàn hồn mờ mịt nhìn về phía v ư ơ n g đông đông đông đông ta có thể thông thần đương nhiên vương đông đông một bộ đương nhiên bộ dáng nói nhìn hai bên một chút nhỏ giọng nói xanh xanh ngươi nói như vậy có thể cũng không biết ăn ở mới cái này một nhóm tiến sĩ bên trong ngươi vẫn là thứ nhất tiến vào động huyền cảnh đây này liêu xanh sửng sốt bốn phía nhìn quanh nhìn thấy không ít người bởi vì nàng câu nói này mà lộ ra không vui thân sắc hào hào thấp giọng lầm bầm oan g trách học thần lại còn cố làm ra vẻ thật là khiến người ta làm sao sống nhưng liêu xanh trong lòng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng nguyên bản nàng thì không cách nào thông thần b â n g không nàng lúc trước cũng sẽ không đi trước tạo viện nghĩ tới chỗ này liễu xanh tranh thủ thời gian bắt lấy vương đông đông tay vội vàng hỏi chúng ta là thế nào nhận biết vương đông đông bởi vì liễu xanh lời nói càng là cho mày chúng ta đương nhiên là ở quốc thư viện nhận biết ta nàng dùng sức cường điệu mới quen đã thân ngươi sẽ không thật là luôn luôn chạy tới săn quỷ tinh thần xảy ra vấn đề a nàng lo lắng nói n g ư ơ i a chính là quá liều mạng biết rất rõ ràng muốn thăng xả thi đêm trung thu không trở về nhà nghỉ ngơi còn muốn đi săn quỷ rèn luyện thật là vương đông đông nói dông dài bên trong liều xanh càng nghe càng mơ hồ từ đại quyên ở một bên trên miệng nói bất quá nếu không phải như thế liêu trạng nguyên cũng không thể trở thành liêu trạng nguyên a vậy cũng đúng vương đông đông cảm khái một câu sau đó lắc đầu nghiêm túc nói không được ngươi đ ợ i một chút đi với ta tìm lưu ý nữ nhìn xem đầu góc của ngươi liêu xanh trong đầu nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh nhưng theo vương đông đông lời nói một mảnh vụ vũ, vũ có chút đồ vật ngay tại c h ậ m rãi nổi lên mặt ngoài dần dần hình thành từng mảnh từng mảnh kỳ quái lạ lùng mảnh vỡ ký ức ngay tại trầm rãi hợp lại dần dần trở lên rõ ràng kia là thuộc về cái này liêu xanh ký ức bởi vì thời không điệp ra tạo thành ký ức hỗn loạn cuối cùng chậm rãi tụ hợp mà hai vị liêu xanh, các nàng cũng theo đó tụ hợp rồi người tốt người tốt không nghĩ tới sẽ tồn tại một cái linh tính mát trị số ta ta cũng không còn nghĩ đến sẽ tồn tại một cái linh tính không đủ người ta cho nên ta rốt cuộc để ý hiểu rõ lý giải cái gì tại ngươi trong thế giới này ta không có thế giới thế giới a ta thấy được nguyên lai còn có loại này đồ vật ngươi thật đúng là không tầm thường là ta cũng cảm thấy ta không tầm thường bởi vì ta có thể tu hành cho nên ta chưa bao giờ đi qua chức tạo viện trực tiếp tham gia khoa cử đi tới quốc thư viện đúng rồi ngươi trung gian còn tham gia sắp quỷ cọ sát hai năm là vì có thể lấy minh chân cảnh tu vi tuyệt đối nguyên ép cho nên ngươi vẫn là thành rồi c h ẳ n g nguyên không dễ dàng a ngươi không phải cũng là cũng không dễ dàng a bất quá không thể không nói ngươi thế giới này tu sĩ tu vi đều rất cao có lẽ là bởi vì thần quan nhóm từ nhỏ giúp chúng ta điều trị thân thể còn có sở hữu thai ngén người đều có thể tại thần miếu thu hoạch được ban phúc cho nên phổ biến linh tính không sai nơi này bảy thành hài tử đều có thể sửa được thật sự là một cái làm người không tưởng được thế giới hai cái liêu xanh tương hỗ trao đổi lấy tình báo không còn chia ngươi ta liêu xanh dần dần lý giải thế giới này khác biệt thế giới này cũng không từng trải qua tuyên văn đế đem vô thượng thần liên hệ c h ặ t đức bởi vậy thần học cao độ phát triển cho nên thiên nga kế hoạch cũng là tại cảnh hòa chín năm mới lần đầu đưa ra bởi vậy nếu bàn về thiên công khoa kỹ tới nói lại còn so ra kém một cái thế giới khác nhưng là có thần học có thần miếu còn có thần quan người tu hành đông đảo cho nên đối với t r è o khoa học kỹ thuật cũng không có cố chấp như vậy quốc thư viện học sinh rời đi thư viện sau lựa chọn không giới hạn nữa tại vào triều làm quan còn có thể tiến vào các đại tu thần môn phái tiến tu hoặc là ngoại phái trí thần miếu đảm nhiệm thần quan so sánh giới gia nhập môn phái tựa hồ càng có khả năng truy cầu tu v i đột phá dù sao thế giới này tu sĩ số lượng vượt xa nàng nguyên bản thế giới liền ngay cả thần tàng cảnh cơn giả g cũng không biết có bao nhiêu nghe tiếng vậy không còn là chỉ có thái bạch kiếm tiên thậm chí tại l i ê u xanh trong đầu cũng không tồn tại thái bạch kiếm tiên cái này người cũng không biết là chỗ nào xảy ra sai sót cái này người giống như này biến mất ở trong lịch sử phản phất từ chưa tồn tại qua thanh trường an bên ngoài thanh sơn phía dưới có một nơi vô danh tiệm trà tử chuyên môn cung cấp qua đường người đi đường leo núi du khách nghỉ trơn kia tiệm trà nương tự am hiểu nhất pha trà trà bánh tử cũng là nhất lưu không ít người thà rằng không lên thanh sơn vậy nguyện ý đặc biệt đến trà này trải đến ngồi một lần uống trà ăn điểm tâm canh đồng núi c ả n h đẹp cùng trà nương tử làm nhảm làm nhảm thư giãn một tí tại thành trường an bên trong kiếm ăn kìm nén đến hoàng trái tim bất quá một ngày này sơ tuyết bay tán loạn đúng là không có người nào tới trà nương tử nấu lấy trà ngồi ở cạnh cửa nhìn qua thanh sơn một chút xíu bị bạch tuyết bao trùm nghe bên thai nước trà sôi trào thanh âm chậm dại thần phiêu n à n dặm bỗng nhiên trong tuyết màu trắng tựa hồ có chút độc tĩnh nàng n à n o mắt lại tỉ mỉ nhìn lên chỉ thấy một cái cự đại màu trắng viên cầu. trong gió tuyết một đứng thẳng một đứng thẳng tới gần Cha nương tử giật này mình còn tưởng rằng là cái gì q u ỷ dị c h i vật tay đã đưa về phía thông chi thần miếu sợi tơ nhìn chăm chú nhìn một hồi mới phát hiện kia đúng là một vị tráng sĩ có một cái cực mập láo giả hai người khổ người đều cực lớn lại sấp tại cùng một chỗ tăng thêm bị tuyết bao trùm trắng thành một mảnh vậy mà trợn nhìn lại nhìn không ra hình người cái này tráng sĩ cuối cùng bước đi tập t ê n h đi đến tiệm trà toàn thân đất đấm thở hồng hộp trà nương tử đi lên trước mới nhìn rõ kia trên lưng lao đầu mập râu ria s ù n xoàm đầu đầy thưa thất tóc trắng sắc mặt s a n trắng hẹn nhiên đã bất tỉnh nhân sự. nàng mau tới trước muốn giúp đỡ đem người đỡ xuống đến nhưng tráng sĩ lại lắc đầu không có việc gì ngươi sợ rằng không có khí này lực tráng sĩ mới mở miệng mới nghe ra là một thanh em lô mãng cô nương ra mà lại nàng nói không sai Cha nương tử mặc dù cũng là trường kỳ làm việc nặng nhưng là cái này lao đầu mập nàng liền một cái cánh tay đều mang không nổi chỉ có thể hỗ trợ đem hai cái cái b à n hợp lại để cho tráng sĩ đem lao đầu mập đặt ở phía trên cảm ơn ngươi lão bản vị cô nương này túi đầu xuống vụ vô, vô trên đầu tuyết đ ộ n lộ ra một đầu thô cứng rắn đầu đinh ngươi cái này tóc thật đặc biệt trà nương tử nhìn không nhịn được nói vị cô nương này chính là k i ề u ngữ nàng rất ít tại đường c ố c nghe thế dạng tán dương n g ẩ n người mới trả lời một câu hừng ngắn một chút tốt quản lý lập tức hỏi lão bản xin hỏi có thể hay không muốn hai bát trà nóng đương nhiên có thể trà nương tử vội và ngật đầu xoay người đi t r o n g trà một bên tử cố tự nói hôm nay nhi đột nhi ê n lạnh sớm như vậy liền tuyết rơi thật sự là hiếm lạ đúng vậy a k i ề u ngữ ứng tiếng tiếp nhận uống trà một cái k h ô giáo cuống họng thoải mái hơn tại sơ tuyết thiên lý đi rồi hồi lâu thân thể cuối cùng ấm lại chút nương c tự tiến lên nhận lấy động tác của nàng há thua ta tiểu ngữ lui sang một bên nhìn xem trà nương tự thuần thục dùng nước nóng thay lao giả lau đem nước tuyết lau khô lại đem nhỏ lò đưa tới gần cho hắn xấy khô ấm trà nương tự động tác mềm nhẹ thanh thạo rất là thỏa đáng ngươi làm được thật tốt tiểu ngữ nhịn không được nói cha nương tử cười cười nói đúng ta cũng là làm quen rồi đương thời mẹ ta cùng cha bệnh nặng thời điểm chính là như vậy chăm sóc tiểu ngữ sửng sốt một chút có chút ấ y n ấ y mà thấp giọng nói thật xin lỗi ừ m vì cái gì thật xin lỗi cha nương tử hơi s ư ớ n g sở n h ắ c lên chuyện thương tâm của ngươi tiểu ngữ ngượng ngùng nói cha nương tử nghe vậy lắc đầu nhòm nhự cười không có gì thương tâm sau này bọn hắn bị thần quan chữa hết hiện tại cũng khỏe mạnh tiểu ngữ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thần quan ngài là nói quốc thư viện bên trong những cái kia thần quan sao nàng hiện lên trong đầu là những cái kia quốc thư viện bên trong tên lính mới thực tế không giống có thể trị hết bệnh nặng bộ dáng ừ n dĩ nhiên không phải cha nương tử cũng có chút kinh ngạc nghĩ nghĩ có lẽ kiểu ngữ là từ cái kia trong núi sâu mới ra đến thế là không có truy đến cùng chỉ là tiếp tục giải thích nói ngay tại lúc này mỗi cái huyện thành bên trong đều có thần miếu bên trong đều có thần quan đóng quân nói đến ta xem lão nhân ra này tình huống tựa hồ không tốt lắm cha nương tử cao mày nói nếu không ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đưa đi thần miếu tìm thần quan xem một chút đi đúng lúc nơi này cách trường an không xa nơi đó bên trong thần điện có đường quốc tốt nhất thần quan tiểu ngữ nghe được càng phát ra hồ đồ trường an lúc nào nhiều thần điện chương 605, n ú i tuyết khách tới chương 605, n ú i tuyết khách tới thế giới này không có thế giới liều xanh trong lúc nhất thời có chút không thể chứng đây đối với nàng tới nói sớm đã trở thành không thể chia cắt một bộ phận bây giờ lại không giải thích được mất đi bởi vậy một cái khác hỏng bét tình huống chính là sở hữu cùng thế giới tương liên năng lực đều cùng nhau không cánh mà bay thế giới mới cũng vô pháp cảm ứng Vì chỉ á i gì n ỏ hỏi, xúc xanh xanh chúng cùng long mạch có thể cùng theo đến, thế giới lại không được. Có của c tu thể theo thế Trong lòng liếu xanh hỏi, trên mặt thị ta tại ta thân thể liếu liếu nuôi biểu dùng long đến, không lòng Nghĩ không hiện Nhưng giới lại lẽ là là mãi mà h đây vai, bởi rõ. A. vì là suy sự hiểu xuống. đoán. Nghĩ không hiểu sự tình chỉ có thể tạm thời bông、xuống. chỉ thể thời Chỉ tạm có là, ở sau đó khoa mục kỹ thuật cùng sách luận trong cuộc thi dị vãng còn có thể cùng thế giới một bên thảo luận một bên viết bây giờ lại chỉ còn lại nàng cùng chính nàng còn thiếu rất nhiều cái liêu xanh bất quá cũng may bất kể là cái nào liêu xanh đối với khoa mục kỹ thuật cùng sách luận sở học đều tương đương vững chắc vì đó không hưởng phí bao nhiêu lúc liền đem bài thi làm xong lại là cái thứ nhất đi ra trường thi vừa ra trường thi vừa vặn gặp mai v i ệ n chính mai v i ệ n chính liêu xanh c h ắ p tay thi lễ đối với trong đó một vị liêu xanh tới nói vị này mai v i ệ n chính có chút lạ lẫm không hiểu hắn tính nết tự nhiên q u ý củ liêu xanh mai v i ệ n chính hơi lộ ra kinh ngạc trên giới quan sát liếc mắt nàng đạo nhanh như vậy liền hoàn thành kiểm tra học sinh may mắn đều đã đáp lại hoàn tất liêu xanh cung kính đáp không cần khiêm tốn quá độ tin tưởng ngươi không phải may mắn mai việt chính mỉm cười gật đầu ánh mắt lộ ra một tia vui mừng hiện nhiên đối liêu xanh ấn tượng không tồi vâng liêu xanh cúi đầu thân s ắ c khiêm tốn thấy thế mai viện chính một chút suy nghĩ lo lắng mà hỏi thăm như lần này thăng xá thi lấy thông qua ngươi liền có thể nhập t ư ợ n g xá nhưng có nghĩ tới tương lai muốn đi hướng nơi nào liêu xanh hơi s ữ n g sở không chút do dự nói ta muốn làm nghiên tu đi núi tuyết ồ mai viện chính nhấn mày lập tức nổi lên hứng thú đây cũng không phải một cái thông thường lựa chọn ta biết rõ liêu xanh gật đầu nói căn cứ thế giới này liêu xanh giới thiệu tu hành thần học trừ bốn nước thần điện còn có thiên quyết tông xem chiếu phong minh tâm v i ệ n thương lãng cùng các nơi mà núi tuyết vẫn là độc lập với thế ngoại chỉ là địa vị kém xa một cái thế giới k h á c bên trong trải qua thiên nga thịnh thế núi tuyết bây giờ bất quá là một cái phi thường nhỏ chúng lần thế tổ chức dù giống nhau là làm nghiên tu nhưng cuối cùng không phải giới này chủ yếu cho nên nghe nói kinh phí không đủ phía trên sinh hoạt là tương đương k h ă n g khổ vì câu được c ủng hộ núi tuyết không phát không được triển lãm đại lượng liền dân khoa kỹ tỷ như thế giới này linh tấn vậy mà thành rồi núi tuyết phát minh nhưng là cùng lăng phục làm vẫn là t r a n lệnh rất xa nhiều nhất chỉ có thể là một tức thời thông tin truyền âm p h Mà mặc làm lắm. là ở quốc thư Việt, mặc dù đồng dạng có hậu tu nhiều có chọn thư tồn tại, nhưng nghiên không viện, núi đồng dạng dù đã lựa bởi ì n thường, chỉ có linh tính không cao không thể làm thần quan, hoặc là vô tâm tại chính trị không muốn vào nhập quan trường, mới có thể lựa chọn đạo này. h chỉ thể hoặc thể tâm tại trị có cao có làm là lựa mới vô vào đạo b vậy mai viện chính đối với liều xanh lựa chọn cảm thấy mười phần g i ậ n mình người linh tính rất cao hoàn toàn có thể tiến thần điện tiến tu từng bước một trở thành cao dài t h ầ n quan nàng dừng lại một chút còn nói thêm còn có người sách luận viết rất tốt đều là trong lời có ý sâu xa tuyệt không phải nói sơ lược mà lại ta xem ngươi p h ỏ n tính nếu là có thể tiến vào triều đình nhất định có thể trở thành một con tốt mai viện chính nói hai câu này thuyết phục chi ý lộ rõ trên mặt xác thực nguyên bản l i ê u xanh cũng là tâm hướng nghiên tu nhưng có lẽ sẽ còn bởi vì chính mình thiên phú mà có chỗ do dự nhưng là hiện tại trong lòng nàng không còn xoắn suýt l i ê u xanh l ắ t đầu ta chỉ muốn làm nghiên tu vì cái gì mai viện chính ngạc nhiên nói nàng lần thứ nhất thấy có người như thế chém đinh chặt sắt lựa chọn nghiên tu chi đạo l i ê u xanh ngầm đầu ngưỡ n g vọng trên trời thân mặt trầm giọng nói mai viện chính ngài có hay không nghĩ tới trên trời đến cùng có cái gì trên trời tự nhiên là vô thượng thần chỗ ở mai viện chính không chút do dự trả lời đây là thần thừ bên trong ghi chép liêu xanh bình tĩnh nói đương nhiên vẫn là người là có khác ý nghĩ mai viện chính nữ mày hỏi đạo trong mắt ẩ n ẩn lộ ra cảnh giác dĩ nhiên không phải liêu xanh lắc đầu nàng biết mình không thể nói quá nhiều thế giới này tín ngưỡng quá mức kiên cố căn cơ xa so với nàng đã từng chỗ thế giới thâm hậu hơn mặc dù bây giờ vô thượng thần đã mất đi hiệu lực tin tưởng nơi này thần điện hệ thống chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hoặc là đã phát hiện nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng có thể tùy ý g a o động ta chỉ là nghĩ có lẽ thông qua nghiên tu chi đạo có thể từ một phương hướng khác càng tốt mà lý giải vô thượng thần tồn tại càng tốt mà cảm hứng thân ân đang khi nói chuyện liêu xanh một mặt thành kính nếu là có thể đi đến vô thượng thần chỗ ở chẳng phải là càng có thể thật tốt phụng dưỡng vô thượng thần lời giải thích này ngược lại là thuyết phục mai viện chính bởi vì trên tuyết sơn không ít người nghiên tu phương hướng cũng chính là như thế bất quá ngươi còn chưa hề viết qua nghiên tu văn chương mai viện chính trầm ngâm nói là liêu xanh có chút xấu hổ ở cái thế giới này liêu xanh nghiên tu thành quả vẫn là không ngươi trước thử viết một thiên đi mai viện chính vừa cười vừa nói chờ ngươi viết ra cho ta ta sẽ cân nhắc hướng núi tuyết để cử ngươi Tin、tưởng i n t ta vẫn còn có chút tư cách dù sao ta từng tại nơi đó đợi qua vẫn là tu hành lý luận tổng biên soạn luôn có mấy phần chút tình n ọ n ngài không cần nhìn ta có thể hay không thăng làm thượng xa sao liêu xanh trừng mắt nhìn hỏi đây đối với ngươi t i nói là việc khó sao mai viện chính vậy hoạt bắt trừng mắt nhìn cười hỏi ngược lại liêu xanh chưa nhiều lời nữa chỉ mỉm cười vậy ngươi thuận tiện sinh cố gắng a mai viện chính cuối cùng nói muốn đi núi tuyết mặc dù đạo này hiếm người đi nhưng tuyệt không phải dịch đạo chúng ta bây giờ đường cũng không dễ đi hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài nói lúc này tảo triệu đã tản lý giả này n độc lưu tại tử thần trong điện trong điện chỉ còn lại nàng cùng hoàng hậu hai người hoàng hậu xoa bởi vì thương thảo chính sự cả một cái buổi sáng mà bất tỉnh trướng h u y ệ t thái dương cười khổ nói không nghĩ tới vị trí này cũng không tốt ngồi giả này n ngươi nhất định phải giúp ta đúng vậy mẫu hầu lý giả này n khéo léo trả lời ánh mắt bung ô xuống người thân phận không giống nhau ngươi là đường quốc duy nhất người kế vị nhất định phải cố gắng làm tốt đúng vậy mẫu hầu lý giả này n càng là khéo léo túi lầu xuống nhưng chỉ là bên ngoài trong nội tâm nàng yên lạng bổ sung hoàng hậu không hy vọng có quá nhiều dung chuyển bình ổn quá độ là tốt rồi mà bản thân vốn là hoàng tộc đại biểu lại vốn là có người kế vị chi vị hậu tuyển ý tứ lại thêm tại trường an chi biến bên trong hiền hách công vân tự nhiên thành rồi thí sinh tốt nhất đặt ở bên ngoài cũng có thể để lý ra các lao thần an tâm nhưng lý g i ả n này rõ ràng bản thân bất quá là khôi lỗi cái gì một cái khác vòng minh nguyệt bất quá là bọn hắn đồ thần trong kế hoạch ngoài ý liệu một bộ p h ầ n thôi không ảnh hưởng được cái gì nhưng là nàng lại nghĩ tới nếu không phải bởi vì l i u xanh lúc này nàng vậy không nhất định có tư cách lên bản làm một cái khôi lỗi lúc này trong nội tâm nàng d à n h tự đ ố n g nhiên tiếng vọng tại trên đại điện người bằng hữu liêu xanh còn không có xuất hiện hoàng hậu giống như vô ý mà hỏi thăm lý giả này n túi đầu nói đúng chẳng biết đi đâu ta nghe nói người thần h ộ phủ còn có bây giờ ra danh tiếng lớn quang minh xã hành động đều cùng nàng có quan hệ hoàng hậu khẽ mỉm cười như gió xuân ấm áp còn có giống như là trường an l ê n khống thiên vong kế hoạch thất huyền sơn cọc cọc kiệt kiện tựa hồ cũng c ó bóng dáng của nàng xem ra giống như là cái người tài ba a đúng nàng là rất có tài hoa lý giả này tự nhiên không có phủ nhận chỉ là trong lòng thất kinh vị hoàng hậu này nhìn như không lộ ra trước mắt người đời vậy mà biết rõ nhiều như vậy sự tình không chỉ là có tài hoa còn giống như là nắm giữ một loại nào đó chúng ta không biết lực lượng hoàng hậu tiếu dung càng ngày càng ôn hòa nhưng trong mắt màu đỏ tươi loay lên lý giả này n lắc đầu thần cũng không biết bất quá ta xem ngươi sẽ không thụ vô thượng thần ảnh hưởng cũng hẳn là có nàng hỗ trợ a hoàng hậu nói thế nhưng là thất huyền sơn công pháp vâng lý giả này n trong lòng r u lên đồng ý giải cùng thăng tiên pháp cái này ta cũng biết may mắn có nàng nếu không chúng ta cũng không thể thuận lợi như vậy hoàng hậu c ả m khái trên mặt là vẻ tán thưởng còn có nàng thiên kia tại phụng thần giả ảnh hưởng dưới đã từng không thể tuyên bố văn trường còn có thiên kia công pháp càng là chúng ta bắc cảnh thần quốc đ ị a n g ư ờ i nói nhân tài như vậy đến cùng đi đâu vậy nói hoàng hậu liếc lý giả này n l i ế c mắt t h ầ n không biết lý giả này n như nói thần nói hoàng hậu mỉm cười nhìn về phía t ử thần điện x a nhà tựa hồ có thể xuyên thấu qua nó nhìn về phía bầu trời nghĩ đến một loại nào đó độ khả thi không biết thân mật biến mất phải chăng có liên quan với đó nàng tự lẩm bẩm lập tức lắc đầu chính phảng phất cũng cảm thấy ý nghĩ này hoang đường nhưng vào lúc này bên ngoài chuyển đến thông truyền â m thanh tiến đến có chuyện gì hoàng hậu đem c u n g nhân gọi nhập trong điện c u n g nhân quỳ xuống bẩm báo nói hồi bẩm hoàng hậu nương nương có khách quý tại trường a n ngoài cửa bởi vì không lộ dẫn vào không được thành hiện lễ bộ lý thượng thư ngay tại bên ngoài cửa c u n g chờ cầu hoàng hậu chỉ thị ồ cỡ nào quý khách như thế bất ngờ tới hoàng hậu nhũ nhũ mày nhiều hứng thú hỏi c u n g nhân túi đầu cung kính nói về hoàng hậu nương nương là núi tuyết đến quý khách mai ngô đình đại học sĩ chương sáu trăm linh sáu hồng trung mang tuyết chương sáu trăm linh sáu hồng trung mang tuyết quốc thư viện chấm bài thi tốc độ cực nhanh vừa qua b u ổ i trưa thang xá kiểm tra kết quả liền đã công bố liêu xanh đứng tại bảng trước nhìn xem hàng thứ nhất viết tên của mình đằng sau thỉnh l ị n h ghi chú ba khoa bảng bên trên nàng đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không hề nghi ngờ liêu xanh chính thức thăng nhập thượng xá là cái này một nhóm học sinh bên trong cái thứ nhất trở thành thượng xá sinh lập tức rước lấy không ít người ánh mắt hâm mộ liêu xanh tỷ nếu ngươi tháng sau vẫn là giáp thượng vậy liền có thể trước thời hạn rời đi quốc thư việt rồi từ đại quyên nhìn xem bảng danh sách mặt mũi tràn đầy a o gức nói với liêu xanh ngươi có nhớ hay không tốt tương lai phương hướng xung quanh rất nhiều người lập tức về thai hiện nhiên đối liêu trạng nguyên tương lai quy hoạch cảm thấy hứng thú vô cùng ta dự định đi nghiên tu t r i đạo liêu s a n h thản n h i ê nói n cái gì từ đại quyên không nhịn được rất là kinh ngạc những người khác vậy hào hào biểu đạt kinh ngạc thế nhưng là như vậy không có chút lãng phí dựa theo liều s a n h tỷ năng lực đều có thể tiến vào đường quốc môn phái thứ nhất thiên quyết tông đương nhiên phải đi thần điện a thần điện mới là bổng lộc tốt nhất không gần với thần nhất vị trí không giống ta vực này tôn cá giống như nhân vật có thể đi cái xa xôi thần miếu liền thỏa mãn chật chật ngươi bại lộ ngươi chỉ là nghĩ b ổ n lộc nghĩ đến đ ổ n g lộc có lỗi gì ta cái này hàn môn con cháu ngươi không hiểu bất quá tiến triều đình làm quan đ ổ n g lộc cũng không tệ a mà lại ta cảm thấy liêu xanh tỉ tại đường làm quan bên trên nhất định có thể một bước lên mây nghị luận ầm ĩ bên trong vương đông đông nhịn không được xen vào nói có cái gì tốt kinh ngạc xanh xanh thích làm cái gì thì làm cái đó liêu xanh cười cười ừng lúc này ánh mắt thoáng nhìn văn vi lan cũng đã xem xong rồi thành tích lập tức nói với vương đông đông ta muốn đi ra ngoài một chuyến đông đông gặp lại sau đó nàng liền nên tiếp văn vi lan hai người ăn ý không nói một lời cùng nhau đi ra phía ngoài lập tức đem đằng sau mọi người thấy được trận mắt hốc mồm xanh xanh lúc nào cùng kia băng sơn đi được gần như vậy vương đông đông không nhịn được tự lẩm bẩm bốc lên vi tuyết hai người một đường bay đến trường an đi tới đã từng quen thuộc tiệm mì hoành thánh từ trước lại phát hiện bây giờ là một nhà tạo phớ cửa hàng nhưng đến đều tới tào phớ cùng mì hoành thánh cũng không còn cái gì khác nhau đều là nhiều hơn cây ớt cùng tôm khô hai người ngồi xuống cắt muốn một bát tào phớ xanh xanh ngươi muốn trùng kiến thanh vân các văn vi lan lúc này mới lên tiếng nói không có bố trí trước lời nói bằng vào ăn ý liền có thể biết rõ liêu xanh tâm tư trong thế giới này thanh vân c á t cũng không tồn tại đầu tiên văn vi lan cho tới bây giờ cũng không từng mất quyền cũng không có thiết lập thanh vân c á t tất yếu tiếp theo liêu xanh cũng không phải thiên công xuất thân mặc dù rất có thiên phú nhưng chưa hề triển lộ người trước cũng không có đủ để cho người động n i ệ m muốn một đợt làm thiên công thành t i ự u là trọng yếu hơn là hai người trước đây cũng không phải là bằng hữu gì nguyên nhân chính là đủ loại này nhỏ bé khác biệt từ nơi sâu xa thanh vân c á t không có sinh ra nhưng là hiện tại đúng ta cần thanh vân các liêu xanh gật đầu nói ngươi hay là có ý định trở lại nguyên bản tinh cầu văn vi lan truy vấn đối với cái này cái vấn đề hai cái liêu xanh đều thảo luận qua rồi ta là muốn trở về dù sao ta không thuộc về nơi này một người trong đó liêu xanh nói mặc dù thế giới kia đã lâm vào hoang vu cùng vực sâu hình thành thái nạn nhưng là đó mới là nàng nhà hoặc là nói một người trong đó nói đúng ra không phải nguyên bản tinh cầu mà là ruộng thí nghiệm liêu xanh cải chính đúng dựa theo thuyết pháp này cái gọi là ruộng thí nghiệm lại là đem chúng ta thế giới phòng chế ra rất nhiều dành riêng sau đó nhìn làm sao phát triển văn vi lan sắc mặt tráng vật nói như vậy không khỏi quá tàn nhẫn liêu xanh hỏi văn vi lan nói không ra lời có lẽ như vậy đối với những cái kia cao duy người mà nói mới thật sự là so sánh tổ đi liêu xanh lắc đầu nói nhưng trong lòng cũng là nặng chính trị nếu như là như vậy nàng nhớ tới chỗ đã thấy vô thượng thần thí nghiệm trích yếu thả xuống vô thượng thần cùng thời kỳ quan sát so sánh chung ba trăm sáu mươi lăm cái quan sát tổ đã vứt bỏ ba trăm sáu mươi mốt cái cũng là nói sợ rằng tồn tại ở ba trăm sáu mươi lăm cái nàng cũng có thể một ít thế giới bên trong căn bản không tồn tại nàng cái này cũng không cùng với lăng ngọc kha mở ra rất nhiều cái sấp cùng một chỗ lặp đi lặp lại tuần hoàn dòng thời gian mà là nàng nghĩ đến bản thân g á n g lâm nơi đây nhìn đằng trước đến hôn loạn cảnh tượng hẳn là m ặ t kính hoặc là dây t r u y ề n bên trên hạt châu tóm lại ở vào cùng một chiều không gian cùng một song song dòng thời gian bên trên nếu như nàng muốn trở về nhất định phải nắm giữ năng lực có thể vượt đến một cái khác ruộng thí nghiệm liêu xanh nghĩ đến mình ở cao duy học tập phân tích đến chiều không gian hạ xuống khẩu mặc dù thế giới không có ở đây nhưng là những kiến thức này vẫn là ở lại trong tâm hại của nàng nàng có lẽ có thể đến thử tự hành chế tạo kia dụng cụ chỉ là đây cũng không phải là chuyện dễ sợ rằng cần tập kết càng nhiều lực lượng Bất mắt t qua dưới r ọ nếu không thế giới liền vô pháp một lần nữa sinh ra là trọng yếu hơn là đây là nàng trọng yếu nhất đồng bạn mặc dù thế giới là nàng một lần cơ duyên xảo hợp sáng tạo nhưng nàng tin tưởng đã có thể làm ra lần thứ nhất vậy liền có thể làm ra lần thứ hai nàng đối với lần này có đầy đủ lòng tin lúc này tào phớ cuối cùng làm xong tiểu ca cho các nàng bưng tới một b á t mặn một b á t n g ọ t đặt ở trước mặt hai người ai chúng ta muốn đều làm mặn liêu xanh còn chưa nói xong nhìn thấy tiểu ca đã quay người rời đi trở về bận r ộ n rồi nàng xem mắt trước mặt rót thật dày một tầng hoa quế mật đầu n g o ặ hoa mang bộ mặt sầu thảm một cái tay dôi đến đem bưng đi lại đem phía trên kia phủ kín một ớt hành thái thị t vụn cải mẹ đinh chua xót đầu đuốc cùng tôn khô mặn tào phớ đẩy lên liêu xanh trước mặt người liều xanh nghi hoặc nhìn về phía văn vi lan hôm nay ta muốn ăn ngọn văn vi lan n g ắ ngọn nói căn ầ cứ chúng ta đã biết tin tức thế giới này vô thượng thần cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị ô nhiễm toàn bộ thế giới lâm vào vực sâu chỉ là vấn đề thời gian nàng hồi tưởng lại nàng nhìn thấy kia một chuỗi vô thượng thần thân mặt phía trên hoặc nhiều hoặc ít vết đốn bây giờ nàng mới hiểu được đây không phải là phi tuyến tính khác biệt thời gian bên trên vô thượng thần mà là đồng thời phân bố tại nhiều cái ruộng thí nghiệm bên trong vô thượng thần văn vi lan nhẹ gật đầu nhanh chóng giải quyết trước mặt đầu phụ mạn ta tin tưởng phán đoán của ngươi dựa theo ngươi chia sẻ những tin tức kia bây giờ vô thượng thần hiển nhiên đã mất hiệu nếu như thế giới này vẫn như cũ ủy lại thần học chi lực tương lai sợ rằng sẽ gặp càng mãnh liệt hơn phản vệ không sai nếu như vực sâu đánh tới hàn dạ giáng lâm đây hết thể đều nguy hiểm liêu xanh nhìn lên trên trời bay tới rơi vào trong chén tương ớt bên trong tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm nói sợ rằng hàn dạ đã tại đến gần rồi chương sáu trăm linh bảy mẫu tử nữ hiếu chương sáu trăm linh bảy mẫu tử nữ hiếu hoàn thành cửa cung trước đó nhà kho vượt sâu bên mở. hoàng hậu đưa tay tiếp được một mảnh bông tuyết ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời chỉ thấy mây đen dày đặc minh thần mặt nửa ẩn vào sau mây bắt đầu có tuyết rồi nàng lẩm bẩm nói nhẹ giống bông tuyết rơi xuống đất giống như vô thanh vô thức nhưng vẫn là bị bên cạnh suy nghĩ tâm tư muốn thế nào lấy lòng tân chủ c u n g nhân cho tiếp nhận đúng nha hoàng hậu nương, nương rõ ràng vừa mới qua trung thu năm nay cái này tuyết là xuống được sớm chút cung nhân chiều lòng tiếp lời nói lý giản hề ngẩm đầu bông tuyết xứng sở lấy xuất thần đ ô n g nhiên cảm giác được một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng rồi đến vì nàng bó lấy trên người lông cao háo khoác cẩn thận đừng lạnh nhạt rồi thanh âm của hoàng hậu ôn nhu vang lên tạ ơn mẫu hậu lý giản hề phối hợp nói một phái mẫu t ử nữ hiếu bên cạnh c u n g nhân thấy thế lập tức liên tục không ngừng ca tụng lên thiên gia mẫu nữ tình thâm chúng quan vệ hào hào phụ họa cùng t ê u lên tán thưởng lý giản hề n g h e xong trên mặt cũng là e lệ tiểu dung lúc này nàng chính cùng lấy hoàng hậu tại cửa cung nên đón mai ngô đình mặc dù mai ngô đình chỉ là một giới đại học sĩ nhưng là từ núi tuyết đến địa vị không phải bình thường bởi vậy hoàng hậu cũng không thể không lễ ngộ đối đãi lúc này một chuỗi gieo rắt tiếng trung từ trong tuyết vang lên đám người theo tiếng nhìn lại một hàng uy nghiêm nghi trượng từ phía chân trời nhanh nhẹn mà tới phía trước kim tương ngọc đóng vai tinh kỳ trong gió phiêu động mà ở nghi trượng chính giữa là một đỉnh sâu hồng cầm gấm phát họa tơ vàng vân văn lộng lấy mây tiệu bốn góc thanh đồng trung nhỏ chập trờn chính là đặc phái tiến đến tiếp khách quý hoàng gia mây tiệu mây tiệu nhẹ nhàng rơi xuống màn tiệu bị cung nhân sốc lên một người trung niên nữ từ từ đó chậm rãi đi ra là người mặc thanh lịch thanh y dỉ trên mặt ôn hòa ý cười trong lúc giơ tay nhắc ch nàng đi lên trước có chút thi lễ một cái hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mai đại học sĩ miễn lễ ngươi thật đúng là khắc khí hoàng hậu cười nhẹ nhàng mà tiến lên thân thiết dắt mai ngu đình tay ôn nu nói như vậy l ạ h trời ngươi tổng tuyết núi đường xa tới thật đúng là cực khổ rồi không có cách nào trường an sự kéo theo thiên hạ núi tuyết cũng rất là quan tâm cố ý để cho ta tới nhìn một cái mai ngu đình cũng là mỉm cười trong mắt lại ẩn hàm thâm ý ta tổng tuyết núi chạy đến không nghĩ tới các ngươi hành động như thế mau lẹ vậy mà tại giờ mao trước kia liền kết thúc rồi đúng vậy a sự quan thiên hạ không thể không nhanh hoàng hậu vẫn như c ũ mỉm cười phảng phất thực tình tiếp nhận mai n g u đình tàn dương chỉ là lớn như thế một cái lỗ thủng v ự c sâu lộ ra ngoài ngại cái này hoàng thành treo cao trên đó cái này thiên hạ ngồi an ổ n sao mai n g u đình quay đầu nhìn về phía vực sâu giống như vô ý nói hai người cười trong ngôn ngữ cũng đã giấu dếm phong mang an chi này thiên hạ phải trăng kia thiên hạ cũng là không sao long mạch đã bị minh vương thu lấy c h ấ n áp trên đó thêm nữa hoàng thành lòng khí cùng nhà kho chi đô thủ hộ còn có thể bảo đảm trường an không ngại hoàng hậu tiểu dung không thay đổi hơi ngưng lại tiếp tục nói huống chi xem như đường quốc hoàng tộc đương nhiên muốn vì nước vì dân nguy hiểm như vậy vị trí chỉ có chúng ta ngồi thiên hạ tài năng an tâm a ngụ ý nàng bây giờ vị trí không thể lay động mai n g u đình nghe ra ý ở ngoài lời mỉm cười nhẹ dọn ứng tiếng hoàng hậu nương nương quả nhiên tâm tình thiên hạ hai người trong ngôn ngữ hiển thị rõ thân mật phản phất nhiều năm trí hữu chậm rãi đi hướng trong cung lý giản hề theo sau lưng an t ĩ n h nghe nàng bên cạnh là mai n g u đình phu quân chức tạo tổng t h ư viện chính trường xuân học lúc này chỉ có thể nhắm mắt theo đôi túi đầu đi theo bảo vệ lễ tiết không có tiến lên cùng thê tử đáp lời từ nhà kho đi lên về sau phá hư thần quan hành động hắn nghiễm nhiên thành rồi đại công thần tăng thêm văn t h ủ phụ mất tích lại lúc đầu văn tư nguyên chính là phụng thần giả vẫn là thái tử lý huyền t r a đẻ bây giờ không có khả năng lại dùng đã quỷ hóa trương xuân học vừa v ậ n thuận thế mà lên thay vào đó mai n g u đình cùng hoàng hậu trò chuyện vui vẻ tất nhiên là cũng không dành bận tâm cùng phu quân ôn chuyện bây giờ xem ra trường ă n chữa trị chính ngay ngắn trật tự xem ra hoàng hậu là lãnh đạo có cách mai n g u đình tán thường nói hoàng hậu trên mặt vui mừng ẩn hiện nhưng mà mai ngô đình lời nói xoay chuyện bất quá ta một đường xem ra là quỷ dị nổi lên một phía dân chúng lầm than sợ rằng trường an sự tính kết thúc rồi dân gian còn cần dùng nhiều chút tâm tư hoàng hậu vẫn như cũ tiếu dung không thay đổi lạnh n h ặ t nói đây là tự nhiên bây giờ có minh vương ở trên trời quỷ hóa cũng có thể chậm rãi lắng lại mà lại tin tưởng trương đại nhân cũng đã bố trí đi trương xuân học túi đầu chắp tay nói đúng vi thần đã an bài các nơi trước tạo viện giải quyết nơi đó quỷ dị vấn đề ổn định quỷ hóa tiến trình tìm kiếm cùng tồn tại c h i đạo nếu có mất lý trí quỷ người lập tức đưa đến trước tạo viện tiến hành tính ổn định trị liệu hoàng hậu tán thưởng gật đầu ôn nhu nói trương đại nhân làm việc bản cung luôn luôn yên tâm trong giọng nói hiển thị rõ thân cận chi、ý. mai ngu đình đương nhiên biết rõ hoàng hậu tận lực lấy lỏng chỉ là tán dương phu quân của nàng xử sự hoàn toàn không đủ để cải biến nàng tới đây mục đích một đoàn người chậm rãi đi tới trong cung một nơi vườn cây phong cảnh thiên điện trong điện sớm đã chuẩn bị rượu đồ ăn h i ệ n nhiên là đặc biệt vì mai ngu đình bày tiệc đón khách khát hoa rơi xuống đất cửa sổ mở rộng rơi xuống cấm chế đem gió rét ngăn cách chính có thể nhìn thấy trong đỉnh sơ tuyết làm nổi bật bên dưới giả sơn nước chạy lại không đến mức bị gió tuyết tuổi được không hài lòng mai đại học sĩ đi đồ mệt mỏi ngồi xuống trước dùng chút thịt rượu đi cũng tốt giải lao hoàng hậu đầu tiên ngồi xuống tại thượng vị đầy mặt tiểu dung nhiệt tình chiêu đãi mai n g u đình tùy theo ngồi xuống ánh mắt khắp nơi lướt nhìn tựa h ồ tại tìm kiếm cái gì c h ậ t cười nói không biết thánh thượng hôm nay vì sao chưa đến hoàng hậu mỉm cười đắp thánh thượng gần đây nhiễm phong hàn nay lại c h ợ t hạ xuống tuyết bay bản cung thực tế không đành lòng để hắn m ệ t n h ọ c liền mời hắn lưu tại trong điện tính dưỡng để tránh tăng thêm bệnh tình thì ra là thế nương, nương thân mật ngược lại là thần thất lễ mai ngô đình gật đầu nói nói đến ta trước đây cũng nghe nói long thể không hàn đặc biệt tổng tuyết dây núi đến rồi chút đặc hiệu thuốc vừa vặn chờ một lúc để cho ta cho thánh thượng chính lên nhất định có thể t r ợ hắn sớm ngày khôi phục như thế vừa vặn vậy liền làm phiền mai đại học sĩ rồi hoàng hậu cười nhẹ nhàng nói sau đó nàng g ơ ly rượu lên đến mai đại học sĩ chúng ta chưa uống một chén lấy ấm người xô u lẹ mai n g u đình nhìn trương xuân học liếc mắt gặp hắn khẽ gật đầu liền nhoẹn miệng cười đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch qua ba lần rượu thân thể ấm sân bãi tự nhiên vậy nóng hổi rồi có mấy lời tự nhiên có thể lên tiếng hoàng hậu nhìn như tùy ý đặt chén rượu xuống như lơ đã hỏi không biết lần này học sĩ đường xa tới đến tột cùng có chuyện gì quan trọng hỏi không phải vẹn vẹn nghĩ đến nhìn một cái chúng ta thành trường ăn xen vào nhau tinh tế mới khí phái à. mai n g u đình mỹ môi m cười một tiếng thật cũng không tính là gì đại sự chỉ là tới tìm một người thôi ồ là vị nào quý nhân lại cực khổ được mai học sĩ tự mình đến đây hoàng hậu rất là tò mò khỏe mắt trao lên mai n g u đình m ỉ m cười đáp là một tên học sinh vẫn là huynh trưởng ta môn sinh đắc ý tên gọi liêu xanh liêu xanh cùng văn vi lan ăn xong rồi tào phớ liền ai về nhà đấy văn vi lan muốn trở về thuyết phục trưởng bối trong nhà đồng ý từ đồ cưới bên trong x u ấ t ra một bộ phận ngân lượng dùng cho sáng lập thanh vân các mà liêu xanh cũng là như thế liêu xanh bằng vào ký ức đi tới một tòa quen thuộc dinh thự trước vẫn là l a g phủ vậy vẫn là công bộ thượng thư phủ liêu xanh đi đến cửa phủ gõ cửa một cái vòng người gác cổng nhô đầu ra trông thấy là nàng lập tức một mặt kinh h ỉ vui vẻ nói tiểu thư trở lại rồi nói xong người gác cổng liền vội vội vàng đem đại môn mở ra cung cung kính k í n h đem liêu xanh đón vào trong phủ liêu xanh vừa mới bước vào môn tiểu thư trở lại rồi câu này hoan nghênh từ ở trong viện liên tiếp thị nữ tôi tờ hào h o ngừng công việc trong tay hướng nàng hành lễ một lát sau một cái đối với liêu xanh tới nói quen thuộc vừa xa lạ thị nữ nguyệt nga vội vàng chạy đến mặt mũi tràn đầy vui mừng nói tiểu thư hôm nay như thế nào lại trở lại rồi liêu xanh mỉm cười nửa mang đùa dẫn hỏi không hoan n ê n phải không nói gì vậy chứ ta thế nhưng là hận không thể mỗi ngày đều nhìn thấy tiểu thư nguyệt nga cười đến ngọn nào trong mắt đều là hân hoan c h i sắc miệng thật n g ọ t liêu xanh tiện tay sờ sờ nguyệt nga đầu nguyệt nga ý cười càng sâu đông nhiên nghĩ đến cái gì vội và nói đúng rồi lăng đại nhân cũng quay về rồi giờ phút này ngay tại hậu viện thường tuyết đâu liêu xanh ngay xong ngược lại hướng phía hậu viện đi đến chà ta đâu nàng vừa đi vừa hỏi lao ra còn tại quảng phong lâu vội vàng đâu nói là hôm nay sơ tuyết người trương an khẳng định muốn ăn thịt dê nấu ngay tại vì thế chuẩn bị đâu nguyệt nga tại sau l ư n g đáp liêu xanh gật gật đầu đến rồi hậu viện chỉ thấy bông tuyết phiêu động rơi vào giả sơn nước chạy bên trong một phái thanh đu phong cảnh xa xa trông thấy trắng bạc rừng trúc ở giữa một nữ tử bóng người ngay tại trong đình một mình ngồi ngay tại tự rót tự uống liêu xanh trong lòng hơi nóng bước nhanh đi lên trước ôn n h kê mẹ nữ tử n ư ớ c mắt trông lại nhìn thấy liêu xanh k h ô nương g khỏi thuộc lộ ra quen c ý ờ i n g ư i tại sao lại trở lại rồi. trở sao cười kia liếu xanh để n t r o lăng hữu liên bị nữ nhi bất t ì n h lình nhiệt tình làm cho dở khóc dở cười nàng cạo nhẹ cạo liễu xanh cái mũi sáng rộng như vậy lớn còn như vậy dính nương thật sự là muốn để người chê cười rồi người thiên hạ cũng biết cái này liễu trạng nguyên đúng là như thế nương bảo liễu xanh vậy không tung tay ngược lại càng chặt ô n lấy ngoài miệng nói nương bảo liền nương bảo muốn làm cả một đời nương bảo cảm giác như vậy đã hồi lâu không có lần trước vội vàng gặp một lần nương cùng cha lại mang đến tiểu lục viên tin g i ữ còn có trên người bọn họ không giải thích được kế hoạch hết thẻ đều để liễu xanh vô pháp triệt để đầu nhập thân tình ấm áp bên trong chỉ có thể một bên cảm thụ khó được ôn lưu một bên vắt hết bóc nghĩ đến như thế nào để bọn hắn thoát ly vòng xoáy này nhưng là hiện tại xem ra có lẽ hết thẻ đều là của mình tự mình đa tình s u thế tất yếu không có người có thể đào thoát hiện tại chúng ta không phải cũng là đầu nhập hư giả ấm áp bên trong sao nếu như không tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề đây hết thẻ đều là ngăn ngủi cuối cùng sẽ mất đi trong lòng liêu xanh lạnh như thế lạnh một câu l i ê u xanh cũng là tỉnh táo rồi liêu xanh hít sâu một hơi lặng lẽ tại m â u thân trong ngực lao đi khỏe mắt nước mắt trâu lập tức đứng người lên miễn cưỡng c ư ờ i một tiếng nói nương chính là quá m u ố ngại n lăng hữu liên liếc nàng một cái sau đó c a o mày nói thời tiết này rét lạnh như thế làm sao mặc được như vậy đơn bạc dứt lời nàng liền cởi trên người mình áo khoác nhẹ nhàng tròn t ạ i liêu xanh trên thân lại thay nàng cẩn thận bỏ tốt cái này quen thuộc động tác để liêu xanh trong lòng r u lên phản phất lại trở về tiểu lục viên trên nóc nhà chương sáu trăm linh tám sơ tuyết thịt dê chương sáu trăm linh tám sơ tuyết thịt dê nhớ tới tiểu lục viên liều xanh m ũ i lại là chua chua nàng cố gắng khắt chế ra vẻ nũng nịu chi thái sáng r ộ n g nương ta đã là động huyền cảnh tu sĩ nơi nào sẽ như vậy sợ l ạ n h động huyền cảnh liền sẽ không cảm bạo sao lăng hữu liên ngang liếc mắt không chút lưu tình nói ta nghe lý thượng thư nói hôm nay buổi sáng thần điện còn thu rồi một cái thần tàng cảnh bệnh nhân đâu chính là đông lạnh cảm bạo thần t à n g cảnh liều xanh ngạc nhiên nói lăng hữu liên gật đầu đúng a cho nên ngươi vẫn phải là cẩn thật c hút thân tăng cảnh còn cần đi thần điện trị liệu không liêu xanh hỏi trên đời này sự tình không thiếu cái lạ mặc dù là chưa thấy qua nhưng là không có nghĩa là không có khả năng a cho nên cái này chẳng phải tại trong quần thần truyền g i a ạ lăng hữu liên tiếp tục nhắc tới tu vi cao đến đâu vậy chúng quy là thân thể m á u thịt sao có thể không thụ hàn lạnh nỗi khổ cho nên ngươi cũng bị cố lấy đẹp mắt tiêu sái thiếu mặc mấy món liêu xanh nghe lăng hữu liên nói rông dài tranh thủ thời gian lời nói xoay chuyển nói lên hôm nay đến mục đích nói lên nàng muốn cùng bằng hữu mở một nhà thiên công quầy hàng dù sao ta kia đồ cưỡi cũng không còn cái gì dùng có thể hay không dùng để liêu xanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi lăng hữu liên ho nhẹ một tiếng mang theo một chút bất mãn nhàn dối làm sao lại nhàn dối đâu vạn nhất nương chuyện này đều nói qua bao nhiêu lần ngài cũng đừng nhắc lại nhà liêu xanh mân mê miệng nũng nịu giống như đong đưa lăng hữu lên i tay nếu như thế giới tại đ o á n chừng sẽ lạnh lùng trào phúng liêu xanh nghĩ tới đây liêu xanh trong mắt lóe lên một kia ảm đạm không có việc gì chúng ta rất nhanh sẽ để cho thế giới trở về một cái khác liêu xanh an ủi còn tốt có người ở đây còn tốt có ta ở đây lăng hữu liên tự nhiên bén nhạy phát giác được nữ nhi trong mắt một tia ảm đạm nhưng nàng còn tưởng rằng nữ nhi là thật khát vọng độc lập nghĩ có tư cách ngẫm lại chính hắn một thời điểm cũng là vội vã như vậy tại thành tựu i một phen sự nghiệp cũng sẽ không nói thêm gì nữa được thôi được thôi dù sao đó cũng là cho ngươi dùng xử trí như thế nào tùy ngươi tâm ý là được bất đắc dĩ đáp ứng lập tức lăng hữu liên ngược lại là tò mò bất quá xanh xanh vì sao đột nhiên nghĩ thoáng thiên công quầy hàng ngươi cũng không phải học thiên công xuất thân a một cái khác ta đúng a nhưng liều xanh cũng không thể trả lời như vậy trầm ngâm một lát đắp ta dự định truyền tâm nghiên tu chi đạo ngài cũng là biết được nghiên tu đến nhất định chiều sâu l u y ệ n chế phát trận sáng tạo linh k h í đều là tất yếu sự tình mà lại gần đây lĩnh hội nghiên tu chi đạo trong lòng chậm rãi có một chút ý nghĩ cảm thấy có lẽ có thể làm ra một chút đối dân chúng hữu hích đồ vật tới lăng hữu liên nghe xong trong mắt lập tức lóe qua hứng thú quá mang dù sao nàng thân là công bộ thượng thư tuy nói thiên công kỹ thuật ở cái thế giới này cũng không tính đặc biệt phát đạt nhưng là không trở ngại nàng là một ưu tú thiên công người sự thật thế là tại lăng hữu liên nhiều hứng thú hỏi tham bên l i ớ i liều xanh thừa cơ đưa nàng lúc trước nghiên cứu chế tạo máy g ò quỷ khí dụng cụ phân tích chờ linh、khí. Bất bất c ù như lời ngươi nói những này xác thực rất có ý nghĩa cũng đáng được thử một lần nàng nhìn trên bàn giải rác trang giấy trầm ngâm một lát sau nói như thế ta sẽ quay đầu hướng thánh thượng xin chỉ thị để công bộ vậy tham dự trong đó ngươi cảm thấy có thể chứ liêu xanh không nghĩ tới mẫu thân là như thế này bình đẳng hỏi thăm có chút thụ sủng nhược kinh nói đương nhiên có thể giống như đã từng quen biết trong cõi u minh luôn luôn có chỗ tương tự lăng hữu liên lại lần nữa suy tư nói tiếp không vẫn là trước làm ra hàng mẫu càng tốt hơn công bộ có thể cấp phát giúp đỡ c h ỉ ít trước hoàn thành một nhóm hàng mẫu nhìn xem hiệu quả liêu xanh đương nhiên nhấc tay tán thành đại nhân nguyệt nga thấy sắc trời đã muộn lần nữa nhẹ g i ọ n g tốt giục được rồi được rồi tạm thời không đàm luận những chuyện này đi trước nhìn xem cha ngươi làm thịt dê nấu như thế nào lăng hữu liên cười nói liêu xanh gật đầu trên mặt hiện ra mong đợi t h ầ n sắc nàng nhớ tới trước kia mỗi lần mùa đông về tiểu lục viên cha cũng là sẽ đích thân làm đến một nồi nóng h ổ i thịt d ê nấu lúc đầu coi là năm nay sẽ không đâu đáng tiếc độc tại dị hương vi dị khách liêu xanh trong lòng không nhịn được nổi lên một chút chua sót bất quá mình cũng cho phép rất nhanh sẽ thích thứng đi dù sao mình hay là mình đúng rồi cha ta đâu đi tới đi tới liêu xanh hỏi lão gia còn tại quảng phong lâu bận rộn hôm nay sơ tuyết khách nhân rất nhiều đâu nguyễn nga đáp thật tốt cha một mực muốn tại trường ăn mở từ lâu liêu xanh nhẹ giọng lẩm bẩm nói ngươi nói thầm cái gì chứ lăng hữu liên tính thai nghe tới cười vỗ nhẹ liêu xanh đầu cha ngươi trước kia liền theo ta đến trường a n mở tựu i lâu vẫn là ta lôi kéo hắn đến đây này vân g vân g vân g mẹ nó công lao lớn nhất liêu xanh cười phụ họa đúng rồi đem nhị ra cũng gọi là tới đi lăng hữu liên đối thị nữ phân phò nói sơ tuyết ngày tốt lành có thịt dê nấu như thế nhiều thịt chúng ta vậy ăn không hết vâng nguyệt nga ứng tiếng liêu xanh nghe xong vội vàng nhấc tay nói lương ta đi gọi cứu cứu đi ồ lăng hữu liên nhũ mày mang theo một tia trêu tức ý vị ngươi ngày bình thường không yêu gặp ngươi cứu cứu còn cứ gọi hắn tiện nghi cứu cứu làm sao hôm nay ngược lại là chủ động lên, lên rồi khu khu ngài cũng nói hôm nay khó được ngày tốt là nhà tại mẫu thân mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị nhìn chăm chú liêu xanh lần theo ký ức hướng lăng phủ kia vắng vẻ một góc sân nhỏ đi đến sở dĩ xa như vậy một là người kia yêu thích t i ê n tĩnh h a i là lăng hữu liên cảm thấy nhắm mắt làm ngơ tới gần viện từ lúc một cỗ mùi rượu nồng nặc sông vào múi liêu xanh khẽ nhứ mày nhỏ xúc tu sâu ra giúp liêu xanh che cái mũi liêu xanh cảm cứ nói cảm ơn cảm ơn ngươi vẫn đang nhỏ xúc tu l ệ c h cạch l ệ c h cạch nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng giống như là đang ă n u ổ i tiến vào trong nội viện liêu xanh nhìn thấy một người có do ôm vào rượu ngã lệch tại cột trụ hành lang bên dưới quần áo đ ơ n bạc nếu không phải mái hiên che chắn sợ rằng trên thân sớm đã rơi đ ầ y tuyết bị lạnh liêu xanh đi lên trước nhẹ nhàng đẩy người kia b ả vai người kia ứng tiếng đổ xuống nhỏ xúc tu bước lên phía trước hư đỡ liêu xanh đưa tay vén lên hắn mặt đầy râu gốc dạ cùng tạp nhạc tóc lộ ra một khuôn mặt quen thuộc chỉ là so liêu xanh trong trí nhớ bộ dáng còn muốn tăng thương gậy gọ mấy phần chỉ sợ là trường kỳ âu sầu th người này chính là lăng phục nguyên danh ưỡng hiếp có bái sau này bản thân đổi tên là lăng phục đổi tên nguyên nhân đến nay không người biết được mà lúc này liễu xanh ngược lại là biết rồi phục phục trả về nhà chi ý trong thế giới này lăng phục cũng không có bị kinh thành thúc phụ thu dưỡng ngược lại là lăng hữu liên được tu h dưỡng rồi nhưng là được tu h dưỡng thời điểm lăng hữu liên lại đưa ra nhất định phải mang lên ca ca thế là lăng phục cũng bị lăng hữu liên dẫn tới kinh thành nhưng là bởi vì linh tính không đủ lăng phục vô pháp tu hành chỉ có thể học thiên công thành tích không sai nhập ti thiên giám chỉ là ti thiên giám xảy ra chuyện về sau hắn liền không g ư ợ n g dậy nổi xa vào tại t r o n g rượu mới đầu lăng hữu liên còn giận hắn không tranh càng về sau cũng không quản được rồi mà liêu xanh từ nhỏ nhìn xem cứu cứu như thế trắng trường trong nội tâm đối với hắn đã thất vọng lại không thích bởi vậy gọi đùa hắn tiện nghi cứu cứu lăng phục lại không thèm để ý chút nào đối nàng y nguyên cười hì hì chỉ là cười bên trong mấy phần men say mấy phần tỉnh táo liêu xanh chưa hề chân chính xem hiểu nghĩ đến cái này thế giới lăng phục bởi vì cái này tình trạng một mực không có thành ra bởi vậy không có đỗ nguyễn a cũng không có lăng ngọc kha tồn tại liêu xanh trong lòng trầm xuống nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt tiếu、Dung、dần dần thu liễm. Cứu cứu. tỉnh liêu xanh v ũ nhẹ lăng phục mặt người thế mà gọi ta cứu cứu l a n g phục mắt say lờ đờ mông lung lầm bầm không có thiện nghi liêu xanh trong lòng vị chua nói không có không gọi mau dậy đi một đợt ăn thịt d ê nấu t ố t t ố t t ố t l a n g phục d y r ủ i lấy muốn đứng lên nhưng lại run chân đổ xuống liêu xanh bất đắc dĩ từ hắn kia thối h o á t trong phòng xuất ra một cái giày áo đông gắn vào trên người hắn sau đó dùng nhỏ xúc tu viện hắn hướng phòng khách đi đến l a n g hữu liên xa xa trông thấy bọn hắn tại trên mặt tuyết lảo đảo nghiêng ngã bộ dáng không nhịn được thở dài vội vàng tiến ra đón hỗ trợ vị lang phục ngồi ở bên cạnh bàn lang hữu liên xuất ra một viên đan dược nhét vào lang phục trong miệng đây là cái gì liêu xanh hỏi giải rượu lang hữu liên lạnh n h ạ t nói liêu xanh im lặng nhớ tới lang hữu liên vì lang phục lâu dài chuẩn bị giải rượu canh giải rượu đan còn có đến mấy lần thậm chí được đưa đi thần điện thật sự là không b ấ t lo cứu cứu thế giới này ti thiên dám sự kiện vậy mà có thể đối với hắn tạo thành lớn như thế đa kích tựa hồ cũng là một cái biến hóa trọng đại n g h i m đến tận đây liều xanh như có điều suy nghĩ nhìn xem cứu cứu đan dược vào trong bụng lang phục rất nhanh tỉnh táo lại cho dù đối với còn muốn van bối dịu hạn tới có chút xấu hổ chỉ là lăng phục r a mặt dày q u e n lên rồi lại ngồi yên lặng chìm s ù g dưới lăng hữu liên nhìn lướt qua không có lại nói tiếp chỉ đối với liêu xanh cười nói mau tới ăn đi thịt dê chính nóng đây trên bàn bám lấy một cái nhỏ lò thịt dê nấu ở phía trên đường ngực đường ngực sôi trào nồng nặc thịt dê hương khí tràn đầy p h ò n g khách xua tan ban đêm hàn ý n g h e mùi thịt liêu xanh sớm đã không kịp chờ đợi ba người cùng nhau ngồi ở trong khách sảnh nhìn xem phía ngoài tuyết dì rào dưới mặt đất ăn nóng hầm hầm thịt dê thân thể để ấm rồi bất quá hôm nay bên ngoài sắc tr lăng hữu liên bông nhiên nói đúng là như thế có lẽ là tuyết vân tre khuất thần huy bên cạnh thị nữ đáp sợ rằng như thế đi lăng hữu liên lẩm bẩm nói yên lặng giành lại lăng phục rượu trong tay q u a y đầu nói với liêu xanh đến ngươi hôm nay có thể uống một chén chúc mừng ngươi mới sự nghiệp kỳ thật vậy không tính hoàn toàn mới ở đây mười thành mới liêu xanh có chút xấu hổ nhưng vẫn là d ơ lên chén nhỏ cùng mẹ nó cái chén nhẹ nhàng đụng một cái chân thành nói cảm ơn nương không nóng nảy tạ nói không chừng ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu lăng hữu liên cười nói cái gì mới sự nghiệp lúc này miễn cưỡng thanh â m từ bên cạnh văng lên lại là lăng phục vừa mới lăng phục ngồi xuống mặc dù nhìn xem vẫn là một bộ buồn bực ngắn n g ầ m bộ dáng nhưng là vùi đầu ăn thịt tan đến so với ai khác đều muốn hoan một hồi liền một đống xương đầu ở bên chỉ là uống trộm rượu lại bị phát hiện vừa trầm xuống dưới không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên nhắc lên hứng thú cháu gái của ngươi muốn khai thiên công quầy hàng có đúng hay không rất đáng được cao hứng lăng hữu liên bình tĩnh nói lăng phục nhàn nhạt ồ một tiếng sau đó liền không có sâu đó rồi vẫn là túi đầu ăn thịt ăn xong lăng hữu liên có chút chính vụ phải xử lý trước về thư phòng lưu lại liêu xanh cùng l a n g phục hai người l a n g phục yên lặng thu thập trên bàn còn sót lại xương cốt giúp thị nữ thu thập thỏa đáng túi đầu đông nhiên từ tốn nói một câu người nghĩ được rồi liêu xanh đã quen l a n g phục yên tĩnh đột nhiên xuất hiện t r a hỏi cũng làm cho nàng sửng sốt một chút kém chút không có kịp phản ứng là nói chuyện với nàng h ừ n đương nhiên liêu xanh gật đầu nói cái bàn thu thập xong liêu xanh gật đầu cảm ơn thị nữ sau đó hướng trong sân đi đến nàng còn không có gặp qua nhà mình về tử chỉ ít một bộ phận nàng chưa thấy qua kết quả trầm mặc ít nói cứu cứu một mực yên lặng theo sau lưng trước đó cũng không còn gặp ngươi nhìn trời công cảm thấy hứng thú như vậy bây giờ là vì sao lại là một câu không giải thích được tra hỏi liêu xanh dừng bước lại quay đầu nghiêm túc nhìn xem hắn đắp bởi vì ta hiện tại cảm thấy hứng thú lang phục khe nhữ mày sau đó thở dài một hơi cái này có thể chưa chắc là chuyện tốt hắn dứt lời s á t qua liều xanh bà vai đi thẳng về phía trước lưu lại liều xanh đứng tại chỗ nhìn qua bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ chương sáu trăm linh chín thích màu lục chương sáu trăm linh chín thích màu lù lang phục nhìn xem linh tấn trong tia cái ngầm hạ đi người mặt tươi cởi ảnh chân dung thất giọng lẩm bẩm nói ngươi đến cùng đi đâu vậy liêu xanh đến tột cùng đi nơi nào cái này tại rất nhiều người trong lòng đã thành rồi một cái chưa dài bí ẩn không chỉ là núi tuyết người đang tìm mà bây giờ sau lưng là bác cảnh triệu đình lại càng không cần phải nói hiển nhiên liêu xanh tại lần này sự kiện bên trong cho thấy ẩn tàng năng lực đưa tới tất cả mọi người nồng hậu hứng thú ngươi không còn ra sợ là chúng ta cũng phải bị cha một lần lang phục thấp giọng nói còn có thiên vong kế hoạch bác cảnh dự định thu hồi đi bản thân quản lý hồng phúc đường cùng thanh vân các đều muốn đứng giữa bên lăng phục lúc này đang ngồi ở bản thân đặc chế một cái điện em trạng phi hành khí phía trên lơ lửng ở một cái nguyên do đông thị đảo lơ lửng phía dưới ngay tại vì cái này đảo lơ lửng chế tạo lơ lửng pháp trận cùng ổn định pháp trận đồng thời mở ra cơm chế đây chính là triều đình thảo luận ra tới trường ăn chữa trị kế hoạch đã trường ăn bay lên không ngược lại là không cần thiết phí hết tâm tư còn muốn đem liên lụy xuống tới một lần nữa liều trở về mặt đất vừa vặn nhà kho chi đô cũng có thể dưới ánh mặt trời không cần tiếp qua h ắ cám sinh hoạt dù sao có minh vương giữa trời còn có thành chủ lẫn nhau lẽ ra có thể hòa thuận cùng tồn tại từ đây trương an sẽ thành người q u ỷ cùng tồn tại tiên tiến làm mẫu thành thị lập thể phu không chia làm trên giới thành bất quá điều này cũng phải đợi đến dân chúng quỷ hóa tiến trình hoàn thành cũng ổn định lại về sau lăng phục nghĩ tới đây ánh mắt ném hướng phía dưới một lần nữa bị khói đen che phủ giống như là một cái đầm tĩnh mịch hắt thủy bình thường hố sâu bây giờ nhà kho còn lạc im chịu đến thành chủ đất t h u ố c tạm thời không được q u a giới nhưng đây cũng chỉ là sớm muộn sự tỉnh tóm lại vì thực hiện cái này một mục tiêu triều đình trên giới bận rộn cực kỳ công bộ thượng thư lăng phục càng là tự thân đi làm mang theo công bộ trên giới cùng hồng phúc đường công tượng bắt đầu tu sửa bất quá thiên vong thu hồi đi vậy tốt lang phục lẩm bẩm nói giống như là tại đuối không khí lẩm bẩm xây xong trường an về sau ta muốn rời đi đi xem một chút cái tinh cầu này mặc khác nhìn xem ta nhà xác nhận kia hết thảy có đúng hay không một giấc mộng trường an cũng không còn cái gì đáng được lưu luyến rồi người quan g minh xã ngược lại là khỏe mạnh không tiêu không gấp chỉ có thể nói ngươi mang một nhóm không sai người đồng hành hết thảy đều rất tiến tĩnh chưa hồi phục chính đang hắn tự rêu giống như cười lạnh một tiếng lúc một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên đây là bởi vì ta chưa hề chân chính biến mất qua lang phục xứng sở lập tức vui mừng hắn dương mắt nhìn lên trước mắt xuất hiện một cái bóng người màu vàng nóng nhạt phiêu phủ ở giữa không trung nhưng nhìn kia hư hảo bóng người còn có mặt không cảm giác bộ dáng lang phục trong lòng r u lên trên mặt vui mừng một chút xíu biến mất n g ư ờ i là ai lang phục hỏi ta đương nhiên cũng là liêu xanh hư hảo bóng người nhàn nhạt trả lời có lẽ ngươi có thể gọi ta thế giới như vậy liêu xanh đâu lang phục không bông tha mà hỏi thăm lẫn nhau đều biết lang phục hỏi là cái gì chỉ là xuất môn một lần liêu xanh nguyên bản biểu tình bình tĩnh hơi xuất hiện vẻ đau thương vết rách lập tức lại khôi phục mặt không biểu tình chỉ có không có kẽ hở kiên định yên tâm chẳng mấy chốc sẽ trở về ghi nhớ tuyệt đối đừng nhường ngươi t ỷ t ỷ biết rõ tình huống của chúng ta đừng để nàng lo lắng lăng hữu liên t h ấ p giọng căn dặn hừng lương yên tâm đi lăng tiểu thụ nói trong lòng của nàng âm thầm bổ sung nếu như là nguyên bản t ỷ t ỷ muốn biết liền có thể biết rõ nhưng vấn đề là tỉ tỉ bây giờ căn bản sẽ không biết bởi vì tỉ tỉ căn bản không biết đi đâu vậy mặc dù thế giới nói các tỉ, tỉ sẽ rất mau trở lại nhưng lăng tiểu thụ y nguyên cảm thấy bất an nghĩ đến đây chính là cùng nhân loại ở lâu t ẩ m nhiễm nhân loại tình cảm a cho nên nàng cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể để cho nương cùng cha biết rõ bằng không bọn hắn sợ rằng không có trái tim lực lại đi đối mặt bây giờ khống cảnh được rồi hai người các ngươi cũng đừng sầu mi khổ kiểm mau tới ăn chút đồ vật đi bất quá là xe bay bị cướp m à t h ô i liệu như hải vẫn là bộ kia lạc quan bộ dáng trên tay là hai con mới vừa từ trong rừng đánh tới giá trị tại trên lửa n ư ơ n g đến vàng nóng thơm nước chính kêu gọi đại gia tới ăn lang hữu liên tiếp nhận liệu như hải đặc biệt vì nàng kéo xuống đến nóng hầm hập thơm nào ngạt bụi gà liếp một cái nói xe bay bị cấp ngươi còn vui vẻ chúng ta điều này cũng không biết ở đâu rồi không có cách không tiếp thụ bị cấp cũng chỉ có thể bị giết đỗ nguyệt nga hung hăng cắn một cái chân gà lạnh lùng nói cũng thế liệu như hải tiếu dung vậy thu nạp giống như là nhớ tới cái gì không r ế t mà run đồ vật cái thôn kia người đều quỷ tan ra còn có cái kia to lớn quỷ giống thật sự là hủ chết người tiểu thụ cũng là l i ề u mạng mới đem chúng ta mang ra đúng vậy a lăng hữu liên bút ve lăng tiểu thụ đầu c h ầ m thấp hít một tiếng không nghĩ tới thế giới này biến thành như vậy lăng tiểu thụ buông xuống đùi gà lớn vỗ ngực một cái lớn tiếng nói không có việc gì ta sẽ bảo hộ các ngươi cũng nên tiểu thụ bảo hộ còn để xanh xanh thay chúng ta chúng ta thật sự là không hợp cách lăng hữu liên đột nhiên sắc mặt t r ắ n g bệnh trong tay đuổi gà bỗng nhiên trở nên p ẻ nhạt vô vị nương ngài chớ suy nghĩ quá nhiều tuyệt đối đừng nhớ lại đi tìm t tì ỷ t ỷ bằng không t ỷ t ỷ phen này bố trí chẳng phải h ư n g phí lăng tiểu thụ tranh thủ thời gian quyết nhủ sợ nương cùng cha đột nhiên tưởng tượng quyết định quay đầu trở về mà lại cũng trở về không đi dọc theo con đường này đều là dối bời thế đạo chúng ta không có xe bay tu vi cũng đang t ố i lui coi như tiểu thụ rất lợi hại nhưng cũng là nửa bước khó đi Đỗ Nguyệt Nga nói thẳng tiếp, lúc u luôn ô n luôn nói có c thể h n đen, g tim h ú này g không biết mình ở đâu, linh Tấn vậy không thông. ta biết Tấn căn Lúc bản mình Linh n ở đâu, vậy liễu như hải ánh mắt n ứ n g tụ nhìn thấy nơi xa trong rừng cây tựa hồ có một chút ánh lửa đang l ó e lên nhoáng một cái nhoáng một cái đang đến gần cẩn thận lăng hữu liên gặp một lần liễu như hải đứng người lên vội vàng kéo lấy hắn nhưng liễu như hải ánh mắt nhưng có chút n g ố c trệ tựa hồ thật bị ánh lửa kia hấp dẫn lăng hữu liên không nhịn được gấp lập tức dùng linh khí một kích đem hắn đánh thức lăng hữu liên c a o mày nói hiện tại quỷ dị nổi lên bùn phía phải cẩn thận ta chỉ là thấy có người tại ở gần còn nhấc lên một đầu lợn sữa liêu như hải nói còn nuốt n g ụ m nước miếng hỏa quan g kia càng ngày càng gần đỗ nguyệt nga tranh thủ thời gian mở ra cơm chế ngăn ở xung quanh thế là ánh lửa ngừng lại trong rừng chậm rãi hiện ra mấy đạo thân ảnh đi vào bọn hắn bên này trong ngọn lửa cho nên bọn họ cuối cùng thấy rõ những người này trên mặt bôi màu lục cây c ố i chất lỏng mà lại quần áo trên người chất liệu giống như là dùng các loại thực vật làm thành t ứ chi hiện lộ ra không b t tương đương thanh lương tại đỗ nguyệt nga đám người trong mắt thậm chí là có chút lôi thôi lết t hết i không quá thỏa đáng vậy xác thực như l i ế u như hải nói những người này chính một đợt nhấc lên một con còn tại d â y rủa lợn sữa song phương rằng co một lát bầu không khí có chút cứng đ ở mà lại quần áo trên người khác nhau hiện lộ ra hai bên cực lớn khác nhau thậm chí có thể nói sợ rằng đến từ bất đồng quốc độ nhưng mà nhưng vào lúc này lăng tiểu thụ nhịn không được lớn tiếng cảm khái các ngươi trang điểm thật đúng là để mắt lại nói của nàng được chân thành trong mắt lóe ra cực kỳ hâm mộ ngươi thật sự cảm thấy như vậy một vị nữ tử mở miệng hỏi trong giọng nói lộ ra một chút không thể tin được nàng câu nói không lưu loát khẩu âm cùng đường quốc người không giống nhau lắm h i ệ n nhiên không phải nói đường quốc nói đương nhiên ta thích nhất màu lục lăng t i ể u thụ gật đầu nói đối phương mấy người hai mặt nhìn nhau tựa hồ tại xác nhận lăng t i ể u thụ nói chuyện tính chân thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy làm bộ làm tịch ra vẻ đạo mạo đường quốc người lại có thích giả bộ như vậy chùm thật thú vị có một người nói là giả ngươi cũng quá sẽ dùng đường ngữ đi tại đường quốc mặt người trước kia không được lộ mấy tay sao người kia đắc ý nói kể từ đó hay đi không khí khẩn trương dần dần làm dịu đại gia cũng có thể nhìn ra song phương cũng không có quá nhiều lý lúc này liệu như hải vậy thăm dò tính mở miệng đến có muốn ăn chút gì hay không g ạ quay đối phương lập tức nuốt nước miếng một cái liên tục không ngừng gật đầu chúng ta chính là nghe mùi thơm mà đến đại gia ngài người kia xem xét liệu như hải trừng mắt liếc lập tức ngượng ngùng đổi giọng ồ a không đại ca n g à i cái này nấu nướng thủ pháp không giống nhau a liệu như hải nết miệng cười một tiếng được tôi h đem heo đông xuống ta tới cấp cho các ngươi làm chương sáu trăm m ư ơ i thanh vân lại xuất hiện chương sáu trăm m ư ơ i thanh vân lại xuất hiện ngày m ư ơ i bảy tháng tám sau giờ học lại một đợt về trường an văn vi lan mang theo liều xanh đi tới một cái quen thuộc q u ả y hàng trước trong cửa hàng d ấ u tuyết chỉ có một liều xanh quen thuộc nữ tử đứng tại trong đó tiểu thư thúy thúy thúy Thúy. liều xanh cùng văn vi lan đồng thời hô một tiếng thúy thúy kỳ quái nhìn xem liều xanh trong mắt mang theo n g h i hoặc khu khu đây chính là ta đề cập với người liều xanh văn vi lan ho nhẹ một tiếng giải thích nói thúy thúy lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên c h ă n đầy xuống bái đây chính là liêu trạng nguyên a nói xong nàng tựa hồ ý thức được bản thân lỡ lời cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua văn vi lan lại kinh ngạc phát hiện văn vi lan hoàn toàn không có, có phản ứng gì thậm chí hời hợt nói một câu không sai nàng chính là liễu tràng nguyên liêu xanh đem thúy thúy thần thái nhìn ở trong mắt trong lòng cười thầm xem ra ta và văn vi lan nguyên bản quan hệ thật sự không được tốt l ắ m a đương nhiên vương không gặp vương nhìn quanh cái này t r ố n g r i ô n g quầy hàng liêu xanh cảm k h á i nói vẫn là cái cửa hàng này hừng còn có thể dựa theo nguyên bản bố trí tới văn vi lan gật đầu nói cũng tốt tránh gọi lại phí tâm tư h ừ n ta đến đem trang hoàng thiết kế bản thảo vẽ ra đến là tốt rồi văn vi lan biểu thị hai người rất an ý quyết định hết thảy thúy thúy ở bên cạnh âm thầm kinh ngạc nguyên bản cảm thấy tiểu thư nói muốn cùng người hợp tác quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình không nghĩ tới người này lại còn là liệu trạng nguyên càng thấy không có khả năng khẳng định phải mỗi ngày cãi nhau nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại như thế hài hòa thúy thúy sờ lên c ằ m suy tư ở trong đó nhất định có cổ quái hay là nói các nàng chỉ là một mực đang giả vờ bất hòa suy nghĩ lung tung ở giữa đột nhiên nghe tới tiểu thư nói thúy thúy nơi này trừng quỹ liền từ ngươi tới làm đi thúy thúy quá sợ hãi vội vàng xô tay nói ta ta ta không làm được ngươi có thể văn vi lan bình tĩnh nói ta tin tưởng ngươi thúy thúy vẫn lắc đầu ta bất quá là tiểu thư một cái tiểu t ỷ nữ không có việc gì ngươi sẽ tính toán lại sẽ đọc sách còn thân hơn cùng l ự c mạnh trưởng q u ỹ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác liêu xanh ở bên nói bổ sung thúy thúy nghe vậy nhìn xem liêu xanh trừng mắt nhìn tựa hồ muốn nói làm sao ngươi biết nhưng là d a mặt mỏng nàng chỉ có thể đỏ mặt túi đầu xuống liêu trạng nguyên quá khen ta nào có ngươi nói tốt như vậy không sao văn vi lan lắc đầu tiếp tục nói chúng ta sẽ còn cho ngươi hai thành cổ phần danh nghĩa lời kia vừa thốt ra thúy thúy con mắt lập tức sáng nắm tay gật đầu t u t thúy thúy nhất định không p h ụ trọng thác kể từ đó thanh vân các tại giới này t r ù n g kiến chuyện đã định xuống tới mà lại có kinh nghiệm lần đầu tiên văn vi lan rất nhanh liền đem chuẩn bị công việc trải vớt xuống tới lại rước lấy thúy thúy sùng kính ánh mắt không có gì mở tiệm mà thôi trước lạ sao quen thế nhưng là t h i ể u thư ngươi chừng nào thì mở qua cửa hàng văn vi lan lập tức s ư ớ n g sở liều xanh ở bên bật cười bất quá công tượng còn phải chậm rãi tìm quảng bắc văn đào đào bây giờ không biết ở nơi nào văn vi lan lắc đầu nói sau đó con mắt của nàng nhìn về phía liêu xanh nhờ giúp đỡ ý tứ rất rõ ràng liêu xanh xem xét liền biết nói yên tâm giai đoạn trước ta là nhất định phải ở nơi này thú n g chi ta cũng cần nghiên tu địa phương luyện khí tiện tay mà làm mặt khác mẹ ta bên kia cũng nói có thể an bài hai cái công bộ công tựa tới còn có ta nghĩ để cử một người văn vi lan ngạc nhiên nói ai ta cứu cứu đối với lang phục gia nhập văn vi lan đương nhiên hai tay tán thành nhưng là nàng vậy không xác định hắn có thể hay không vui lòng dù sao nghe liêu xanh nói lang phục bây giờ tình trạng cũng không tốt nhưng mà liêu xanh lại tương đương xác định hắn nhất định sẽ đồng ý thế là tại lăng phục kia mùi thối ngút trời trong sân ngươi vì cái gì như vậy xác định ta sẽ đáp ứng lăng phục lười biếng uống rượu trong giọng nói mang theo một chút không vui còn có ta không phải đều nói không coi trọng các ngươi món đồ kia ngươi còn tiếp tục chấp mê bất ngộ thậm chí còn tới tìm ta ra nhậu nơi này lăng phục nói chuyện thật sự là chán ghét phải làm cho người nhịn không được x i ế t chặt năm đấm bất quá liêu xanh chính c h e m ũ i chỉ có thể tạm thời bông u xuống năm đấm đã lăng phục trực tiếp như vậy nàng cũng có thể trực tiếp một chút vậy ta hỏi ngươi vì cái gì không coi trọng chính là không coi trọng hiện tại cũng là thần học Các người lam cái g phục trận mắt, mắt nhìn chỉ vào liều xanh tay run nhẹ nhẹ hiển nhiên trong lòng vô cùng bất an nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng hành lang bên ngoài lẳng lặng mà tung bay tuyết l a n g phục ý thức được cái gì người vô thượng thần đã không còn chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết liêu xanh nhìn thẳng l a n g phục l a n g phục nhất thời trầm mặc c h ế n chóng tiêu tán một nửa ngươi là làm sao biết hắn hỏi chỉ chỉ trên trời cái kia không thấy liêu xanh mỉm cười nói ta có thể nói nhưng là cứu cứu hy vọng ngươi trước tiên có thể trả lời ta ngươi ở đây ti tiên dám nhìn thấy cái gì ta tin tưởng ngươi thấy hẳn là cùng một cái khác ngươi không giống liêu xanh nhỏ giọng thầm thì một câu cái gì l a n g phục mở to hai mắt nhìn lập tức biến sắc không có gì liêu xanh quan lo nói ta tùy tiện nói lăng phục vẫn chưa có chết tâm h ã n cơ hồ là vô ý thức vươn tay khẩn trương bắt lấy liêu xanh cánh tay con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt n h ra thanh âm chầm thấp mà vội vàng làm sao n g ư ơ i biết ta thấy được một cái khác ta lăng phục câu trả lời này ngược lại là khiến liêu xanh bất ngờ lập tức trận to hai mắt ư ớ c hiếp đại nhân ba ngày sau thanh vân các cuối cùng hoàn thành văn vi lan nhìn thấy lăng phục con bọc hành lý đứng tại cổng có chút kinh ngạc đối với văn vi lan xưng hô thế này lăng phục rất là cổ g á i quét văn vi lan liếp mắt văn vi lan tranh thủ thời gian đội dọn ức hiếp cứu cứu tốt、ừ. gọi ta lang phục cũng được không có chú ý nhiều như vậy lang phục lạnh nhạt nói liêu xanh vậy gật đầu đ ú n g không có chú ý nhiều như vậy gọi tiện nghi cứu cứu cũng được lang phục lập tức ngang l ư ế c mắt nhưng bây giờ hắn đã không kịp chờ đợi l ư ừ i n h á c tranh chấp mấy ngày nay chúng ta sửa sang lại một chút có thể làm linh khí làm nhanh lên ra hàng mẫu đi hắn xoa xoa đôi bàn tay s u ố t r số nói vật liệu đều đầy đủ hết chưa hừng đều đã dựa theo liễu xanh tỷ yêu cầu mua sắm hoàn toàn kinh phí đều là đến từ công bộ thúy thúy tiến lên nhiệt tình nói công xưởng ở phía sau ta mang các ngươi quá khứ thế là lăng phục cùng liêu xanh cùng nhau đi theo nàng đi thanh vân các hậu đường công s ư ở n g lần này bởi vì liêu xanh còn muốn làm n g h i ê n tu cho nên văn vi lan còn đặc biệt vì nàng thiết trí một cái độc lập lầu nhỏ yên t ĩ n h lại tư mật chính thích hợp liêu xanh loại này đẩy cõi lòng bí mật người lăng phục cũng muốn cầu vì chính mình thiết trí một gian liêu xanh trong lòng rõ ràng lăng phục nắm giữ số lớn phát minh kỹ thuật đã hắn quyết định tham dự đương nhiên muốn cho hắn đầy đủ không gian thế là cậu cháu hai cứ như vậy một đầu đâm vào thanh vân các bên trong liều xanh còn phải mỗi ngày rời nước thư viện lên lớp mà l a n g phục thì là thật sự một bước không rời thanh vân c á t hàng ngày ngủ ở công xưởng bên trong mà lại không uống rượu sợ ảnh hưởng luyện khí khắc trận tay tính ổn định l a n g phục đối với mình có thể làm đến như thế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không nhịn được nhớ tới ngày đó hắn cùng liêu xanh đối thoại chương 611, xem sao chuyện xưa chương 611, xem sao chuyện xưa khi đó l a n g phục suy tư hồi lâu tựa hồ hạ quyết tâm cười khổ một tiếng ngươi biết ta tại sao phải đi ti thiên giám sao hắn tựa hồ chắc chắn liêu xanh sẽ không biết bình thường không nghĩ tới liêu xanh lại không chút do dự trả lời bởi vì ngươi muốn về nhà lăng phục con mắt đ ố n g nhiên trận to một vòng bởi vì ngươi là cái người xuyên việt liêu xanh câu nói này rơi xuống lăng phục mùi rượu nháy mắt toàn tản trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn từ nhỏ đến lớn một mực thâm tàng dưới đáy lòng bí mật lại bị cái này hắn một mực không thế nào để ý vậy không thế nào quen thuộc van bối dễ như t r ở bàn tay vật trần thế nhưng là thế nhưng là làm sao ngươi biết lăng phục khiếp sợ không thôi thanh âm cũng có chút r u t rầy cuối cùng nghĩ đến một đáp án thất ra chẳng lẽ ngươi cũng là liêu xanh không phải vậy sao ngươi sẽ biết lăng phục mặt mũi tràn đầy hồng y vẫn không muốn tin tưởng ngươi không phải nói ngươi thấy một cái khác ngươi sao liêu xanh cười nhẹ hỏi nói có lẽ ta chính là từ một cái khác ngươi nơi đó biết đây này lang phục bán tín bán nghi nhưng trừ đáp án này hắn thật sự nghĩ không ra khác độ khả thi hắn nhịn không được tự xét lại chẳng lẽ là mình loại kêu người sinh ra đã biết thiên tài quang mang không có thật tốt thú liễm cho nên mới để vãn bối nhìn thấu mánh khỏe chỉ có thể nói vẫn là hắn sai hắn bất đắc dĩ bị môi m xúi rục một lần trên c h á n dầu mỡ tóc bắt đầu nói lên chuyện cũ khi đó ta là ti thiên dáng bên trong một tên tiểu lại dù sao không có linh tính không có tu vi làm sao vậy không bỏ lên nổi hắn ai t h á n một tiếng nhìn thấy chỗ cao nhưng thủy trung vô pháp chạm đến cảm giác ngươi có lẽ không thể nào hiểu được liêu xanh trầm mặc l a n g phục nói tiếp ngữ khí lại dần dần mang lên một chút t i ê u ngạo nhưng là may mà ta là một thiên tài rất nhanh liền cho thi thiên g i á m phát minh không ít có thể dùng đến quan c h ắ c thiên tượng tốt đồ vật ánh mắt hắn thóng nhìn tựa hồ nhìn thấy liêu xanh bạch nhãn muốn lật lên rồi ánh mắt của ngươi chuyện gì xảy ra không có gì chính là có chút rút gân ồ l a n g phục không tra cứu thêm nữa từ cố tự nói tiếp tóm lại thi thiên giám rất nhanh liền phát hiện thiên tài như ta dần dần bắt đầu trọng dụng ta mặc dù chức vị không cao nhưng tốt xấu để cho ta tham gia không ít hạng mục bất quá không biết ngươi có hay không trải nghiệm ở nơi này thần học thịnh hành thời đại ti thiên giám địa vị sẽ có bao nhiêu xấu hổ nói là quan c h ắ c t h i ê n tượng nhưng là ngay cả vô thượng thần cũng không dám đi nhìn trộm nhưng là ngươi dám liêu s a n h nói không sai l n g phục giống như là lần thứ nhất nhận biết cái này van bối một dạng ngoài ý muốn cảm thấy thoát mắt trong lòng cũng có loại kia kỳ dị tâm ý tương thông cảm giác ta là một người xuyên việt đương nhiên dám có lẽ là cuối cùng có thể nói ra cái thân phận này lam phục nhịn không được treo ở ngoài miệng h á n giả vợ như không có chú ý tới liêu xanh ngay tại âm thầm mắt trận trắng lại bán thầm không thôi bình thường từ cố tự tiếp tục nói xem như người xuyên việt ta đương nhiên không tin cái gì vô thượng thần luôn cảm thấy hắn xuất hiện thời cơ có chút k ỳ p bạc có chút quá t r ù n g hợp liêu xanh nhẹ gật đầu tựa hồ tràn đầy đồng cảm t h ầ n hiện nguyên n h ê n trước kia đột nhiên b ộ c phát ra quỷ hai ngay sau đó vô thượng thần hiện thân cứu thế tại nguy nan ở giữa lang phục trầm thấp trầm ngâm nói thế là thần học hưng khởi linh khí khôi phục nhân gian hưng hỏa cường thịnh hết thệ đều thuận lý thành trương xác thực l i u xanh trầm ngâm nói lang phục nhìn thấy l i u xanh tán đồng giống như là rốt cuộc tìm được c h i âm bình thường sớm biết liền nên tìm ngươi tâm sự những người khác căn bản không có khả năng lý giải những n à y thật sự là nín chết ta rồi t h ở dài một tiếng l a n g phục một điểm hình tượng cũng không có ngửa mặt tê liệt ngã xuống tại dưới hành lang nhìn lên trên trời không sức sống ảm đạm thật mặt hắn lẩm bẩm nói như thế nhìn tới giống như thật là chết rồi hắn nghiêng đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh liêu xanh trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan suy đoán chẳng lẽ là ngươi làm liêu xanh ho nhẹ một tiếng lập lờ nước đôi cởi nói ngươi không phải nói ngươi ở đây ti thiên dám thấy được một chút đồ vật sao đừng có lại kéo xa hà đúng lăng phục vớt vớt h u y ệ t thái dương uống nhiều rượu quá đầu góc có chút loạn ta nói đến đâu rồi giống như nói đến cái gì thụ trọng dụng đúng đúng ta là thiên tài lấy được ti thiên giám trên dưới thưởng thức và coi trọng lăng phục có chút đắc ý đặc biệt là giám chính thậm chí có ý đem ta để bạt đến cùng hắn đệ tử nam cung n g u y ệ n tương tự vị trí nam cung sư tỷ liều xanh thốt ra thanh â m bên trong mang theo v ẻ kích động sư tỷ lăng phục hơi nghi hoặc một chút nam cung ly mở trường ăn đã lâu các nàng sẽ không nhận biết mới đúng không có gì danh tự này cùng ta thư viện sư tỷ tương tự hà Bất quá nàng cũng là trường an thư viện giống như ngươi đây cũng không hiếm lạ lang phục xem như lý giải rồi cho nên liêu xanh tò mò hỏi nói nam cung tiền bối bây giờ ở nơi nào nói là đi ẩn cư ta cũng không biết lang phục lắc đầu một đêm kia rất nhiều người vận mệnh đều thay đổi một đêm kia đến cùng xảy ra chuyện gì liêu xanh hỏi ta không phải ngay tại nói sao là ngươi một mực tại n g ắ t lời lang phục có chút tức giận nói liêu xanh lập tức một mặt hủy khuất lang phục biết mình ngữ khí nặng một chút ngượng ngùng ho khan một tiếng sau đó tiếp tục nói khi đó ta thường thường bên trên quan tinh này muốn nhìn một chút vô thượng thần sau lương tinh không bên trong đến cùng cất giấu cái gì bởi vì tại ta trí nhớ của kiếp trước bên trong cái này bên ngoài chính là vâu ngần vũ trụ còn có liên bang đế quốc ta nhớ được ta tựa như là ở một cái thực dân tinh bên trên lớn lên hừng ngươi nhà trên b à n công bày biện một chậu hoa quê tây trước kia còn có c à nhiều g n bồn hoa nhưng là các ngươi một nhà đều không yêu tới nước chết héo rất nhiều liêu xanh nói sau này ngươi ở đây liên bang đế quốc thuộc hạ một công ty làm công trình sư chuyên môn sản xuất dân dụng thiết bị ngươi biết không ít lang phục ánh mắt đất cuối cùng vững tin liệu xanh thật sự nhận biết một cái khác hắn nhưng hắn do dự một lát cuối cùng không hỏi ra một chính mình khác trôi qua như thế nào phảng phất một khi hỏi ra lời một ít đồ vật liền không còn cách nào thu hồi chính hắn cũng không biết là hy vọng cái k i a bản thân trôi qua tốt vẫn là không tốt cho nên ta rất rõ ràng vô thượng thần đằng sau nhất định có cái gì lang phục tiếp tục thấp giọng nói nếu như hắn thật sự lơ lửng tại đỉnh đầu chúng ta như vậy hắn có thể là một loại nào đó thiên thể người quay chung quanh điểm này thiết kế nghiên tu thí nghiệm liêu xanh hỏi không sai lang phục dừng một chút nói ta là một hệ liệt thí nghiệm quan trắc mặt ngoài đặc tính tính toán phương vị quy tích tìm kiếm càng xa tinh không kết quả như thế nào liêu xanh không chớp mắt nhìn chằm chằm lang phục trong mắt có một tia t r ờ mong nâng lên thí nghiệm kết quả lang phục ánh mắt phức tạp giống như là tại châm t r ư ớ c tìm tử ta làm nhiều lần con chắc lật lại ghi chép hắn ở trên bầu trời vị trí cùng vận động q uy tích kỳ quái là hắn bày biện ra một loại không phù hợp quy luật tự nhiên tính ổn định cơ hội không có bởi vì chúng ta tinh cầu tự chuyển cùng quay quanh mà phát sinh rõ ràng vị trí biến hóa phảng phất có lực lượng nào đó đem hắn một mực cố định tại đặc định vị trí bên trên liêu xanh nhữ mày tính ổn định lang phục gật gật đầu tiếp tục giải thích không sai đang tiếp ta tạm thời vô pháp tiến về tình cầu mặt khác đi nghiệm chứng càng nhiều tin tức hơn nhưng là loại này tính ổn định không giống phổ thông thiên thể đặc tính càng giống là đến từ cái khác chiều không gian tồn tại hoặc là nói chịu đến đặc thù nào đó quy tắc kết thúc liêu xanh biểu lộ hơi đ ộ n g một chút trong mắt tựa hồ có một tia hiểu rõ l a n g phục nói tiếp mà lại mặc dù hắn thoạt nhìn như là một đạo hư hào tồn tại p h ả n phất một loại nào đó hình chiếu hoặc hư ảnh nhưng ta thông qua quan trắc những tinh thể khác con đường ánh sáng phát hiện hắn trên thực tế có cực lớn chất lượng liêu xanh nghi ngờ nói chất lượng đúng lăng phục gật đầu ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghiêm túc t điều a này nói h n g n h thể khác lúc, ta i rõ vô thượng thần xung quanh sắc thực tồn tại to lớn trường hấp dẫn mà loại này trường hấp dẫn đưa đến quan ngôn lượn liêu xanh hít sâu một hơi nhẹ gật đầu những này đặc tính cũng không phù hợp chúng ta đối truyền thống thần linh lý giải nếu như hắn là một thiên thể như vậy hiển nhiên cùng thông thường thiên thể hoàn toàn khác biệt nếu như hắn thật là thần như vậy hắn tồn tại phương thức vượt ra khỏi chúng ta có thể hiểu được phạm trù lang phục thở dài nhưng khi đó ta cũng không đủ thiết bị cùng kỹ thuật rất nhiều kết luận cũng chỉ là phỏng đoán khuyết thiếu chứng cơ xác thực cho nên ta mới phải muốn nhiều một chút kinh phí tiếp tục nghiên cứu một chút đi liêu xanh g ầ m đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn người thí nghiệm bản chép tay vẫn còn chứ lang phục cười khổ một cái lắc đầu không có đều đã bị hủy rồi Ta đột ư ơ n Hắn dừng g thời thật trẻ tuổi. lại sự là quá m chút, t r ê nhiên mặt âm biểu lộ dần dần âm chầm xuống. Ta đem phát ệ n thượng cấp, hy vọng tiến củng n hồi cho hy hộ, h i báo bước cấp, được đạt một kết quả? Đột quả. người sở hữu thái độ đối với ta cũng thay đổi ta bị từ hạch tâm hạng mục bên trong đá ra thậm chí ngay cả quan tinh đ à i đều không cho ta lại lên còn có ta thí nghiệm bản chép tay cũng bị tiêu hủy tại nghiên tu c h a i bên trong có người không hy vọng ngươi tiếp tục liêu xanh trầm ngâm nói đúng nếu ta không có cái lợi hại muộn muộn sợ rằng đã bị không vừa mắt người giết chết lan phục hồi tưởng lại còn có chút lòng còn sợ hãi thế là ngươi không cam tâm lại đi trên đài xem sao nhìn liêu xanh hỏi nói ngươi muốn hướng thế giới chứng minh có người bởi vì ngươi phát hiện mà nhằm vào ngươi nói rõ v ô thượng thần s á t thực không phải đơn giản như vậy đúng vậy a nhưng ta quá ngây thơ rồi lang phục đắng c h á t cười một tiếng còn may là nam cung nguyện phát hiện ta nhưng nàng không có vạch trần ta ngược lại thành rồi ta đồng mưu giúp ta lần lượt tiến vào quan tinh đài t i ể m h ộ ta tiếp tục nghiên cứu hắn dừng một chút thiếu dung trở nên so với khóc còn khó nhìn hơn không nghĩ tới ta nhưng liên lụy nàng chương sáu t h i ê n k i ệ n thần nộ chương sáu t h i ê n k i ệ n thần nộ thanh vân các bên trong liêu xanh tại chính mình nghiên tu trai bên trong đã thử dòng ra ã ba ngày trận văn điều chỉnh thử ý đồ một lần nữa chế tạo ra dụng cụ phân tích nhưng mà vô số lần nếm thử vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại mỗi lần đều chỉ có thể làm ra phổ phổ thông thông dụng cụ phân tích cái này đều không phải thế giới bất quá đáng ra an ủi là chí ít những ngày thất bại phẩm có thể thả trong thanh vân các bán ra cũng không tính là làm không công trong lòng có chút nội trí liêu xanh nhịn không được hồi tưởng lại ngày ấy lang phục lời nói ngày đó hắn đối với mình chế tinh không quan trắc khi sửa đổi trận văn hy vọng có thể tăng cường quan trắc kết quả trong lúc vô tình điều chỉnh thử ra một cái mới kênh từ đó thấy được chính hắn p h ả n phất soi gương một dạng tương tự đứng ở đó cái trên đài xem sao nhưng một giây sau tầm mắt lui về sau cái này kênh mười phần bất ổn chỉ có thể tụt cấp sau đó hắn thấy được vực sâu mà lại đang không ngừng tạo ra cái này đến cái khác quỷ vật rơi xuống nhân gian lang phục giờ mới hiểu được rõ ràng có vô thượng thần tồn tại có thần điện thần miếu cùng thần quan vì cái gì quỷ vật tựa hồ vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt bởi vì tồn tại ý nghĩa nhưng là vậy bởi vì lang phục như thế lên mắt vậy mà không biết phát động cái gì bây giờ liêu xanh nghĩ đến hẳn là một loại nào đó dụng thí nghiệm cảnh giới hệ thống bị kích hoạt tóm lại vô thượng thần tức giận thiên khiển tùy theo hạ xuống đem ti thiên giám san thành một vùng phế tích không có tinh cầu rơi xuống liêu s a n h hỏi cái gì tinh cầu rơi xuống còn có thể như thế l a n g phục cả kinh nói vừa nghĩ tới bên trong sẽ liên quan đến bao nhiêu thanh âm sắc mặt nháy mắt tái đi liêu s a n h lắc đầu trong lòng ảm đạm cho nên thế giới này cũng sẽ không có kiểu ngữ tồn tại bởi vì đương thời ta quan chắc pháp trận dẫn đến ta tựa hồ tồn tại ở một cái khác thứ nguyên vậy mà tránh thoát một kiếp này nhưng là ti thiên giám những người khác nói đến đây lang phục trên mặt nào có cái gì hăng hái chỉ còn lại tự dêu suy sụp tinh thần n a m cung tiền bối đâu liêu xanh c a o mày nói nàng đương thời cũng ở đây quan tinh đài cho nên trực diện sung kích lang phục túi đầu xuống ngữ khí mang theo một chút hổ thẹn bất quá may mà ta đưa nàng sẽ tiến phát trợ bởi vậy vậy sống tiếp được nhưng có một bộ phận chưa kịp còn tốt trên nhục thể tổn thương có thể khép lại nhưng là tu vi vĩnh viễn mất đi liêu xanh im lặng trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc không nghĩ tới vận mệnh lại là như thế tạo hóa treo ngươi từ nơi sâu xa kết cục luôn luôn tương tự như vậy nhưng là Thánh thượng tội. không dáng vậy mà không có liêu s a n h nghi ngờ nói đương nhiên dáng tội rồi lăng phục uống một bụng rượu con mắt lại lần n ơ i trở nên sương mù nông lung mê ly mà lại là ngay cả cùng nam cung nguyện một đợt nam cung nguyện vậy thừa nhận là nàng thả ta đi vào ta nguyện ý một mình gánh chịu muốn chém giết muốn dóc thịt cũng tốt nhưng là thánh thượng vẫn là muốn đem nam cung nguyện vậy xử trí không có cách nào vẫn là có sen n g h i đến biện pháp đem ta phát hiện dấu ở linh tấn ẩn tàng tên bên trong để thánh thượng bỏ qua chúng ta nếu không liền sẽ đem ra công khai liêu xanh rốt cuộc để ý giải vì cái gì lăng p h ụ có thể còn sống sót nhưng lại không muốn trở ra làm việc bởi vì hắn đã không có cơ hội thanh thượng cũng sẽ không cho phép hắn ra tới hắn vậy không qua được bản thân một cửa hải kia ta là tội nhân lại miễn cưỡng còn sống ta có lỗi với rất nhiều người cười khổ l a n g phục uống một mục rượu nhưng là người hối hận không liêu s a n h hỏi hối hận ta mỗi giờ mỗi khắc không hối hận ta hại chết nhiều người như vậy l a n g phục lắc đầu thanh â m chấm thấp còn có tiền đổ vô lượng nam cung t i ể u giám hắn lắc đầu hít một tiếng nhưng là có lẽ lại một lần ta vẫn là sẽ như thế lựa chọn bởi vì ta y nguyên muốn biết trần tướng cho nên ngươi bây giờ trong đầu có rất nhiều liên quan tới thế giới này chân tướng suy đoán thế nhưng là ngươi lại chỉ có thể lật qua lật lại mình ở trong đầu chuyển đổi cân nhắc liêu xanh ngữ k h í chắc chắn ánh mắt dần dần như đốt nếu như chúng ta một đợt có thể đào móc càng nhiều chân tướng thậm chí tìm tới ngươi nhà đâu lang phục ngây ngẩn cả người lập tức cười ha ha phản phất cảm thấy lời này có chút buồn cười nhưng là liêu xanh thần sắc không thay đổi tựa hồ cũng không bị hắn chất vấn cùng trào phúng ảnh hưởng thế là tiếng cười dần dần biến mất trong mắt của hắn nghi hoặc cùng mong đợi dần dần b ư ớ lên ngươi là thật lòng sao hắn nhớ tới đến liêu xanh biết r õ nhiều như vậy sự、tình. trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu ra vậy mơ hồ đoán được nàng tựa hồ ẩn giấu đi một ít bí mật mà lại những bí mật này thúc đẩy nàng cho rằng cái này nhìn như chuyện không thể nào là có khả năng thực hiện tốt ta tạm thời tin tưởng ngươi lăng phục hít sâu một hơi trịnh trọng hắn sự nói nhưng ta có cái yêu cầu ta chỉ tham dự một tháng ta không muốn lại như quá khứ như thế tiêu hao ta quãng đời còn lại tại truy tìm những cái kia hư vô chân tướng bên trong ta đã không có khí l ự c rồi ta không biết ngươi là làm thế nào biết nhiều chuyện như vậy nhưng là không phải là không được có lẽ là nghe xong ta chuyện hoang đường có lẽ là một loại nào đó linh khí hoặc là cái gì có thể thăm dò n g ộ n cảnh quỷ vật cho nên hy vọng ngươi có thể chứng minh cho ta xem liêu xanh nghe đến đó trong lòng nhất thời có mấy phần lý giải lập tức gật gật đầu bất quá ta cũng có điều kiện nàng xem hướng lang phục ánh mắt kiên định cái gì lang phục nhấn mày lúc này liêu xanh vừa vặn nghe tới ngoài cửa vang lên lang hữu liên thanh âm tựa hồ ngay tại sắt vách nghiền tu trái cổng ngươi thật sự không uống rượu ba ngày không uống rượu lang hữu liên thanh âm bên trong tràn đầy trần kinh ngay sau đó chính là lang phục hơi không kiên nhận thanh âm tại liêu xanh nghe tới tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận đừng có lại s á c cái này ta có thể thèm đây lăng phục có chút vội và nói ngươi nói chuyện ta liền không nhịn được không được ta còn muốn làm việc đâu đây thật là mặt trời mọc ở hướng tây thật sự là không thể tưởng tượng nổi ba ngày không uống rượu hơn nữa còn mỗi ngày đều ở đây làm việc lăng hữu liên khoa trương dếu dều nói đây là ta hảo đại ca sao liêu xanh lặng lẽ bật cười lăng hữu liên có lẽ là không biết liêu xanh ở bên cạnh nghe lén hoàn toàn không có trưởng b ố i giá đỡ mà như cái bướm bình t i ể u nội m ộ i giống như cùng ca c a chơi g ẹ o ngươi thật là làm gì ta liền không có thể nghiêm túc làm việc sao đương nhiên có thể chính là có chút không quen mà thôi ta đây không phải đáp ứng rồi xanh xanh sao nói thật ngươi có phải hay không có cái gì tay cầm bị xanh xanh nắm mới đáp ứng nàng làm thế nào sách ta liền không có thể là l ã n g tử hồi đầu muốn hối cải c h ế t đ ể một lần nữa làm người sao không quá giống là nếu như là như vậy ngươi đã sớm làm như vậy ta đều khuyên ngươi bao nhiêu hồi không muốn lãng phí tài hoa của ngươi l i ê n ngay cả nam có không ít người đều hỏi ta tới bây giờ ngươi lại bị một cái tiểu nữ hải khuyên chuyển động thật sự là thật kỳ lúc này lăng hữu liên t ự ở cánh cửa nhìn xem hết sức chăm chú nhìn xem trên tay trận bàn lăng phục tóc mặc dù vẫn là dối bời nhưng là tối thiểu không phải sèn sẹt tản ra mùi rượu trên thân cũng đã làm sạch sẽ không nhịn được mười phần cảm khái lăng phục không ngầm đầu nằm ở trên bàn khắc họa lấy trận bàn tựa h ồ thuận miệng nói được thôi nhờ có ngươi có cái con gái tốt cái này xác thực lăng hữu liên cười nói lập tức có chút hiếu kỳ bất quá rốt cuộc là vì cái gì lăng phục trầm mặc một lát lúc này mới ngầm đầu nhìn xem lăng hữu liên bóng người tại lò luyện chập trần ánh lựa bên dưới lay động ánh mắt trở nên ngu hòa bởi vì nàng cho ta một hy v một cái ta đã từng lấy vì mất đi hy vọng chương 613, t r m mười â m niệm vừa động chương 613, t r m mười â m niệm vừa động liêu xanh trong phòng yên lặng nghe nương cùng lang phục treo g ẹ o ánh mắt rơi vào trong tay dụng cụ phân tích hình thức ban đầu bên trên mặc dù tạm thời còn vô pháp làm ra cái kia có thể tiến vào cao duy phiên bản nhưng nàng cũng không có mất đi trong lòng hy vọng nàng còn muốn cho lang phục biết rõ truy cầu chân lý cũng không phải là hư hảo đương thời bản thân chính là bởi vì cơ duyên xào hợp liền giống như lang phục trong lúc vô tình tiện tay vì đó dẫn đến một ít trận văn c h ị hướng mới sinh ra như thế siêu thoát lẽ thường hiệu quả mà bây giờ bản thân đối với trận đạo lý giải đã không giống này g mà nói có thể nếm thử có k h ô n g chế tiến hành chế tác tiêu trừ kia phần ngẫu nhiên cùng ngẫu nhiên tính húng chi liêu xanh nhớ tới mình ở cao duy bên trong học tập đến chiều không gian hạ xuống dụng cụ bên trong năng lượng mạch kín ánh mắt trầm xuống mặc dù loại này dụng cụ cùng pháp trận sử dụng năng lượng khác biệt nguyên lý vậy không giống nhau lắm nhưng trong đó tất có chỗ tương thông có lẽ mình có thể từ đó thu hoạch được một chút gợi ý chiều không gian hạ xuống lịch chuyển không phải liền là chiều không gian tăng lên sao chính xác liêu xanh tự nói trong đầu dần dần có chút ý tưởng nàng cầm lấy diện toàn giấy bắt đầu từng điểm từng điểm đ e m trong tâm hải năng lượng mạch kín phát h ỏ a xuống tới bất quá là phép tính ngược nàng có thể là trọng yếu hơn là nghe xong lang phục nói tại cao duy trung hòa đối mặt mình mặt về sau tâm niệm vừa động hiện ra một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ đang nghĩ ngợi liêu xanh nghiên tu trai đại môn bị nhẹ nhàng góp vang xanh xanh ngươi đều mấy ngày không có về nhà trở về ăn bữa ngon nghỉ ngơi một chút đi liêu xanh nghe chỉ được ngăn lấy cánh cửa đáp nương trong tay ta sự tỉnh một đống đâu lời còn chưa dứt ngoài cửa thanh ấm nhưng lại chuyển đến cha ngươi làm lao cha cháo chân g i thật sự không muốn trở về sao liêu xanh không chút do dự thả ra trong tay khắc chặt bút đẩy cửa đi ra ngoài hiểu vân đẩy cửa đi ra ngoài nhìn thấy lúc này trời vẫn là tảng sáng chỉ có ở chân trời mang một tia mơ hồ tím bởi vì hiện tại minh thần ở trên trời thần mặt đen nhánh như vực sâu trên trời không còn luôn luôn sáng trưng giải đầy thần huy tại nhân gian thanh vân cắt trong tiểu viện tĩnh mịch một mảnh chỉ có mông lung cây cối cải bóng bị trắng xóa tuyết động tố ra hình dạng phản xạ hơi trắng quang bất quá cuối cùng là ngưng tuyết nhìn sát trời hôm nay hẳn là sẽ không lại có tuyết rơi là một ngày tốt lành hiểu vân nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầ vừa mới c h u quay đầu ẩ n bị đ i gõ Bác văn Môn, lại nghe được tiếng đường Bác bước Bác Ca được chân, chỉ Ca cắt Văn Văn vân Môn, thanh tiền lại thấy từ x u y tay mấy giấy ê trên n đến, trong tay dẫn theo mấy cái giấy dầu bao, trên thân trình đã theo bao, dầu thể. mặc cái Bác văn vân ă n Ca. Hiểu v vừa nhìn thấy quảng b á c văn lập tức lộ ra ý cười nhưng quảng b á c văn chỉ là tương đương bình thản nhẹ gật đầu đem trên tay một cái giấy dầu bao đưa cho nàng cho ngươi mới vừa từ trên đường mua nóng bánh bao thịt dê nhân bánh h i ể u vân tiếp nhận trong tay ấm áp trong lòng cũng là nàng nhìn quanh một phía đột nhiên ý thức được cái gì la lớn lý tinh, lý tinh. quay đầu trông thấy quảng bắc văn vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem nàng hiểu vân đỏ mặt lên ừ ừ nói tiểu t ử túi này vậy mà tại trọng yếu như vậy thời gian nằm bì lúc này lý tinh trong phòng truyền đến một trận r ồ n dập thanh âm đến rồi đến, đến rồi ta lập tức liền đến muôn một tiếng cọt kẹt mở ra lý tinh một bên nhẹ đi dày một bên trong miệng reo lên thật có lỗi bác văn ca hiểu vân tỉ ta ngủ m u ộ n một chút tối hôm qua còn tại nếm thử viết luyện khí văn chương hiểu vân nghe xong lập tức c ò i báo động đại tác người viết cái gì văn chương đem một gì nhưng lý tinh cũng đã bị hiểu vân túi trên tay tự hấp dẫn đi ánh mắt chính thèm nhỏ dại không thôi cái này bánh bao cho ngươi quảng bắc văn vậy kín đáo đưa cho hắn một cái giấy dầu bao lấy bánh bao lập tức nói đi thôi ý phục đều mang a nhớ được mặc ấm cùng điểm sa mạc b á o cắt lớn nhiệt độ không khí vậy thấp ừ mừng hai người hưng phấn đi theo quảng bắc văn đi ra cửa bên ngoài bên ngoài đã ngừng một cỗ mây tiệu thúy thúy thăm dò từ trong rèm ra tới hô nhanh lên tới chế. quảng bắc văn gật đầu đưa tay cho hiểu vân hiểu vân mặt thưởng h ư n g lên thuận quảng bắc văn lực đạo trên tay lên mây tiệu bên trong ngồi văn đại tiểu thư cùng thúy thúy hiểu vân liền vội vàng hành lệ vân an văn đại tiểu thư ấm giọng nói Đến, ngồi vào bác ê n h Thiểu ta đi. văn ca u đó lo lắng lại, nhìn vẫn a v như cũ chuyên chú tu luyện nghe nói đã chuẩn bị muốn xung kích luyện khí kỳ năm tầng nếu như thành rồi đó chính là tương đương với minh chân cảnh tu sĩ cuối cùng đột phá hắn đã từng bình cảnh mà văn đại tiểu thư luôn luôn như thế trầm tĩnh chính chuyên t r ú vào linh tấn không biết tại cùng ai trò chuyện cái gì vừa mới vội vàng lướt qua tựa hồ là một cái người mặt tươi cười thúy thúy tị thì vội vàng chỉnh lý số sách thanh vân các sự nghiệp phát triển không ngừng xác thực không ít đồ vật cần trái vớt mà lý tinh cùng h i ể u vân một dạng vừa ăn bánh bao một bên nhịn không được vén rèm lên hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây h i ể u vân xuyên thấu qua d ẻ m trông thấy bên ngoài cao thấp chập trùng xen vào nhau tinh tế trường ăn chữ nào còn có phía dưới đen được dọa người v ư ợ sâu lúc đó nàng cùng lý tinh đều không ở trường ăn về nhà ăn tết đi lại không nghĩ rằng trường ăn sẽ phát sinh như vậy lớn biến cố. nhưng là liền xem như tại quê quán cũng là tại thời khắc sinh tử lịch kiếp một phen ngày ấy dạng sáng đầu tiên là vô thượng thần bắt đầu trở nên không thích hợp còn tốt nàng cũng không có tu vi mà theo thân mang theo thanh vân các phát gia hộ thể linh khí lúc này mới dần dần khôi phục tỉnh táo chờ nàng tỉnh táo lại mới phát hiện c h á n mình phá cái động trên mặt đất còn có một bãi nàng đập ra tới vết máu nhưng là những người khác chưa hẳn giống nàng may mắn như vậy giống trong thôn cái kia nghe nói từng làm qua quan làm qua cái gì huyện chức tạo viện viện chính trương l à ông bởi vì là minh chân cảnh người tu hành cuối cùng theo vô thượng thần triệt để quỷ hóa còn tạo thành không ít thôn dân thương vong nàng dựa vào thanh vân các máy d ò quỷ khí t ủ linh pháp trận cùng hộ thể phụ lục mang theo nương cùng cha miễn cưỡng tránh thoát một trận nhưng là vẫn không thể tránh né tiến vào quỷ hóa sốt u ruột ở giữa may mà minh thần lên không thế cục mới lấy ổn định sau đó nàng tranh thủ thời gian đáp lấy phi hành khí dẫn bọn hắn hướng t r ư ờ n g an nàng chỉ nhận biết thanh vân các bên trong mấy vị đại năng người bác văn ca đã từng tự mình giải quyết qua quỷ hóa vấn đề còn có l i ê u sanh tỷ đã từng cứu bác văn ca tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm bằng không bác văn ca chỉ s ợ là cả đời tê liệt chớ nói chi là lại tu luyện từ đầu bởi vậy hiểu vân trong lòng suy nghĩ mang theo cha mẹ về thanh vân c á t có lẽ có thể vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống may mắn là nàng thành công rồi văn đại tiểu thư không biết dùng biện pháp gì vậy mà để cha mẹ đều thoát khỏi quỷ hóa tiến trình thậm chí bọn hắn một nhà người đều từ đây có thể tu luyện mặc dù hiểu v â n biết mình tựa hồ tiến độ tu luyện chậm chạp kém xa tít tóc ngày gần đây đều ở thanh vân c á t bồi hồi những cái kia quang minh xã học sinh nhưng là dù sao cũng so trước kia linh tính không đủ ngay cả tu luyện cơ hội cũng không có còn mạnh hơn nhiều húng chi chính là bởi vì có thanh vân các nàng mới lấy tham dự như vậy một cái vĩ đại kế hoạch nghĩ tới đây hiểu vân trong lòng trở nên kích động khoe miệng không tự chủ được dơ lên lộ ra nụ cười sán lạ thúy thúy tỉ thấy nhìn không được cười nói hiểu vân người hôm nay thật đúng là vui vẻ đương nhiên a thúy thúy tỉ hiểu vân gật đầu trong mắt l ó e ra q u a n mang ta chưa hề nghĩ tới có một ngày ta có thể hoàn thành như vậy một kiện có thể ảnh hưởng ngàn vạn người đại sự đúng vậy a lý tinh ở bên cạnh ăn bánh bao hàm hồ nói nếu không phải thanh vân các ta thật sự không nghĩ tới ta có thể đem ta danh tự đưa lên trời thúy thúy cười nói tiếp xác thực nghĩ đến muốn tại mạc bắc phát xạ hơn vạn thiên kiếm mà lại đại bộ phận đều là chúng ta thanh vân cắt thâu đem suốt sáng chế tạo s ắ c thực nên hưng phấn một lần đây đúng là cái lịch sử tính thời khắc từ đây thiên vong kế hoạch chính thức xong rồi văn vi lan khó được lộ ra một k i a nụ cười nhẹ nhõm vung xuống linh tấn nhiều hứng thú nhìn xem đám người kích động bộ dáng đúng vậy a hiểu vân kích động nói sở hữu người trường an đều biết thiên vong kế hoạch là vĩ đại rừng nào bây giờ còn muốn trải rộng đường quốc các n o ngách bao quát mặt bắc chỉ thiết, tiếp xuống thanh vân cắt cũng không còn có thể tham dự lý tinh biểu lộ bỗng nhiên trở nên hơi ảm đạm hiểu vân nghe xong cũng có chút rất tốt quảng bắc văn đối với hắn giơ ngón tay cái lên hiểu vân xem xét trong lòng càng là gấp gáp rồi thiên vong kế hoạch về sau bản thân còn có thể làm được gì đây nhưng là mình trước mắt tựa u hồ còn không có gì tư tưởng mới chỉ có thể yên lặng mân mê miệng âm thầm giàu dị không vui một cái tay bỗng nhiên sờ sờ đầu của nàng hơi lạnh nhưng ấm áp không có việc gì hiểu vân là cái rất ưu tú công c h í n h sư văn đại tiểu thư thanh â m truyền đến có thật không hiểu vân lập tức ngồi dậy một mặt hương phần nói đúng vậy a ngươi liều sanh tỷ cũng là nói như vậy thúy thúy vậy gật đầu bằng chứng nói ngươi rất có thiên phú nghe đến mấy câu này hiểu vân tâm tình lập tức trở nên sáng tỏ lên lại lập tức có chút t ạ m đ ạ m l i ê u sanh tỷ nhưng nhìn văn đại tiểu thư thúy thúy cùng bác văn ca thần sắc nàng cũng không tốt hiện lộ ra thương tâm tới mà lại thanh vân các không tham dự nữa thiên vong kế hoạch cũng không phải chuyện gì xấu văn vi lan nhẹ g i ọ n g tiếp tục nói dù sao thiên vong kế hoạch vĩnh viễn đánh tới chúng ta là cấn vĩnh viễn giữ tại trong tay chúng ta đối với cái này câu nói h i ể u vân có bản thân lý giải nàng hưng phấn xiết chặt n ắ m đ ấ m đúng vậy à hôm nay muốn phát xạ hơn vạn đem thiên kiếm bên trong có không ít đều khắc lại tên của ta đâu văn vi lan khẽ gật đầu đối với h i ể u vân lý giải tựa hồ không có ý kiến gì chỉ nhàn nhạt mỉm cười nói huống chi chúng ta kế tiếp còn có to lớn hơn kế hoạch chương 614, điên quần kế hoạch chương sáu điên quần kế, kế hoạch kế hoạch gì lý tinh lập tức kích động hỏi trong miệng bánh bao suýt chút nữa thì phun ra hiểu vân cũng tò mò mà nhìn xem văn vi lan nhưng là văn đại tiểu thư biểu thị trước mắt còn muốn bảo trì t h ầ n bí rất nhanh ngươi thì sẽ biết văn vi lan nhàn nhạt mỉm cười mây t i ệ u đắp đám người lướt qua một đám đảo lơ lửng ra trường an đi tới thành trường an bên ngoài thanh sơn dưới chân tại thanh sơn dưới chân là một chuỗi xe bay mười khoang xe kích thước to lớn đối vu hiểu mây tới nói còn là lần đầu tiên thấy cùng đi theo chúng ta là ất hảo toa xe văn vi lan xác nhận một lần trong tay phiếu nói hiểu vân biết rõ tấm v ẽ này là vì lần này thiên kiếm phát xạ nghi thức đặc chế chỉ có được mời nhân viên mới có thể sử dụng tiến vào ớt hào toa xe hiểu vân đầu tiên gặp được đào đảo cùng đào cùng đạo đại bọn hắn là tự hành tới được không nghĩ tới trước kia đã tới rồi h i ệ n nhiên cũng là trong lòng kích động không thể chờ đợi trong xe còn có không ít những người khác hiểu vân nhận ra hồng phúc đường hai vị luyện khí sư triệu tử thụy cùng la đàn cùng với luyện khí học đồ tào mộng cùng trình vinh bái tào mộng gặp một lần nàng còn lập tức hưng phấn đối nàng với gọi hai người niên kỷ tương tự quan hệ là không sai mà lăng thượng thư không ở chỗ này nơi nên ở phía trước chủ yếu là hoàng thân q u ý thích trong chiều trọng thần giáp hào toa xe còn có chức tạo tổng t h ư n g h i ê n tu sĩ ôn khanh như cũng ở đây đây mặt khác còn bao gồm tại lần này trường an trì biến bên trong biểu hiện đột xuất bạch h u y ề n thiệu yến đám người nhưng là những người này hiểu vân đô không biết vẫn là nghe thúy thúy tỉ ở bên cạnh lặng lẽ bắt quái thanh vân các người đương nhiên ngồi cùng một chỗ đào đào cùng quảng bắc văn ngồi xuống liên bắt đầu thảo luận cái nào đó b ả n vẽ bởi vì không tiện vào lúc này thảo luận bọn hắn quyết định trực tiếp tiến vào thất huyền sơn tiếp tục nghiên cứu văn vi lan cùng thúy, thúy vậy cùng theo hiểu vân xứng sở mà nhìn xem trong lòng không nh hiểu vân cô đ ư ơ n g chớ suy nghĩ quá nhiều bên cạnh đào đại thấy thế nhẹ nói bọn hắn suy tính sự tình quá phức tạp ngươi bây giờ còn với không tới chờ ngươi chuẩn bị xong hết thẻ đều sẽ có cơ hội hiểu vân s ữ n g sở quay đầu nhìn thấy đào đại ca đã không còn nhìn nàng túi đầu xuất ra một bao cụ lạc bắt đầu răng rắc răng rắc bắt đầu ăn lại nhìn lý tinh hắn đã xuất ra trật bàn hết sức chuyên chú học tập lên đến đào đại ca nói đúng hiểu vân mí môi một cái vung lòng tâm sự xuất ra bác văn ca hướng liêu sanh tỉ học tập viết xuống một ký đây là nàng đặc biệt lấy tới được trong xe người dần dần ngồi đầy trời cũng triệt để sáng bên ngoài là một mảnh trắng xóa hình dáng mơ hồ lạ i ê m dịu theo xe bay lên không một chút xíu thu nhỏ giống như một từng cái đáng yêu đồ chơi mô hình bình thường hiểu vân trong lòng kích động cuối cùng lên đường bay hướng mạc bắt rồi cho nên kế hoạch của ngươi là cái gì văn vi lan nhìn xem liêu xanh hỏi lúc này các nàng ngay tại lăng phủ trên nóc nhà hôm nay liêu xanh khi về nhà còn thuận tiện mời văn vi lan một đợt cho dù đối với một cái thế giới khác tới nói văn vi lan đã là lăng hữu liên cùng liệu như hải người quen nhưng là ở cái thế giới này tới nói văn vi lan đối với bọn hắn tới nói vẫn là hải tử của người khác bất quá lăng hữu liên hiển nhiên thật cao hứng nhìn thấy liêu xanh cùng văn vi lan trở thành bằng hữu dù sao văn vi lan mẫu thân là bên cạnh hoàng hậu n ữ quan phụ thân là thái thưởng tự thiếu khanh cùng thần điện quan hệ chặt chẽ liêu xanh như cùng nàng giao hảo bất kể là tiến vào thần điện vẫn là tiến vào triều đình đều có thể mang đến không ít tích lợi ngươi còn không có cùng ngươi nương cùng cha ngươi nói ngươi dự định văn vi lan cũng ở đây trên bàn ăn vậy phát giác được việc này bởi vậy hỏi liêu xanh liêu xanh l ắ t đầu thở dài ta trước đó lo lắng bọn hắn có thể sẽ không tiếp nhận cho nên một mực không có mở miệng hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào cũng là giống ngươi nói quá nhiều lượng tin tức bọn hắn không nhất định tiếp nhận được văn vi lan gật đầu bất đắc dĩ nói nàng ngựa đầu nhìn về phía vô thượng thần trong mắt tràn đầy sầu lo ta cần đầy đủ chứng cứ để chứng minh nếu như vô thượng thần mất đi hiệu lực chúng ta sẽ bị vượt sâu phản vệ mà lại thời gian rất cấp bách văn vi lan bình tĩnh phân tích nói một khi thần điện bắt đầu hành động bọn hắn sẽ tìm cầu khác giải pháp vẫn là giống một cái khác thí nghiệm tạ nạ cả một lần nữa triệu thần hết thể đều rất khó nói l i u xanh nghĩ tới đây cũng là chùm điệp thở dài như vậy kế hoạch của ngươi là cái gì văn vi lan nói nghĩ đến dần dần thành hình kế hoạch liêu xanh ánh mắt tùy theo khẽ hơi chầm xuống một cái đầu tiên chúng ta cũng muốn giống một cái thế giới khác một dạng đem thiên vong trải rộng ra h ừ m cái này cần thời gian bất quá cái thứ nhất thiên kiếm cũng nhanh phải hoàn thành như vậy liền có thể cho lăng đại nhân nhường nàng đi thuyết phục triều đình vận dụng lực lượng đại quy mô sản xuất tăng thêm tốc độ như vậy t i ế p xuống chính là bước thứ hai liêu xanh dựng thẳng lên hai ngón tay chúng ta muốn trùng kiến thất huyền sơn mà là không còn là đơn giản thất huyền sơn mà là một cái có thể liên thông cao duy thất huyền sơn văn vi lan lông mày n ư ơ n lên đối với liều xanh ý nghĩ này có chút nghe không rõ nhưng nàng có thể nghe ra trong đó gia tâm thế là nàng không nói gì chờ lấy tiến một bước giải thích liêu xanh nghiêm mà nói kết hợp thất huyền sơn mạch suy nghĩ chúng ta thiết lập một cái trò chơi có thể liên thông nhà kho quỷ vật để đại gia có thể tiến vào cao duy phân tích đi mạnh lên đi hiểu rõ thế giới chân tướng có thể thấy rõ sẽ thành chúng ta b ạ n đường không cần chúng ta một cái nữa cái phí lời văn vi lan trầm tư một hồi mới t r ầ m rãi mở miệng thế nhưng là kế hoạch này tựa hồ có chút khó khăn đầu tiên ngươi phải có thế giới tiếp theo còn cần ngươi nói thiên diễn thạch nếu không chống đỡ không được dạng này tính toán năng lực còn nữa ngươi nhất định phải nắm giữ không gian năng lực thậm chí so nguyên bản còn mạnh hơn mới có thể thực hiện đây hết thẻ a đúng vi lan ngươi nói không có sai liêu xanh nhẹ gật đầu nhưng không có lộ ra bất luận cái gì tiết khí t h ầ n sắc cho nên kế hoạch này bố trí trước chính là ngươi nói những thứ này đầu tiên ta muốn trong thế giới này đem ban sơ thế giới tạo ra sau đó ta sẽ tiến vào cao duy tìm kiếm tiên diễn thạch cuối cùng đi mặt bắc tìm t h ầ n thi lấy hoàn chỉnh thân c á c tái hiện không gian quy tắc l i u xanh ánh mắt dần dần kiên định tập hợp đủ đây hết thảy hẳn là có thể làm được tái hiện thất huyền sơn mà lại là thằng cấp bản thất huyền sơn văn vi lan càng thêm cảm giác liêu xanh kế hoạch điên cuồng chấn động trong lòng thanh âm có chút vướng hữu sau đó thì sao kế hoạch của ngươi bước thứ ba bước này linh cảm vẫn là bắt nguồn từ tiện nghi cứu cứu đâu liêu xanh mỉm cười sau đó thông qua cao duy đem sở hữu dụng thí nghiệm nối liền cùng một chỗ liêu xanh tiếu d u n g n h ẹ nhóm lại ẩn ẩ n mang theo điên cuồng nàng đứng người lên nhìn phía xa đang hỏa tinh tinh điểm, điểm trường an giang hai cánh tay phản phất tại ôm ấp lấy vô hình nào đó lực lượng nói ta muốn làm cho tất cả mọi người bởi vậy công bộ còn thân mật vì tại chỗ người sở hữu chuẩn bị màu mực hơi mỏng tiên tiến có thể xuyên thấu qua cái này đến xem mà không thương tổn con mắt văn vi lan mang theo tinh tiến cơ hồ đứng ở phía trước nhất nhìn xem lúc này c h ẳ n g cảnh trong lòng của nàng ẩ n ẩ n ba động tay khẽ run tỉ tỉ người khẩn trương sao bên cạnh ạ diễn nhẹ g i ọ n g hỏi bây giờ hắn thân mang mặc b ắ c vương tộc trường bảo màu đỏ thám và áo có theo kim t u y ế n long văn đầu đội đơn giản ngân sức xem ra lộng lấy dị thưởng mặc b ắ c hướng đường quốc túi đầu xưng thần về sau ạ diễn sau đó cũng sẽ theo đường quốc đám người về trường an tại đường quốc tu tập học vấn sau khi thành niên mới có thể trở về mặc bắp cũng chính là c o tin nói ngay thẳng một chút mà văn vi lan cùng hắn quen thuộc nhất cho nên đương nhiên đứng chung một chỗ văn vi lan cúi đầu không tỉ tỉ không phải khẩn trương là kích động nhưng ở a tỉ n nghe tới văn vi lan thanh âm trong mang theo một tia khó nén đau thương thế là vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt tỉ tỉ tay văn vi lan trong lòng hơi ấm nghiêng đầu nhìn lại tựa hồ đang xem hướng cái nào đó cũng không tồn tại ở nơi đây người nàng tựa hồ cảm giác được xanh xanh cũng ở đây giờ này khác này cùng nàng một đợt nhìn xem đây hết thảy không liêu xanh đúng là mà lại chờ thêm một đoạn thời gian nàng khác liền sẽ hướng xanh xanh chính miệng kể rõ trước mắt rộng lớn cảnh tượng chỉ là bởi vì cần vượt qua một ít bình chứứ lúc này hoàng hậu tại phía trước nhất thanh âm vang lên rõ ràng mà trang trọng đây hết thảy đều muốn cảm t ạ liêu xanh cũng chính là chúng ta thiên vong kế hoạch c h ọ n g yếu người sáng lập nhưng mà bởi vì trường an chỉ biến nàng tin tức hoàn toàn không có một câu nói kia đã ám chỉ rất nhiều rất nhiều người nghe vậy xôn xao không biết là c h ấ n kinh tại liêu xanh tham dự trình độ vẫn là c h ấ n kinh tại liêu xanh viên này hoành không xuất thế tử vi tinh như vậy vẫn là cấp tốc nay chúng ta đồng tâm vì nàng i ê n lặng m ư ờ i hơi nguyễn hắn q u a n huy chiếu giỏi thiên thu vĩnh viễn không tàn biến bây giờ liêu xanh cái tên này tại đường quốc cũng coi là không ai không biết coi như không biết cảnh hòa chín năm liêu trạng nguyên cũng sẽ không không biết sắp phổ biến cả nước thiên vong kế hoạch mà lại quang minh trên diễn đàn tấm thiếp số một chính là liêu xanh phát ra còn có bây giờ nóng bỏng nhất t h i ế p mời cũng chính là liêu xanh phát ra bảy liên quan tới âm dương hỗn độn quyết tu luyện pháp không biết là lúc nào phát ra chỉ là một mực dấu ở trong diễn đàn hiện tại theo vô thượng thần thời đại v ỡ lạc thiên văn chương này không biết bị ai hủy bỏ ẩn tàng thế là rất nhiều chính h á m sâu quỷ hóa mà tìm không thấy ổn định phương pháp trường án m ạ c tính bắt đầu căn cứ cái này t i ế t mời tu luyện nghe nói luyện tới chỗ cao thầm thậm chí có thể tiến vào thất huyền sơn tìm kiếm tiến giai pháp môn. mà ở thiên vong kế hoạch chưa p h ủ cập địa phương bản này thiếp mời cũng bị ấn thành sách khắp nơi lưu truyền thàng đến triều đình phát hiện về sau cấp tốc đem việc này ôm trở về do phía chính thức in và phát hành phái phát đến toàn bộ đường quốc bao quát mạc bắt trong tay mỗi người mà những n à y sách bên trên thình lình ký tên liêu xanh bởi vậy cái tên này cấp tốc lưu truyền thiên hạ hôm nay theo vạn kiếm t ề phát liêu xanh danh tự vậy sẽ nhất định ghi vào sử sách mười hơi về sau yên lặng kết thúc thiên kiếm ma trận vẫn sức chờ phát động hôm nay thiên kiếm phát xạ để cho công bộ thượng thư lang phục chủ trì hoàng hậu tuyên bố đúng hoàng hậu nương n ư ơ n g lang phục tiến lên đáp ứng lúc này lang phục nhìn xem so với trước đây còn muốn giả yếu mấy phần h i ệ n nhiên là bởi vì chữa trị trường an cùng với giám chế thiên kiếm sản xuất thời gian dài lao động nghe nói hàng ngày thức đêm nhưng là hắn tự hồ đối này thích như mật ngọt thiên kiếm phát xạ chuẩn bị hắn lớn tiếng nói trong tay một viên lõe sáng phủ nhảy vào không trung chuyên môn điều khiển thiên kiếm phát xạ pháp trận chư vị công tượng đều ở đây chỗ càng cao hơn phòng điều khiển bên trong trở lệ vừa nhìn thấy lõe sáng xuất hiện tranh thủ thời gian động thủ giải khai thiên kiếm phóng l n thôi động trận pháp bắt đầu nạp năng lượng lang phục trải qua khuyết trương âm linh khí phóng đại thanh âm hô lên năm thiên kiếm q u a n g mang dần dần trở nên lóa mắt bốn bụi mù c u ộ n quận may mắn lãng m ụ c sơn trên có cấm chế bảo hộ cho nên không đến mức bị gió cắt xâm nhập ba quang huy đã lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng hai quang bát văn đào đ à o hiểu vân lý tinh chờ chế tác thiên kiếm đám thợ thủ công chăm chú nắm hai tay khẩn trương cùng kích động xen lẫn cuối cùng một theo lang phục một tiếng hiệu lệnh sưu sưu sưu từng đạo ngân sắc tia sáng như mũi tên mũi tên giống như phóng hướng chân trời tản ra nóng dự quang huy mà lại theo dự định quy tích những đường cong này giống như là thiên nữ tán hoa bình thường hướng phương hướng khác nhau bay đi tại minh thần âm dương trên mặt vẽ ra vô số đạo màu bạc đường nét phong phú nhưng không lộn xộn người sở hữu làm cho này một màn thật sâu hấp dẫn hoa mắt thần trì cảm thán nhân lực có thể tạo ra như thế tráng lệ cảnh tượng rất nhanh những này tia sáng ngập vào minh thần khuôn mặt bên trong giống như là tiến vào một cái khắc tầng không gian vô tung vô ảnh đây là độc thần cử chỉ sao nhưng mà minh thần vẫn chưa bởi vậy tức giận mà là trầm mặc tha thứ nhìn chăm chú đây hết thảy người sở hữu cảm thái không nói gì ở giữa lang phục tăng thương thanh em lại lần nữa vang lên. đường quốc t h i ê n võng chính thức khởi động chư vị có thể cầm ra linh tấn cảm thụ t h i ê n võng thậm chí có thể tiến vào thất huyền sơn thể nghiệm trong đó văn vi lan tranh thủ thời gian xuất ra linh tấn lập tức thu được người mặt tươi cười gửi tới một cái cười vỗ tay tiểu họa giải rác mấy bút cảm giác hưng phấn sôi nổi mà ra trong lòng nàng kích động nhìn thấy bên cạnh ạ d ì ẹn đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ mỉm cười lập tức lôi kéo hắn tiến vào thất huyền sơn vừa tiến bảo văn vi lan liền gặp được một cái thân ảnh và nóng nàng xông đi lên đem chăm chú ôm ấp thành công chúng ta thành công đối phương tùy ý nàng ôm nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của nàng. a dn còn đắm chìm trong lần thứ nhất tiến vào thất huyền sơn thần kỳ thể nghiệm bên trong bắt đầu thiết lập bản thân nhân vật vai diễn sau khi ra ngoài hắn nhìn thấy văn vi lan vẫn là một thân một mình đứng nhưng là trên mặt tràn đầy t h i ế u dung bén nhạy hắn phát ra được tựa hồ vừa mới xảy ra chuyện gì bất quá hắn biết rõ t ỷ t ỷ không yêu nói tự nhiên không có hỏi nhiều chỉ là nắm tay của nàng vùi đầu vào thất huyền sơn vì hôm nay chuẩn bị lễ mừng bên trong chờ lễ mừng kết thúc tất cả mọi người tại mạc bắc hạ trại nghỉ ngơi hiểu vân trong lòng kích động lật qua lật lại ngủ không yên thế là lặng lẽ đứng dậy muốn nhìn một chút tinh không có thể hay không nhìn thấy một tia thiên kiếm vận chuyển vết tích không nghĩ tới mặc áo choàng đi ra ngoài trướng lại phát hiện sát vách văn đại tiểu thư trong trướng lóe lên quang mấy cái bóng người chiếu vào vách trướng phía trên hiểu vân âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới đại gia đã trễ thế này còn tại trò chuyện nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng văn đại tiểu thư sẽ như vậy khuya còn cùng những người khác nói chuyện phiếm trừ thanh vân các công việc tuyệt đối không phải là bên cạnh bất quá nàng cũng muốn nghe một chút nhìn hiểu vân trong lòng ảm đạm nhưng nàng lại không dám c á dày chỉ là tại ngoài trướng bồi n ồ i đang nghĩ ngợi mảnh lều bị nhấc lên hai người đi ra lại là hiểu vân không nhận biết một nữ một nam đều là trung niên bộ dáng văn vi lan cùng thúy thúy cũng theo đó đi ra doanh trướng lễ phép t i ễ n biệt sau lưng còn có quảng bắc văn đào đào cùng từ đại quên y nối đuôi nhau mà ra hai người kia thoạt nhìn như là lấy được hài lòng đáp án cùng nhau lấy hài lòng đi những người khác xem xét sự tình kết thúc vậy lập tức rời đi về doanh trướng của mình nghỉ ngơi văn vi lan cùng thúy thúy đưa mắt nhìn một hồi lúc này mới chú ý tới tại một góc h i ể u vân thần sắc có chút còn chưa tới k ị m che giấu t ị n h m ị n h i ể u vân sao ngươi lại tới đây ngủ không yên thúy thúy vây tay ấm giọng hỏi h ừ n có chút kích động hiểu vân gật đầu đi tới tiếp đó nàng thấp giọng hỏi ta thật sự không được sao văn vi lan cảm thấy ngoài ý mớn cớ gì nói ra lời ấy ta muốn đi vào nghe một chút các ngươi trò chuyện cái gì nhiều tham dự thanh vân các sự t ì n h nhưng giống như ta còn không có dạng này tư cách hiểu vân lắc đầu chán n à nói n văn vi lan thoáng nhìn thúy thúy lo lắng ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu nàng về trước đi sau đó quay người nhẹ giọng đối hiểu vân nói tới đi chúng ta đi đi một chút hiểu vân lập tức có chút khẩn trương văn đại tiểu thư lần thứ nhất cùng nàng như thế thân cận phản phất đưa thân vào mộng cảnh bình thường ngẩn người không biết làm sao chương 616, t i n h thần phía trên chương 616, t i n h thần phía trên văn vi lan mang theo hiểu vân bay đến lãng mục sân đỉnh ở đây càng gần gũi tinh không minh thần khuôn mặt tại trong màn đêm như ẩn như hiện sau lưng là sáng trói tinh thần bị t h ầ n mặt cản trở quang hoa thâm thúy phản phất á m kim s ắ c tinh hải hiểu vân ngươi cảm thấy minh thần đằng sau hẳn là cái gì văn vi lan hỏi hiểu vân tự hồ lần thứ nhất ý thức được vấn đề này trước kia vô thượng thần ở thời điểm chúng ta vẫn luôn tin tưởng kia là thần chỗ ở hiểu vân do dự hồi đáp nhưng là đây không phải là tinh không sao văn vi lan nhìn xem trên không nói đúng vậy à. hiểu vân nhìn xem so trường ăn rõ ràng vô số lần tinh không tự lẩm bẩm bình thường cảm khái cho nên ngươi có nghĩ qua ánh sao là cái gì sao liên quan tới cái này thảo luận xôn xao ta cũng không biết ai đúng ai sai nhưng nghĩ đến cũng là thần chỗ ở hiểu vân không xác định mà hỏi thăm thần minh ở vào trên đó chỉ dẫn nhân gian văn vi lan đối với lần này luôn luôn một từ lập tức mở ra thất huyền sơn đem hiểu vân bao phủ trong đó hiểu vân không phải lần đầu tiên tiến vào thất huyền sơn nhưng lần này thể nghiệm lại hoàn toàn khác biệt nàng đi vào kém chút bị hù một ngày dưới chân là phù phiếm không có dễ giống như là phiêu phủ ở giữa không trung mà lại xung quanh lại là vô ngần tinh không vô số tinh thần ó n g ánh như b ả o thạch ở phía xa lòng đánh đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tinh không cho dù nàng biết rõ đây chỉ là thất huyền sơn bên trong thật ảnh cái này chính là ánh sao vị trí sao hiểu vân nhìn vào mê cơ hồ muốn bị cảnh tượng trước mắt thôi vệ không sai văn vi là nói mà lại ngươi biết không chúng ta vị trí cũng là trong đó một v ị sao hiểu vân kinh ngạc không thôi khó có thể tin hỏi ánh sao thế nhưng là ánh sao nhỏ như vậy chúng ta có thể nào ở phía trên sinh hoạt vậy ngươi còn cảm thấy thần minh có thể ở phía trên ở đâu hiểu vân lập tức mặt tường hướng lên văn vi lan cười thần bí nắm tay của nàng mang theo nàng tại tinh không bên trong bay lượn dần dần hướng một vì sao bay đi viên này ánh sao lúc đầu tại trong mắt vẫn là nhỏ nhặt không đáng kể nho nhỏ một điểm nhưng theo tới gần một chút xíu phóng đại đầu tiên là năm đấm to bằng tiếp theo thành r ồ i đầu lâu lớn nhỏ cuối cùng bay khắp toàn bộ tầm mắt hiểu vân cảm giác mình muốn hít thở không thông nhìn trước mắt khổng lộ như vậy tinh cầu có loại vô pháp nói rõ cảm giác áp bách nàng rõ ràng trông thấy phía trên tuyết trắng luồng khí xoáy màu xanh thẳm hải dương còn có nếp vốn bình thường đồi núi rộng lớn bình nguyên phía trên một chút tỉ mỉ phức tạp nhỏ kiến trúc nhỏ cùng con đường cái này so với nàng trên phi xa thấy đáng yêu nhỏ mô hình còn muốn nhỏ bé quả thực giống như là cây kim nhi bình thường nhưng là nhìn xem cái này nàng cuối cùng có chút rõ ràng cái gì gọi là sinh sống ở ánh sao phía trên rồi như vậy ánh sao quang mang bắt nguồn từ h i ể u vân trầm ngâm nghiêng đầu nhìn một cái nhìn thấy nơi xa có quang mang mãnh liệt bắn ra tới ở trong mắt nàng là một viên hỏa cầu thật lớn tản mắt ra ánh sáng trói mát, chiếu sáng mảnh này tinh không hiện tại nàng có thể đại khái đ o á n được cái này đại hỏa cầu sợ rằng so trước mắt cái tinh cầu này còn muốn lớn hơn rất nhiều không sai đây chính là chúng ta thái dương văn vi lan gật đầu nói kia vô thượng thần còn có bây giờ minh thần chính là bao phụ tại chúng ta tinh cầu phía trên thần linh hiểu v ấ n hỏi văn đại tiểu thư lập tức vung tay lên một đạo âm ảnh bao phụ tại tinh cầu phía trên giống như là tinh cầu bên trên nhiều cái gì che đậy lấy tinh không đem ngăn cách với đời vậy dạng này không tốt sao hiểu v ấ n hỏi nếu như chỉ là thần linh vậy còn tốt nếu như cái này thần linh còn mang theo ngàn vạn quỷ vật ở trên người đâu văn vi lan nói ngữ khí sâu thẳm lộ ra ngưng trọng hiểu vân trong lòng căng thẳng lập tức nghĩ đến bây giờ triều đình nói tới toàn diện quỷ hóa thế là hỏi lên triều đình không phải nói chúng ta có thể cùng quỷ vật chung sống hòa bình tựa như hiện tại giang tài bân đại ca thường xuyên tiến vào nhà kho một dạng nói là hiện tại có không ít như vậy tại nhà kho chi đô bên trong sinh hoạt quỷ người mà lại chờ sau này thật sự toàn diện quỷ hóa trên giới thành đều sẽ hôn làm một thể không phân người quỷ văn vi lan khẽ lắc đầu nếu như vực sâu thật là đáp án vì cái gì ngay cả cao d u đều đối vực sâu trốn tránh câu nói này là liêu xanh nói quả nhiên hiểu vân nghe không rõ cao duy đó là cái gì văn vi lan thật sâu nhìn về phía rộng lớn tinh không ngươi xem cái này tinh không minh ngông như vậy có thể tồn tại chúng ta vậy có phải có khả năng tại cái khác ánh sao bên trên cũng có giống chúng ta loại tồn tại này hiểu vân quả điểm tạm dừng đầu đương nhiên ánh sao nhiều lắm chúng ta nhất định không phải duy nhất ngoại lệ cho nên dạng này ánh sao bên trong nếu có một ít tồn tại so với chúng ta tu vi càng c ư ờ n g đại khoa học kỹ thuật cũng chính là thiền công kỹ thuật so với chúng ta tân tiến hơn đâu văn vi lan câu này tra hỏi để hiểu vân hơi x ư n g sở nếu như là loại tồn tại này gặp vực sâu mà lại không biết muốn thế nào tránh đi như vậy bọn hắn chọn làm thế nào hiểu vân suy tư hồi lâu do dự nói tựa như chúng ta làm thiền công phải không ngừng thí nghiệm một dạng bọn hắn cũng sẽ không ngừng thí nghiệm không sai văn vi lan b ù n g cái ngón tay tiếp tục hỏi như vậy bọn hắn sẽ ở bản thân ánh sao bên trên thí nghiệm vẫn là hiểu vân lập tức cảm thấy một trận hàn ý mơ hồ rõ ràng cái gì thế nhưng là đây hết thệ có chứng cứ sao hiểu vân do dự nói hiện tại tựa hồ không có bất kỳ cái gì vô cùng xác thực chứng cứ có thể chứng minh như vô thượng thần chính là cái này vật thí nghiệm đâu văn vi lan t h ả n n h i ê nói n hiểu vân nhìn trước mắt tinh cầu dần dần bởi vì này đã âm ảnh lồng bên trên hát cám trong lòng che lấp vậy dần dần lan tràn văn vi lan lập tức nói đương nhiên chúng ta cũng không thể nào chứng thực vô thượng thần cùng chân chính thần sai c h ơ ở đó bên trong nhưng là chúng ta bây giờ đã biết rồi vô thượng thần không phải chân chính thần chỉ là mang đến thai họa nguồn suối thế nhưng là cái này vô pháp chứng minh đúng hiện tại vô pháp chứng minh văn vi lan gật đầu nói bởi vì hiện tại chỉ có ta và ngươi liêu sanh tỷ thấy được liêu sanh tỷ hiểu vân trong lòng giật mình cho nên liêu sanh tỷ mới mất tích sao h i ể u vân vội vắng hỏi xem như thế đi thanh âm quen thuộc vâng lên màu vàng kim nhàn nhạt bóng người chậm rãi hiện hiện nhìn hình dáng là h i ể u vân quen thuộc h i ể u vân kích động đến cơ hồ hô lên âm thanh liêu xanh thị nhưng nhìn liêu xanh bộ dáng giống như là một cái bóng mở lập tức thanh âm c h ặ t đứng trong lòng ẩn ẩn ý thức được cái gì tóm lại chúng ta cần càng nhiều người xem đến trần tướng như vậy mới có thể nói phục quỷ hóa kế hoạch bỏ dở liêu xanh hư ảnh nói h i ể u vân sửng sốt cho nên chúng ta bây giờ tại tu luyện hỗn độn âm dương quyết đúng vậy liêu xanh hư ảnh gật đầu hiện tại tất cả mọi người thể chất bởi vì vô thượng thần vất lạc minh thần xuất thế đưa đến quỷ khí đại lượng phong thích mà biến hóa theo thời gian chuyển đổi rời toàn diện quỷ hóa đem không cách nào tránh khỏi mà hôn đ ộ n âm dương quyết có thể chỉ hoãn tiến trình này tạm thời kéo dài thời gian nhưng triều đình rất nhanh sẽ phát giác Văn Vi vọng vân Lan ở bên nói sung. xanh người trần tướng, bắt đầu một cái khác tiến trình. nghe được sửng Liêu cười, khi mọi cái Hiểu ở bổ bắt đó, đầu hy thức khác mỉm một cả được được đạo tất ý là để càng nhiều người xem đến thế giới c h â n tướng không sai liêu xanh hư ảnh gật đầu cho nên ngươi phải nhanh cùng lên đến chúng ta sau đó phải làm sự tình quy mô đem vượt xa thiên vong kế hoạch hiểu vân nghe liêu xanh lời nói mới hiểu được vì cái gì văn đại tiểu thư sẽ nói như vậy thiên vong kế hoạch đã không cần tiếp theo thiên vong kế hoạch bất quá là khúc n h ạ c dạo tiếp xuống chính là càng lớn biến đổi như vậy tiếp xuống ta muốn làm cái gì hiểu vân siết chặt nằm đấm tràn đầy phấn khởi mà hỏi t h ă m thiên kiếm thừa t i ê n trôi nổi tại đường quốc phía trên liền có thể kết nối tư phương đúng không liêu xanh trước hết hỏi vâng hiểu vân không chút do dự gật đầu liêu xanh mỉm cười chỉ vào phía dưới tinh cầu nói như vậy chúng ta muốn đem chúng ta dạng này ánh sao liền cùng một chỗ chúng ta cần gì hiểu vân nghĩ nghĩ nói cần bay cao hơn thiên kiếm có thể xuyên qua tầng này không gian liên tiếp ánh sao liêu xanh gật đầu tán thưởng không sai chúng ta tiếp xuống chính là muốn tạo có thể mang người trời cao thiên kiếm hoặc là nói phi thuyền vũ trụ chúng ta có thể xưng là tiên thuyền kế hoạch chương 617, t h ế giới trở về chương 617, thế giới trở về bọn hắn nói kia tiên thuyền kế hoạch vẫn là cái gì phi thuyền vũ trụ phu nhân cảm thấy thật sự có thể thuyết phục núi tuyết trở về doanh trướng của mình trương xuân học hỏi một bên giúp mai n g u đình c ở i xuống trên người áo choàng mai n g u đình tha n g khẽ nói coi như không thể cũng được có thể phu nhân có lòng tin như vậy bởi vì núi tuyết cũng đúng hiện trạng cảm thấy tuyệt vọng mai n g u đình lắc đầu tiện tay mở ra một đạo cầm chế lúc này mới tiếp tục nói đường quốc như thế cách làm thiên hạ chấn động nhưng lại nhân mai ngô đình cái cầm cánh b t ra hiệu minh thần ở trên ẩn ẩn thành rồi thống nhất chi thế sợ rằng qua không được bao lâu huyền châu cùng linh câu rất nhanh cũng sẽ túi đầu xương thần đây chính là hoàng hậu nương nương dã tâm trương xuân học thấp giọng thở dài nói không nghĩ tới thánh thượng không làm được sự t ì n h lại bị nàng làm được rồi nhưng lại như vậy bất chấp hậu quả hành vi thật sự được không mai n g u đình lại lắc đầu trong mắt lóe lên một vệ sầu lo nếu bàn về đối vực sâu hiểu rõ không có người hơn được núi tuyết nhưng càng là hiểu rõ chúng ta càng là không dám đụng vào kết quả bọn hắn lại dứt lời chính là trùng điệp thở dài mấu chốt còn phải nhìn hoàng hậu nương nương bên người lâu chủ đến tột cùng muốn cái gì trương xuân học nói cũng là thở dài ta không tin bây giờ chính là điểm cuối cùng t r ư ớ c tạo tổng thự vốn chính là trường kỳ đóng tại nhà kho phía trên thời khắc cảnh giác đến từ vực sâu uy hiếp mặc dù hắn không phải hoàn toàn phụ thần giả nhưng là sẽ không muốn biến thành vực sâu nô lệ nếu không hắn cũng sẽ không liên hợp liêu xanh hy vọng đi ra mới một con đường nhưng không nghĩ tới hôm nay t r ư ớ c tạo tổng thự qua nhiều năm như vậy cố gắng lại giống một chuyện cười còn tốt bây giờ núi tuyết vậy ngồi không yên cuối cùng sắp xuất thế đối mặt cho nên núi tuyết so bất luận kẻ nào đều tốt hơn kỳ vị t i ế liễu cô nương nắm giữ lực lượng mai ngu đình ánh mắt thâm chầm nói mà bây giờ liễu cô nương mất tích trương xuân học nhữ mày mặc dù mất tích nhưng ta xem để lại không ít vết tích ở đây mai n g u đình xuất r a linh tấn cười lắc lắc dù sao vị k i a văn đại tiểu thư cũng nói nếu như núi tuyết nguyện ý cùng nhau sẽ có người ra mặt đem liễu cô nương bộ phận ý tưởng lấy ra dù sao thực hiện những này kế hoạch cũng cần núi tuyết lực lượng trương xuân học v ố t cằm dâu ngắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc ngươi nói cái này người sẽ là ai chứ vậy khẳng định là một cái đối với mấy cái này kế hoạch như lòng bàn tay có thể làm liêu xanh người phát nôn tồn tại mai ngô đình mỉm cười ngươi nói sẽ là ai chứ trương xuân học lắc đầu ta đoán nghĩ không ra đến lúc đó tự sẽ biết rõ mai n g u đình trầm thấp cười một tiếng nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn ta ngược lại thật ra hiếu kỳ liều xanh trên tay dụng cụ phân tích đến tột cùng thay đổi đến rồi loại tình trạng nào nói mai n g u đình ánh mắt dần dần sắp bén nếu như chúng ta phân tích không có sai cái này dụng cụ phân tích nếu quả như thật có thể đi vào một bước thay đổi có lẽ có thể có được ngược dòng tìm hiểu quá khứ vượt qua bình t h ư ớ n g năng lực chúng ta thậm chí hoài nghi nàng bây giờ làm hết thảy đều là bởi vì tại đây trong mắt của nàng dần dần cháy lên cùng nhật quang thanh âm trở nên trầm thấp mà kích động nếu như nơi hết thảy đều là thật có lẽ kia cái gì tiên thuyền kế hoạch cũng không phải là hư hảo chúng ta có lẽ có thể nàng dừng lại một lần ngồi thẳng lên ánh mắt nóng rực mà nhìn xem không rõ ràng cho l ắ m trương xuân học trầm rãi nói rời đi thế giới này tìm kiếm khác chỗ ở trở về rồi người cuối cùng trở lại rồi liêu xanh nhìn xem trên b à n cái này cực đại mà vụng về khối lập phương hộp nhìn không được lệ nóng doanh trọng nhưng là đối mặt liêu xanh nhiệt tình cái này khối lập phương hộp chỉ là phản xạ l ệ n h như băng quang không có bất kỳ cái gì phản ứng không có việc gì không có việc gì ngươi chỉ là vẫn là cái kia vừa mới sinh ra thời điểm đần đần bộ dáng liêu xanh vuốt ve mặt ngoài an ủi giống như là sợ h ã i bản thân đ â m bị thương cái này mới sinh thế giới y ê u đất tâm mặc dù bây giờ nhìn không ra tâm có tồn tại hay không nhỏ xúc t u vậy vươn ra sơ sơ khối lập phương mặt ngoài học nàng bộ dáng trấn an long mạch thì ngáp một cái tiếp tục tại cổ tay nàng bên trên a n nhiên chìm vào giấc ngủ tựa hồ muốn nói cái này hành động cũng quá tốn thời gian rồi xác thực từ khi thanh vân c ắ t thành lập bây giờ đã qua dòng d ã thời gian một tháng liêu xanh lúc này mới cuối cùng một lần nữa đem thế giới làm ra tới bất quá so sánh với lúc trước đã coi là nhanh dù sao một lần sinh hai lần quen mà lại nàng lúc này không còn là đánh bậy đánh bạn mà là thông qua đẩy ngược chiều không gian giảm xuống năng lượng mạch kín thu hoạch số lớn linh cảm xem như có khống chế làm ra có thể tiến vào cao duy trần văn chỉ là bên trong còn có rất nhiều liều xanh tạm thời không thể nào hiểu được bộ phận chỉ có thể không ngừng t ừ ử lỗi nhưng vẹn vẹn là nghiên cứu ra bộ phận trần văn liều xanh trí tuệ cũng là tiêu hao rất lớn nghiên thu trai bên trong khắp nơi đều là bỏ hoang thử lại phép tính giấy còn có trên tường các loại công thức di toán lit nha lit nít chứ như gà bới đồng dạng chớ nói chi là liều xanh còn đặc biệt mời mười ngày nghỉ chính là vì chuyện này bởi vì trận văn liền muốn thôi diễn ra tới nàng không muốn vì vậy mà gián đoạn ngay cả nghiên tu trai cũng không có bước ra đi một bước chớ nói chi là còn rời nước thư viện lấy lớp dù sao bây giờ quốc thư viện thượng xá chương trình học đối với nàng tới nói tạm thời tác dụng không lớn mà lại trên cơ bản vẫn là cùng tần học có quan hệ nàng càng là không h ứ n g t h ú lắm dù sao đối mai viện chính nói nàng là vì viết văn cho nên xin phép nghỉ mai viện chính không nghĩ tới liêu xanh nhanh như vậy có thể có mạch suy nghĩ giật mình phía dưới tự nhiên cũng là đáp ứng rồi bất quá có chút đỏ mặt chính là liêu xanh chỉ là hoàn thành thế giới văn chương vẫn còn không viết bất quá thế giới nơi tay văn chương sẽ còn xa sao nhỏ xúc tu điểm một cái biểu thị đồng ý chúng ta thử trước một chút xem đi liêu xanh lẩm bẩm xoa xoa đôi bàn tay gãi gãi bởi vì nhiều ngày không có thu thập có chút đầu tóc dối b ờ i mang tâm tình kích động mở ra cái này khối lập phương hộp đã lâu không gặp giản dị bộ dáng đập vào mi mắt bóng loáng mảnh ngọc xem như màn hình còn có một sắp xếp sắp xếp đưa vào cậy bồ lúc này liêu xanh đã chuẩn bị xong một cái quỷ vật nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra trên bàn làm việc cầm chế lại đem điều này quỷ vật từ thu nhận trong hộp lấy ra một cái cổ xưa chống lúc lắc cùng bình thường hài đồng cầm trong tay ch mặt trống ố vàng phai màu mặt ngoài còn có kỳ dị đường vân giống như là một cái mặt cười chất liệu vậy không rõ đây là mẫu thân nàng thật vất vả từ chức tạo tổng thự nơi đó mượn tới một cái quỷ vật hiện tại có trong chiều quan hệ muốn từ chức tạo tổng thự bên trong mượn dùng đồ vật tiến hành nghiên tu vẫn là có thể làm tạo thuận lợi đây chính là trong chiều có người cảm giác sao vất quá liêu xanh cũng chính là nhẹ nhõm một lần l ự c chú ý trở lại trước mắt t r ố n g lúc lắc bên trên tóm lại dựa theo chức tạo tổng thự phân loại cái này chống lúc lắc bị tỉnh hóa trước vẫn là cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp vật p h ò n tên chống lúc lắc số hiệu bát tam tứ thất ngoại hình hình tròn chất gỗ cái b ệ bên trên khảm nạm hai cây dài nhỏ sợi tơ đặc thù nào đó thuộc ra thuộc ra mà thành mặt trống trên có phủ văn cổ xưa có lẽ là bởi vì năm này tháng nọ bị chạm đến hoặc là từ giữa thẩm thấu mà ra đã hình thành một tầng sền s ẹ t dầu mỡ vết tích mơ hồ cấu thành một cái mơ hồ gương mặt đồ án hiệu quả lay động vật này có thể t r i ệ u hồi r a quỷ dị tùy tùng quấn lấy mục tiêu q u ấ y nhiều hắn hành động tư duy thậm chí có thể điều khiển mục tiêu hành vi dần dần mất đi tự ta trở thành vật này tôi tớ cấp bậc cực kỳ nguy hiểm nơi phát ra bắt nguồn từ lê luyện bởi vậy liêu xanh dựa theo bây giờ kinh nghiệm phán đoán cái này quỷ vật hẳn là cực kỳ có cơ hội có thể phát động cao duy phân tích xoa xoa đôi bàn tay khởi động thế giới phối trí thất bản đơn giản hoan nghênh giao diện giản dị tự nhiên liêu xanh đưa vào chỉ lệnh quang trận bắn ra mà ra bao phủ lại chống lúc lắc tồn tại cao duy phân tích độ khả thi phải chăng tiến hành cao duy phân tích quả nhiên nàng kiềm chế lại nội tâm hưng phấn cấp tốc đưa vào chỉ lệnh là lập tức một trận quen thuộc choáng váng cảm đành tới liêu xanh tê liệt ngã xuống tại châu ngồi bên trên chương 618, chọn đồ vật đoán tương lai chi lễ chương 618, chọn đồ vật đoán tương lai chi lễ liêu xanh mở mắt ra t ừ n g trương khuôn mặt giữ tận trực tiếp xông vào tầm mắt của nàng tầm mắt của nàng tựa hồ cùng bình thường không giống những người này trong mắt của nàng đều giống như phóng đại rất nhiều đầu lâu dị thường khổng lộ cơ hồ tràn ngập nàng toàn bộ tầm mắt đưa nàng đỉnh đầu không gian chen lấn không có chút nào chỗ trống nghi hoặc mà cảm giác hiện hiện đi lên một cái miệm lại là non nớt qua một tiếng l i ê u xanh lập tức chặt đứng chuyển thành một tiếng vang r ộ i nại nớp lập tức dẫn tới cười vang tiếng cười vang r ộ i chấn động m a n g nhĩ của nàng vang lên nóng nóng ha ha ha ngươi xem con của chúng ta cái này âm thanh nhi thật to lớn đáng yêu à. l i ê u xanh lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình khó trách trong đầu trống rỗng ký ức mơ hồ không rõ khó trách những người trước mắt này đều có loại nhiều sóng to lớn cảm giác ngươi lai nàng lại thành rồi một đứa bé còn mang theo nại nớp xung quanh tiếng cười vẫn còn tiếp tục mà lại càng ngày càng vang dội càng ngày càng dày đặc cao tần được nghe tới mười phần trói t a i thật là quá đáng yêu đáng yêu được muốn đem nàng b ấ t chết kỳ hỉ bằng không những phương pháp khác cũng được c h ớ nói các ngươi có thể thật dọa người đừng dọa hỏng rồi chúng ta bảo nhi nhưng là cái giọng nói này có thể không một chút nào giống như là thật sự lo lắng tựa hồ chỉ là nói đùa một dạng trêu chọc được rồi vậy thì bắt đầu đi đừng chậm trễ thời gian cuối cùng tuổi trọn chúng ta thật sự là chờ đợi đã lâu tới đi bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai hôm nay đối với chúng ta đối với tiểu bảo đều là vô cùng trọng yếu một ngày nha kỳ hỉ cái này đem quyết định ngươi tiếp đó sẽ biến thành bộ giá gì thanh em như là vang lên noong bậy vòng không còn hướng lên trên nhìn lại ánh mắt hướng xuống lúc này mới phát hiện bên người bậy đẩy các loại kỷ quái đồ chơi nhưng là đều chỉ có một cái hình dạng hoặc là giàn cung hoặc là không có hoàn thành hoặc là tàn khuyết không đầy đủ thì như một cây cột nhìn chiều dài cũng là bút lông nhưng là không có lông còn có nửa cái vỡ vụ chén thậm chí liêu xanh còn chứng kiến quen thuộc chống lúc l ắ c hình dạng nhưng là chỉ có phía ngoài giá gỗ nhỏ viên viên chống bên trên không có t ầ n g kia ra ngoài ra còn có kiếm gãy không trôi đầu đũa vân vân mặc dù chính liêu xanh khi còn bé chưa từng trải qua chọn đồ vật đoán tương lai nhưng là nghị cũng biết những n à y đồ vật thấy thế nào cũng không giống là bình thường chọn đồ vật đoán tương lai lễ nên xuất hiện xung quanh to lớn đầu lâu tản ra một chút tựa hồ vì cho nàng càng lớn không gian nhưng là liêu xanh hay là không nhìn thấy tình huống c u n g quanh chỉ có thể nhìn thấy từng đạo trong ánh mắt tràn đầy trờ mong quấn quanh ở liêu xanh trên thân có loại đưa nàng chăm chú trói buộc cảm giác loại này chờ mong tràn đầy vặt vẹo dục vọng căn bản không phải bình thường trưởng bối hy vọng hải t ử chọn đồ vật đoán tương lai có thể lấy ra ánh sáng minh tương lai cái chủng loại kia chờ mong nhanh lên a nhanh đi bắt một cái a nhìn xem ngươi thích gì thích gì đã bắt cái gì tốt rồi đương nhiên bắt nhiều mấy cái chúng ta cũng không để ý hắc <cười> hắc từng tiếng rục rã liêu xanh rõ ràng rồi đây hết h ả y rốt cuộc là vì cái gì sau đó nàng đứa bé kia trên mặt vừa tròn vừa lớn con mắt có chút ngưng lại xem như biết rõ muốn làm gì rồi cao duy phân tích kết thúc liêu xanh nhìn thấy kết quả xuất hiện ở mảnh ngọc phía trên tên thai thần chống phân tích độ hoàn thành 100%. s ở thuộc loại hình thượng cổ linh vật hiệu quả miêu tả lay động vật này phát ra tiếng chống có thể triệu hoán ra thai thần có thể một mực c u ố n chặt lấy bất luận cái gì mục tiêu đối mục tiêu tạo thành tinh thần áp bách cũng bám vào tại hắn t r ê n thân để mục tiêu cảm nhận được trưởng bối kỳ vọng cũng tự nguyện vì hoàn thành kỳ vọng mà liều mạng hết tất cả tiếng chống đình chỉ bám vào tức đình chỉ sử dụng sau khi kết thúc đem đến viên người sử dụng cần hoàn thành trưởng bối kỳ vọng nếu không tại thời hạn bên trong hoàn thành đem gặp nguyền rủa phạt vệ l ự c ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá tiếng chống vang lên thời điểm xin cẩn thận phía sau của ngươi thu hoạch được điểm số ba trước mắt ba phân tích ban thưởng thai thần quả cao duy phân tích số lần một còn thường một lần liệu x a n h đối với cái này kết quả có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cái này vậy mà không phải quỷ vật mà là thượng cổ linh vật chỉ có thể nói chỉ sợ là bởi vì thủ pháp tế luyện quá tà tính mới đưa đến xuất hiện quỷ vật đặc chất liền ngay cả trước tạo viện đều phân biệt không ra m ặ khác Cứ việc phân tích phân hoàn thành 100 nhưng độ lúc à này nàng nàng hoàn toàn đối đủ để đền đáng đồ đoán với Liêu tới nói, cái kia nghiệm giác. cái kia lai nghi vật l Xanh của chưa cũng không hỏng tình còn chọn tương bên trong thể thức khôi phục. bét Tâm từ cảm bù sợ đó nàng ý thức được cái này hài nhi thân thể sẽ bởi vì chọn đồ vật đoán tương lai gặp phải cái gì về sau tại chỗ có người vặn vẹo chờ mong ánh mắt bên trong nàng cái gì cũng không có lựa chọn mà là không có chút nào do dự giống như xà dao bình thường cấp tốc quấn lên những người này dựa vào đông nhiên m ộ phát vậy mà xuyên thủng ba người cực đại đầu lâu lập tức r ư ớ lấy từng tiếng kêu sợ hãi có hoảng sợ đây là cái gì cũng có c u n g hỉ cái này tiểu bào chẳng lẽ là thiên nhiên quỷ vật lời này vừa ra càng là rước lấy cuồng nhiệt ánh mắt thường đôi tay hướng phía liêu xanh bắt tới mà liêu xanh bản thể yếu lối vô pháp trực tiếp di động chỉ có thể lấy xúc tu thay xê dịch nhờ vào đó tránh né công kích nhưng những người này hiển nhiên cũng không phải phổ thông tồn tại liêu xanh có thể từ nồng độ linh khí nhìn ra bọn hắn hẳn là có ít nhất luyện khí kỳ cao dài tu vi mà lại trong tay của bọn hắn cầm do tà ác vật liệu chế thành pháp khí liêu xanh thậm chí có thể nhìn thấy trên đó trộn lẫn lấy ngón tay răng nanh sợi tóc chờ kết cấu tản mát ra khiến người buồn nôn khí tức thế là như vậy chiến đấu phía dưới liêu xanh trung quy là không được lại mặc dù lúc đầu một k í c h phía dưới còn có thể giết chết không có chút nào phòng bị địch nhân còn có bị thương nặng mấy người nhưng là đằng sau những người khác kịp phản ứng về sau liêu xanh liền rốt cuộc không có thừa dịp cơ hội thế cục nháy mắt chuyển tiếp đột ngột chỉ có thể lâm vào tuyệt vọng khổ đấu rơi vào đường cùng liêu xanh quyết đoán đong đưa s ú c tu thuần thục bắt đầu chạy trốn đối phương tự nhiên không chịu từ bỏ theo đuổi không bỏ đặc biệt là thấy được nàng cái này hài nhi trên thân ẩn chứa mạnh mẽ như vậy lực lượng về sau hiện nhiên đã đem nàng coi là không cho phép bỏ qua quý giá vật liệu liều xanh chỉ có thể đem hết toàn lực chạy、trốn. nhìn à ngoài y ra cửa n tiếp đi lại sổ, xem một m là ả tường thở, phật, thương phướn ngói vàng cổ lao miếu thờ, cao lớn kinh phiên đón gió phần lên ấn kinh văn, chẳng n gió đỏ đầy hỏa miếu chi màu cổ cao sắc rực lao khí rỡ bẩy về phía nơi xa miếu thợ tựa hồ tọa lạc tại liên miên không dứt cao ngất núi tuyết ở giữa núi tuyết phía trên là bát ngát thanh tịnh tinh không phản phất thiên địa ở đây hòa làm một thể nhưng là l i ế u xanh không tì vết thưởng thức chỉ được mượn tầng tầng sắp sắp bay lên mái hiên bắn này tại màu vàng kìm trên mái ngói phi tốc lướt qua yêu nghiệt nơi nào chạy sau lưng không ngừng chuyển đến gầm thét thanh âm xác thực giờ phút này xem ra nàng giống như là một cái dương nanh múa vớt xúc tu quái vật kéo lấy một cái nho nhỏ cục thịt ngay tại dưới ánh trăng không ngừng nhúc nhích bỏ sát chỉ là cái này kéo lấy cục thịt hạt tại là một loại đánh vác nơi này độ cao so với mặt biển c ự cao c không khí mầm manh liều xanh cơ hồ không thở nổi phổi bị chen ép kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến nàng bất tỉnh đi mà lại núi tuyết phía trên nhiệt độ rất thấp nàng chỉ có một tầng áo mỏng bao k h ỏ a thân thể rất nhanh liền bị đông cứng t ứ chi cứng đờ không thể động liền ngay cả nhỏ xúc tu cũng nhận ảnh hưởng dần dần động tác trầm trạc cuối cùng nàng trốn bất động rơi xuống mái、ngói. c ò nàng chưa rơi x u đất, lúc ạ i bị m ộ này còn tại trong đau đớn thở dốc sờ lấy tứ chi của mình nắm bắt da thịt tựa hồ tại xác nhận bọn chúng độ dạy cùng cảm nhận thật sự là lòng còn sợ hãi liêu xanh gật gật đầu trong lòng có sự cảm thông bất quá làm nàng càng thêm kinh ngạc chính là rõ ràng phân tích độ hoàn thành đã đạt tới một trăm linh nhưng là vẫn còn có một lần cao duy phân tích cơ hội tình huống đây là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy cũng là nói ta còn có thể đi vào liêu xanh thấp giọng tự nói trong giọng nói mang theo vài phần hoang mang lúc này thế giới phối trí thấp bản giao diện bên trên lóe qua một câu đúng thế liêu xanh suy tư phải chăng hẳn là rèn sắc khi còn nóng lần nữa tiến vào thế giới kia nhưng là một luồng sáng quét ra tới rơi trên người liêu xanh sau đó thế giới biểu thị ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng Trị số tinh thần 50. liêu xanh lắc đầu chẳng trách mình đầu rất đau mà lại một lát sau trị số tinh thần lại hạ xuống 45. liêu xanh tranh thủ thời gian dập đầu một viên trợ giúp t ĩ n h tâm thông thần minh tưởng t ĩ n h tâm đan đ ầ u góc lập tức cảm giác được một trận thanh lương nhưng là chỉ là trị số tinh thần rơi xuống tốc độ có chỗ chậm lại đối với t r ị tận gốc nàng tinh thần vấn đề không có gì trợ giúp xem ra cái này cao duy phân tích phó bản quả thực có chút đáng sợ mặc dù nàng ở trong đó mới trải nghiệm ngắn ngủi không đến thời gian một n é n hương khả năng xem như nàng trước mắt sinh tồn thời gian ngắn nhất phó bản vẹn vẹn cảm nhận được thế giới này bộc lộ ra một góc hoang đường cùng tàn nhẫn nhưng là đã đ ố i nàng tạo thành tinh thần ô nhiễm kéo dài đến hiện thực lại thêm nàng trở ra lại là xem như cái này chống lúc lắp vật liệu một cái sinh tồn năng lực gần gũi là không hài nhi quả thực chính là v ư ợ t sâu độ khó được rồi tạm thời đừng suy nghĩ chờ tinh thần khôi phục lại nói thế là liễu xanh đem điều này chống lúc lắp một lần nữa phong nhập thu nhận khí bên trong chỉ là niêm phong tích chữ thời điểm cảm nhận được khó mà quan hợp lực cản cảm giác tựa hồ có cái gì vật kẹt tại bên trong. hồ đồ có cái gì bên liêu xanh xốc lập ê n n cái tức thu hồi cái này quý vật lại từ thế giới phối trí thấp bản g chỗ ấy nhận lấy bát thưởng một cái lớn chừng quả đống trái cây lăn xuống trong tay nàng chỉ thấy ngoại hình như là hoàn toàn chín mùi thai nhi mặt ngoài hiện ra hơi yếu hào quang màu và nóng bên trong tựa hồ ẩn chứa thần thánh năng lượng nhưng lại có loại quỷ dị tạ tính tản ra máu tanh khí t ứ c không biết cái này thai thần quả là cái gì xem ra lại ngại liêu xanh tự lẩm bẩm lại nhìn phân tích kết quả tên thai thần quả phân tích độ hoàn thành một trăm linh s ở thuộc loại hình t ộ c đàn sinh vật hiệu quả miêu tả dùng ăn này quả có thể dùng cá thể tạm thời thu hoạch được thai thần lực lượng hiệu quả ngẫu nhiên tiếp tục ba phút nhưng mà dùng ăn người vận mệnh sẽ bị thai thần quả khống chế thẳng đến dùng ăn người thực hiện hoàn thành cùng thai thần chỗ ký kết q u y định nếu không đem gặp phải không thể nào đoán trước hậu quả l ự c ảnh hưởng đẳng cấp s phân tích đánh giá dùng ăn kiến nghị nhắm mắt lại nắm cái mũi đóng lại đầu góc sau đó ăn cái này đồ vật thấy thế nào đều có chút tà tính thế mà còn là tộc đàn sinh vật mà lại cái hiệu quả này nghe tới cũng là ngẫu nhiên tính rất mạnh hậu quả còn rất nghiêm trọng ăn cảm quan cũng không được khá lắm hay là trước thả lên được rồi liêu xanh vừa thu hồi cái này thai thần quả lại lần nữa nhìn thấy bản thân trên túi chữ vật dỗi ra một đứa bé mập mạp ngắn một chân đem túi chữ vật chống lên một cái hình trạng quỳ dị chỉ số tinh thần thấp thật sự là phiến phức thi thầm trong lòng liêu xanh chỉnh lý tốt túi chữ vật đem nét trở lại bên hông nhắm mắt làm ngơ nhưng là ánh mắt vừa nhấc lại nhìn thấy phòng một góc chỗ bóng tối tựa hồ có một cái hình dạng giống như là hài nhi đồ vật có do bỏ vào trong bóng tối liêu xanh trừng mắt nhìn quyết định vẫn là rời đi nơi này chủ yếu là mệt nhọc nhiều ngày như vậy vẫn là không muốn tự ngược rồi còn không bằng về nhà ăn liệu như hải làm cơm sau đó tắm r ử a viết quyển nghiên tu văn chương h ả o h ả o bông lỏng một chút dù sao mình còn đáp ứng rồi mai việt chính về nước thư viện thời điểm liền phải đem văn chương lấy ra nữa nha Thế liêu à l xanh vừa mới n h đến gần liền nhìn thấy một đoàn màu đen gió lăn cỏ từ gầm xe tuột ra cứu cứu liêu xanh nhìn xem cái này đoàn đổ lau nhà một dạng sự vật không xác định mà hỏi thăm một con đen t h ủ i lùi bàn tay tướng tới cỏ dại đầy r a lộ ra một tấm hơi có vẻ lộn xộn tang thương khuôn mặt chính là l a n g phục còn hướng lấy liêu xanh lên tiếng c h à o đây là xe liêu xanh tùy tâm trong biển đào ra một chút liên quan tới cái này mơ hồ ký ức không sai ngươi quả nhiên biết rõ l a n g phục tán thường nói bất quá ta vẫn chưa hoàn thành liêu xanh trầm ngâm một cây xúc tu r ộ i ra chui vào gầm xe bên dưới n g ư ờ i đây là cái gì l a n g phục chọc chọc nhỏ xúc tu đầy cói lòng hiếu kỳ nhưng mà nhỏ xúc tu dội ra một cây chiết cảnh đem hắn tay đầy ra、ký. lăng phục đ ọ c h i ể u nhỏ xúc tu tựa hồ muốn nói hắn không có lễ phép ngoan ngoãn co lên tay tới thông qua nhỏ xúc tu tầm mắt liêu xanh nhìn thấy gầm xe c h ậ t văn cùng loại với xe bay cùng mê ấ kiệu chỉ là ưu hóa trình độ còn xa xa không bằng vì cái gì ngươi không có trực tiếp tại cố kiệu bên trên tiến hành sửa chữa đâu liêu xanh nghi v ấ n hỏi nàng nhớ tới đã từng vang dội trường ăn mê ấ kiệu vì cái gì ta muốn tại cố kiệu thượng tu đổi làm xe thể thao không tốt sao nhanh như địa chớp cố kiệu căn bản không phù hợp thể lưu động được học lăng phục vừa nói một bên cơ khắc chật bút trong miệm còn phát ra siêu siêu siêu thanh âm tựa hồ tại mô phòng xe b thật ngây thơ chỉ có thể nói bất đồng trải nghiệm hình thành ý nghĩ tự nhiên khác biệt lắc đầu liêu xanh thuận miệng hỏi cứu cứu muốn về nhà ăn cơm không như biển nấu cơm lăng phục đầu tiên hỏi một câu trôn ở dối bởi tóc bên dưới con mắt nháy mắt sáng lên hừng ta đã dùng linh tấn cùng cha ta nói liêu xanh gật gật đầu lập tức nhìn xem trong tay linh tấn áo nao nói cái này linh tấn cũng được mau trong cải tạo mới được từ từ sẽ đến đi kế hoạch của chúng ta danh sách có thể dài lăng phục không biết lúc nào đã đứng lên vỗ vỗ liêu xanh bả vai vẫn là về nhà ăn cơm gấp rút liêu xanh m i t miệm biết do hắn chính là thèm ăn muốn ăn liễu như hải làm cơm mà thôi nàng nhìn lướt qua trong xe cái kia lẻ loi trơ trọi đang ngồi hải nhi hai mắt thật to nhìn mình đi về nhà ăn cơm liễu xanh lấy lại tinh thần lớn tiếng nói chương 620, t h ầ n thư thật ảnh chương 620, t h ầ n thư thật ảnh đi ra hậu đường nhìn thấy thanh vân các bên trong nghiễm nhiên một bộ hừng hực khí thế bộ dáng rất là náo nhiệt lúc đầu văn vi lan cùng liễu xanh thảo luận sau quyết định vẫn là đi đầu bán ra trừ tà kính cùng máy dò quỷ khí cái này hai khoản thường dùng linh khí nhưng sau này liễu xanh vì theo sát bây giờ trào lưu còn mới đẩy ra một cái sản phẩm thần thư t h ậ n ảnh nghi kỳ thật chính là thông qua t h ậ n ảnh quan sát thần thư nội dung tăng thêm l i ế u xanh để giỏi về hội họa văn vi lan vẽ một hệ liệt tranh liên hoàn phối hợp với đồng thời phát ra cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác cái này linh cảm vẫn là bắt nguồn từ thất huyền sơn kết quả cái này sản phẩm mới l ấ y ra vậy mà so với kia hai khoản thích hợp với chống cự quỷ vật linh khí càng chịu hoan n g h ê n dù sao hiện tại có thần đ i ệ n tại quỷ vật cái gì tựa hồ đã không có đáng sợ như vậy dân chúng cũng không lo lắng mà lại cái này thật ảnh n chế tác đơn giản liêu xanh một bên vội vàng sự vật khác một cái khác liêu xanh liền có thể điều khiển nhỏ xúc tu tiện tay luật chế ngày kế có thể sản xuất ba bốn mà lại từ khi lăng hữu liên phái tới công tượng nắm giữ cái này hạng kỹ nghệ về sau bọn hắn liền chuyên tâm chế tác thần thư t h ậ n ả n h y. bây giờ ngay cả văn vi lan tác phẩm hội họa vậy bởi vì này khoản sản phẩm nóng n ả y mà trên diện rộng tăng giá trị t r ư ơ n g an rất nhiều họa sĩ nghe tin lập tức hành động chủ động đưa ra muốn cùng thanh vân các hợp tác liêu xanh thậm chí nghe văn vi lan nói trong triều trọng thần hàn sơn quân cũng đúng tham dự việc này biểu đạt hứng thú hiện tại văn vi lan cùng thúy, thúy thời gian cơ bản đều tiêu vào chọn lựa tác phẩm hội họa bên trên nhưng là kiếm tiền mức đầu tiên vậy không mất mặt thật là không có nghĩ đến a lăng phục trải qua những n à y đ i ề n cùng tranh mua thần thư t h ậ n ảnh nghi người lắc đầu nói nếu là bọn hắn biết rõ phía trên kia trận tướng sẽ hối hận hay không liêu xanh trầm ngâm nói chờ t i ê n vong trải rộng ra ta liền có thể đẩy ra cải tạo bản có một số việc liền có thể thông qua vợt này nói cho càng nhiều người vậy ngươi đầu tiên được nói cho ta biết chú ý đã một tháng lăng phục quẳng xuống câu nói này liền ôm c á i hót tản mạn đi ở phía trước nhanh nhanh. liêu xanh lắc đầu đuổi theo trên bàn cơm lăng hữu liên vệ biểu thị vậy hạ đối với các ngươi làm thần thư thật ảnh nghi rất là hài lòng có đúng không lăng phục buồn bực ngán n g ắ m nói liêu xanh ngược lại là quan tâm một cái khác k i ê u máy giỏ quỷ khí cùng trừ tà kính đâu bệ hạ có hay không nói có thể chải mở lăng hữu liên hít một tiếng nói bệ hạ cảm thấy làm cái này có chút lẫn lộn đầu đôi hiện tại thần miếu phân bố rất rộng bây giờ không có tất yếu lại đi dùng tiền làm những thứ này liêu xanh lập tức có chút nội trí bất đắc di nói xem ra cái này chỉ có thể dùng chính chúng ta kinh phí rồi thấy nữ nhi có chút mất mát, mát liệu như hải lập tức mở miệng thiếu bao nhiêu bạc cha cho ngươi bổ sung liêu xanh lắc đầu không cần vận dụng đến cha ngài tiền riêng ngài không phải còn muốn mua cái gì nấu cơm dã ngoại lò cùng thần cấp cần câu sao tạm thời tiền của chúng ta coi như sung túc húng chi thần thư món đồ kia bán được tốt như vậy tiền là không lo rồi lăng phục ăn giò heo nướng không hề lo l ắ n g nói im lặng ngươi sao có thể nói như vậy thần thư lăng hữu liên nghiêm nghị nói thần sắc có chút khẩn trương liệu như hải nhìn một chút b ố n phía thấy không có động tĩnh vội vàng lại cho lăng phục nhét vào một cái chân giò lớn nói đại cứu tử chớ nói chuyện mau ăn nhiều chút một lát sau xác thực vô sự phát sinh liêu xanh nhìn thấy cha mẹ vung lòng một hơi d á n vẻ như có điều suy nghĩ nàng đối với cái này cái thế giới hiểu rõ ban sơ chỉ là bắt nguồn từ cộng đồng ký ức từng điểm một nàng từ trong trí nhớ đào móc ra một chút bởi vì độc thần mà gặp vận dùi sự kiện tỉ như bởi vì xúc phạm thần minh mà cả nhà bị gác ở trên lửa thiêu chết thậm chí còn có bị chừng chín xem như cống phẩm tiến hiến cho vô thượng thần thảm kịch nhưng là những n à y cũng chỉ là trong trí nhớ mơ hồ đ o ạ n á n thẳng đến liêu xanh một ngày tận mắt nhìn thấy kim ngô vệ tại thần quan dẫn dắt đi trên đường lùng bắt bắt người rốt cuộc là cái gì độc t h ầ n tội không có ai biết cũng không có ai dám đi hỏi thăm chỉ biết có chút đồ vật là không thể đổ vào bởi vậy sau khi ăn cơm tối xong liều xanh về viện tử của mình yên lặng khổ luyện giải cùng thăng tiến pháp văn vi lan cùng thúy thúy gần đây cũng là như thế đến như mẫu thân cùng cha liễu xanh còn cần một cái thích hợp thời cơ nói rõ dù sao hai người lúc này vẫn là thâm căn cố đế vô thượng thần tín đồ chờ liễu xanh giải khai cùng vô thượng thần liên kết về sau liền có thể bắt đầu bước kế tiếp chân chính chuyển tu thất huyền linh khí quyết nhưng là một bước này còn cần một cái bố trí trước điều kiện đó chính là thu hoạch được vô chủ linh khí căn cứ hiện tại tình huống của cái thế giới này bởi vì vô thượng thần mất đi hiệu lực theo vô thượng thần mà đến linh khí nhất định tiêu tán cho nên nàng tựa như đã từng như thế cần thu hoạch được vô chủ linh khí nhưng là nàng đã từng dựa vào là thất huyền lệ n h mà bây giờ nàng trên thân căn bản không có nguyên bản túi chữ vật thất huyền lệ n h càng là không biết còn để lại ở nơi nào không biết là có hay không đi theo thế giới một đợt còn để lại ở cái thế giới này bên ngoài có ba cái phương án một tìm kiếm bây giờ trương v i ệ n chính nhìn xem có thể hay không từ trên tay hắn mua hàng thất huyền lệ n h có chút khó khăn nhưng có thể từ chức tạo viện hệ thống bên trong tìm kiếm một lần chính liêu xanh bình p h á n nói hai làm ra q u ỷ khí chuyển hóa linh khí phát trận tìm một cái quỹ khí nồng nạp địa phương tiến hành tu luyện â có đạo lý liều xanh lập tức nghĩ tới một cái thích hợp địa phương đó chính là nàng vừa xuất hiện ở đây lúc vị trí cái kia vứt bỏ cằn mỏ ngay lúc đó liêu xanh chính là vì đột phá đang ở nơi đó s á n quỷ ba tìm kiếm thế giới bên ngoài thế giới hay không tiến vào thế giới mới bên trong liêu xanh lắc đầu cái này cần tiến vào vũ trụ lấy trước mắt kỹ thuật vẫn chưa làm được mặt khác có lẽ có thể nghĩ biện pháp đi có linh ký thế giới tìm kiếm linh mạch lấy ban thưởng hoặc là điểm tích lũy hình thức chuyển rời về tới có thể thực hiện thế giới phối chi thấp b ả n v ậ y biểu thị nghĩ như vậy liêu xanh suy nghĩ lên thai thần chống thế giới thế mà cũng là có tu sĩ hoặc là nói là người mang tu vi t ă n nhân nói cách khác thế giới này tồn tại linh khí nói không chừng là một cái khác cùng loại với thất huyền lệnh thế giới tu tiên thế giới còn có một cái điểm đáng ra chú ý có phát hiện hay không sở hữu thượng cổ linh vật thế giới tựa hồ cũng cùng tu tiên có quan hệ thất huyền lệnh như thế thai thần chống cũng là như thế có lẽ t i ê u tương bắt cảnh đồ cũng có khả năng này mà lại thiên diễn thạch xuất từ thất huyền lệnh thế giới bên trong căn cứ thế giới nói t i ê u tương lâu lâu chủ cũng có thiên diễn thạch liều xanh lập tức đạt được một cái suy đoán kinh người cũng là nói thượng cổ linh vật thế giới càng có khả năng sản xuất thiên diễn thạch trước mắt xem ra độ khả thi cực lớn liêu xanh gật đầu xem ra chính mình vẫn có tất yếu lại đi vào một chuyến bất kể là vì thu hoạch linh mạch vẫn là vì thiên diễn thạch mặt khác bản thân sợ rằng còn muốn tìm kiếm càng nhiều thượng cổ linh vật mở rộng thu hoạch cơ hội mục tiêu minh sắc rất nhiều phạm vi vậy giúp nhỏ gánh nặng trong lòng tự nhiên cũng theo đó giảm bớt như thế nhẹ nhõm tâm tình vừa v ẫ n thích hợp hoàn thành một t i ê n văn chương liêu xanh nghĩ đến linh k h í k h é p về thu hồi giải cùng thăng t i ê n pháp lấy giấy bút bỏ qua tại trước bàn nháy mắt nhìn mình đẫm máu anh hải bắt đầu chui sáng tác chương sáu h ạ xuống thời khắc chương sáu hạ xuống thời khắc chính chui tại trước cán liêu xanh lúc này viết xuống câu nói đầu tiên t h â n minh ở trên linh khí khôi phục ân trạch v ạ n vật nhưng linh khí như thế nào hiện hiện nhân gian làm sao lấy phổ chiếu v ạ n vật mấy trăm năm qua không có kết luận nhưng linh khí cùng nhân gian vạn sự vạn vật cùng một nhịp thở nguyên nhân tồn tại nghiên tu tính tất yếu lúc này tại tinh không phía trên những cái kết như dây truyền ngọc trai giống như tương liên vô thượng thần nhóm nguyên bản quang huy rực rỡ đã từ từ loan lộ h ắ c bạch giao thoa hôn đồn khó phân ở giữa là thâm trầm vực sâu bởi vì ô nhiễm ăn mòn vô thượng thần nhóm ngay tại c h ậ m rãi trượt về vực sâu mà cùng chúng nó tương liên tinh cầu cũng tại dọc theo kia không thể kháng cự quy tích c h ậ m rãi rơi hướng vực sâu những tồn tại này hạ xuống khối lượng khổng lồ dính dấp nơi đây không gian hướng phía không biết chiều không gian thu gọn sắp tập trung hình thành một cái vô cùng bé nhưng cực dày điểm nhưng mà còn có mặt khác một cố lực lượng đang cùng chi dắt lực chỉ thấy tại kia trên vực sâu từng cây kim sắt xúc tu từ hư không rủ xuống giống như là dẫn theo váy một dạng chính kiệt lực đem không gian chiều không gian kéo về cố gắng chống lại gia tốc thu gọn xu thế chỉ là những cái kia xúc tu lực lượng pi mạnh v ư ợ sâu lực lượng càng là thâm bất bởi vậy chỉ có thể ngắn ngủi trì hoán thu gọn thành kỳ điểm xu thế nhưng cuối cùng vô pháp ngăn cản có thể dự kiến kết thúc xúc tu đến từ không nhìn thấy cao duy hư không bên trên một cái xúc tu nối tiếp nhau như kim sắc đồi núi bình thường to lớn tồn tại trôi nổi tại ở giữa đang lưu động quan g huy bao phủ xúc tu đồi núi bên trong một nữ tử bóng người tựa như hải nhi đồng dạng tại hạch tâm quận thành một đoàn hai mắt nhắm n g h i ề n nhưng là cao mày có thể thấy được nàng cũng không có lâm vào chân chính ngủ say đối với đại quốc sư tới nói chỉ có thể nhìn thấy hư không chúng sơn nổi một góc kia rộng lớn hảo quang còn có dữ tận xúc tu cùng với xúc tu ở giữa đùa bỡn một cây thật nhỏ như cùng con run màu đỏ đồ chơi đã không có hơi thở sự sống giống như là đồ chơi tại một dạng tại xúc tu ở giữa bị thưởng thức còn lại xem xét phía dưới tâm thần chấn động không dám nhìn thẳng lúc này hắn ngay tại thông thần bên trong cảm giác địa mẫu đại nhân ban cho nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà tràn vào thể nội c ố lực lượng này làm hắn càng thêm say mê phản phất toàn thân mỗi một tấc đều ở đây bị gột rửa cùng trọng sinh trải qua mấy ngày nay mặc dù đại quốc sư vẫn là tại trong thâm cung ẩn nút không ra nhưng là bởi vì hắn tồn tại những người kia tạm thời còn không dám đối thánh thượng đ ộ thủ nhưng mà hắn biết rõ đây chỉ là tạm thời chờ đại vũ nữ khôi phục chờ tiêu tương lâu lâu chủ tiến thêm một bước đi vào cùng bọn hắn cùng giai hàng ngũ sợ rằng hạ thủ thời cơ đã đến chỉ là đợi đến lúc kia mình đã không sợ hãi đại quốc sư nghĩ đến cười đại ý nguyên bản thân thể của hắn đã tại kề cận cái chết bồi hồi trăm năm lại không nghĩ rằng từ khi đi theo địa mẫu đại nhân vậy mà càng phát ra cường kiện không chỉ có như thế mặc dù trải nghiệm một đoạn chuyển đổi linh khí đau ngắn nhưng qua đi lại là niềm vui ngoài ý mớn tại thần tàng cảnh hậu kỳ đình trệ đã lâu tu vi lại có một tia v ư n g lòng dấu hiệu có lẽ tiếp qua một thời gian hắn liền có thể siêu thoát thần thắng cảnh bước vào chưa hề có người đặt chân qua cảnh giới cảm tạ địa mẫu đại nhân cảm tạ địa mẫu đại nhân nghĩ tới đây đại quốc sư trong lòng đầy cõi lòng cảm kích tại hư không bên trong đầu d ạ p xuống đất quý sát trong miệng không ngừng nghiệm t ụ n g lấy cảm ơn ngữ điệu không biết ta có gì có thể báo đáp địa mẫu đại nhân đại quốc sư chân thành nói có một việc địa mẫu đại nhân chưa từng lên tiếng nhưng là đại quốc sư lại không hiểu tùy tâm trong biện cảm giác được một đoạn tin tức dường như một loại có thể để cho hắn hiểu ý chí g á n g lâm vâng địa mẫu đại nhân mời nói đại quốc sư lập tức kích động đáp lại nói Chờ ngươi đại ộ động một t thần tàng thời ta thể tham tình phá cảnh hy chủ vọng ngươi có thể chủ động tham dự một việc. Sự gì? có việc. điểm, đ dự Sự quốc sư có chút Chỉ hiếu kỳ. lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng nghĩ tới trong truyền thuyết nếu có thể vượt qua thần tàn g cảnh vậy liền có thể trở thành giống như thần tồn tại cũng chính là trong truyền thuyết phi thăng nghĩ như vậy lập tức trong lòng lửa nóng lại nghĩ nếu là chỉ có chính mình có thể làm sự tình vậy có phải chính là phi thăng tiến vào thần giới nương theo địa mẫu đại nhân tả hữu nghĩ như vậy đến càng là vui vẻ nhưng lập tức lại nghĩ tới một chuyện thế nhưng là ta đáp ứng lý thị sẽ thủ hộ bọn họ huyết mạch bây giờ thánh thượng không sao hoàng gia lý thị huyết mạch tự nhiên có người truyền thừa lại nhiều nghi vấn địa mẫu đại nhân cũng không lại trả lời chắc chắn nhưng là đại quốc sư đối với địa mẫu đại nhân đáp lại đã là vừa lòng thỏa ý mà đối với địa mẫu đại nhân chỉ lệnh mặc dù còn có rất nhiều n g h i hoặc ý nguyên quyết định phục tùng vô điều kiện chỉ là mừng k h ắ p khởi nghĩ đến có thể vì địa mẫu đại nhân hiệu lực thật sự là một loại vinh h ạ n h lớn lao húng chi chờ mình đột phá thần tàn cảnh mình cũng cuối cùng có thể thoát ly cái này dưới đất giam cầm đi hướng ánh nắng cũng không tiếp tục cần phụ phục tại âm u phía dưới đến lúc đó hắn cũng muốn giống cái kia không biết chết đến đi nơi nào lao thái bạch như thế tìm giống tiểu hàn tử như thế họa sĩ đem mình vẽ được phong lưu phong khoáng sau đó đem chính mình bình sinh quá khứ chế tạo anh hào cái thế lao thái bạch chính là như vậy đem chính mình hư danh lan xa huyên áo thế nhân chỉ biết thần tàng cảnh có lao thái bạch lại không biết còn có hoàng thành đại quốc sư hừ thật là dày nhan vô s ỉ q u â n sẽ tự nâng thanh danh bất quá cũng không biết lao thái bạch không thấy từ đó có đúng hay không đã chết như thế cũng tốt bằng không lại có có thể đột phá thần tàng cảnh đối thủ địa mẫu đại nhân việc phải làm không biết lúc nào có thể đến phiên chính mình hung hung hổ hổ ở giữa tâm thần khép về hắn tử trong hư không lùi ra tới sau lưng ngứa một chút hắn tự tay gãi gãi nhưng là không có thứ gì hắn cũng không biết theo hắn tay hướng về sau cào động một đoá hoa lan trôn thật sâu nhập ra thịt bên trong cho nên mới chạm không tới chờ hắn tay rụt về lại hoa lan mới một lần nữa nở rộ tại da thịt phía trên bây giờ tại phía sau hắn thật mỏng túi da nhô lên từng đoá hoa lan lặng yên ở phía dưới nở rộ bộ dễ thật sâu đâm vào trong thịt tia từng gương mặt một kéo căng ở hắn dưới da ý cười càng ngày càng x á lạ tại hoài sơn phía trên nam cung nguyện đang cùng hàn sơn ngồi ở ấm áp trong phòng bốn phía yên tĩnh chỉ có tuyết rơi tại trúc lâm tùng bách ở giữa dì rào tiếng vang hàn sơn quân toàn thân mang máu c h o mày nam cung nguyện đang giúp hắn băng bò lấy băng bò xong hắn tự tay đi lấy chén rượu trên bàn nhưng mà nam cung nguyện lại cấp tốc đ và lấy ngự a khí lạnh lùng ngươi vừa mới tụ h thương đừng uống rồi lập tức không có cho hắn tranh luận cơ hội bản thân uống một hơi cạn sạch rượu dịch chạy qua trong cổ sau đó mới tịch mịch đặt chén rượu xuống thái b ạ c h không thấy trong ngày thường cái này hoa lên n ư ỡ n g lạc của hắn yêu nhất nam cung nguyện nhìn xem rượu trên bàn cái bình khe khẽ thở dài hàn sơn quân cũng là thở dài hoặc như là vết thương đau đớn đưa đến hít một hơi lanh khí cái này thế đạo trung pi là bất đồng nam cung nguyện nhìn chăm chú phía trước ánh mắt lạnh lùng ngươi tại sao lại bị đuổi giết một cái không tranh không đoạt hết thời quý tộc một cái trong triều cũng không thu hút đại học sĩ lại có thể có cái gì đáng ra giết hàn sơn quân hơi xứng sở lập tức lắc đầu ta cũng không biết ngươi không có thấy rõ truy sát ngươi người nam cung nguyện hỏi đạo thanh âm lạnh đến giống đao một dạng sắp bén không có bọn họ đều là toàn thân áo đen nhìn thủ pháp hàn sơn quân dừng lại một lát giống như là quân đội người mà lại đều là quỷ người nam cung nguyện chắc chắn nói nhìn thấy hàn sơn quân kinh nghi bất định ánh mắt nam cung n g u y ệ n bình tĩnh bổ sung trên vết thương của ngươi lưu lại n ồ n g đậm vị khí cho nên hẳn là đến từ bắc cảnh hộ bác đại tướng quân dưới trướng nghe xong lời này hàn sơn quân tâm nặng nề hạ xuống